chương ba trăm ba mươi bốn thân huynh đệ liền phải chỉnh chỉnh tề tề chương ba trăm ba mươi bốn thân huynh đệ liền phải chỉnh chỉnh tề tề lâm giật lông mày nhớ lên lý thành vũ lý quang vũ hai cái danh tự này nghe xong liền có quan hệ gì quả nhiên sau một khắc làm lý quang vũ kia khôi nô cường tráng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn đều kém chút vinh ngẩn trước mắt con hàng này cơ hồ cùng trước đó lý thành vũ giống nhau như lúc tối thiểu hắn hoàn toàn từ bề ngoài bên trên nhìn không ra có cái gì khác biệt cái này hai huynh đệ cũng đều là chiến sĩ cũng chính là lý q u a n vũ cái này làm ca ca trang bị cùng đẳng cấp các phương diện đều muốn so đệ đệ mạnh một chút lâm giật thông qua toàn c h i chi nhãn quan sát có thể nhìn ra khác nhau không phải hắn còn tưởng rằng muốn cùng cùng làm ộ t người lại đánh một lần dám làm tổn thương ta huynh đệ không thể tha thứ tiểu tử người nhất định phải chết lý quang vũ đã vô cùng phẫn nộ lúc trước hắn liền chú ý qua lâm giật nhưng lúc đó hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn tự nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là chú ý qua mà thôi đến tiếp sau lâm giật làm qua cái gì sự t ì n h lại tại thần tiêu não xảy ra điều gì động tinh lớn hắn là hoàn toàn không biết thập kiệt tổ chức này người ngoài t h o t nhìn là tay đứt dột sót nhưng kỳ thật nội bộ cạnh tranh xa so với người ngoài tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều đối thập kiệt thành viên uy hiếp lớn nhất thủy t r u n g là thập kiệt thành viên bản thân ngươi ngồi tại thứ năm trên ghế ngồi liền phải địch quân thứ sáu thứ bảy thậm chí thứ mười người có phải hay không đang lặng lẽ mạnh lên nghĩ biện pháp đem ngươi kéo đến phía dưới bảy tám năm qua t h ầ n t i ê u thập kiệt người s á t thực chưa từng xảy ra biến hóa nhưng thứ tự hòa thuận hòa hóa nhưng biến vị lại không phải là không có ngoại trừ thứ nhất bền lòng vững dạ bên ngoài còn lại thứ tự số hiệu cơ hồ lật ra mấy lần lúc đầu hôm nay lý quang vũ là chắc chắn sẽ không nhản không có việc gì tới sân thi đấu đánh một trận nhưng khi hắn nhìn thấy trọng thương hôn mê hơi thở mong manh thân đệ đệ nằm tại trên giường bệnh lúc hắn vẫn là giận không k ì m được hôm nay hắn muốn để lâm giật gấp đội hoàn trả song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng đêm nay trận thứ hai thập kiệt đội vị chiến tân nhiệm thứ một ư ơ i tịch vs thứ năm tịch chiến đấu lập tức bắt đầu đến ngược bắt đầu nhấp nô người chủ trì vừa dứt tiếng si vu học viện trên k h á n đ à i liền buộc phát ra một hồi lại một trận cố lên âm thanh đại sư minh chơi chết hắn đại sư minh người muốn giữ vững chúng ta chiến sĩ sau cùng vinh dự a không có khả năng t u a đại sư minh là bất diệt chiến thần đây chính là đối thủ của hắn cho hắn đưa lên ngoại hiệu lầu ba vip ế nhìn trên đài năm vị viện trưởng cùng nhau ngồi xuống trước đó si vưu học viện viện trưởng không đến nhưng nghe nói nhà mình nhị đệ tử bị lâm giật dây về sau lao giả này cũng ngồi không yên hiện tại liền số hắn khẩn trương nhất hắn không phải là không thể tiếp nhận chính mình học viện thủ tịch chiến sĩ học viên bại trận dù sao thập kiệt năm vị trí đầu bên trong không có tái diễn chức nghiệp chiến sĩ sắp xếp thứ năm liền đủ để chứng minh lý quang vũ không thắng được trước mặt bốn người nhưng hắn không thể tiếp nhận chính mình đại đệ tử bại bởi lâm giật chuẩn sắp nói là thua cho một cái phát sư bởi vì thập kiệt năm vị trí đầu không có phát sư đây là si vưu học viện viện trưởng tần minh vẫn luôn lấy ra công kích phục hy học viện viện trưởng hữu lực lý do ha ha l ã o tần a bình t ĩ n h điểm trường giang sóng sau đệ sóng trước ngươi bảo bối này đ ạ i đệ tử cũng nên ngừng đường tiêu vân sinh trên mặt ý cười trong lòng đ ừ n g đề cập có nhiều sớm rồi khiến cho giống như lâm d ậ t thật sự là bọn hắn học viện như thế ngay tại hai người đấu võ mồm lúc mười giây c h ư ớ c mắt đi qua theo đếm ngược về không lý quang vũ bạo giống một tiếng nộp mặt đi sau đó liền vận khởi một quyền đánh phía lâm g ậ t khi nhìn đến lý quang vũ về sau lâm g ậ t mới hiểu được trước đó nhìn thấy đệ, đệ lý thành vũ hoàn toàn chính là h ế u hóa bản ca ca lý quang vũ mới là cái k i a trung cực luyện thể lưu góp lại người không chỉ có thực lực đạt đến bắt chuyển lực lượng thuộc tính càng làm cho lâm g i ậ t liễu lưới đến mức càng nhiều kỹ năng bởi vì lý quang vũ kỹ năng cấp bậc đều không thấp cho nên tạm thời toàn c h i chi nhãn còn tại giải đọc bên trong không có cách nào toàn bộ xem thấu giờ phút này đấm ra một quyền trong nháy mắt lâm g i ậ t cũng cảm giác được phảng phất có một tòa sơn mạch giống như bành trướng cự lực hướng chính mình đối diện oanh đến một quyền này của hắn là thật có thể băng sơn nhưng lâm dật chỉ là nâng tay phải lên sau một khắc băng sơn cự lực tại trong khoảnh khắc hóa thành vô hình không đợi lý quang vũ cùng những người khác kịp phản ứng thời gian、điểm. ba lâm giật dùng tay phải lần nữa nhẹ nhàng búng tay một cái nô trong n g á y mắt lý quang vũ liền kêu lên một tiếng đau đớn sau đó hp sụt giảm đến cùng hắn hai mắt t r ợ to hắn đã không biết rõ bao lâu không có trải nghiệm qua khủng bố như thế tổn thương luyện thể lưu phái chiến sĩ trên cơ bản đều bỏ loẹ loẹt kỹ năng nhưng thêm điểm cũng không chỉ là lực lượng chỉ có công kích không có phòng ngự không tính là luyện thể gọi là thủy tinh đại pháo lý quang vũ không hề nghi ngờ là một môn thép tinh đại pháo lực công kích cực kỳ khủng bố đồng thời phòng ngự hướng năng lực cũng cao đáng sợ bình thường pháp sư thậm chí không có cách nào phá hàn phòng nhưng đối diện cái pháp sư này chỉ là một cái đặc ạ h ỉ liền để hắn thanh máu trực tiếp t h a n h k h ô n g nếu không phải hắn có tới mấy cái bảo mệnh miễn tử kỹ năng hiện tại kết quả đoán chừng đã cùng chính mình kia đệ đệ như thế lý quang vũ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên trước đây của nộ hiện tại tất cả đều bị cẩn thận thay thế hắn đã tại bên vách núi đối diện lực công kích không chút nào kém cỏi hơn chính mình năng lực phòng ngự hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng trước đó lâm giật đưa tay trực tiếp hóa giải mất hắn băng sơn một quyển cảnh tượng vẫn là để lý quang vũ có chút kiến kỵ tới hắn cấp bậm này t dọa đến hắn vội vàng lần nữa mở ra máu giận cuồng bạo kỹ năng đây là hắn là số không nhiều trạng thái loại kỹ năng một trong thời gian cún độ rất dài nhưng hiệu quả cũng rất mạnh tại trong một khoảng thời gian nhận tất cả tổn thương sẽ tích lũy chờ đã đến giờ về sau nếu như hắn thành công đánh chết mục tiêu hoặc đánh bại đối thủ những này chứa đựng lên tổn thương không chỉ có sẽ không đối với hắn có hiệu lực ngược lại sẽ hình thành huyết nộ phong bạo đối với hắn chung quanh tất cả địch nhân tạo thành đại lượng vật lý tổn thương nhưng mà không đợi lý quang vũ trong lòng dâng lên một tia cảm giác an toàn sau một khắc hắn liền đột nhiên phát hiện máu giận cuồng bạo t r ả thái không có ta vô địch bờ u đâu? ta lớn như vậy một cái vô địch bờ u đâu? là huynh đệ trọng yếu nhất là cái gì ngươi biết không ngay tại lý quang vũ trong lòng đã bắt đầu sinh ra hàn ý lúc lại nghe được đối diện lâm giật mở miệng c ư ờ i trọng yếu nhất đương nhiên là chỉnh chỉnh tề tề rồi ba b ú n g tay qua đi trên mặt đất lại nhiều một bộ tử tướng thê thảm thi thể ngăn lại lý quang vũ một quyền lại không thu hắn mấy cái miễn tử kỹ năng đương nhiên là hư vô tri thủ lâm giật lần thứ nhất cảm nhận được pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa cũng có thể liên động khoái cảm hắn đôi chân lý pháp tắc tiến vào sơ khuy cảnh giới về sau sử dụng hư vô loại pháp tắc đạo cụ cùng kỹ năng lại có thể bằng vào lực hút xúc tu đến đạo thành với mới lâm giật tay phải không có đụng phải lý quang vũ nhưng như cũ tính chẳng đến mới phát động hư vô tri thủ hiệu quả trực tiếp đem hắn kỹ năng hóa thành hư vô chương ba trăm ba mươi lăm nguyên nhân cái chết để ngươi mở mang kiến thức một chút ma pháp c h â n lý chương ba trăm ba mươi lăm nguyên nhân cái chết để ngươi mở mang kiến thức một chút ma pháp c h â n lý được tháng tháng tranh tài vậy mà lại là lấy như thế nghiền ép thức thắng lợi chấm dứt cv u học viện kiêu ngạo lý thị huynh đệ đao ba phanh phanh giữa sân pháo hoa kim vũ rơi xuống trời mới biết đây là cái nào thiên tài bầu không khí tổ làm ra hung á c sống nhìn tựa như lâm giật đoạt giải quán quân như thế tia tầng tầng lớp lớp kim vũ trực tiếp đem lý quang vũ nằm dạp trên mặt đất chật vật thi thể đều phủ lên thậm chí còn có vài miếng bị hắn hút vào trong lỗ m ũ i cũng là thực thảm theo kim vũ cùng nhau rơi xuống còn có sân thi đấu trên đài cao đại biểu thập kiệt tối cao bức cách mười đạo vương tọa giờ phút này ngồi ngay ngắn thứ năm trên vương tọa khôi ngô bóng đen tiêu tán không còn thay vào đó thì là lâm giật một cái anh tuấn cắt hình sân thi đấu lầu ba nhìn trên đài ba đây là chén trả bị sinh sinh bóp nát thanh âm tiêu vân sinh viết mắt bên cạnh dâu quai nón tần minh chỉ thấy giờ phút này cái sau trong tay gốm xứ chén trả đã bị bóp thân、so、minh luyện luyện hô hấp rất gấp gáp hắn nhìn xem trong sân lâm giật trong mắt tất cả đều là không thể tin kẻ này kinh khủng như vậy đây cũng không phải là đồng dạng pháp sư đây là một cái hất lên pháp sư vào ngoài quái vật chính mình hai cái tiêu ngạo nhất đệ tử thậm chí liền lá bài tẩy của hắn đều không ép được ra sân liền bị dây nhìn như vậy đến thực lực của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào cùng cái khác thập kiệt t r a n h lệch lại có bao nhiêu lớn phải biết thập kiệt cùng những nghề nghiệp khác người là có thực lực đứt gãy nhưng thập kiệt nội bộ đồng dạng tồn tại thực lực đứt gãy nhất là tiến vào năm vị trí đầu về sau thứ tự mỗi tăng lên một gã thực lực t r a n h lệch liền cơ hồ muốn lấy bội số đến tính toán như vậy lâm giật lại là lý quang vũ nhiều ít lần hắn vị trí thực sự hẳn là thập kiệt thứ mấy tịch ngươi nhìn lao tần lại vội cha này cô ta nhớ được không phải năm t r ư ớ c ngươi từ hiệu trưởng đại nhân nơi đó lấy được sao nếu là biết n g ư ơ i như thế không c h â n quý lão nhân ra ông ta khẳng định sẽ thương tâm không phải liền là thua một thanh đi đằng sau không ngừng cố gắng được trở về là được rồi thôi nổi giận gì gì đó không cần thiết không cần thiết ha ha nếu là lâm giật ở chỗ này khẳng định cũng biết trong lòng nhà ránh bọn hắn mấy cái này pháp sư thuật sĩ từng cái đều là âm dương quái khí cao thủ phạm lên tiện đến cùng trình tiêu cơ hội là giống nhau như lúc bất quá lần này tần minh ngược không có không có toát ra càng thêm nổi giận cảm xúc chỉ là hư lạnh một tiếng nói ngươi nghĩ đến đám các ngươi học viện thủ tịch sẽ ở trên tay hắn chiếm được tới tốt t h ầ n minh câu nói này trực tiếp để tiêu vân sinh sắc mặt trì trệ hắn kinh ngạc mà liếc nhìn cái này d â u quai nón t cái này mãng phu hôm nay thế nào mang đầu góc đến xem so tài t h ầ n minh không như trong tưởng tượng sinh khí nguyên nhân tự nhiên là nhìn ra lâm g i ậ n cùng nhà mình đại đệ tử cùng nhị đệ tử tồn tại to lớn thực lực đứt gãy tia thua cũng không cái gì không tính mất mặt cho nên hắn bình thường trở lại nhưng giờ phút này tiêu vân sinh bị điểm một cái cũng rốt cục bắt đầu suy tư chỉ có lam nhược hy cười mỉm ngồi ở c h ỗ đó ngồi xem p h o n g vân có một phen đặc biệt ý cảnh chúc mừng lâm dật đ ồ n g học ngươi đã thành công leo lên thần tiêu thập kiệt thứ năm tịch ngươi khoảng cách đ ỉ n h phòng đã không xa kế tiếp dựa theo quy tắc ngươi tối cao chỉ có thể khiêu chiến thập kiệt bên trong thứ ba tịch đến từ phục hy học viện thủ tịch pháp sư học viên âu dương hằng vị học viên này cùng nghề nghiệp của ngươi giống nhau đồng thời hôm nay vừa vặn ngay tại thần tiêu đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn khiêu chiến thứ tư tịch đến từ hậu nghệ học viện thủ tịch cung thủ viên bản sơ lâm dật người này sẽ một tay vạn tên cùng bắn đúng không đ ô nhanh lâm dật đương nhiên lựa chọn là thứ trước đó lâm giật cũng đơn giản tìm trọng tài hiệu qua khiêu chiến thập kiệt quy tắc tiến vào trước ba tịch về sau chỉ có thể từng bước từng bước đến khởi xướng đ ổ i vị chiến mấy phút sau một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại lâm giật trước mặt hắn người mặc một bộ lam pháp b à o màu tím trong tay pháp t r i đ ỉ n h khảm nạm lấy một khối sẽ theo thời gian không ngừng biến hóa hình thái kỳ quỷ bảo thạch nhưng mặt mũi của hắn lại hoàn toàn che lấp tại đen kịt một màu bên trong thú vị vừa trở về trường không lâu liền nghe nghe có người buổi tối hôm nay liên tục đánh bại hai vị thập kiệt không nghĩ tới là ngươi cùng là pháp sư ngươi càng h ẳ n phải biết ma pháp đẳng cấp xứng xứng xứng là ai cho ngươi dũng khí? t lâm, lâm giật còn h i là lần đầu tiên tiếp xúc đến thần tiêu chân chính có chút thực lực pháp sư không nghĩ tới cùng phía ngoài pháp sư không sai biệt lắm đều có một thân mắt cao hơn đầu miệng túi ma bệnh xem ra âu dương tuyển thủ đối với hôm nay trận này đội vị chiến lòng tin mười phần nhưng cụ thể thắng bại vẫn là phải tới trên sàn thi đấu khả năng xem hư thực song phương tuyển thủ tiếp tục tranh tài lập tức bắt đầu trên màn hình lớn đếm ngược chậm rãi trượt xuống lâm giật không nói một lời dù bận vẫn ung dung lấy bất biến ứng và biến pháp sư ở giữa quyết đấu nói chung so đều là ai thủ đoạn nhiều át chủ bài nhiều cùng nguyên tố ở giữa khắc chế quan hệ cuối cùng còn có đối ma pháp lý giải ta xem qua ngươi t r á n h tài cũng đơn giản hiểu qua ngươi ngươi tại con đường ma pháp này bên trên còn kem xa cũng tốt hôm nay liền đ ể ta đến nói cho ma pháp của ngươi chân lý a đếm ngược sắp về không âu dương hàng hai tay mở ra thân thể lơ lửng tới giữa không trung sau một khắc một đạo vô hình lực trường khuyết tán ra đến trong nháy mắt toàn trường người xem đều cảm giác thân thể nhất trọng hành động đều chậm chạp mấy phần mặc dù tranh tài còn chưa có bắt đầu nhưng là thần tiêu quy tắc của sân đấu cùng thanh niên đỉnh phong thi đấu cùng loại đồng dạng cũng là cho phép tuyển thủ tại đến ngược giai đoạn sử dụng tụ lực kỹ năng chỉ cần không đúng đúng tay cầm t r ư ớ c phát động công kích không coi là phạm quy lâm giật hai mắt nhắm lại âu dương hằng phát ra cái này đạo lực trận hắn có thể quá quen thuộc trọng lực hệ tứ giai cũng là tất cả trọng lực hệ pháp thuật hạch tâm kỹ năng mấu chốt trong mấu chốt lực hút lĩnh vực chỉ có điều cùng lâm g ậ t so sánh tính toán không cách nào so sánh được nếu như nói lâm giật lực hút lĩnh vực là thái bình dương lợi nói âu dương hằng nhiều nhất xem như một cái ao nước nhỏ hôm nay ta liền để ngươi thấy chút việc đời tiểu tử không phải chỉ có ngươi sẽ cấm chú chứng kiến lực hút ma pháp cực hạn a cấm chú đại h o a n g tinh vẫn lơ lửng giữa không trung âu dương hằng toàn thân pháp b à o tung bay trong mắt bắn ra dọa người ánh sáng màu tím ẩm ẩm toàn bộ thần tiêu sân thi đấu đ ề u đang điền c u ồ n g rung động dương như động đất đồng dạng lâm giật bó tay rồi không phải anh em ngươi nói ma pháp chân lý liền cái này cái này pháp thuật ta đều không cần a chương ba trăm ba mươi sáu đơn chỉ đình chỉ thiên thạch dung động toàn trường ma lực trường khống chương ba trăm ba mươi sáu đơn chỉ đình chỉ thiên thạch dung động toàn trường ma lực trường khống mạnh liệt dung động nhường tất cả người xem kinh hô liên tục chuyện gì xảy ra ngoa tạo cảm giác có chút kinh khủng a đây chính là thập kiệt thứ ba tịch thực lực sao âu dương hằng âu dương hằng a a a a cũng không biết là bởi vì âu dương hằng ngày bình thường đầy đủ thần bí hay là hắn sử dụng ma pháp lúc dáng vẻ có chút khốc liễn n h ư n g hắn cũng tại thần tiêu trong trường nắm giữ một đám p a n hâm mộ thần tiêu thập kiệt t r ư ba cơ bản đều có chính mình đụng độn cùng p a n hâm mộ giờ phút này nhìn thấy ca ca của bọn hắn bay ở trên trời chuẩn bị phóng đại chiêu những n à y mê m ộ i nhóm tự nhiên tất cả đều tình khó tự đ ẻ xuống bắt đầu hô to nhà mình ca ca tên cùng lúc đó côn g bạo ma pháp chấn động nhường tất cả mọi người ở đây cũng đều nhao nhao ghé mắt nhất là đối những cái kia không hiểu công việc người mà nói bọn hắn ngược lại cảm thấy đây chính là cao dai ma pháp hẳn là có động tĩnh nhưng đối chân chính người trong nghề mà nói chỉ có thở dài một tiếng nói bao nhiêu lần tiểu tử này không cần có nhiều như vậy dư thừa động tác chính là không nghe ai lầu ba nhìn trên đài tiêu vân sinh một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ trong sân lâm giật cũng là khe khẽ lắc đầu hắn m u ố n cho là cái này âu dương hằng có chút đồ vật không nghĩ tới lại là cái bao cỏ lâm giật sử dụng cao dai ma pháp lúc tại ma pháp chân chính d á n g lâm trước tuyệt đối sẽ không sinh ra lúc này âu dương hằng làm ra những này động tinh lớn lâm giật có thể nhìn thấy đại lượng ma lực từ âu dương hằng thể nội tiêu tán đi ra những này ma lực ngoại trừ có thể khiến cho vây xem người xem cảm thấy rung động cho hắn trang bức kiến tạo một chút không khí bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng không duyên cớ lãng phí ma lực tại lâm giật xem ra chỉ cảm thấy ngây thơ buồn cười đĩnh cấp pháp sư tự nhiên đầu tiên muốn đối thi phóng pháp thuật làm được lô hỏa thuần thanh rõ ràng trong lòng mới được loại này vì diễn xuất mà thi pháp cũng chính là thái điều mới có thể làm mặt khác lâm dật cũng rất muốn n h ả ránh cái này bước trước đó vừa mới đăng tràng thời điểm liền đã đang lợi dụng thánh linh vịnh sướng cái này kỹ năng bị động tại ngâm sướng đại hoàng tinh vẫn dựa theo quy tắc cái này nên tính là phạm quy nhưng lâm dật cũng lười đi cùng trọng tài nói bởi vì con hàng này ngâm sướng đã kết thúc cầm ẩm toàn bộ thần tiêu sân thi đấu chấn động âm thanh càng lúc càng lớn đến cuối cùng toàn bộ sân thi đấu mái vòm vậy mà đều biến thành một mảnh trong suốt tất cả mọi người nước g đầu nhìn lên bầu trời liền có thể nhìn thấy một cái thiên thạch kéo lấy quần bạo bệnh c h ú n g tơ hướng phía bọn hắn vị trí ở vang rơi xuống hiện tại chấn động chính là thiên thạch lực hút cùng âu dương hàng phát ra ma lực lẫn nhau cộng hưởng đưa tới nếu như là lâm giật tại dẫn đạo cái này mai thiên thạch giờ phút này đưa tới ma pháp cộng hưởng liền đã đủ để đem toàn bộ thần tiêu sân thi đấu sốc ui ui ui cho đua mở lớn a tình huống như thế nào a đây là muốn triệu hoán thiên thạch đâm cháy chúng ta học viện mẫu hạo mẹ nó đây là cái gì n g ư bức pháp thuật vậy mà có thể trực tiếp triệu hoán thiên thạch đến đời người đây cũng là cầm chu a quá kinh khủng làm sao bây giờ muốn chạy sao giữa sân buộc phát ra từng đợt dối loạn sau một khắc người chủ trì một bên lau mồ hôi một bên cao giọng nói đại ra đường c h ủ n g hoảng hai vị tuyển thủ đối chiến sân khấu là thần tiêu đặc chế giả lập đối chiến sân khấu có thể tối đại hóa cắt giảm giữa sân tuyển thủ trí mạng thương hại cùng lúc đó liền xem như c ầ m chú cấp pháp thuật sân bãi cũng có thể chịu được giờ phút này các ngươi nhìn thấy thiên thạch nhưng thật ra là tại cái này đặc thù sân thi đấu hoàn cảnh bên trong triệu hoán đi ra cũng không có chân chính triệu hồi g a thiên thạch nhưng pháp thuật này tạo thành tổn thương cùng đến tiếp sau hiệu quả sẽ cùng chân thực triệu hoán đi ra như thế người chủ trì một đợt giải thích nhường khán giả tạm thời ăn một viên thuốc c ă n thần tối thiểu không cần lo lắng bọn hắn cũng sẽ bị thiên thạch trực tiếp đập chết nhưng cùng lúc đó đối âu dương hàng s ù n g bái cũng càng phát ra nồng đậm thật mạnh a nói trở lại đại ma vương mặc dù cũng biết cầm chú nhưng trước đó tranh tài lúc hắn dùng cái kia quan hệ cầm chú cảm giác không có cái này qua trường a ta thừa nhận đại ma vương rất mạnh nhưng là giống như âu dương học trường cũng không yếu thậm chí tại ma pháp tạo nghệ bên trên cao hơn nửa a quả nhiên gừng càng già càng tay ta đều đối âu dương học trường đường truyền phấn quả nhiên đỉnh cấp pháp sư lúc chiến đấu cảm nhận chính là như thế rung động thế nào lâm giật liền đứng tại kia bất động à, hoàn toàn cũng không nghĩ đến muốn hoàn thủ hay là cắt ngang âu dương hàng thi pháp có thể là không còn kịp rồi có lẽ là bị hù dọa cũng khó nói dù sao trên thế giới này không có hoàn mỹ người đi lầu ba vị trí tiêu vân sinh đến lúc này l ô ngày m ngược lại nhũ chặt hơn hắn không có chút nào bởi vì chính mình thủ tịch đại đệ tử có thể sử dụng kiểu giai cầm chú mà vui mừng bởi vì hắn biết đây chính là âu dương hàng toàn bộ cầm chú nào có tốt như vậy thả đại lượng điểm kỹ năng tài nguyên tăng thêm toàn thân định cấp trang bị có thể tăng lên âu dương hàng kỹ năng cấp bậc nay mới khiến hắn khó khăn lắm mò tới cầm chú cánh cửa chớ nhìn hắn hiện tại phách lối cùng nhẹ nhõm bộ dáng nhưng này dưới màn đen mặt đều đã bởi vì bạo loạn c ầ m chú cấp ma lực mà bơm méo mồ hôi rơi như mưa áp lực như núi đã không đủ để hình dung âu dương hằng quân bách giữa sân hai người biểu hiện ai là ngoài mạnh trong yếu ai là đều nắm trong tay thật một cái liền có thể nhìn ra hắn có thể cảm giác được lâm giật không phải là không muốn cắt ngang âu dương hằng thi pháp cũng không phải bị hù dọa tiểu từ này là tại là một m đợt đại hoạt quỳ xuống nhận t u a ta liền triệt tiêu pháp thuật này âu dương hằng hết sức khống chế thanh n i của mình không d ù n dậy nhưng liền xem như lâm giật đều nghe ra hắn có chút không chịu nổi lâm giật khép cười một tiếng loại sự tình này lấy thực lực của ngươi ngươi phải làm không đến a bị lâm giật chọc thủng chân tướng sau âu dương hàng mặt đều bấm méo hắn nổi dẫn đến cực điểm trên bầu trời thiên thạch g a t ó c rơi xuống lấy hủy thiên diệt địa chi thế liền phải đem lâm giật n g h thành bánh thịt ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trước đây một mực đứng tại chỗ không n ú p ních lâm giật rốt c u c động chỉ có điều cũng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay ông sau một khắc một đạo vô hình lực trường trực tiếp lấy lâm giật làm trung tâm k u y t tán ra đến lực hút lĩnh vực triển khai lâm g i ậ t lực hút lĩnh vực triển khai trong n y mắt giữa sân vốn là tồn tại âu dương hằng lực hút lĩnh vực cơ hội không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh trực tiếp vỡ vụn ra tựa như tại đáng sợ hãi khiếu bên trong một chiếc thuyền đơn độc đồng dạng an tính vỡ vụn không còn sót lại một chút cạn phấp giữa không trung âu dương hằng sắc mặt k ỳ biến hắn vẹ ra một ngụm màu đến ma lực cùng ma lực đối x ô n g là phi thường khủng bố hắn đã nội thương âu dương hằng thân thể từ trên cao rơi xuống vì giảm xuống đất mà lâm giật thì từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra sau một khắc lơ lửng ở giữa không t r ú n g to lớn thiên thạch lại lần nữa dựa theo lâm giận suy nghĩ hướng âu dương hàng vị trí xây dịch một màn này trực tiếp nhìn ngây người tất cả mọi người mẹ nó người khác c ấ m chú người lấy r a dùng đơn chỉ đình chỉ thiên thạch hiện tại càng là đối với cái này mai thiên thạch điều khiển tự nhiên giữa sân ai mới thật sự là pháp sư đình phong một cái có thể thấy được chương ba trăm ba mươi bảy thập kiệt thứ hai tịch học viện đại tỷ đầu chương ba trăm ba mươi bảy thập kiệt thứ hai tịch học viện đại tỷ đầu có lầu ba nhìn trên đài tiêu vân sinh trực tiếp đứng lên trong mắt của hắn tinh quang t h ắ n hiện nhìn xem lâm giật vẻ mặt nhẹ nhõm cùng trên ngón tay không công bố nổi to lớn hỏa diễm thiên thạch trong lòng bành trướng tựa như hải khiếu đột kích đây là cái gì trong ngộng tình đồ sau đó hắn dậm chân lại hồi tưởng lại năm hơn m ộ ư ơ i ngày trước lâm giật vừa mới xuất hiện tại thần tiêu trong sân đấu thân ảnh hắn rất vững tin ngay lúc đó lâm giật hẳn là còn sẽ không cầm chú hoặc là nói coi như sẽ cầm chú mong muốn phóng xuất cũng sẽ không như thế đi bộ nhàn nhã mà giờ khắp này lâm giật cái này hơn năm mươi thiên đi qua tiêu vân sinh đã nhìn không thấu giờ phút này lâm giật thực lực hắn hiện tại đối ma pháp lực khống chế đã không phải là đi bộ nhàn nhã mà là cử trọng được khinh người khác cầm chú bị hắn hóa dụng loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một sự kiện cái kia chính là đối chiến song phương ma pháp tạo nghệ c h í n h l ệ n h không thể đạo lý kế hối hận biết vậy chẳng làm a sớm biết tiểu t ử này tiên tài đến tận đây hắn lúc trước vô luận như thế nào coi như đem nội tình truyền không cũng muốn cầm xuống a có lâm giật thần tiêu phục hy học viện liền sẽ là danh xứng với thực thứ nhất học viện không có bất kỳ cái gì nghi vấn tiêu vân sinh bay đầu mắt nhìn làm được hy lại phát hiện cái sau vẫn như cũ cười mỉm mà nhìn mình biểu tình kia giống như đang nói vẫn là ta càng có mắt hơn qua ai thiên môn v à n g ữ cuối cùng hóa thành t h ở dài một tiếng tiêu vân sinh ngồi xuống chỉ bất quá hắn trong mắt không còn có hết cùng lúc đó giữa sân ách a a d ừ n g tay d ừ n g tay ta nhận thua ta nhận thua đừng g i ế ta t đừng g i ế ta t không đợi lâm giật mở miệng đối âu dương hằng nói cái gì con hàng này liền tự mình nằm dạp trên mặt đất nước mắt chảy năng lên lâm giật nhũ mày bưng kín miệng m ũ i mẹ nó hắn rõ ràng nhìn thấy con hàng này hạ thân trên quần ướt một mảnh trong nháy mắt lâm giật tất cả hào hứng tất cả đều không có ai đụng phải đối thủ của mình nhưng thật ra là một cái thằng hề tình huống đều sẽ mất hứng đến cực điểm lâm giật lắc lắc tay sau một khắc trên bầu trời kia to lớn hỏa d i ễ m thiên thạch vậy mà toàn bộ biến mất một màn này lần nữa nhìn ngây người tất cả mọi người trong sân người xem đều choáng váng ngọa tảo hắn xoáy phát nổ người cầm c h ú rất mạnh nhưng là hiện tại là của ta lấy ra a ngươi khống chế thiên thạch nhắm chuẩn bị trí nện xuống đến rất khó như vậy khống chế thiên thạch không t r u n g lơng lại là cái gì độ khó hiện tại vung tay lên trực tiếp hủy bỏ một cái cầm trú lại là cái gì độ khó Mẹ nó, ta ta cảm giác bị hắn tú vẻ mặt có thể đi vào thần tiêu người đều không phải người ngu trước đó đối lâm giật chất vấn cùng đối lâm giật nghi hoặc hiện tại mất giáo thật có l ỗ i tại pháp x ư a cái nghề nghiệp này hệ bên trong hắn chính là toàn bộ thần tiêu cao nhất sơn dài nhất sông cái gì âu dương hằng không biết cho lúc trước âu dương hằng góp phần trợ uy những cái kia mượn mội, mội giờ phút này cũng trợn mắt h ố t mồm các nàng cảm giác chính mình tam quan đều nát chính mình ngưỡng mộ ca ca vậy mà lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ thậm chí thậm chí còn bị hù dọa muốn tẻ ra quần hào quang thần tượng rơi đầy đầy a trong nháy mắt trong sân mấy trăm một cô gái đều quay đầu đi trong mắt cũng không còn có hết trong tay tiếp ứng bài tất cả đều bị các nàng cẩn thận nhận được châu ngồi d ư ớ i đáy mất mặt ta về sau đừng nói ta là âu dương hàng phan hâm mộ trực tiếp phấn biến thành đen a a a lâm giật lâm giật bọn này m ộ i tử bên trong có ít người bông xuống âu dương hàng tiếp ứng bài sau trực tiếp cao giọng hô lên lâm giật danh tự trong mắt càng là tất cả đều là tiểu tinh tinh cái khác mọi tử đều sợ ngây người không phải tầm ý ngươi như thế bác cái sao thần tượng chuyển đổi nhanh như vậy nhưng khi bọn hắn cũng mắt nhìn trong sân lâm giật về sau cũng bắt đầu tự hỏi thực lực vô địch vẻ ngoài tuấn giật cái này mẹ hắn có không chuyển phân lý do sao rất nhanh cái khác nội tử cũng bắt đầu kêu lên lâm giật danh tự có đôi khi phan hâm mộ i chuyển hóa chính là nhanh như vậy đùng đùng đùng ba hống h ố n g hống theo âu dương hàng cái này trước bức cách tối cao pháp sư hiện mất mặt xấu hổ thẳng hề được mời xuống đài toàn bộ trong sân đ ấ u tất cả người xem lần nữa cho lâm g ậ t đưa lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng g e o họ có nhân thủ đều đập đọ lên tiếng nói cũng hạc ách nhưng vẫn là làm không biết m ệ n nhìn quá sung sướng cũng quá hết giận những n à y thập kiệt trước đó liền không có coi bọn họ là người nhìn hiện tại cả đám đều bị lâm giật đẻ xuống đất ma sát loại này thoải mái cảm giác quả thực không gì s á n h kịp tiếp tục tiếp tục tiếp tục lên đỉnh lên đỉnh thứ nhất tại vô số người tiếng hồ to bên trong bọn hắn đều đang khích lệ lâm giật tiếp tục vượt qua nhìn n sớm rồi bọn hắn tự nhiên muốn tiếp tục nhìn sợ lâm giật như vậy thịt g ò i rút lui lâm giật đồng học tiến thêm một bước đã leo lên thập kiệt thứ ba thịt nhưng chúng ta g i á m khảo đoàn cũng không liên hệ với thập kiệt thứ hai tịch cùng thủ tịch rất đáng tiếc ngươi lên đỉnh hành trình khả năng hôm nay liền phải đến đây vẽ lên một cái dấu phẩy nhưng là xin yên tâm thập kiệt đội vị chiến đồng dạng cũng là cưỡng chế chấp hành chỉ cần hai người này liên hệ với tiếp nhận mời liền khẳng định sẽ cùng ngươi đ ố i chiến người chủ trì lời còn chưa nói hết liền nghe tới một đạo trong sáng giọng nữ vang lên ai nói ta không không có ở đây rõ ràng là các ngươi không có liên hệ đối với người nói muốn tìm ta tin tiêu không phải gọi điện thoại cho ta theo tiếng kêu nhìn lại lâm giật liền thấy một người mặc già dạn mục sư trang sau đầu dựng thẳng một con ngựa đôi làn da hiện lên màu lúa mì hiên ngang nữ tử vừa xài bứt ra bay lên trong sân đông lại là một tiếng cực kỳ tiếng vang trầm nặng vang lên lâm giật l i ễ u lưỡi nữ nhân này một tay xách theo một thanh lớn nhỏ không chút nào thua lý thành vũ kia hai thanh cự phủ đại truy đại truy lóe ra c h ó i mắt kim sắc thanh quang không ngừng có linh văn tại đầu bữa chạy xuôi nhìn liền vô cùng bất p h á m ách tình huống có biến thập kiệt thứ hai tịch đến từ nữ hoa học viện đại tỷ đầu n g thắng tiên ngụy thắng tiên đem đại truy đổi sang tay, trái, đối lâm tay cười nói tiểu học đệ ta vẫn luôn nghe nói qua ngươi quan huy sự tích tiểu lăng không ít ta tại trước mặt nhắc tới ngươi ha ha hôm nay cũng là tiểu lăng nói cho ta ngươi tại sông thứ nhất ta liền đến không thể a tiểu học đệ hiện tại đã thứ ba cho học viện chúng ta tăng thể diện lâm giật vươn tay cùng n g bị thắng thiên nắm chặt lại sau một khắc liền biến sắc thật là lớn l ư ợ c tay mục sư cái này mẹ nó là mục sư thế nào chưa thấy qua dùng truy vung mạnh người mục sư không sao cả ai lần thứ nhất nhìn thấy ta đều sẽ loại suy nghĩ này học y cứu không được thế giới này bất quá ngươi cũng kém không nhiều ta cùng ngươi ở đằng kia nhóm học viện lao g i trong mắt không đều là không có mục sư c h i hồn ra h ò a đi ngụy thắng tiên cười rất cởi mở lâm giật bỗng nhiên cũng minh bạch vì cái gì vị này sẽ bị xưng là đại tỷ đầu cái này khi khái hào hùng lâm giật lúc trước câu dương hàng trên thân cũng không thấy lại tại trên người một nữ nhân thấy được hai vị phải t r ă n g chuẩn bị sẵn sàng tranh tài liền muốn bắt đầu người chủ trì ở bên cạnh thúc giục một câu ngụy thắng tiên đem đại truy kháng trên vai sau đó nói chuẩn bị xong nhanh đếm ngược a đếm ngược bắt đầu trở xuống làm đ ế ngược kết thúc sau ngụy thắng tiên câu nói tiếp theo nhường toàn trường xôn xao chương ba trăm ba mươi tám bắt đầu một cái nhà gỗ nhỏ thăng cấp cấp ss thiên phú chương ba trăm ba mươi tám bắt đầu một cái nhà gỗ nhỏ thăng cấp cấp ss thiên phú ta nhận vua vừa nói ra ba chữ k i a lúc lâm dật không có quá ngoài ý mớn bởi vì lâm dật không có cảm nhận được người trước mắt có chút chiến ý tiểu lăng ân tình ta không thể không cấp mặt khác trước đó ta cũng đã nói chỉ cần ta nữ hoa học viện còn có có thể tiến vào thập kiệt người thập kiệt vị trí ta chấp tay nhường cho lâm dật chấn động trong lòng thập kiệt đế chấp tay nhường cho thật là lớn dứt k h ta phải biết thập kiệt đội vị chiến cho dù là thập kiệt khiêu chiến thập kiệt thua phía kia kết cục cũng là bị đá ra thập kiệt dài đến nửa tháng sau đó khả năng từ cấp s một lần nữa treo lên có thể hay không quay về thập kiệt vậy thì đã có sự không chắc chắn loại này dứt khoát thật không phải người bình thường có vị này nữ hoa học viện thủ tịch đại tỷ đầu thật có chiếu cố hậu bối cùng nói được thì làm được phẩm đức nói xong nhận thua về sau ngụy thắng tiên đột nhiên rời sân hoàn toàn không cho người xem cùng người chủ trì thời gian phản ứng lâm giật trong lòng thổn thức cùng là thập kiệt thứ hai cùng thứ ba nhân phẩm trên l ệ thế nào lớn như thế tại toàn chi chi nhãn quan sát hạ ngụy thắng tiên không chỉ có không kém ngược lại rất mạnh Tối thiểu trước mắt l â m Giật k h ô n g có cách nào dùng đạn chỉ kỹ năng này o d những c ngày n người chiến thắng nàng. Húng xem tiếng vô tay đối tượng cho không phải lâm giật mà là ngụy thắng thiên trên đài lam nhược hy trong mắt đẹp dị sắc liên tục muốn nói lớn nhất bên thắng lời nói hôm nay không hề nghi ngờ là nàng nàng thủ tịch đại đệ tử cho thấy khắc phong thái liền xem như thập kiệt thứ hai tịch cũng nói không cần là không cần mà lâm dật càng là bọn hắn nữ hoa học viện cho tới nay m ò được cấp sss bảo bối tân sinh không hổ là c o nữ n trung hào kiệt danh xưng đại sư tỷ thoải mái như vậy hiện tại chúng ta lâm dật đồng học chính thức đi tới thập kiệt thứ hai tịch đây đã là một cái dưới một người trên vạn người vị trí nhưng cũng tiếc chính là chúng ta đến nay còn không có biện pháp liên hệ tới thập kiệt thủ tịch người chủ trì vừa dứt lời l i ê n nghe tới nhìn trên đài lam nhược hy chậm rãi đứng người lên mở miệng nói không cần liên hệ các ngươi không liên lạc được sợ hi tại vạn giới chiến trường trong khi làm nhiệm vụ hắn về không được sau đó lam nhược hy nhìn về phía lâm dật tiếp tục nói bất quá tính toán thời gian c ũ n g s ắ p đại khái ba bốn ngày sau a hắn liền trở lại đến lúc đó ngươi lại đến khiêu chiến hắn a lâm giật nghe vậy gật gật đầu xem ra hôm nay mong muốn lên đỉnh đã không thể nào bất quá lâm giật vẫn là nghe được một cái rất chú ý tử vạn giới chiến trường đây cũng là tất cả chức nghiệp giả tiến về lịch luyện mục tiêu cuối cùng chiến trường kia hẳn là thái cổ thời kỳ địa v i ê n chỗ cũng là thông hướng vạn giới lối vào muốn nói cơ duyên và thu hoạch pháp tắc đạo cụ cùng tu luyện lực lượng pháp tắc đất lành nhất điểm cũng chỉ sẽ là vạn giới chiến trường một đêm trôi qua đi trước khi đến truyền tổng trận trên đường lâm dật vẫn như cũ có thể nghe được đi ngang qua cái khát thần tiêu học sinh còn tại dư vị tối hôm qua ngày hôm qua một đêm đã bị truyền thuyết thành đại ma vương truyền kỳ cả đêm đáng tiếc duy nhất chính là không thể một hơi lên đỉnh nhưng điều này cũng làm cho càng nhiều người bắt đầu chờ mong lâm dật cùng sở hy đỉnh phong một trận chiến sở hy cái tên này lâm dật còn là lần đầu tiên nghe được đây chính là thần tiêu đương nhiệm người thứ nhất có thể đi vạn giới chiến trường người đ o á n chừng sẽ không thấp hơn cựu truyền trong lúc suy tư lâm dật một cước bước vào truyền thống trong đại sành tại nơi đó đã có bốn người đang chờ hắn ngươi thật chậm a trình tiêu lên mắt hơi không kiên nhẫn nam cung lăng thì là mặt mũi tràn đầy vui vẻ đối lâm d ậ t sò đo ngón tay cái tối h hôm qua kỳ thật nàng cũng tại hiện trường chỉ có điều người thực sự quá nhiều lâm d ậ t không có chú ý tới mà thôi người thư mời là cái nào phó bản tới lâm d ậ t chính mình cũng bị hỏi một b ư ớ c lúc trước hắn thật đúng là không có chú ý mình thư mời biến thành nhiều ý tầng cụ thể là cái gì phó bản lâm d ậ t đem hàng nguyên thư mời từ không gian tùy thân bên trong lấy ra tin tức cặn kẽ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt hàng nguyên thư mời hát xác đại đ i ệ tầng cấp mười bốn miêu tả có thể tiến vào hát xác đại đ i ệ đặc thù hàng nguyên phó bản thư mời hát xác đại đ i ệ như thế nào là cái này bản? chính tiêu cùng nam cung lăng đều là kinh ngạc t ố t lên tôn đại xuyên cùng tiểu bản phùng tam hữu b i ế n sắc hai cái này tiền bối đều như thế chân kinh chẳng lẽ là cái này phó bản rất khó lâm dật cẩn thận mở miệng do hỏi cái này phó bản thế nào chẳng lẽ rất khó sao nam cung lăng nâm c h á n có khó không ngược không thể nói bởi vì cái này phó bản có chút đặc thù độ khó lại không ngừng đ ể cao nhưng mong muốn thông quan là không khó buồn nôn nhất địa phương là để cho ta muốn nói lâm dật nhìn thấy nam cung lăng sắc mặt có chút tái n h u ậ rõ ràng là hồi tưởng lại không tốt lắm hồi ư c ta cũng có chút muốn nôn chính tiêu rõ ràng cũng là có chút g h é t bỏ lâm giật mặt tối sầm tiếp tục nói đừng nói câu đố nói một chút cái này phó bản đến cùng là tình huống như thế nào a vì sao lại muốn nói a nam cung lăng thở dài một tiếng cho lâm giật giải thích nói ta trước đó tại hàng u y ề n sông t ầ n g thời điểm cũng tao nộ cái này phó bản ngươi chơi qua tháp phòng loại trò chơi sao l i ê n t ợ lans vs zombie s bảo vệ củ cải gì gì đó lâm giật gật gật đầu vậy cái này phó bản chính là một cái tháp phòng loại phó bản đồng thời còn có toàn cầu cạnh tranh cơ chế nam cung lăng nói đến đây chính tiêu cũng nói bổ sung ảnh ma đại quân ngươi nghe nói qua sao lần này ngươi muốn đi hát sắc đại địa chính là một cái cùng ảnh ma đại quân hạng hậu vĩnh dạ vương đô chỗ vị diện tương liên cỡ nhỏ phó bản vị diện vị diện này cách mỗi nửa năm sẽ đối với lam tinh mở ra n h ư p khẩu ngươi có thể thu tới chương này thư mời liền mang ý nghĩa cái này phó bản đã mở ra giống như ngươi còn có đến từ lam tinh quốc gia khác dòng giã mười vạn tên thằng x u y xẻo cùng lúc tiến vào cái này phó bản tiến vào phó bản về sau tất cả mọi người sẽ tiến vào một chỗ rách nát nhà gỗ nhỏ tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một cái cái tiêu chính là chống c ự một đợt lại một đợt không ngừng đột kích ảnh ma sinh vật đồng thời không ngừng t h ă n g cấp nhà gỗ nhỏ nhường nó trở thành thắp sáng vô biên hắc cám bên trong một tòa hải đăng đồng dạng tiến vào cái này phó bản thông quan yêu cầu thanh lý sóng lần đều tại mười sóng t à h ư u thành công giữ vững nơi ẩn nút không bị quái xâm thực tập coi như thông quan nhưng tiến vào cái này phó bản người cũng sẽ không tại đợt thứ mười quét sạch sau chọn rời đi phó bản bởi vì sống sót một trăm ngày về sau sẽ có một trăm ngày về sau sẽ c m cái khen thường th c ũ n g là cho tới nay tại hàng nguyên phó bản bên trong phát hiện cực t i ể u số có thể thu h o ạ cấp h c ss s tiên h phú cùng đ e ms s s tiên h phú t h ă n g cấp cơ hội ông lâm g i ậ t đầu học trong g i ố n g a cấp ss s tiên h phú còn có thể tiếp tục t h ă n g cấp chân ba chambam m a c h i n v ĩ n h dạ t i ề n tuyến, hát sạc đại điện chân ba chambam m a c h i n v ĩ n h dạ t i ề n tuyến, hát sạc đại điện t ậ n t h ế bối cảnh bắt đầu một cái nhà gỗ nhỏ c h ố n g cự quái vật một trăm s ó n g cái này hình thức c h ỉ l à n g h e xu ố n g tới lâm g i ậ t liền minh bạch vì cái gì nam cung lăng cung chinh tiêu sẽ thầm dạ khó chịu cái này phó bản hình thức liền nhất định duy trì liên tục đối mặt như vông dương đại hải giống như quái vật bọn hắn là giết quái giết tới p h u n g ra t h ư ợ n h ư trình tiêu nói như vậy tại biết thông quan một trăm s ó n g về sau có thể giữ gốc được đến một cái cấp ss s thiên phú hoặc là đem đã có cấp ss s thiên phú tiếp tục thăng cấp cơ hội vậy ai cũng sẽ không soát xong mười sóng liền lập tức rời đi nhưng nếu như muốn tiếp tục đến tiếp sau quái vật số lượng cùng cường độ khẳng định là một đợt s o một đợt đáng sợ lâm giật cũng trải qua thể quang chi thành phở ạ tổn ạ tới lễ biết cùng ảnh ma đại quân có liên quan phó bản tất cả đều là âm phủ phó bản không chỉ có không nhìn thấy bình thường ánh mặt trời quái mặt khác cái này phó bạn cùng đến tiếp sau ngươi muốn tham dự hàng nguyên ba mươi tầng cỡ lớn đoàn đội phó bạn có liên quan hàng nguyên thứ ba mươi tầng chính là chiến lược vĩnh dạ vương cung cái này phó bạn sở dĩ sẽ mở ra cũng là bởi vì vĩnh dạ vương cung tại nửa năm sau liền phải mở ra tại cái này phó bản ngươi tu kiến hải đang thăng cấp trình độ càng cao tại vĩnh dạ vương cung chiến lược trong lúc đó tất cả đoàn viên có thể có được bờ uff thuộc tính tăng thêm liền càng cao hàng nguyên thế giới cấp đoàn đội phó bản mới là trọng yếu nhất cho nên không cần mù q u á n g sông cao hơn s ó n g lần có đôi khi giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang bảo trụ hải đang mới là sáng suốt t r i tuyển lâm g i ậ t nghe vậy xem như cơ bản hiểu rõ hát sắc đại địa cái này phó bản cái này phó bản nên tính là vĩnh dạ vương cung tiền tuyến nhóm lửa hải đăng liền đốt sáng lên hy vọng làm hậu tục thế giới chân chính cấp đoàn bản chiến lược sớm làm nền mà cái này thế giới cấp đoàn đội phó bản là trước mắt thế giới các nước đều phi thường trọng thị phó bản trong đó sản xuất đỉnh cấp trang bị cùng đỉnh cấp vật liệu có thể xưng hải lượng dẫn đầu thông qua người n liền có thể chiếm lĩnh cái này phó bản một đoạn thời gian rất dài thang đến kế tiếp luân hồi bắt đầu nặng hơn nữa đánh cái này thế giới cấp phó bản nhìn như vậy đến cái này phó bản tại sau này sóng lần hoàn toàn chính xác phải cẩn thận chấm trước nhưng nếu như có thể mà nói lâm dật khẳng định là nghĩ thông s u ố t quan một trăm sáu m cầm tới tối cao ban thưởng cái này phó bản lối vào tại châu phi đại lục phía đông một mảnh man hoang chi đ i ệ bên trên liền xem như dùng ta tu di cảnh c ũ nơi g muốn này nửa n g đương nhiên cũng không ngoại lệ chúng ta giống như tới chậm rất nhiều ngày có mấy nhóm người đã tiến phó bản đi ra tu di cảnh sau mực khắc lâm giật bọn người ngạc nhiên phát hiện nơi này có một đầu ngang qua nam bắc dài đến hơn vạn cây số siêu cấp khe nước lớn nguyên bản trong liệt cốc không có một mặt cỏ còn chiếm cứ đại lượng tàn bạo quái vật cùng hung thú nhưng giờ phút này phó bản nhập khẩu ở vào bên ngoài mấy ngàn cây số phạm vi bên trong chữ hàng lấy đại lượng hung thú hư thối thi thể cùng hải cốt ngoại trừ phó bản xung quanh còn lờ mờ có thể nhìn thấy đại lượng hạ trại vết tích mỗi lần vĩnh dạ vương cung m ở ra trước đều sẽ có một chút dấu hiệu chưa chắc là chúng ta đại hạ người phát hiện trước nhất những này dấu hiệu tựa như ngươi được đến hát sắc đại địa hàng u y ê n thứ mời chính là một cái dấu hiệu rõ ràng nhất có người so ngươi càng trước một bước được đến những quái vật này cùng hung thú hẳn là bị những cái kia sớm biết chuyện này quốc gia quét sạch trước đó phó bản bên trong có một cái mấu chốt quy tắc còn chưa kịp nói cho ngươi vậy thì là cái thứ nhất đạt thành đặc biệt sóng cấp bậc quốc gia trận doanh sẽ có được duy nhất một lần b a n thưởng những phần thưởng này đều là dùng để thăng cấp cùng g i a cố hải đăng công trình rất trọng yếu đi tiến phó bản c h ậ m thì sinh biến trình tiêu hạ phán đoán lâm giật cũng gật gật đầu như là đã có người đi tại trước mặt bọn họ những cái kia duy nhất một lần b a n thưởng liền có khả năng sớm bị bọn hắn cầm đi năm người bay đến khe nứt lớn dưới đáy một cái không ngừng phun ra nồng đậm màu đen hàng nguyên khí tức cửa đá ngay tại cái này khe nứt phía dưới lẳng lặng đứng lặng lâm giật nhìn thấy trước cửa cũng còn thưa thất có rất nhiều đến từ quốc gia khác trước nghiệp giả ngay tại mười phần cảnh giác mà nhìn mình b ọ n người lâm g i ậ t từ không gian tùy thân xuất ra hàng nguyên thứ m ộ i sau một khắc cửa đá từ từ mở ra một cái khe đăng đ ă n g đ ă n g phía trên cửa đá ba viên đầu lâu ác ma liên tiếp phát sáng lên thẳng đến viên thứ tư đầu lâu sáng lên phó bản mới không có tiếp tục biến hóa đây chỉ là một ư ơ i bốn tầng hàng nguyên phó bản tuyệt diệt bốn độ khó đã là tại tất cả một ư ơ i bốn tầng phó bản bên trong thượng du bây giờ còn có ngươi cái k i a xương hào tồn tại chúng ta đi vào trong nháy mắt toàn bộ phó bản độ khó sẽ còn lại hướng lên tăng một cấp tuyệt diệt năm nam cung lăng đều có chút thổ thức nhưng nói thì nói như thế làm cửa đã hoàn toàn mở ra thời điểm nàng vẫn không do dự chút nào đi vào trình tiêu cũng theo sát phía sau lâm giật thì nhìn xem tôn đại xuyên cùng phùng tam hữu trở ra phụ trách bọc hậu mở mắt ra t h ư ợ n như không có mở mắt ra như thế lâm giật kém chút cũng cảm giác mình làm ngủ hắc cực h ắ n hắc vô biên hắc ngoại trừ c h ó c mũi có thể ngửi ngửi được một chút hư thối mùi thối cùng lỗ thai có thể nghe được tiếng gió gào thét bên ngoài liên lại cũng không có cái gì giác quan có thể cho lâm giật cung cấp tin tức lật tay một cái một đám lửa bị lâm giật kêu gọi ra nhưng lâm giật trước mắt vẫn như cũng nhìn không đến bất luận cái gì sáng lời lâm giật nếu như không phải bàn tay tới hỏa diễm phía trên có thể cảm nhận được hừng hực nhiệt độ lời nói lâm giật đều cho là mình thi pháp thất bại chẳng lẽ mình thật ngủ sau đó lâm giật lại không tin tả lần nữa triệu hoán một cái q u a n cầu lần này rốt cục m ả n h này trong bóng tối vô biên xuất hiện một tia sáng nhưng đạo ánh sáng ngày sáng cũng vẹn vẹn tồn tại nửa giây không đến trong n g á y mắt liền bị tối đen như mực như mực vật chất n u ố t lấy lâm giật con người co rụt lại v ừ a mới đoàn kia vật chất khá quen lâm giật đem tất hát chi tâm từ không gian tùy thân bên trong đem ra lần nữa dùng da càng cao hơn quan hệ ma pháp lần này sán lạn quan g mang trực tiếp chiếu sáng lâm giật bốn phía ô ô ô ô một đạo như là tiếng kêu jen thê lương tiếng vang lên lâm giật nhìn thấy chung quanh kia như mực dịch đồng dạng vật chất màu đen nhao nhao l ù i bước không sai những này đen nhánh vật chất cùng trước đó ba giếng hóa thành đen nhánh quái vật trên thân phát ra không có sai biệt xem ra đám kia người nhật bản cái gọi là nhân tạo phát tắc h à n g kim lượng rất thấp nói cho cùng có lẽ còn là hóa dụng ảnh ma đại quân lực lượng ngẫm lại liền biết lấy nhân loại trước mắt năng lực mong muốn chống g i n g tạo ra ra một cái phát tắc làm sao có thể ui ui ui nghe được sao có người có đây không đều không sao chứ lâm giật trong đầu chuyển đến trình tiêu thanh âm cùng lúc đó lâm giật cũng phát hiện kia vô biên h ắ c á m lại như cùng bảy h o n g đồng dạng bắt đầu chậm chạp từng bước sông chiếm hắn dùng đến cái này tứ dài quan hệ pháp thuật chương ba trăm bốn mươi phiêu lượng quốc đại đăng tháp thư không hệ thêm điểm chương ba trăm bốn mươi phiêu lượng quốc đại đăng tháp thư không hệ thêm điểm ở chỗ này muốn có được vĩnh c ử u chiều sáng quả nhiên chỉ dựa vào pháp thuật là không được cuối cùng vẫn muốn tu kiến lên có thể xua tan đêm tối hải đang mới được thật hà c ứ u mạng các ngươi người đâu ta thật là sợ đây là p h ù tam hữu thanh âm cái này tiểu mập m ạ p đều mang lên nước nở đúng là mẹ nó không có tiền đồ ngươi còn sợ hắc bất quá nơi này xác thực tà môn cũng đúng là mẹ nó hắc các ngươi người ở đâu chúng ta t r ư ớ c tụ hợp a đây là tôn đại xuyên thanh em đ ư n g nguồn phí công phu liền xem như tổ đội tiến vào cái này phó bản cũng trong thời gian ngắn không có cách nào lẫn nhau tụ hợp cái này phó bản quy tắc chính là mỗi người một cái độc lập nhà gỗ nhỏ nhưng tổ đội chỗ tốt là đội viên ở giữa có thể lẫn nhau bù đắp nhau được đến thăng cấp nhà gỗ vật liệu nếu có dư thừa có thể chuyển di cho đồng đội nam cung lăng thanh em vang lên a không cần a lần này tiểu mập mạc cùng tôn đại xuyên thanh âm đều cùng mổ heo như thế v a n g lên lâm giật nâm chán không nghĩ tới tôn đại xuyên cái này nhân cao mã đại trên người phiêu cùng hung thú đều không khác mấy mãng phu vậy mà cũng sợ hát nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo quen thuộc liền tốt hôm nay là đêm thứ nhất vẫn chỉ là đêm giáng sinh không có quái vật bất kích chờ ngày mai bắt đầu có quái vật bất kích các người muốn hoàn toàn trong bóng đêm tác chiến lúc kia lại khóc cũng được trình tiêu rõ ràng chính là không quá sẽ an ủi người tiện h hóa tiểu nói này trong nháy mắt hai người càng căng thẳng hơn chỉ có lâm giật bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở miệ hỏi học tỷ trình tiêu tiền bối Các nam g ư ơ i trải hẳn là đều u q cái này bản phó cung lăng cũng mở miệng nói lâm dật như có điều suy nghĩ có phải hay không cái này phó bản vẫn như cũ sẽ tiếp tục tồn tại là bởi vì vĩnh dạ vương cung sẽ còn không ngừng xuất hiện cái kế ảnh ma đại quân là dết không chết sao nam cung lăng trầm mặc rõ ràng vấn đề này cũng trả lời không được trên thế giới này liền không có có đồ vật gì là vĩnh sinh bất tử thân cũng sẽ chết cái này ảnh ma đại quân không phải tất cả hiện hữu hàng nguyên ma quân bên trong mạnh nhất thậm chí thực lực chỉ ở mặt lưu nhưng hắn chạy trốn cùng cầu mệnh thủ đoạn lại nhiều để cho người ta không thể tưởng tượng đây cũng là vì cái gì cho tới nay trước đó vĩnh dạ vương cũng thông quan đ o à nội đ còn chưa hề có người đạt thành cuối cùng đánh g i ế t ảnh ma đại quân nguyên nhân cùng lúc đó mới cần ngươi lâm giật x ứ sở lời này từ trình tiêu trong miệng nói ra liền cơ bản có thể xác định là hắn tính ra đến mong muốn hoàn toàn đánh hạ vĩnh dạ vương cung đem cái này uy hiếp lam tinh di hoạn hoàn toàn diệt trừ l i ê n cần trợ lực của hắn ta đoán không lầm có người tiến độ đã rất nhanh các ngươi có thể đi ra ngoài nhìn xem người khác hải đăng t r ì n h tiêu thanh n m vang lên lần nữa lâm giật trong lòng hơi động đứng dậy đẩy ra chính mình sở tại căn nhà gỗ nhỏ này lại môn sau một khắc lâm giật liền bị chấn động tới đây là một mảnh không biết rộng lớn vô ngần hát sắc đại điện trên bầu trời không có mặt trời cũng không có mặt trăng thậm chí không nhìn thấy nửa điểm tinh quang nhưng ngay tại mảnh này vô ngần trong bóng tối lại đứng lâm ta lâm tấm hải đăng có chút hải đăng khoảng cách lâm dật cực xa có chút thì cách hơi hơi gần một chút nhưng mà doi mắt trông về phía xa lâm dật thấy được một tòa tối cao cũng là sáng nhất hải đăng tòa kia hải đăng thậm chí còn có thể không ngừng phóng xạ ra từng đạo tinh khiết thánh khiết q u a n huy q u a n huy đ ả o qua chỗ hát cám cùng vẻ lo lắng tiêu tán không còn hát sắc đại địa khu vực thông cáo chúc mừng phiêu lượng quốc đội ngũ thành công thông qua thứ năm mươi sóng quái vật khảo nghiệm thu hoạch được duy nhất ban thưởng vĩnh hằng liệt dương s ạ tuyến theo đạo này thông cáo rơi xuống lâm dật liền thấy kia một tòa tối cao sáng nhất hải đăng dường như lần nổi lên cao nhất mạng lớ cả tòa hải đang nhìn càng thêm sáng trói trói mắt tại dạng này một mảnh bị tĩnh mịch cùng h ắ t cám vây quanh địa phương tia hải đang phía dưới đoán chừng cũng coi là một phương thiên đường có yên vui Đều được, đang đều nếu duy duy thứ giật, nhất thưởng thăng nhất một thưởng Trình tiêu thanh giật mắt, không cố lên lời nói, nói không chừng không chỉ sóng. nói, nói ngươi lên ban không ngay lần Lâm là lời hải liếm ngươi Ngươi cố có lấy ban cả cấp Hắc vang vẩy lại đúng ngươi nếu là chịu không được muốn thua khi đó ta lại ra tay ha. t ố t đi ngủ sớm một chút à buổi tối hôm nay ngươi muốn đánh quái đều không đánh được đêm thứ nhất chính là cho n g ư ơ i thích ứng nhìn thấy người khác hải đ ă n g cùng hoàn cảnh về sau các ngươi tự nhiên sẽ có nhiều động lực hơn đi ngủ chính tiêu nói xong câu đó về sau trong đội giọng nói không còn có người lên tiếng lâm dật lần nữa mắt nhìn phiêu l ư ợ n g quốc t ò a kia hải đăng nhìn đem ngươi trâu đợi ngày mai quái vật đ ộ t kích lão tử một cái quan hệ công chú để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nhân tạo hải đăng sau đó lâm dật đi trở về chính mình nhà gỗ nhỏ ở trên mặt đất mà ngủ cũng không biết trôi qua bao lâu lâm lão đ ể ngươi đã ngủ chưa có thể theo t a tâm sự sao làm nhảm một đêm cái chủng loại kia lâm giật ba ta mẹ nó đều nhanh ngủ thiết đi g i ậ t ca ta cũng sợ có thể nói một chút sao đinh nhân viên quản lý đã xem thành viên tôn đại xuyên phùng tam hữu cấm ôn trong đội giọng nói an tĩnh lâm giật cũng thở phào một cái bất quá bị như thế d à y vỏ hắn bối d ố i cũng tản hơn phân nửa cũng không biết còn bao lâu nữa mới tính đi qua một đêm này lâm giật dứt khoát ngồi dậy ngắp lại chính mình còn có chuyện gì tài giỏi sau đó lâm giật mới hai mắt tỏa sáng lâm giật tay vừa l ộ t một bản sách kỹ năng xuất hiện trong tay hắn đây chính là h á c gám hệ sách kỹ năng ngược lại cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm cũng thật lâu không có thêm điểm buổi tối hôm nay liền đem hư không hệ cho thêm tới cấm chú cấp nhìn xem lâm giật đem trong tay sách kỹ năng b ó n nát sau một khắc một đạo nhắc nhở chuyển đến đinh chúc mừng ngươi học xong kỹ năng mới ám nhận thuật đinh nhận đặc thù đạo cụ thư vô c h i thủ ảnh hưởng ngươi ám nhận thuật khác hệ lột sắc thành hư không hệ cảnh cáo hư không hệ kỹ năng không tồn tại một giai pháp thuật ngợi tại thời hạn bên trong đem toàn hệ pháp thuật thăng dai tới tồn tại pháp thuật cấp bậc nếu không lần này thuế biến hiệu quả đem quay lại lâm dật thu được cái tin này trong nháy mắt cả người đều tinh thần ngoa tạo hố cha đâu hư không hệ không có một giai pháp thuật nếu là không có thể ở hạn định thời gian bên trong thêm điểm chẳng phải là sẽ uổng phí hết một lần đem hắc cám hệ thuế biến tới hư không hệ cơ hội mẹ nó nhất thời hương khởi phải thêm điểm hiện tại không thêm cũng không được chương ba trăm bốn mươi một vô minh hư không ám vệ chư thiên chân chính đại khủng bố chương ba trăm bốn mươi một vô m i nhưng h k h ô ám vệ c bây giờ n đâm lao phải theo lao hắn không khắc cũng không được cũng may trước đó tham gia đình phong thi đấu nhường nam cung lang mua bàn khẩu còn lại bảy cái nhiều ước lam tính tệ cũng đã tất cả đều chuyển tới trong chương mục nhường lâm giật hiện tại không đến mức hoàn toàn không có tiền khắc kim một đợt mười liên q u a đi lâm giật cảm giác chính mình trái tim đều đang chảy máu hơn tám nghìn vê đốt không có hiện tại không có ít tiền thật đúng là không đủ tiếp tục khắc kim sau đó lâm giật mắt nhìn chính mình trước mắt còn có thể thêm điểm hư không hệ thời gian chỉ còn không đến ba phút còn tốt hiện tại có một cái thêm điểm không phải lâm giật tay đều muốn căng gân đều thêm không đến cao dài tiêu hao năm trăm linh điểm kỹ năng người hư không hệ kỹ năng tăng lên đến nhị d i a i nhưng vẫn như c ũ không tồn tại đối ứng kỹ năng mời tiếp tục thêm điểm tiêu hao năm nghìn điểm kỹ năng người hư không hệ kỹ năng tăng lên đến tề dai nhưng vẫn như c ũ không tồn tại đối ứng kỹ năng mời tiếp tục thêm điểm tiêu hao mười vạn điểm kỹ năng người hư không hệ kỹ năng tăng lên đến thất dai nhưng vẫn như c ũ không tồn tại đối ứng kỹ năng mời tiếp tục thêm điểm một hơi thêm tới thất dai lâm giật trận cả mắt lên không phải anh em người hư không hệ thẳng đến bảy dai đều không có cái thứ nhất kỹ năng xuất hiện sao lâm giật có chút rung động sau đó hắn có chút không tin tả tiếp tục thêm điểm tiêu hao năm mươi vạn điểm kỹ năng đem hư không hệ kỹ năng tăng lên tới tám dai vẫn như cụ vô sự xảy ra tê cho nên là muốn thêm tới cấm chú đúng không lâm giật mắt nhìn điểm kỹ năng số dư còn lại cắn răng tiếp tục đi lên thêm tiêu hao một trăm vạn điểm kỹ năng người hư không hệ kỹ năng tăng lên đến kiểu dai nhưng vẫn như cũ không tồn tại đối ứng kỹ năng mời tiếp tục thêm điểm lâm giật cảm giác thêm cái điểm đều có thể thêm ra tiên nhân khiêu cảm giác ta không có nói đùa cho nên hư không hệ chân lý chính là đem điểm kỹ năng đều tất cả đều biến thành hư không đúng không nhìn thấy còn thừa không nhiều thêm điểm thời gian lâm giật trong lòng hung ác khắc tiếp tục khắc đều đến nước này không có khả năng không tiếp tục thêm tiêu hao hai trăm vạn điểm kỹ năng một trăm vạn tiền tệ ngươi hư không hệ kỹ năng tiện đến d à i ngươi thu được kỹ năng mới cấm chú vô minh hư không hô lâm giật thở dài ra m ộ t hơi biến thái quá mẹ hắn biến thái cái hệ này kỹ năng vậy mà cần thêm tới pháp tắc cấm chú đẳng cấp này mới có thể xuất hiện cái thứ nhất kỹ năng không đợi lâm giật mở ra thành kỹ năng sau một khắc lâm giật liền phát hiện chính mình lần nữa thân ở một mảnh huyễn tượng bên trong hát cám mãi mãi không kết thúc hát cám cùng hát s ắ c đại địa cái này phó bản h á cám hoàn toàn khác biệt lâm g ậ t trước mắt vị trí mảnh này huyễn cảnh bên trong là chân chính trên ý nghĩa sẽ không tồn tại nửa điểm sáng n g i quan minh không cách nào ở chỗ này tồn tại lâm giật chỉ có thể dùng trước mắt con mắt thứ ba cũng chính là lực hút xúc tu đến dò xét mảnh này với cảnh nhưng mà sau một khắc lâm giật liền trong lòng hiện lên một chút hơi lạnh ngay tại vừa rồi hắn thả ra lực hút xúc tu dường như lướt qua một loại nào đó tồn tại sinh mệnh dấu hiệu đồ vật vật kia xúc cảm sền sệt mềm mại ngoại hình hoàn toàn cùng lâm giật biết bất cứ sinh vật nào không liên quan tính chân chính nhường lâm giật sợ h ã i chính là lấy trước mắt hắn lực hút lĩnh vực cũng không cách nào hoàn toàn dò xét ra cái này cự hình sinh vật chân thực hình thể tựa như người mù sờ voi nhưng lâm giật không cách nào xác nhận chính mình có phải hay không chỉ mò một cái vòi vòi tử cự vật chân chính bộ phận chủ yếu lại hoàn toàn không có chạm tới vạn hạnh chính là lâm giật xác định cái này cự vật hẳn là ở vào một loại nào đó ẩn nút hoặc là ngủ say trạng thái lâm giật cũng không có đem nó bừng tỉnh đem lực hút xúc tu thu hồi lâm giật lại tuyển một cái cùng cái này to lớn cự vật phương hướng n g ư ợ c nhau dò xét hơn mười phút sau lâm giật trên chắn đã d i ệ n ra từng tầng từng tầng tinh mịn mồ hôi lạnh quỵ dị hoang đường không thể miêu tả không thể diễn tả hắn đơn giản thăm dò n h ư n g hắn chạm tới hắn quá nhiều không thể nào hiểu được đồ vật nơi này đến cùng là nơi nào không gian mức độ bao la hoàn toàn tựa như là một cái độc lập vũ trụ nhưng trong vũ trụ này không tồn tại bất kỳ sao trời có chỉ có lâm giật không thể nào hiểu được đáng sợ tồn tại trước mặt mấy lần như thế đạo này huyễn tượng cũng không có dây dưa lâm giật quá lâu thời gian rất nhanh lâm giật liền một lần nữa về tới hắn trong nhà gỗ nhỏ trước đó dùng đến cái kia quan hệ kỹ năng giờ phút này đã hoàn toàn bị hắc cám từng bước xâm chiếm hầu như không còn lâm giật cũng dần dần quen thuộc nơi này hắc á m hắn không có lần nữa sử dụng chiếu sáng kỹ năng mà là ngược lại mở ra chính mình thành kỹ năng cầm chú vô minh hư không khi nhìn đến kỹ năng danh tự thời điểm lâm giật trong lòng xuất hiện đốn nộ vừa mới chỗ một khu vực như vậy hẳn là vô minh hư không hư không hệ kỹ năng thêm tới pháp tắc cấp mới khiến cho chính mình cùng tia phiến ẩn chứa vô số đại khủng bố vị diện sinh ra một tia liên hệ sau đó lâm giật kiềm chế tâm thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán xem xét từ bản thân lấy được cái này kỹ năng mới c ầ m chú vô minh hư không loại hình kỹ năng bị động cấp bậc kiểu d a i khắc hệ hư không hệ tiêu hao không ngâm sướng thời gian không thời gian c u đồ k hiệu ô n g h quả Ngươi ngầu nhiên một cái nguyên tố hệ kỹ năng tại trong một khoảng thời gian cái tại thời hệ một một tố kỹ sẽ ba ị vô minh hư không không minh biết tồn tại tồn hư hủ h ó bị hiện ủ hóa thể h kỹ năng sẽ thể hiện ra mới hình thái. Hiệu quả hai, hiện tại h Hiệu Hiện á i quả t ngươi hiện liên gian đến hạn. Hiện gấp đối tiêu trái hiệu hiệu đội, thời dài Hiệu tại mục mặt tục thực cả tất trì quả, quả duy quả kéo vô sắp bị ngươi giết chết tất cả mục tiêu sẽ bị hư vô pháp tắt chỗ bắt được tiến vào vô minh trong hư không vĩnh viễn không phục còn thông qua cái hiệu quả này được đến đánh giết số đem chuyển hóa làm tất cả bị hư không hủ hóa kỹ năng mức t ư ơ n g tổn theo n g ư ơ i đánh g i ế t số tăng nhiều ngươi cũng biết dần dần hấp dẫn tới vô minh trong hư không một ít không biết tồn tại chú mục bọn chúng thỉnh thoảng sẽ tại ngươi sử dụng kỹ năng thời điểm tự mình giáng lâm tới ngươi chỗ vị diện vì ngươi cung cấp nho nhỏ trợ giúp trước mắt hủy hóa kỹ năng tam trọng viêm thương m ộ ư ơ i một h ba mươi sáu phút hai mươi một giây trước mắt đánh g i ế t số không trước mắt chuyển hóa mức thương tổn không trước mắt hấp dẫn chú mục trình độ không đáng thoáng nhìn ghi chú hư không vĩnh viễn không hài lòng lâm giật là vẻ mặt một bức hắn lúc đầu coi là hư không hệ pháp tắc cầm chú hẳn là một cái bức cách rất cao phạm vi lớn siêu dài kỹ năng nhưng trên thực tế lại là cái kỹ năng bị động lâm giật lại hoán đổi tới hỏa hệ kỹ năng giao diện rất nhanh liền thấy bị hủ hóa hỏa hệ tam giai kỹ năng tam trọng viêm thương giờ phút này kỹ năng này tại kỹ năng danh sách bên trong bốc hơi ra từng mảnh từng mảnh lũ lục sắc tà hỏa nhìn liền không thích hợp đồng thời tam trọng viêm thương kỹ năng này danh tự cũng hoàn toàn thay đổi Trưng thức. Trưng thức. Tà không hạn chế sử dụng. Luyện ngục hình thức. Trưng 342, cấm chú không hạn chế sử dụng. Luyện ngục hình Cấm chú chế Cấm chú chế h sử sử k hiệu ô n g h quả triệu h o á n phần tình trường thương đâm về n g ư ờ i mục tiêu chủ yếu rất đúng phạm vi lớn bên trong tất cả địch quân mục tiêu tạo thành hư không hỏa d i ễ m tổn thương khi nhìn đến cái này h ủ k h ó a kỹ năng sau một khắc lâm giật rốt cục ý thức được cái này hư không hệ pháp tắc cấm chú c h â biến thái đây là trực tiếp đem một cái tam giai kỹ năng mạnh mẽ biến thành cựu giai cấm chú đồng thời l à m thao tổn làm l ệ n h c u n g ngâm sướng thời gian còn tất cả đều là tam giai trình độ mặc dù cái này bị hủ hóa sau kỹ năng không có quá nhiều loại loại cơ chế chỉ có thể tạo thành phạm vi lớn tổn、thương. nhưng đã đủ rồi đây là có thể không hạn chế điên cuồng thuấn phát cấm chú a hư không hỏa diễn tổ đây là một loại đặc thù loại hình nguyên tố tổn thương muốn nghĩ cũng biết nắm giữ loại này đặc thù nguyên tố tổn thương kháng tính quái vật cùng bột hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy đối tuyệt đại bộ phận mục tiêu mà nói cái này đặc thù loại hình tổn thương sẽ cùng tại chân thực tổn thương đồng thời lâm giật cẩn thận quan sát một chút kỹ năng này tổn thương tăng thêm phương thức là s o n g tăng thêm nói cách khác lại có, thương, lại có thể ăn vào hư không hề đặc hữu đánh rết số điệp ra tổn thương nếu như nói sủ vạ là manh lá gan liền sẽ mạnh lên một quyển siêu nhân lời nói hiện tại hư không hề đặc thù chồng tổn thương cơ chế nhường lâm dật cũng có thể thông qua đánh g i ế t càng nhiều quái vật đến không hạn chế cho tất cả hư không hệ kỹ năng gia tăng tổn thương cái này không khéo hiện tại hát sắc đại địa cái này phó bản không phải liền là một cái cần không ngừng đánh g i ế t hải lượng quái vật phó bản sao cái này phó bản qua đi có thể đoán được chính là lâm dật hư không hệ kỹ năng sẽ trực tiếp vượt qua manh tân kỳ thậm chí có hy vọng trở thành lâm dật sử dụng nhất thường xuyên chủ lực c a o tổn thương kỹ năng hệ một đêm trôi qua lâm dật cũng không biết ngủ bao lâu nhưng mở mắt ra vẫn là một mảnh hắc ngủ liên cùng không ngủ như thế nếu như không phải nhà gỗ nhỏ phía ngoài tiếng ồn nào càng lúc càng lớn lời nói lâm giật thậm chí cũng sẽ không tỉnh lâm giật đứng dậy đẩy ra nhà gỗ nhỏ cửa sau đó một cái chiếu minh thuật đánh lên bầu trời sáng ngời phi tốc tiêu tán nhưng liền trong thời gian ngắn ngủi này lâm giật vẫn là thấy gió ngoài cửa cảnh tượng kia là thành quần kết đội đủ có mấy trăm con quy mô đen nhanh quái vật những quái vật này cũng coi là người q u o n cũ trước đây lâm giật tại t h ệ quang chi thành p h ờ a tổ nạ liền gặp được qua những quái vật này không có thực tế hình thể miễn dịch vật lý tổn thương nhưng quan hệ tổn thương đối bọn chúng có bổ trợ chỉ là một cái bình thường chiếu minh thuật ném ra bên ngoài lâm g ậ t liền nghe tới từng mảng lớn tiếng kêu t r n n cùng, cùng lúc đó lâm giật này cũng trước mắt cũng hiện hiện khoảng cách đợt thứ nhất đột kích một điểm ba mươi ba giây công trình độ hoàn hảo một trăm linh đánh rết bán thưởng cơ sở thăng cấp vật liệu giản dị gia cố vật liệu thời hạn quét sạch bán thưởng ưu tú thăng cấp vật liệu ưu tú gia cố vật liệu sơ cấp công nhân ba tên xem hết yêu cầu cùng cho ban thưởng về sau lâm giật xem như hoàn toàn vào tay cái này phó bản hình thức hạch tâm kỳ thật đơn giản chính là không ngừng cường hóa chính mình hải đ ă n g đây là tất cả c ă n bản thậm chí hắn còn đưa có thể giúp ngươi thăng cấp cùng gia cố công trình công nhân nói cách khác cái này phó bản bắt đầu chính là khó khăn nhất đến tiếp sau nếu như hải đ ă n g thăng cấp đến lại nhanh lại tốt ngược lại sẽ càng ngày càng dễ chịu trong đội giọng nói y mắng một mình lâm giật rất xác định bọn hắn khẳng định cũng cùng chính mình như thế thu được cái tin tức này chỉ có điều đoán chừng tất cả đều bận rộn ứng đối đợt thứ nhất quái vật cho nên tạm thời không có giao lưu đừng nhìn phùng tam hữu cùng tôn đại xuyên tại cái đội ngũ này bên trong khả năng tinh yếu một điểm tiên một ngăn nhưng đơn độc sách đi ra cũng so rất nhiều chức nghiệp giảm ạ n h hơn một phút rơi thời gian trôi qua rất nhanh đợt thứ nhất quái vật đúng giờ đột kích chỉ có điều lâm giật đều không c ầ n động lúc trước hắn thả ra cái kia pháo sáng liền giúp hắn tiêu diệt hết tất cả quái vật không có cách nào đối với những n à y ảnh ma đại quân nhiệt sinh con tự mà nói quan hệ kỹ năng thật sự là khắc tinh của bọn đó theo đợt thứ nhất quái vật bị quái đơn giản trừ, c hình thức lấy ngày làm đơn vị không ngừng có quái vật xâm nhập ngươi chỗ nơi ẩn nút công trình mỗi cái sóng cấp bậc quái vật số lượng vừa phải nhưng ban thưởng cũng sẽ có điều suy yếu bình thường hình thức lấy một mươi hai giờ làm đơn vị không ngừng có quái vật xâm nhập ngươi chỗ nơi ẩn nút công trình quái vật số lượng là tiêu chuẩn ban thưởng làm tiêu chuẩn khó khăn hình thức lấy sáu giờ làm đơn vị không ngừng có quái vật xâm nhập ngươi chỗ nơi ẩn nút công trình quái vật số lượng gia tăng ban thưởng gia tăng ác mộng hình thức lấy ba giờ làm đơn vị không ngừng có quái vật xâm nhập ngươi chỗ nơi ẩn nút công trình quái vật số lượng rất nhiều ngoại trừ cơ bản ban thưởng bên ngoài quái vật có tỷ lệ khá thấp ngoài định mức thăng cấp cùng gia cố vật liệu địa ngục hình thức lấy ba mươi phút làm đơn vị không ngừng có quái vật xâm nhập ngươi chỗ nơi ẩn nút công trình quái vật số lượng là bình thường hình thức m ư ơ i lần ban thưởng tăng lên ba lần thăng cấp cùng gia cố vật liệu thăng cấp làm hy hữu cấp ở đây hình thức hạ nơi ẩn nút th lựa chọn luyện ngục hình thức được đến thăng cấp tài nguyên chỉ có thể càng nhiều cẩn thận một chút ta thuyền cái ác mộng hình thức không sai bị lắm chính tiêu thanh em tại đội ngũ trong giọng nói vang lên cái này phó bản cũng không phải cái gì nát đường cái phó bản hắn cùng nam cung lăng hành vi người tường trải tự nhiên biết cái này phó bản tới phía sau sáu lần quái vật sẽ khủng bố đến mức nào luyện ngục hình thức hạ năm mươi lần quái vật liền không chỉ là r ế t tới nôn đơn giản như vậy mà là căn bản r ế t không hết đại lượng quái vật xông phá trợ tuyến kết quả chính là ngươi người khả năng không chết nhưng ngươi bảo hộ hải đang không có như thế tính làm thất bại đinh đội trưởng lâm g i ậ t lựa chọn luyện ngục hình thức quái vật sẽ tại năm phút sau đột kích xin chuẩn bị kỹ lưỡng g i vững trợ tuyến trình tiêu nam cung lăng tôn đại xuyên ba Phung、Tam、Hiếu, G.A.Q. Trường Tam chính ả hải i tin Nhiều tin đăng đăng làng tưởng Trường làng tưởng cũng Lâm Lâm Lâm là xóm xóm kế kế hoạch hoạch h quốc sức c VS VS sở. Dật. Dật. Dật mình đội trưởng tuyển hình thức đồng đội liền tuyển không được hình thức sao cho nên bọn hắn cũng đều là luyện ngục hình thức cái này chẳng phải lúng túng nhưng tên đã bắn đi không thể quay đầu hình thức xác định được cũng sẽ không sửa lại phó bản thông cáo n h ư n đăng giả lâm dật dẫn đầu tiểu đội lựa chọn luyện ngục hình thức chịu nó ảnh hưởng tất cả tại k ba khu vực phạm vi bên trong cái khác nhiên đăng giả khả năng sẽ phải chịu lệ lụy đ ộ khó tiêu thăng vì để tránh cho chịu liên lụy nhiên đăng giả doanh địa tao nộ không thuộc về lựa chọn khó khăn quá i triều hiện cung cấp miễn phí di chuyển doanh địa cơ hội xin tất cả tại k ba khu vực phạm vi bên trong nhiên đăng giả tại thời hạn bên trong làm ra lựa chọn đúng nhiên một đạo phó bản thông cáo vang lên tất cả ở vào hát s ắ c đại địa cái này phó bản bên trong người đều nhận được trong n g á y mắt toàn bộ phó bản kênh liền sôi trào lại có thí sinh luyện ngục hình thức đây là ai thuộc cấp càng như thế dũng mãnh bà cả đây không phải dũng mãnh đây là ngớ ngẩn luyện ngục hình thức quái biển căn bản cũng không khả năng tại năm phút đồng hồ nội s ắ t đến sạch sẽ khả năng trước mấy đợt còn có cơ hội nhưng là từ thứ năm sóng bắt đầu liền là tuyệt đối không thể nhất là hải đ ă n g tương quan công trình còn không có thăng cấp đi lên b ă n g vào nhân lực liền là không thể nào giết sạch tất cả quái vật ở phút ba ta ngay tại c ả bà khu vực a cái nào ngu xuẩn chọn luyện ngục hình thức không cần hại người khác a phút ta cũng tại phiến khu vực này ta đã quyết định thay đổi khu vực có hay không cùng nhau cùng một chỗ cùng một chỗ n h ư n g hắn tự sinh tự diệt liền tốt ta lật ra thông cáo cái k i ê u mở ra luyện ngục hình thức ngu xuẩn tên là lâm giật n g h e xong chính là đại hạ người đại hạ người đều là xà tinh bệnh tránh xa một chút tốt muốn tự biệt lôi kéo chúng ta đệm lưng thông qua đợt thứ nhất quái vật về sau lâm giật năm người tự nhiên cũng chính thức trở thành cái gọi là nhiên đ ă n g giả một thành viên phó bản kênh bên trong không ngừng soát bình phong đi lên tin tức lâm giật bọn người cũng nhìn thấy hát s á c đại địa cái này phó bản hoàn toàn chính xác có chút đặc thù chỉ là nhìn danh tự lâm giật liền phát hiện vượt qua hơn mười cái quốc gia chuyên môn tên người có thể nghĩ giờ khác này ở phó bản bên trong đến cùng có bao nhiêu quốc gia tại cạnh tranh với nhau lâm giật mở、cửa. lần nữa nhìn về phía ngoài phòng vô biên h ắ cám sau đó liền phát hiện k i a trong bóng tối lâm ta lâm tấm hải đang cùng doanh địa vậy mà tại một cái tiếp theo một cái biến mất lâm giật trong nháy mắt liền đã hiểu những n à y doanh địa phía sau trước nghiệp giả. khẳng định là lựa chọn di chuyển doanh địa mong muốn mau chóng tránh đi chính mình cái này lựa chọn luyện n g ụ c hình thức doanh địa cũng không biết đây có coi là nhân họa đắc phúc hay không lại còn có thể dạng này chính tiêu thanh â m bỗng nhiên tại tổ đội trong giọng nói vang lên sau đó phùng tam hữu mang theo thanh em nước nợ liền ngay sau đó vang lên đội trưởng ta tới lâm giật xứ sở tới cái gì tới sau đó lâm giật lại nghe được nam cung lăng mở miệng ta cũng đi qua kỳ hỉ rốt cục có thể ôm đ ổ i lâm l ã o đệ ta cũng tới nữa ha ha chính tiêu hảo tâm cho lâm giật giải thích một trận vừa mới trừ ngươi ra chúng ta những n à y phân tán tại khu vực khác người đều nhận được thông chi hỏi thăm chúng ta có nguyện ý hay không tiến về trước mắt đã tồn tại đại lượng đất trống c k ba khu vực sáng tạo danh niệm xem ra cái này phó bản quy tắc không chỉ có sẽ nhắc nhở những cái kia nguyên bản ngay tại khu vực nguy hiểm người tránh hiểm cũng biết thông chi còn những người khác tại khu vực an toàn người có nguyện ý hay không cố ý lựa chọn khu vực nguy hiểm đến hạ trại lúc đầu chúng ta cần từng người tự chiến hiện tại bởi vì ngươi hình thức lựa chọn chúng ta ngược lại tới gần đều tại một cái khu vực lời nói đến tiếp sau nói không chừng còn có thể hô bang hỗ trợ lâm giật nghe vậy hai mắt tỏa sáng lúc trước hắn cũng bởi vì mở luyện ngục hình thức cho còn lại đội viên mang đến phiền toái mà cảm thấy có chút tay náy hiện tại cũng sẽ không cách rất gần vậy thì mang ý nghĩa chính mình một cái quan hệ cầm chú xuống tới áp lực của bọn hắn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều ha ha ha ha nhìn xem ta di chuyển tới chỗ nào phiêu lượm quốc ba ba ta tới thoát ly tia người bị bệnh thần kinh chỗ khu vực ta vậy mà trực tiếp bị c h u y ể n t ố n g tới a một khu vực phút hâm mộ a a một khu vực chính trung tâm không phải liền là phiêu lượng q u ố c siêu cấp đại đang thắp chỗ khu vực sao ta đã sớm nghe nói hiện tại toàn bộ a một khu vực quả thực chính là trời đường coi như chọn là ác mộng hình thức rất nhiều quái vật đang cậy mới ra tới trong nháy mắt liền sẽ bị tòa kia siêu cấp đại đang thắp cho trực tiếp giết chết hơn phân nửa bà cả vì cái gì ta liền không thể ngẫu nhiên chuyển rời đến a một khu vực a đừng nói a một khu vực lấy tòa kia siêu cấp hải đang có thể phóng xạ quy mô xung quanh a hai cùng b một khu vực đều có phúc ui l ạ giờ chạy đến dưới mí mắt ta được đến che chở là có một cái giá lớn trở ra phó bản trở về để các ngươi người đem kia phần linh tinh khoáng mạch chuyển nhượng hiệp nghị cùng khai thác cho phép ký đến lúc đó quân đội của chúng ta cũng biết chú đóng ở các ngươi quốc thổ cho các ngươi cung cấp bảo hộ mọi người ở đây nao nhao thảo luận thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái id tên là ạ đ à m người lên tiếng đồng thời hắn id tiền tố còn mang theo thông quan song số lần nơi đó rõ ràng viết năm mươi không hề nghi ngờ vị này tên là ạ đ à m người chính là lần này phiêu lượng quốc phái tới đội trường bản thân hắn hiện tại liền ở tại tòa kia siêu cấp hải đang bên trong Bị ạ đảm đại nhân. Adam, nhìn â n n Ả Đàm, h ngươi thật giống như còn không tình nguyện dáng vẻ ngươi biết có thể được tới chúng ta vĩ đại phiêu l ư ợ n g quốc quân đội đóng quân bảo hộ là bao lớn vinh hạnh đặc biệt sao còn những người khác không có đạt được che chở người đừng lo lắng chỉ cần chúng ta thông qua sáu mươi sóng liền sẽ mở ra trụ sở hình thức đến lúc đó a một khu vực cùng chúng ta hải đang hướng ra phía ngoài phóng xạ khu vực các ngươi không nguyện ý ký hiệp nghị ta không thể làm gì khác hơn là xin các ngươi rời đi còn lại bằng lòng ký hiệp nghị liền có thể được đến ta mời đi vào a một khu vực nhìn thấy câu nói này quốc vậy thì thật vô địch cái khác các quốc gia mặc dù tâm tư không đồng nhất nhưng cùng lâm giật bọn người như thế thu được thư mời tiến vào phó bản bên trong đại hạ chức nghiệp giả liền không vui kinh điển người quốc quân đội bảo hộ toàn thế giới chớ cho mình trên mặt dắt vàng tên là bảo hộ kỳ thực cất đoạt một người khác ký hiệp nghị đóng trại cũng sẽ không đi n ư ớ các k h quốc thổ minh trên sản u ấ đệ, đệ lặng lẽ nói cho các người biết bây giờ còn có mấy chục giây có thể đem danh địa di chuyển tới k ba mẹ nó sao không nói sớm vậy lao tử đi k ba ta cũng đi thính ta một người trong i giật n tưởng ta giờ ca. 344. Sau đó nháy ô n chính g có bó đúc bó lửa, ta chính là ta d mắt toàn bộ phó bản kinh hòa phong liên hoàn toàn chia làm hai cái chủ yếu phe phái một cái là phiêu lượng quốc nói lên nhiều quốc hải đăng làng xóm kế hoạch bọn hắn dẫn đầu dựng lên như bước nhất một tòa hải đăng sau đó dự định lôi kéo quốc gia khác bức bách bọn hắn ký kết không bình đẳng hiệp nghị dùng cái này đem đổi lấy bọn hắn cái gọi là bảo hộ siêu siêu siêu lâm giật trước mắt đ ố n g nhiên nhiều hơn nhiều đám không tính sáng tỏ đen n đốt vậy đại biểu cái này đến cái khác doanh địa cùng nơi ở n u ố t bọn hắn cùng phiêu lượng quốc trước mắt đã xây thành tòa kia đại đăng tháp hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng vào thời khắc này lại có một loại tinh một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ tư thế bọn này đại hạ người điên vậy mà thật đa số tất cả đều chuyển rời đến ca b a khu vực ngu xuẩn ngu muội nhìn qua lâm giật tranh tài người nước ngoài cũng không nhiều rất rõ ràng cái này phó bản bên trong những người nước ngoài này liền không có quá nghe nói qua lâm g ậ t danh tự nhưng đối những cái kia nhìn qua lâm g ậ t tranh tài người mà nói giờ phút này thật sự là vô điều kiện tin tưởng hắn ổn lão tử đã rời đi không phải các h i n h đệ các ngươi thật chẳng lẽ nửa điểm thấp p h ỏ m đều không có nói thật ta mặc dù chuyện gì đến đây nhưng là vẫn có chút hoảng ha ha không là không tin lâm giật đại l ã o à ta là chẳng qua là cảm thấy luyện ngục hình thức khả năng thật rất khủng bố vốn là không có thăng nhiều ít cấp thất bại liền thất bại nát mệnh một đầu cùng lắm thì là giao ở cái này phó bản nhìn thấy cái này từng đầu phát tại phó bản trong kinh nói chuyện lời nói cùng sau đó đến từ cái khác các quốc gia châm chọc khiêu khích lời nói lâm giật bỗng nhiên trong lồng thực hiện ra một cố nhiệt huyết tại mảnh này vĩnh dạ vương cung tiền tuyến tu kiến hải đăng vốn là vì đến tiếp sau đoàn đội phó bản làm chuẩn bị hiện tại những người này vô điều kiện tin tưởng mình nhường lâm giật đ ỗ n g nhiên cảm thấy tên là sứ mệnh cảm giác đồ vật vậy ta cũng tất nhiên không phụ nhờ vả lâm giật ánh mắt kiên định lên thời gian nghỉ ngơi kết thúc đợt thứ hai quái vật được kích giữ vững trận tuyến theo một đầu thông báo rơi xuống sau một khắc lâm giật liền thấy chính mình s ở tại mảnh này doanh địa bên ngoài trong nháy mắt đổi mới ra mê ngông nhiều quái vật lâm giật quét mắt đổi mới ra mê ngông n h i ề quái vật lâm giật quét mắt đ t kích quái vật tin t ứ quái vật tổng số đột phá lãnh chúa cấp quái vật cũng có hơn m ộ ư ơ i cái lúc này mới chỉ là đợt thứ hai có thể nghĩ đến tiếp sau sáu lần quái vật sẽ có bao nhiêu biến thái ngoại trừ vây quanh lâm giật chỗ danh o địa những quái vật này bên ngoài toàn bộ k ba khu vực cũng trực tiếp biến thành các loại bóng đen quái vật nhạc viên trước đó đi theo lâm giật mà đến những cái kia đại hạ chức nghiệp giả danh o địa hòa diễm tại khủng bố như thế quái vật số lượng trước mặt bấp bên một giây sau liền phải g i ậ t tắt những n à y ảnh ma quái vật không phải thú loại cũng sẽ không gào thét gào thét thậm chí tại như thế hắc cám hoàn cảnh bên dưới căn bản thấy không rõ bọn chúng hư thực nhưng chỉnh thể quỷ dị kinh khủng tới cực điểm không khí là bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được kia là sâu tận x ư ơ n g tùy e ngại cùng hắn ý theo đếm ngược kết thúc sau m ộ t khắc tất cả quái vật đều được bắt đầu chuyển động bọn chúng hoàn toàn không thấy tất cả trước nghiệp giả thẳng đến bọn hắn chỗ bảo vệ hải đang cùng nơi ẩn nút mà đi cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt những cái kia đem chính mình doanh địa di chuyển tới k ba khu vực người liền bao phủ hoàn toàn tại một mảnh lờ m ở quái vật hồng lưu bên trong giờ phút này kia đứng tại tối cao hải đang phía trên thở lạnh nhạt một màn này ạ đạm vẹ miệng khơi gợi lên vẹ mịm cười trong tay của hắng còn b sau lưng trong phòng cũng có mấy tên tóc vàng mắt xanh mỹ nữ tại chơi đùa gọi hắn trở về khoái hoạt nhưng ạ đàm như thế nào lại sống sót tuyệt v ậ i như vậy cảnh tượng đâu trong mắt của hắn hiện hiện âm tàn khoái ý quan mang hành vi toàn bộ phiêu lượng q u ố c t r ư ớ c mắt lớn n h ấ t họa lớn trong lòng đại hạ cái tên này nhưng phạm là một cái phiêu lượng q u ố c t r ư ớ c nghiệp giả liền ước gì đến mà chu d i ệ t bây giờ thấy lâm giận bọn người chỗ ca ba địa khu sắp luân hãm mà hắn lại có thể ở xa hoa t r o n g cung điện phẩm vị rượu ngon thưởng thức mỹ nữ làm sao không thân khoái ạ đàm g ơ ly rượu lên hướng về phương xa h á cám thăm hỏi một chén này gây nên vĩnh hằng chỉ có điều ngay tại ạ đ a m dự định đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch sau m ộ t khắc một đạo mở tối tia sáng dường như tại vô tận cao thiên k h u n g phía trên sáng lên Ạ đ a m sắc mặt chỉ trệ quăng ánh sáng mặt trời không đây không có khả năng nơi này là vĩnh dạ vương cung tiền tuyến cái gọi là quan minh ở chỗ này không cách nào sống sót ảnh ma đại quân không cho phép nó tồn tại chỉ có chính mình là ngoại lệ hắn là cái thứ nhất thu được thư mời tiến vào phó bảng người phiêu lượng quốc cũng bởi vì này cái thứ nhất biết vĩnh dạ vương cung sắp mở ra tình báo quan phương cao tầng phi thường trọng thị thậm một thù chí cho hắn một cái vô cùng quý giá đặc đạo cụ. Chính cái cùng đặc cụ. đạo giá vô quý là ba ằ n g vào cái i đặc t hoa ù đ ạ cụ, hắn khả năng một đường thông năng đường một q u n đ e mỹ hải Hoa đăng lên. xây m chạm ứng chén rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang trong n g á y mắt liền đưa tới phía sau trong cung điện mấy cái nữ nhân chú ý adam thế nào mấy cái nữ nhân thu hồi chơi đùa tâm tư nện bước mèo bước ra ngoài sau một khắc các nàng liền ngao n h a o hét dầm lên chỉ vì tại bọn hắn phương hướng chính đông cũng chính là k ba khu vực vị trí thiên k u n g bên trong một đạo trói mắt bạch quang ẩm vang trật hiện đạo bạch quan g kia đâm xuyên qua bao phủ tại mảnh này vĩnh hằng hắc cám đại địa bên trên vô tận màn đêm giáng lâm thế gian đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản đạo thứ nhất tảng sáng kia sáng giáng lâm sau là ngàn ngàn vạn vạn ánh sáng trói mắt tuyến theo nhau mà tới có lẽ là bởi vì tại cái này tối tăng không mặt trời địa phương ngốc quá lâu liền xem như đã thành thói quen chính mình hải đang quang mang ạ đạm b ọ n người cũng cảm thấy đến trước mắt một mảnh một mảnh c h ẳ n g xóa hoàn toàn thấy không rõ nửa đ i ể đồ vật chỉ là đ ô n đ ó lại sao có thể cùng mặt trời tranh nhau phát sáng trong nháy mắt đạ đạm tòa này siêu cấp hải đang liền biến thành một chuyện cười cùng lúc đó, K3 theo u đạo này thánh dương rượu ban hoàn toàn bắn ra mà xuống toàn bộ k ba khu vực vô số vạn mẹo giữ tợn bóng đen quái vật phát ra như là tiếng gió rít gào giống như tiếng kêu gen ngắn ngủi mấy giây qua đi toàn bộ k ba khu vực tia số lượng nhiều đạt mấy chục vạn quái vật tại tinh khiết thánh quang bên trong hôi phi ế liên diện Tất chỉ ả ca ba k u v có d o a n điều ị a lần này lâm giật cảm giác được đạo này đột phá vô tận đêm tối cùng bóng đen đốn sáng chiếu dọi trên người mình lúc giống như xảy ra đặc thủ nào đó biến hóa hắn dường như biến thành thánh quang tại chỗ này hắc cám chi địa người phát ngôn hắn đi tới chỗ nào đạo ánh sáng này liền sẽ soi sáng chỗ nào nếu như mảnh này hắc cám đại địa không có bó đốt lửa vậy hắn chính là duy nhất quang chứ ba trăm bốn mươi năm long viêm trước thế đại hạ thắp lâu chứ ba trăm bốn mươi năm long viêm trước thế đại hạ thắp lâu người nơi ẩn nút được đến không biết c h ú c phúc thu được có thể hấp thu một thức tổn thương h ộ thuẫn h ộ thuẫn tồn tại trong lúc đó người nơi ẩn nút phóng xạ phạm vi bên trong cái khác nơi ẩn nút thu hoạch được ba mươi giảm tổn thương lại ở vào thánh dương d i ệ u ban chiếu dọi phạm vi bên trong lúc mỗi giờ tự động khôi phục một m ư ơ lớn nhất độ bền một đầu thông cáo tiếng vọng tại lâm giật cùng tất cả k ba khu vực danh địa nhiên đang già trong đầu t ba mươi giảm tổn、thương. mỗi giờ khôi phục mười phần trăm lớn nhất độ bền bọn hắn cùng lâm giật không giống bọn hắn nhiều ít đã tại cái này phó bản bên trong trải qua mười mấy s ó n g thậm chí mấy chục đợt quái vật tập kích đã sớm biết cái này phó bản chỗ khó căn bản cũng không ở chỗ giết quái cũng không ở chỗ bản thân bọn hắn bản thân nắm giữ giảm tổn thương bảo mệnh kỹ năng ngược lại sẽ không dễ dàng chết như vậy nhưng là bọn hắn nơi ẩn nút mới là cha giòn cùng giấy như thế chỉ cần hơi hơi bị quái vật cọ một cọ độ bền liền ào h o rơi xuống không ít người đều kêu trên qua đường đánh cha ta có bản lĩnh hướng ta đến hiện tại lâm g ậ t cho cái này bờ hút ph quá nhanh. Nhanh u x、so、nhưng một màn vô cùng rung động xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người cái này một đợt gần một triệu chỉ quy mô quái vật vừa mới đổi mới liền trong nháy mắt tiêu tán không còn liền tiếng kêu gen cũng không kịp phát ra dùng sinh mệnh đã chứng minh cái gì gọi là thấy hết chết nhưng mà ngay tại một nhóm này quái vật cấp tốc bỏ mình về sau lâm giật hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn phát hiện đợt thứ tư quái vật vậy mà trực tiếp đổi mới mặc dù còn không phải có thể công kích trạng thái nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn không cần tiếp tục đợi thêm năm phút đồng hồ nếu là người khác biết lâm giật ngại năm phút đồng hồ quá lâu lời nói không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào đợt thứ tư quái vật đổi mới sau khoảng cách không đến ba giây liền biến thành nhưng công kích t r ạ thái cuối cùng bọn chúng lần nữa thấy hết chết lâm g ậ t cũng phát hiện luyện mục hình thức một cái ẩn giấu cơ chế cái kia chính là mặc dù bên ngoài viết khoảng cách là năm phút đồng hồ nhưng trên thực tế chỉ cần người giết đầy đủ nhanh có thể ở năm phút đồng hồ bên trong đem tất cả quái vật toàn thể quét sạch như vậy đợt tiếp theo quái vật liền sẽ trực tiếp đổi mới trên bầu trời thanh quang hừng hực không có giảm bất chút nào dấu hiệu mà đốm sáng bao phủ đang phía dưới lâm giật đại khái cách cái mười giây tả hữu liền sẽ tự động giết chết một sóng lớn đột kích bóng đen quái vật không chỉ là lâm giật toàn bộ k ba khu vực cái khác nhiên đang giả cũng là trận mắt ố c mồm lâm giật tại chống cự quái vật xâm nhập bọn hắn kỳ thật cũng giống vậy đồng thời có ít người sóng l ẩ n so lâm giật cao hơn được nhiều đột kích quái vật cũng làm mênh mông nhiều một mảnh nhưng thánh quang phía dưới chúng sinh bình đẳng nhiều nhất là có chút lánh chúa cấp bụi có thể sống được hơi hơi lâu như vậy một chút chút nhưng trên cơ bản đều là thấy hết chết mấy phút sau toàn bộ ca ba khu vực khắp nơi đều rơi đầy vô số quái vật tuân ra tới dùng cho thăng cấp hải đăng vật liệu cùng gia cố thiết bị thậm chí còn có một số phẩm chất đạt đến tinh lương thậm chí sử thi cấp vật liệu ta quái đâu mẹ nó ta quái đâu thật giống như ta đều không cần đi giết quái những quái vật này quét một cái mới liền chết sạch đến tập kích ta nơi ẩn nút quái vật cũng bị đại lao thu hết hơi cường điệu quá lâm giật đại l a o cho quỳ phó bản trong kênh nói chuyện chuyên đến từng đợt đại hạ các chức nghiệp giả tiếng hoan hô đương nhiên còn có vô số quốc gia khác chức nghiệp giả khó có thể tin cùng chua nói chua lời nói với đút tờ ép thế nào trời đã sáng k ba khu vực chuyện gì xảy ra giống như ra mặt trời đây không có khả năng cái này phó bản đã tồn tại mấy trăm năm còn chưa bao giờ có mặt trời xuất hiện đây là ảnh ma đại quân hà hồ làm sao lại có mặt trời tồn tại kia kia sang kia đến cùng là chuyện gì xảy ra ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi pháp thuật này ta trước đó thấy qua chẳng qua là tại trên tv ta nhớ mang máng lúc ấy ban a xì a thanh niên chức nghiệp giả định phong thi đấu quán quân liền dùng qua kỹ năng này kia là cấm chú a cấm chú cấm chú là cái gì b ạ cả cấm chú cũng không biết kia là pháp sư chín giai pháp thuật xưng hô ngay tại vô số người ngoại quốc điên cùng thảo luận ca ba khu vực dị biến lúc liên tiếp phó bản thông cáo bắt đầu lấy mười giây là khoảng cách điên cùng soát bình phong lên hát sắc đại địa khu vực thông cáo chúc mừng đại hạ quốc đội ngũ thành công thông qua thứ hai mươi sóng quái vật khảo nghiệm thu hoạch được bản đồ khó hình thức hạ duy nhất tính ban thường thiên long hòa trụ chúc mừng đại hạ quốc đội ngũ thành công thông qua thứ 21 sóng quái vật khảo nghiệm chúc mừng đại hạ quốc đội ngũ thành công thông qua thứ 22 sóng quái vật khảo nghiệm phiêu lượn g quốc đại đang thắp t ầ n g cao nhất trước cung địa phương h đ ả n khuôn mặt đều bắt đầu và ặ mèo mười giây thanh lý một đợt luyện n g ụ c cấp hình thức quái vật đây là liền hắn đều không dám nghĩ chuyện cái này một sóng lớn soát bình phong trực tiếp để vô số khu vực khác người ngoại quốc tập thể t ở phút vì cái gì đại hạ bên kia có thể thông quan nhanh như vậy a dựa theo tiến độ này bọn hắn lúc này mới vừa mới tiến đến không đến nửa ngày. liền phải đổi tới chúng ta đại bộ đội tiến độ quá nhanh giết quá nhanh cái này không hợp lý cái này không nên vì cái gì bọn hắn ta ta cũng có chút muốn đi k ba khu vực ta cũng nghĩ đi có thể hay không lại cho chúng ta một lần sửa đổi khu vực cơ hội a a i ta trước đó chính là tại k ba khu vực ta làm sao lại di chuyển đi ra a nhìn thấy một đám người tại phó bản g trong k ê n h nói chuyện đấm ngực d ậ m chân biết vậy chẳng làm vô số đại hạ chức nghiệp giả đừng đề cập có nhiều sướng rồi đương nhiên bọn hắn cũng không quên châm g trọc khiêu khích trước đó nói chúng ta ngu xuẩn ngu muội cũng là các ngươi bọn này tôn k é p n g ạ y nhép hiện tại ăn không được nho nói c h u a cũng là các ngươi chết cười ta ta liền thích xem các ngươi lặp đi lặp lại vượt nhảy biết vậy chẳng làm d á n g vẻ ha ha đừng nghĩ nhiều như vậy nhiều liếm liếm các ngươi sinh đẹp cha khả năng còn có chút dùng à khả năng tiếp qua cái hơn mười phút các ngươi sinh đẹp cha cái kia hải đăng cũng liền không đăng giá sở dĩ nói như vậy là bởi vì toàn bộ k ba khu vực chính giữa một t o à rộng lớn hải đăng ngay tại khua chiên gõ chống kiến tạo ở trong luyện ngục hình thức độ khó hạ hải đăng t u kiến cùng thăng cấp hoàn toàn là tự động hóa k càng càng đồng thời cùng phiêu l ư ợ n g quốc tòa kia đại đăng thắp không giống chính là lâm giật được đến duy nhất tính hy hữu vật liệu tựa hồ là một loại khác lối kiến trúc lâm giật trước mắt tòa này to lớn công trình kiến trúc cùng nó nói là hải đăng không bằng nói là một tòa tháp lâu có nồng đậm hoa hạ nếp xưa chiến tranh tháp lâu mà tháp lâu ngay phía trên một cái điêu khắc sinh động như thật chân long đầu lâu to lớn h ọ n g pháo cũng đang chậm rãi tu kiến thành hình chương 346. r a đ ạ m thang hề đúng là chính ta chương 346, r a đ ạ m thang hề đúng là chính ta mấy phút sau đột kích quái vật sóng lần cũng tiến vào bốn mươi sóng cấp độ này luyện ngục hình thức dưới bốn mươi sóng về sau liền xem như lâm giật cũng cảm thấy hơi cường điệu quá liền xem như thánh dương d i ệ u ban loại này pháp tắc cầm chú mong muốn hoàn toàn quét sạch nhiều đến ba trăm đến vạn quái biển cũng cần bỏ chút thời gian x o á t bình phong tần suất mặc dù không có trước đó nhanh như vậy nhưng toàn tự động treo máy rết quái thăng cấp nơi ẩn nút tiến trình lại không chút nào kéo chậm xuống tới các ngươi mau nhìn lâm giật đại lao hải đăng choáng rồi ngoa t à o rất đẹp kia đã không tính là hải đăng vậy hắn mẹ quả thực chính là cổ đại chiến tranh thành lũy chỉ thấy giờ phút này lâm giật nơi ẩn nút đã xây dựng thêm tới ước 50 m é t độ cao chỉnh thể tường ngoài vẫn là đất đá kết cấu nhưng trang trí nhan sắc lại hiện ra đỏ vàng hai màu đồng thời có đại lượng đại hạ bên trong tường t h ụ y sinh vật khắc đá cùng phù điêu xen vào nhau ở giữa toàn bộ thành lũy là p h ấ tầng lâm dật hiện tại quy mô đại khái xây tới ba mươi tầng tà hưu mỗi một tầng đều sắp đặt đài quan sát cùng cự hình cường nẫu cơ quan phóng ra chỉ là nhìn một chút kia nọ trên máy nọ khổng lồ pháo hàng quang liền sẽ làm người ta kinh ngạc run sợ toàn bộ lầu tháp nội bộ là không có binh sĩ những này nọ nọ m á y pháo thiết kế phòng ngự đồng dạng cũng là đi lên tự động hóa nhưng hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là tháp lâu đỉnh chót bốn đài to lớn thiên long h ỏ a pháo cái này bốn đài hòa pháo không phải tự động khai hỏa là hoàn toàn từ lâm dật điều khiển khai hỏa hắn vừa mới thử một cái sử dụng thiên long hòa pháo sau đó liền phát hiện hắn thị giác trực tiếp biến thành một cái từ k 3 trên khu vực phương hoàn toàn nhìn xuống thượng đế thị giác h ỏ a pháo hủy diệt khu vực phạm vi cũng đánh dấu đi ra lâm giật hoàn toàn có thể lựa chọn tùy ý một cái khu vực tiến hành một lần hủy diệt tính đặc kích hiện tại đúng là có tháp phòng cái mùi kia lâm giật cảm giác cái này bốn môn hỏa pháo liền cùng tợ lặn s v s dòm bị bên trong bắp nô g pháo như thế chính là cho người thoải mái chẳng qua trước mắt còn cần không lên cái này những ngày công trình chỉ là thánh dương rượu ban hiệu quả cũng đủ để bảo đảm lâm giật đi thẳng đến bảy mươi sóng chợ lên đinh ngươi nhận được một phần đến từ cái khác n h i n đang giả thăng cấp vật liệu ngươi nhận được một phần đến từ cái khác nhiên đăng giả r a cố vật liệu tiếp tế đinh ngươi nhận được một phần đến từ cái khác nhiên đăng giả đặc thù cường hóa công trình b ả n vẽ lâm giật bỗng nhiên nhận được liên tiếp phó bản thông cáo sau đó hắn mới phát hiện phó bản trong kênh nói chuyện vô số ca ba khu vực đại hạ chức nghiệp giả đều tại hắn lâm giật đại ca ngược lại quái đều là n g ư ơ i giết ta muốn những tài liệu này cũng vô dụng đại lão ngươi dùng để t h ă n g cấp ngươi nơi ở nô a lâm giật lão đại trong lúc nhất thời chúng ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi chúng ta cũng chỉ có thể đem những này tất cả rơi xuống vật liệu thu nhận công nhân mình đưa cho ngươi đại lão đừng cự tuyệt nhất định phải nhận lấy chúng ta có thể sống đến bây giờ thật toàn bộ nhờ ngươi lâm dật huynh đệ ta đã đem ta thông quan ba mươi sóng công trình về không vật liệu cho ngươi hết thì ra ngay tại lâm dật trước đó dùng da cầm chú giúp tất cả ca ba khu vực cái khác đại hạ quân đội bạn tiêu diệt ảnh ma quái vật thời điểm những người này cũng tại trong kênh nói chuyện lẫn nhau thương lượng muốn thế nào báo đáp lâm dật đây chính là bọn họ thương lượng kết quả nơi ẩn nút thăng cấp cùng gia cố là không có hạn mức cao nhất đồng thời đặc thù công thủ thiết bị tăng thêm cũng là không có hạn mức cao nhất bọn hắn quyết định đem mình đã xây xong nơi ẩn nút trực tiếp về không đem nói g u y ê n bản thật liệu tất cả đều một m ạ cho Lâm i lâm giật lấm lấm từng chút, từng chút là có chút cảm động loại này khó khăn thời kỳ mọi người đồng tâm hiệp lực cảm giác quả nhiên coi như tại một cái thế giới khác đại hạn cũng giống vậy tồn tại lâm g i ậ t tựa như kia trong thôn cái thứ nhất thi lên đại học sinh viên các thôn dân vì hắn đem vốn liếng đều móc giống cũng muốn cung cấp hắn đến trường lâm g i ậ t cũng âm thầm hạ quyết tâm những người này cho vật liệu hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp còn trở về để bọn hắn nơi ẩn nút cũng cường đại lên một tòa hải đăng cô lập v â n đỉnh không bằng trăm tòa hải đăng cùng nhau sinh huy n h ư n đăng giả lưu khải đem nơi ẩn nút thăng cấp trạng thái về không trả về tám mươi kiến tạo vật liệu n h ư n đăng giả trương đại biểu đem nơi ẩn nút thăng cấp trạng thái về không trả về tám mươi kiến tạo vật liệu liên tiếp nhắc nhở lần nữa tại phó bản canh soát bình phong lần này tất cả người ngoại quốc vẫn là nhìn ngây người những tên này tất cả đều là đại hạ danh tự những cái k i a đại hạ người như bị điên điên rồi bọn hắn điên thật rồi trực tiếp phá hủy chính mình nơi ẩn nút tất cả đều cung cấp một người những n à y đại hạ não người bên trong đều đựng cái gì tất cả đều là cái gọi là tín nhiệm đồ vật sao không có nơi ẩn nút chỉ còn một cái nhà gỗ nhỏ chỉ cần tao ngộ bất kỳ một cái dù đã quái vật trong nháy mắt liền sẽ bị công pha a bọn hắn không hiểu. Thậm chí đồng e m mình đưa vào đi bảo, cảm thấy làm làm chính phục, có chọn thấy tình này người, nhất định là tên điên. Nhưng bọn hắn lại không thể không bội phủ, có dũng khí làm ra loại này lựa chọn người, tên điên. bọn dũng này người. đưa đi đ ra ra lựa vào là bảo, loại loại lại bội sự thời cũng hâm mộ cái kia tên là lâm giật người hắn đến cùng là thần thánh phương nào vì cái gì vừa ra tay trực tiếp liền thành chân chính dân tâm sở hướng phiêu lượng quốc hải đang tầng cao nhất cung điện trên sân thượng a đàm nhìn phía xa ca ba doanh địa tòa kia dần dần đột ngột từ mặt đất mọc lên không chút nào kém cỏi hơn hắn hải đang tần long thấp lâu cũng nhìn thấy kia từng mảnh từng mảnh đánh nát trùng kiến lấy tự thân cốt lục đến phụng dưỡng lâm giật người khi tới toàn thân phát g u n không có khả năng cái này sao có thể hắn thấy những cái kia lại nghèo lại tiện chỉ biết là trộm c ư ớ p ngu dân nhóm căn bản cũng không xứng được đến hắn che chở coi như muốn hắn che chở vậy cũng muốn trả giá đắt thế giới này tất cả đều âm thầm tiêu tốt bằng giá người đều là chia tam lục kiểu đảng ở nơi nào đều như thế nào có cái gì tình nghĩa có đều là giao dịch cho nên hắn cho phép những cái kia quy thuận với hắn thần phục với phiêu lượng q u ố c những cái kia nhỏ yếu quốc gia trở thành dưới quần của hắn tri thần lấy tài nguyên đem đổi lấy che chở hắn cảm thấy cái này hợp tình hợp lý nhưng giờ phút này lâm giật cùng trên trăm tên đại hạ t r ư ớ c nghiệp giả dùng hành động thực tế đã chứng minh cái gì gọi là vô tư cái gì gọi là kính dân tinh thần bọn hắn không cầu bất kỳ hồi báo mà là trực tiếp đem chính mình hết thể đều cho bọn hắn thủ hộ giả đây là làm sao làm được cái này thật có thể sao a đ ả m trong lòng hư h á c trực tiếp cho a một khu vực tất cả chịu hắn che chở người phát đi tin tức phá hủy các ngươi nơi ở nút đem tài liệu của các ngươi cũng đều cho ta cái này cũng là vì đối kháng đại hạ không thể để cho hắn cầm tới chân chính bá quyền adam cái mệnh lệnh này phát ra ngoài sau hô hấp cũng thô trọng lâm g ậ t ngươi có thể làm được Ta t cũng có hải lượng tài nguyên trồng chất tới lâm giật bên dưới lầu tháp phương trên đất trống những ngày đại hạ chức nghiệp giả đưa hàng tốc độ so lâm giật toàn tự động tu kiến tháp lâu tốc độ nhanh hơn ninh tiêu hao sáu ba vạn phần ảnh ma lưu lại tinh hoa n g ư ơ i nơi ẩn nút công thành đẳng cấp lên tới lv ba mươi bảy đinh tiêu hao sáu ba vạn phần hủ hóa bóng đen hải cốt n g ư ơ i nơi ẩn nút phòng ngự đẳng cấp lên tới lv ba mươi bảy đinh tiêu hao tám hai vạn phần vĩnh dạ d ư niệm n g ư ơ i đặc thù công trình đẳng cấp tăng lên tới lv tám theo liên tục không ngừng vật liệu cung cấp lâm giật thấp lâu cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng phát ra hùng vĩ rộng lớn khoảng cách luyện ngục hình thức mở ra cũng liền đi qua không đến thời gian nửa tiếng giờ phút này lâm giật đã có thể đứng tại tháp lâu siêu cấp đài quan sát bên trên quan sát toàn bộ hát sắc đại đ ị a xa xa nhìn lại phiêu l ư ợ n g quốc gạ đ ả m dựng lên tòa kia hải đăng hiện tại đã muốn so lâm giật thiên long tháp lâu thấp hơn một đoạn nguyên bản cần lấy nước nhìn thị giác khả năng ngắm nhìn hải đăng hiện tại đã biến thành nhìn xuống thị giác đồng thời lâm giật tòa này thiên long tháp lâu bất luận từ vẻ ngoài bên trên vẫn là chiếm diện tích quy mô đều vượt xa khỏi ạ đàm tòa kia hải đăng công thành đẳng cấp cùng phòng ngự đẳng cấp song song đột phá cấp ba mươi lăm về sau tòa tháp lâu này đỉnh chóc thiên long tháo đài cũng từ bốn cửa đồng thời d pháo đài cũng biết tự động phun ra kim hoàng sắc long viêm bệnh trùng tơ bệnh trùng tơ tựa như lưu động hoàng kim theo tháp lâu đỉnh chóc nghiêng về mã xuống nhường cả tòa thiên long tháp lâu nhìn liền siêu phàm thoát tục tráng lệ vô s o n g ạ đàm nhìn phía xa k ba khu vực bên trong lâm giật tháp lâu anh tuấn khuôn mặt đang không ngừng có rúm hắn là trơ mắt nhìn xem tòa này siêu cấp tháp lâu ngay tại chính mình ngay dưới mắt dựng lên từ nhìn xuống đến bây giờ cần ngước nhìn cũng chỉ có không đến thời gian nửa tiếng càng thêm nhường ạ đàm tức điên còn tại đằng sau chỉ thấy ngoại trừ lâm giật tòa kia siêu cấp tháp lâu bên ngoài toàn bộ k ba khu v cũng không dạng dạy nồng có đặc hậu đ biết hạ h p cái này tiểu mập mạp tuyển phong cách nào cuối cùng vậy mà thành hình chính là một tòa phật tháp cả tòa tháp phật quang mờ mịt âm thanh run run nhìn dáng vẻ trang nghiêm nam cung lăng nơi ẩn nút thì hoàn toàn là thịnh đường phong cách nữ vương cung đình phân phối công thành công trình cũng rất có ý tứ là khói độc cùng gai nhọn c ả p ấ y lâm dật đều hơi kinh ngạc bất quá chợt nghĩ đến nam cung lăng nghề nghiệp là h u y ễ n thuật sư loại này người ngoài nhìn có chút h è n hạ đồ vật nàng khả năng chơi nhất x ấ u trình tiêu nơi ẩn nút cũng không biết hắn là thế nào vận doanh cùng chọn lựa vật liệu cùng thiết bị trực tiếp xây một tòa lơ lửng ở trên bầu trời phù không thành đi ra phù không thành phía dưới mây mù chỗ sâu thì thả có vô số có thể vành tạc mặt đất quái vật phù chú vũ khí lâm dật thấy đều chưa thấy qua tôn đại xuyên đặc thú nhất hắn nơi ẩn nút không phải thành thị cũng không phải lâu mà là một k h u n g không ngừng b ư ớ c lên lốp bốp màu lam điện quang siêu cấp chiến xa nếu như không phải chiến xa chế thức nhìn giống chiến quốc tiên tần lúc kiểu dáng còn mang theo hai mặt chiến kỳ lâm giật đều cảm giác con hàng này là chạy đến đ ứ c bên kia học bổ túc ha ha ha ta chiến xa có đẹp trai hay không người bánh xe ở đâu ra những này quái còn có thể rơi bánh xe trình tiêu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn cho là hắn phủ không thành cũng đã là nhất sâu không nghĩ tới tôn đại xuyên con hàng này trực tiếp cứ vậy mà làm đại chiến xa đi ra bánh xe đương nhiên là sẽ không rơi ta có thể tạo a ngươi đừng nói cái này phó bản ban thưởng những công nhân kia cùng thợ rèn trình độ mặc dù bình thường nhưng thắng ở một cái nghe lời ta để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó chủ yếu nhất là bọn hắn một khi vào tay về sau còn sẽ không phạm sai lầm cái này nhưng so với ta mấy cái kia đần đồ đệ tốt hơn nhiều lắm ta đều quên ngươi là thợ rèn xuất thân kia không kỳ quái bất quá ngươi cái này trên xa có thể chạy sao lâm giật nghe trình tiêu cùng tôn đại xuyên đối thoại cũng là hết sức cảm thấy hứng thú nói nhảm không thể tìm ta tạo bánh xe làm gì ta mẹ nó tạo cái đồ chơi này chính là vì đi tìm lâm huynh đệ lẫn nhau báo đoàn ta ta cũng không phải sợ tối a tôn đại xuyên câu này giải thích trực tiếp để k a n h đội ngũ bên trong bắt đầu cười vang tiếng cười lớn nhất chính là phùng tam hữu con hàng này bất quá rất nhanh hắn liền bị chấn áp tiểu mập m ạ c ngươi lại cười tin hay không láo tử về thần tiêu cũng tạo một đài chiến xa lái đến ngươi túc xá lầu dưới phùng tam hữu đừng đừng đừng tôn l ã o đại ta không dám cái kia ngươi có thể hay không cho ta cái này phật t h á p cũng cải tiến một chút ta cũng nghĩ đi tìm ra ca nam cung lăng ngươi cũng thật là một cái thiên tài phật thắp trang bánh xe hưởng cho ngươi nghĩ ra tôn đại xuyên cũng không phải không được nhưng là ta là gién sát k h ô ngay phải kiên ngươi i làm k công, người kia Phật Tháp nếu là lắp đặt bánh thể h đặt nếu sau u là đổ, xe về sau đổ, có c ệ n không liên quan đến tại a Phung Tâm ế h năm g việc ta người nhẹ nhõm nói chuyện p i ế m đánh cái dám ngay miệng lâm d ậ t trợt thấy phó bản trong kinh nói chuyện nhiều hơn rất nhiều hắn phát biểu lâm d ậ t đại h ạ đại lão ta là tới từ pháp giang quốc lạ mặc tư ta muốn hỏi có thể để cho ta di chuyển tới ngươi ca bà khu vực sao lâm d ậ t đại h ạ rừng ta là là giờ ta quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa có thể để cho ta đầu nhập vào ngươi sao ngươi yên tâm thỏa thuận gì ta đều có thể ký các người đại hạ cũng có thể phái quân đội của các người đến ách bảo hộ chúng ta lâm dật nhìn thấy cuối cùng đầu này hắn cảm giác cái này là giờ chính mình cũng không nhịn nổi lâm dật nhìn xuống hiện tại sóng số lần đã nhanh tới sáu mươi sóng hắn sóng lần nhanh gặp phải phiêu lượng quốc gạ đảm sáu mươi sóng sóng lần qua đi dựa theo hạ đảm lời giải thích là nắm giữ chiêu mộ cái khác doanh địa thành vì mình phụ thuộc vì đó cung cấp che chở quyền lợi c h ắ c không được hiện tại một đám người nước ngoài đều đang cầu xin lấy chính mình nghĩ đến ca ba khu vực không cần suy nghĩ lâm dật lần thứ nhất tại phó bản canh lên tiếng thống nhất hồi p h ụ không hứng thú không cần lâm dật vừa ló đầu trong nháy mắt toàn bộ kinh đều vỡ tổn g o a t ạ o đại lao xuất hiện cúng bái đại lão đại lao ngưu bức trực tiếp tự tuyệt không hổ là ngươi ta vừa mới còn lo lắng đại lão hội thật đồng ý bọn hắn sinh đâu ngươi tại nói nhảm cái gì ta đại hạ lúc nào sẽ ưa thích chú quân tới quốc gia khác cung cấp cái gì đ ồ bỏ bảo vệ t r ứ n g mắt tốt ta chứng mắt adam là giờ phút n g ư ơ i điên rồi dám phản bội ta ba là giờ adam l ã o đại không chỉ là ta một người a mendes cũng làm mendes là giờ phút ngươi b á ta lão đại đ ư n g trách ta người cũng h là ngưỡng bức vậy mà để bọn hắn loại này hàng rời liên minh trực tiếp phân liệt chính tiêu tại trong đội trong giọng nói cười nói lâm giật gấu nhỏ lấy tay đâu có chuyện gì liên quan tới ta Ta c á i gì cũng không làm a ngay tại vô số ca ba khu vực đại hạ chức nghiệp giả đang điên cuồng ăn d ư a thời điểm đ ỗ n g nhiên toàn bộ phó bản cũng bắt đầu mánh liệt rung động lâm giật đứng tại chỗ cao loại chấn động này liền càng thêm rõ ràng thế nào ngoa tạo động đất địa phương quỷ quái này còn có thể có địa chấn vô số người chân tay luôn cuống thảo luận ở giữa liền thấy tại mảnh này hát sắp đại địa vô hạn xa chỗ sâu nơi đó dường như có vật gì đó ngay tại điên cuồng phun trào đều trốn vào nơi ẩn nút bên trong nhanh có đổ vật ghê gớm tỉnh trình tiêu thanh âm nghiêm túc bỗng nhiên tại tổ đội trong giọng nói vang lên lâm giật còn là lần đầu tiên nghe được hắn dùng loại này dọn ra lệnh nói chuyện ngay lúc này ngưng mắt nhìn về phía hát s ắ c đại địa cuối cùng nơi đó có một tòa tre khuất bầu trời to lớn hoàng cung trong vương cung có đại lượng năng lượng bóng tối ngay tại điên cuồng phun ra ngoài bởi vì cách xa nhau thực sự quá xa thậm chí đều đã vượt qua cái này phó bản phân chia khu vực lâm giật cũng không biện pháp hoàn toàn xác nhận kiên một cỗ màu đen năng lượng bóng tối là cái gì nhưng giờ phút này toàn bộ phó bản bánh địa chấn khẳng định cùng lần này phun trào có quan hệ q u a minh đông nhiên lâm g ậ t nghe được một hồi chấm thấp xa sầm nhưng tràn ngập thanh em uy nghiêm tại toàn bộ t h anh â m này tất cả tại phó bản bên trong người đều nghe được nam cung lăng biến sắc hoảng sợ nói vâng ảnh ma đại quân nó tỉnh trình tiêu không có hoàn toàn tỉnh hiện tại chỉ là nó một sợi ý thức dẫn đầu tức h tỉnh đoán chừng là bởi vì trước ngươi dùng đến cái này quan hệ pháp tắc cầm c h ú nguyên nhân trình tiêu vừa dứt lời lâm giật liền đột nhiên phát hiện trên bầu trời bị hắn triệu hắn đi ra thánh dương diệu ban vậy mà bắt đầu kiềm chế quan mang đen nhánh màn trời dường như lần nữa bị một bàn tay lớn hoàn toàn che khuất chết sau đó một cái đủ để bao trùn toàn bộ ca t ớ i ca đa số khu vực hoàn toàn do thuần túy năng lượng bóng tối tạo thành tự kiếm từ trong màn đêm mạnh mẽ đâm xuống một kiếm này nếu như chứng thực như vậy chờ đợi toàn bộ hát sắc đại địa ca khu vực tất cả trước nghiệp giả chính là thai h ỏ a ngập đầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo khắc cấn lấy vô số phức tạp phủ chú bắt quái trận bàn chống r ồ n g xuất hiện ảnh thứ đâm vào trận bàn bên trong tựa như trâu đất xuống biển trong n g á y mắt trừ khử vô hình cùng lúc đó lâm giật cũng nhìn thấy cách đó không xa kia một tòa phụ không thành bên trong chỉnh tiêu láo bào bay tán loạn hai mắt như điện trong tay bóp lấy phát l n trong miệm chậm rãi đọc lên ba c h ữ diện giới đ lâm giật liền thấy kêu màn đêm đen kịt bên trong xuất hiện ba viên quy mô cùng lớn nhỏ cũng hoàn toàn không thua trôi kêu bóng đen c ử kiếm quy mô màu làm nhọn đinh ba viên nhọn đinh trong nháy mắt thành hình sau đó mạnh mẽ đinh nhập trong màn đêm nào đó cái tồn tại thể nội không có tiếng kêu rên cũng không có tiếng t h é t trói t h a i trên bầu trời màn đêm bay bốc lên sau một thời gian ngắn hoàn toàn bình ổn lại to lớn bóng đen chi kiếm cũng tiêu tán không còn lâm giật một mực ngưng mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời cảnh tượng trong lòng tràn ngập rung động người khác khả năng xem không hiểu kêu ba viên nhọn đinh khủng bố đến mức nào hắn lại xem hiểu bởi vì hắn cũng từng từ tự nhiên biết kêu ba viên nhọn đinh tác dụng cũng không phải là đánh lùi kia tấm màn đen bên trong ảnh ma đại quân thức tỉnh ý thức mà là trực tiếp đem chọn phiến k một tới k bảy khu vực không gian trực tiếp neo định phong ấn đem ảnh ma đại quân ý thức trực tiếp cùng không gian neo định cùng một chỗ chỉ cần kia một chỗ không gian sẽ không sụp đổ kia sợ ý thức liền vĩnh viễn không có thoát đi neo định phong ấn cơ hội ngư bức xác thực ngư bức đây chính là hợp đạo cấp chân lý pháp tắc phương thức vận dụng sao xem hiệu về sau lâm giật mới càng phát ra cảm nhận được chính mình cùng chiến thần cấp t r a n lệnh chỗ thất thần làm gì còn không hủy bỏ rơi ngươi pháp thuật kia ngươi thật chẳng lẽ muốn ảnh ma đại quân hiện tại t r n bởi vì cùng là pháp tắc ngưng tụ ra đồ vật lâm giật không xác định chính mình hư vô trí thủ có thể hay không trực tiếp đem vừa rồi một kiếm kia trực tiếp bôn béo cho nên trình tiêu nói hoàn toàn chính xác có đạo lý thánh dương diệu ban không thể tiếp tục tồn tại không phải ảnh ma đại quân sớm muộn muốn tỉnh một khi sớm tỉnh lại toàn bộ hát sắc đại địa phó bản cơ chế đều không có ý nghĩa cái này phó bản vốn là thừa dịp ảnh ma đại quân chưa chưa tỉnh lại sớm ở tiền tuyến bố trí chi tốt chiến lược trận địa nếu là hắn sớm t h ứ c tỉnh đoan chừng hiện tại tất cả vừa mới dựng lên tháp lâu cùng công sự liền đều muốn bị hắn san thành bình điệm lâm giật hủy bỏ cái này cầm trú trong c h ư ớ c mắt trên bầu trời thánh khiết quang huy liền hoàn toàn tiêu tán p h i ế đại điện à y hạ cám căn bản không cho phép còn có một lắc quang minh tồn tại lâm g ậ t hủy bỏ pháp thuật những cái kia lưu lại quan nguyên tố liền tất cả đ trong nháy mắt toàn bộ k ba khu vực các chức nghiệp giả đều là xứng sở chuyện gì xảy ra pháp t h u ậ t thế nào không có vừa rồi thanh đại kiếm kia làm ta sợ muốn chết ta cho là ta phải chết l i ê n cùng thanh đại kiếm kia có quan hệ à, các ngươi nghe nói không cái này phó bản trên thực tế là một cái thế giới cấp đoàn đội phó bản tiền tuyến đồng thời cùng thế giới kia cấp phó bản vị diện là hoàn toàn tương liên vừa rồi cái kia thanh diện thế đại kiếm không phải là thế giới kia cấp phó bản nào đó cái bộ xuất thủ a những người này hoảng loạn thảo luận làm cho cả phó bản canh dư luận hướng gió lần nữa thay đổi a đã mừng rỡ như liên còn có loại chuyện tốt này hắn vừa rồi đều cho là bọn họ phiêu lượng q u ố c nhất định sẽ lần này phó bản mạnh nhất hải đăng chi tranh bên trong bại trận hiện tại tựa hồ là cái nào đó bọn trực tiếp đem đối diện đại hạ pháp thuật kia t ị c h thu h ừ chỉ có thể gian lận sâu k i ế n đáng lời ạ đạm nhìn xem lần nữa quy thuận phục tùng với hắn là giờ bọn người đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm mà phẫn nộ quan mang hắn xem như thấy rõ những này cỏ mọc đầu tường sắc mặt chờ hắn thông quan cái này phó bản trở lại lam tinh liền t ừ n g b ư ớ c từng bước đi thu thập bọn họ nhưng bây giờ bọn hắn còn có giá trị lợi dụng hạ đạm nhìn phía xa k ba khu vực bên trong vẫn như cũ sừng sững không ngã tòa kia thiên long t h á p lâu liếm môi một cái hiện tại ngươi không có thánh quang che chở là thời điểm khởi xướng chiến tranh đem ngươi tất cả vật liệu cùng tài nguyên cấp đoạt đến đây 5 giây sau, thứ 59 song quái vật sắp được kích, mời giữ vững nguyên nơi ở nút. Phó bản thông cáo vang lên, lâm giật trong lòng căng thẳng. không nghiệp giả quái mời nơi cái đại nơi hiện tại lâm sau, ca ba quên, khu thứ vật nút. thể toàn nút, kích, Phó Hắn khác hạ chức 59 cáo bản lên, vực sắp được có có ở ở bộ lâm dật không do dự khởi động chính mình sở tại trên lầu tháp sáu chiếc thiên long hòa pháo cùng lúc đó cũng tại trong đội trong giọng nói mở miệng nói bảo hộ một chút chúng ta cái khác quân đội bạn nam cung lăng thu được tôn đại xuyên biết ta tại hướng người bên kia tới gần lâm dật nhìn phía dưới đột kích hải lượng váy vật không ánh sáng nhưng là có lửa hắn phải dùng cái này sáu cửa thiên long pháo bảo hộ toàn bộ k ba doanh địa cái khác quân đội bạn an toàn cái này phó bản cũng nhanh kết thúc bởi vì kết cấu tương đối đơn giản ha hà chương ba trăm bốn mươi chín phạm ta đại hạng ư ờ i sa đô cũng giết chương ba trăm bốn mươi chín Phạm trước a đại hạ n i xa đ n g dết. Thứ đó tại đ thánh dương diệu ban tồn tại thời điểm cái này một sáu trăm linh vạn quái vật bên trong đa số đều sẽ trong nháy mắt bị m i sát một số n h ỏ gượng c h ố n g mấy giây tới hơn mười giây sau lại chết đồng thời coi như không chết bị thánh quang soi sáng đâm mù cũng là không thể động đậy hiện tại đã mất đi thánh dương chiếu giỏi cái này một sáu trăm vạn hơn quái vật liền lộ r a dị thường có cảm giác các bách khai hỏa lâm giật ra lệnh một tiếng tháp lâu đỉnh sáu đài thiên long hỏa pháo cùng nhau thay đổi hỏa pháo trong nháy mắt khóa chặt cái này một đợt quái chiều các ngóng n á c h hoàn thành đúng nghĩa hỏa lực toàn bảo trùm sau đó tất cả mọi người liền đều chỉ có thể nhìn thấy trước mắt hào quang màu đỏ thám bạo trùm lục đạo ước chừng trăm mét phẩm chất kinh khủng hỏa long từ cái này sáu đại h trong nháy mắt vây quanh đi lên thâm thúy h tám liền bị đuổi tản ra hơn phân nửa màu đỏ cam ánh l ử a chiếu dọi tại trên mặt mọi người trong mắt của bọn hắn đều viết đầy rung động mà đây vẫn chỉ là bắt đầu k i a sáu đầu hỏa long tựa hồ là có sinh mệnh đồng dạng tại sông vào quái trong biển sau vậy mà bắt đầu du độc lên những nơi đi qua mảng lớn long viêm bốc hơi mà lên ô ô ô ô toàn bộ ca ba khu vực tất cả mọi người lần nữa nghe được vô số ảnh ma quái vật trước khi chết tiếng kêu t r n mấy giây qua đi không đợi những cái kia n h e rằng trận mắt tàn bạo quái vật phóng tới lâm giật thấp lâu liền bao phủ hoàn toàn tại từng mảng lớn trong biển lử sáu đài thiên long hỏa pháo trước đó nhắm chuẩn vị trí liền vô cùng khoa học hợp lý lại làm ấ y giây q u a đi, trên trận biển lửa tất cả đều nối liền cùng nhau một nghìn sáu trăm vạn hơn con quái vật hôi phi ê lên d i ệ t ngoa tạo tốt mẹ hắn k h ố c nguyễn uy lực này quá kinh khủng đây chính là lâm đại lao tháp lâu tất sát kỹ sao cảm giác so phiêu l ư ợ n g quốc cái tia đại đang tháp tất sát kỹ muốn sâu nhiều hắn c á i kia tất sát kỹ tựa như là một chùm lớn laser nhưng là bắn một chút liền suy sụp mảnh này biển lửa trong thời gian ngắn là sẽ không dập tắt m ả như theo sau cùng một sóng nhỏ lãnh chúa cấp cùng bá chủ cấp bột tử vong thứ năm mươi chín sóng quái vật biên cáo cất sạch lòng người là cần chiến quả tới lôi kéo nguyên bản có chút dao động cái khác đại hạ các chức nghiệp giả hiện tại dường như lại nuốt vào một viên thuốc can thần mặc dù thánh dương rượu bàn không có ở đây nhưng bọn hắn đổi mới đi ra quái vật tại đụng phải lâm giật thiên long hỏa pháo tạo thành biển lửa cùng du long lúc cũng giống vậy sẽ bị giết sạch ngay tại tất cả mọi người vui mừng nướng h mày thời điểm d ị biến nảy sinh Từ, tất ư t cả mọi người chỉ thấy trước mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo bạo thiểm laser sau một khắc tất cả liền biến thành một mảnh trắng xóa vê anh ba mạnh liệt tiếng nổ chuyển đến một chút thực lực hơi mạnh một chút chức nghiệp giả thị lực không có nhận quá nhiều ảnh hưởng lần nữa lúc ngẩng đầu lên liền thấy lâm giật phía trên lầu tháp sáu đài thiên long h ỏ a pháo vậy mà tuân ra một đoàn hừng hực h ỏ a cầu kia tuyệt không phải thiên long h ỏ a pháo tự thân sinh ra kỹ năng kia là luy tập cc đợt thứ nhất bạo tạc khói lửa qua đi tất cả mọi người thấy rõ ràng chân tướng kia là một đạo hừng hực màu trắng laser đang không ngừng bị bỏng vành kích lâm giật tháp lâu đỉnh mà cái kia đạo laser nơi phát ra không hề nghi ngờ chính là cùng ca ba khu vực cách xa nhau vượt qua hơn ngàn cây số bên ngoài phiêu lượng quốc hải đăng khai hỏa cho lão tử khai hỏa giết một cái tính một cái ha ha ha ha ha ha ha ạ đặng bệnh t r ạ n g tiếng cười từ hải đăng đỉnh chuyển đến ngay tại lâm giật hoàn thành thứ năm mươi chín sóng quái vật quét sạch thời điểm hắn cũng thuận lợi hoàn thành thứ sáu mươi sóng quái vật quét sạch mở ra nơi ẩn núp di chuyển quyền hạ sau hắn cũng hoàn toàn đem là dở mấy cái tiểu đệ tu kiến hải đăng lôi kéo tới chính mình dưới trướng đại đa số người bọn hắn tu kiến nơi ẩn nút công thành công trình kỳ thật đều hứng chịu tới ạ đàm ảnh hưởng lựa chọn cũng đều là pháo laser cái này vũ khí quang học đặc điểm chính là lực xuyên tố mạnh tầm bắn cực xa đồng thời công kích tốc độ là tốc độ ánh sáng mặc dù lực bền b ị gần như không có nhưng ở thời điểm này dùng để tập kích bất ngờ có thể xưng hiệu quả nổi bật Điều. Điều. điều. Cơ bắn về phía mấy ngàn cây số bên ngoài ca bà khu vực vê n h vê n h vê n h những người này nhắm chuẩn thiết bị không có ạ đảm như vậy hoàn thiện mặc dù bọn hắn nhắm chuẩn phương hướng là lâm giật thắp lâu cùng lâm giật mấy tên đồng đội nơi ở nút nhưng sau cùng điểm rơi lại lệch ra tới nhà bà ngoại thiên long thắp lâu phía trên lâm giật hai mắt nhắm lại ạ đảm laser xuất xa công kích cũng không có trực tiếp phá hủy hắn sáu môn chủ muốn l o n g t h á o nhưng lại để bọn chúng khác biệt trình độ bị hao tổn trong đó có hai môn trong thời gian ngắn thậm chí không cách nào tiếp tục mở phát hỏa cần thời gian chữa trị thế nào thế nào mẹ nó ai đang đánh chúng ta tôn đại xuyên vừa sợ vừa dẫn thanh âm vang lên còn có thể là ai cái k i u phiêu lượng quốc tạp á i nam cung lăng trong giọng nói cũng mang tới nồng đậm s á t ý đúng là mẹ nó không phải người A, cái này phó bản không phải cổ vũ tất cả nhân tộc cộng đồng tu kiến nơi ẩn nút cùng hải đăng chống c ự ảnh ma đại quân sao thế nào còn phía sau đâm đ a o tại quái vật đổi mới thời điểm làm tập kích bất ngờ tôn đại xuyên chửi ấm lên nếu là ạ đ ạ m ở chỗ này hắn ước gì ăn xuống thịt siêu siêu siêu theo hạ đàm mưu đồ đã lâu cùng các đồng minh của hắn một vòng tập kích bất ngờ thể x ạ lâm giật cùng nam cung lăng đám người nơi ẩn nút bị hao tồ nhưng lâm giật lại trơ mắt nhìn ca ba khu vực bên trong đại lượng quân đội bạn hóa thành từng đạo bạch quang trong nháy mắt bị c h u y ể n t ố n g ra phó bản bọn hắn nơi ẩn nút chỉ có nhà gỗ nhỏ chỗ nào chịu nổi loại cấp bậc này tập kích bất ngờ công kích vạn h à n h chính là những chức nghiệp giả kia thực lực cũng không tính là yếu tối đa cũng chính là bị trọng thương mà thôi bọn hắn sở dĩ biến thành bạch quang bị c h u y ể n t ố n g ra phó bản nguyên nhân ở chỗ bọn hắn nơi ẩn nút độ bền về không cái này phó bản quy tắc chính là nơi ẩn nút độ bền về không hay là nhiên đang giả bản nhân hp về không đều tính làm thất bại bọn hắn không chết nhưng không hề nghi ngờ lại đều thất bại. lâm giật chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên tức giận đến cực điểm có bản lĩnh hướng về phía ta đến giết quân đội bạn không thể nhịn tại vạn giới trên chiến trường lam tinh nhân tộc là nhất bị cái khác đại thiên thế giới cường giả xem thường ngươi biết tại sao không bởi vì chúng ta chưa hề chân chính đoàn kết qua trình tiêu tiếng thở dài vang lên dường như loại này bởi vì các quốc gia h i ể m khích mà đang đối kháng với vực ngoại địch nhân trên chiến trường lẫn nhau nội đấu đánh lén cảnh tượng hắn gặp quá nhiều hiện tại ngược lại không có tức giận như vậy nhưng hắn vẫn là bình tĩnh hỏi thăm lâm giật kế tiếp ngươi muốn làm thế nào lâm dật cũng chỉ là nhàn nhạt hồi phục m ộ ư ơ i sáu chữ ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại chương ba trăm năm mươi phản kích bắt đầu tử tịch tri quốc chương ba trăm năm mươi phản kích bắt đầu tử tịch tri quốc a đ a m h è n hạ tập kích bất ngờ ngược lại nhắc nhở lâm dật tại cái này trong phó bản không hoàn toàn là đối kháng quái vật cũng có thể là giữa người và người đối kháng với nhau lâm dật trước đó đều không có nghĩ qua quốc gia khác hải đang cùng công trình có thể công kích quân đội bạn hiện tại a đ a m cách làm nhường lâm dật ngược lại suy nghĩ thông suốt tập chủng chỉ cần có thể g i ế t kia tất cả đều dễ nói chuyện c ơ nợ mở một bầy chó đồ vật làm tập kích bất ngờ đồ chó hoang đồ chơi lao tử đồng đội chết ba cái không được lao tử muốn giúp bọn hắn báo thủ cái này phó bản không soát ta trực tiếp đi làm cái kia tóc vàng xuất sinh tóc vàng xuất sinh đương nhiên chỉ là ả đảm con hàng này chính là một đầu tóc vàng còn tự cho là mình rất xoáy đại hạ huynh đệ muốn đi làm phiêu lượng quốc tên n g u xuẩn kia tô thẻ không nhóm thính ta một người ta cũng tới đã sớm nhìn hắn k ó chịu trên thế giới này cùng phiêu lượng quốc bên ngoài giao hảo quốc gia rất nhiều nhưng cùng đại hạ giao hảo quốc gia cũng không tính thiếu phía bắc cọn lông gấu cùng đại hạ quan hệ không thể nói đặc biệt tốt nhưng cũng tuyệt đối không tính xấu cũng là cùng phiêu lượng quốc oán hận chất chứa đã lâu bây giờ thấy đại hạ các chức nghiệp giả quần tình sụp sôi trực tiếp biểu thị muốn lấy tặc lời nói coi như bọn họ một cái lao đại làm sao bây giờ bọn hắn giống như đều tức giận mắt thấy phó bản trong kinh nói chuyện phản đối phiêu lượng quốc liên minh lên án càng phát ra tắc vọn lạc dơ nuốt ngủ nước miếng hướng hạ đạm dò hỏi h ử vô năng cùng nộ mà thôi yên tâm ta quan sát qua bọn hắn những người kia công thành công trình nhất là cái kia gọi lâm g i ậ t loại kia phun lửa loại vũ khí khoảng cách gần cùng phạm vi lớn ưu điểm bây giờ căn bản không phát huy ra được phải biết chúng ta cách xa nhau hắn chừng mấy ngàn cây số ngoại trừ laser vũ khí không có bất kỳ cái gì khác vũ khí nắm giữ xa như vậy thẳng như vậy xác định vị trí đả kích năng lực bọn hắn bây giờ căn bản đánh không đến chúng ta ạ đàm hơn m ộ ư ơ i người tiểu đệ ngay vậy đều là hai mắt tỏa sáng đúng a đối diện căn bản đánh không đến nhóm người mình kia thì sợ gì bọn hắn không khỏi đối ạ đàm vài phần kính trọng nguyên bản bọn hắn chỉ cảm thấy cái này tự phụ tóc vàng phiêu lượng quốc người là cái chỉ biết là độc tài cùng hưởng lạc bao cỏ toàn bộ nhờ bọn hắn quan phương phía sau duy trì mới đi đến bây giờ một bước này nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn có chút chiến lược đầu não lần này tập kích bất ngờ cũng tuyệt đối làm m ê u đồ đã lâu không phải nhất thời nóng não tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào vượt qua khoảng cách xa như vậy c ũ n g không có kiến tạo ra có thể siêu viễn cự ly đả kích công thành vũ khí trước đem bọn hắn tiêu diệt hết g a tốc vũ khí của các ngươi bổ sung năng lượng ạ đã vừa dứt lời cả tòa phiêu lượng quốc hải đang lần nữa r đỉnh tháp laser chủ pháo một lần nữa tích xúc năng lượng hoàn tất lại là một pháo g a n h ra trong nháy mắt tại chỗ rất xa k ba khu vực lâm giật trên lầu tháp lần nữa buộc phát ra đại lượng ánh lửa nhưng ạ đ á n biết hai pháo hoàn toàn không đủ để hoàn toàn hủy diệt đi cái này t ò a tháp lâu bởi vì lâm giật ăn nhiều người như vậy thăng cấp tài nguyên hiện tại phòng ngự đẳng cấp tiếp cận lờ vờ cấp 40. h á n g ạ đàm hải đ a n g chủ pháo công thành đẳng cấp cũng mới vừa mới tới lờ vờ ba m à thôi cái này cấp 10 t r ê n l ệ n h không phải dễ dàng như vậy liền có thể đền bù lấp đầy nhưng là tại hiện tại loại này đơn phương có thể công kích một phương diện khác lại không thể đánh trả tình cánh hạ tòa kia thiên long tháp lâu bị oanh phế chỉ là thời gian chuyện sớm hay m u ộ n cùng lúc đó một bên khác oanh ba mãnh liệt bạo tạc qua đi lâm giật cảm giác g ó t chân đều có chút đứng không vững thứ hai pháo trực tiếp để chữa trị tới một nửa thiên long pháo đài lần nữa đứng máy một cái liền đứng như vậy n h ư ờ n g hắn đánh cũng không được sự tỉnh đối diện hỏa lực bổ sung năng lượng tốc độ có chút nhanh ngươi đến nghĩ một chút biện pháp không phải chúng ta đều là bia sống tôn đại xuyên hét lớn hắn vậy mà có thể cách mười mấy giây liền oanh ra một pháo hắn đến cùng lấy được cái gì linh kiện n à n cũng lăng lại như có điều suy nghĩ n à n cũng từng trải qua cái này phó bản tự nhiên là biết đa số vũ khí thay mới thời gian đều là lấy m ộ ư ơ i phút đến tính toán số ít như b ư ớ c một điểm nơi ẩn nút công thành công trình có thể làm được mấy phút đồng hồ liền một lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất t ỷ như lâm giật thiên long pháo đài chính là ba phút đồng hồ tả hữu liền có thể giả bộ lấp một lần nhưng hạ đạm pháo laser mười mấy giây liền bổ sung năng lượng hoàn tất là thật có chút người thiên trình tiêu ngón tay điểm nhẹ trong hư không trận bàn bên trên sau đó hai mắt tỏa sáng lâm giật t i ê phiêu lượng quốc tạp mao giống như trong tay có bà bối ta không có tính sai hẳn là một cái pháp tác đạo cụ giết chết hắn vật tia chính là của chúng ta lâm giật nghe vậy trong lòng hơi đ ộ n g có thể a không p ạ ả h đánh không phải giết kêu hoàng mao hạ đảm cũng chỉ là hạ giận mà thôi bây giờ còn có bà bối vậy lại càng không có lý do buông tha hắn lời tuy như thế nhưng trong thời gian ngắn lâm giật thật đúng là không nghĩ tới quá tốt đánh trả thủ đoạn trong lúc suy tư lâm giật lần nữa nhìn thấy xa xa a một khu vực sáng lên một đạo hừng hực bạch quang không hề nghi ngờ tòa kia hải đang pháo laser lại khai hỏa cùng lúc đó ngao ngao ngao ngao toàn bộ k ba khu vực lần nữa nhiều hơn vô số đáng ghét ảnh ma quái vật thuộc về lâm g ậ t thứ sáu mươi một song quái vật vừa lúc tại thời gian này điểm đổi mới ạ đ à m n i ế c miệng lên một vệ cười tàn nhẫn cái này cũng tại hắn trong tính toán hắn lựa chọn là ác mộng hình thức quái vật đổi mới tốc độ là lấy giờ đến tính toán cho nên hắn hoàn toàn có thể đem tất cả hỏa lực đều chút xuống tới lâm giật bên kia nhưng lâm giật liền không giống như vậy hắn không chỉ có muốn đối mặt chính mình liên minh đám người hợp kích còn muốn đối mặt mênh mông nhiều quái biển tiền hậu giáp kích hai mặt thủ địch ta liền hỏi ngươi có khó chịu không lâm giật trong mắt phát lạnh đầu ngón tay xương lạnh ngưng kết sau một khắc hai câu chân môn từ trong miệng của hắn đọc lên một đạo vô hình lĩnh vực lấy lâm giật làm trung tâm trong nháy mắt khuyết tán ra đến. ngay tại nóng bỏng sáng tỏ là dè tia sáng sắp lần nữa t r ú n g đích lâm giật thiên long pháo đài thời điểm nó liền hoàn toàn bị ngưng kết phong ấn tại thời không bên trong cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần b a n g hệ pháp tắc cầm chú tử tịch tri quốc tử tịch lĩnh vực triển khai về sau lâm giật tối thiểu không cần tiếp tục lo lắng hạ đàm bên kia công kích đây là một cái cực mạnh khống chế kỹ năng cũng là một cái cực mạnh phòng ngự kỹ năng ngoại trừ giống đạn chỉ cái này không có đường đạn tốc độ trực tiếp tác dụng tại mục tiêu bên trên công kích bên ngoài chỉ cần là có đường đạn cùng tốc độ công kích tại tử tịch tri quốc bên trong liền nửa bước khó đi thì như giờ phút này ngay cả quang đều không thể tiếp tục di động điêu điêu điêu a một khu vực lại bắn ra mấy đạo pháo laser nhưng cùng hạ đ ẳ m không có gì khác biệt bọn hắn khi tiến vào k ba khu vực về sau tốc độ di chuyển liền từ tốc độ ánh sáng biến thành tốc độ như rùa tới cuối cùng thậm chí trực tiếp đình trệ mấy hơi qua đi toàn bộ k ba trên khu vực không liền nhiều hơn bảy tám đầu tản ra lóa mắt bạch quang laser con quan mang nhìn một thoáng l à để mắt chủ yếu hơn chính là những ngày laser phát ra tia sáng đều là đối ảnh ma cùng sinh vật bóng tối có lực sát thương những này laser không thể trúng đích bọn chúng vốn nên trúng đích mục tiêu lại tại giúp toàn bộ k ba khu vực các chức nghiệp giả d i ế t q u á i một màn này trực tiếp sợ ngây người hạ đạm bọn người thậm chí ngay cả đại hạ rất nhiều chức nghiệp giả đều chưa từng gặp qua khung cảnh này ta tới lâm lão đệ ta tới giúp ngươi cải tạo vũ khí sau đó nghĩ biện pháp làm mẹ hắn tạp trùng tia một pháo tôn đại xuyên âm thanh vang r ộ i vang lên lâm giật mới phát hiện hắn bộ kia chiến xa vậy mà thật mở ra tới hắn bên dưới lầu thác phương phản kích giờ phút này bắt đầu chương ba trăm năm mươi một phần tinh trưởng thương vô hạn chú chế chương ba trăm năm mươi một phần tinh trưởng thương vô hạn chú chế ầm ầm côn bạo tiếng oanh minh cùng tôn đại xuyên trên chiến xa tám cái bốc lên ánh sáng màu đỏ p h ư n c liệt d i ễ m bánh xe cho ngay lúc này tất cả đại hạ chức nghiệp giả khó được cảm giác an toàn lâm giật nghe được tôn đại xuyên gọi hàng khe khẽ lắc đầu cái nào dùng phiền thoái như vậy hắn loại kia hắn l ạ i điều gánh vác được một cái cấm chú sao chính tiêu lúc này bỗng nhiên liếc mắt lâm giật một cái thản như nói ta biết người đang suy nghĩ gì ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một cái cấm chú nện xuống đến trực tiếp đem toàn bộ a một khu vực diệt là được rồi lâm giật xứng sở ngoa tạo còn nói ngươi sẽ không hợp tâm ngươi đoán vì cái gì tất cả chúng ta nơi ẩn nút tên là nơi ẩn nút cũng là bởi vì những n à y nơi ẩn nút đều là bị phó bản quy tắc bảo vệ ngươi mong muốn hủy đi người khác nơi ẩn nút là có thể dùng bản thân người kỹ năng nhưng hiệu suất đi ta cũng không dám k h e n tạo ngươi khả năng đem ngươi trước mắt có cầm chú lần lượt dùng mấy lần đối diện tòa kia đại đăng thắp cũng chưa chắc sẽ nga xuống lâm giật ngay vậy trong lòng thất kinh thật sự là hắn đem cái này phó bản nghĩ quá đơn giản suy nghĩ kỹ một chút cũng là nếu như nơi ẩn nút có thể tùy tiện bị cấm chú cấp công kích hủy diệt lời nói như vậy tại vĩnh dạ vương cung cái này thế giới cấp phó bản bên trong nơi ẩn nút chẳng phải là bị ảnh ma đại quân chừng một cái liền phải toàn diện cũng là bởi vì nơi ẩn nút nhị tạo cho nên tầm quan trọng mới cao như thế chức nghiệp giả kỹ năng không có cách nào cấp tốc hủy diệt những này nơi ẩn nút công trình nhưng tựa như hắn lớn pháo laser có thể cấp tốc để ngươi hỏa pháo mất có thể giống nhau ngươi công thành công trình đối với hắn nơi ẩn nút cũng là có toàn ngạch tổn thương kia rèn sắc mập mạp nói không sai mong muốn hủy diệt tạ đạm nơi ẩn nút hải đăng chỉ có n h ư ờ n g t â m bắn đủ để bao trùm tới a một khu vực một con đường lâm giật gật gật đầu trong lòng trong nháy mắt có bàn bạc hắn nơi ẩn nút không có cách nào tùy tiện hủy diệt nhưng hắn bản nhân cũng không thể cũng chịu phó bản quy tắc bảo hộ a chính tiêu như thế ngươi có thể trực tiếp đi đem h ắ n diệt có câu nói rất hay bắt giặc trước bắt vua chỉ cần trước tiên đem hạ đ ả m giết chết hắn cái gọi là liên minh liền hoàn toàn là năm vẻ b ả y mạng một bên khác tại đơn giản nghiên cứu một phen sau tôn đại xuyên cũng có cận chiến lao đệ ngươi cái này thiên long hòa pháo thực nữ bức bên trong cấu tạo ta trong thời gian ngắn cũng nhìn không rõ dù sao ta chỉ là rèn đ không phải công trình học sở trường mong muốn hoàn toàn nghiên cứu tinh tường nguyên lý đoán chừng còn phải mời một ít đại sư cấp công trình học chuyên gia đến phá giải nghiên cứu mới được lâm giật nhũng mày cho nên là không có cách nào cải tiến tôn đại xuyên đập chật lưỡi trước đó là ta đem n g ư ỡ n lửa này pháo nghĩ đơn giản bất quá bây giờ đi cũng không phải hoàn toàn không có cách nào cơ bản cơ cấu ta không động được nhưng lại có thể thao tác năng lượng của nó tạo ra cùng chuyển biến thiết bị để nó từ nhiệt năng vũ khí biến thành năng lượng ánh sáng vũ khí lâm giật nghe vậy cũng ở trong lòng rất tán thành hai nghìn cây số khoảng cách nếu như chỉ là p h ú lửa là thế nhưng à o đều k ó có k h cái, cái, nó nó cái phương án này hiện n g khí tại có chút không quá hiện thực ngươi cái này tháp lâu quá lớn cùng ta cái này chiến xa không giống nhau lắm nói thật liền chỉ là cho kia tiểu m ậ t mạng phật tháp trang bị thêm banh xe ta hiện tại còn không có gì đầu mối đâu cái thứ hai phương án tương đối mà nói muốn đơn giản một chút ta dự định dung luyện một mặt to lớn trong suốt tiêu kính để ngươi sau ổ hỏa pháo công kích tập trung tại tiêu kính bên trên dạng này tầm bắn liền có hy vọng đột phá đến ba nghìn nhiều cây số t r ì n h tiêu nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng ngươi mẹ nó thật đúng là một thiên tài ngươi có thể hay không cũng giúp ta sửa đổi một chút ta phủ không thành cho nó thêm mấy cái phun khí trang bị gì gì đó để nó cũng có thể bay tới bay lui tôn đại xuyên khoát tay áo kia đều muốn đến tiếp sau khả năng nghiên cứu hiện tại không dành lão đệ ta cho rằng cái thứ hai phương án có hy vọng nhất nhưng bây giờ ta khuyết thiếu rất nhiều nhân thủ tới giúp ta dung luyện khối kia to lớn trong suốt tiêu kính cái này muốn phát động ngư i lực hiệu triệu lâm giật dây h i ể u tôn đại xuyên ý tứ hắn suy nghĩ một lát tại phó bản trong kinh nói chuyện nói một câu rất nhanh liền có đại lượng đại hạ chức nghiệp giả n h a o n h a o phụ họa thiếu nhân thủ dễ làm a ta l á o hồ hiện tại cũng chỉ thừa một nhóm người khí lực ta nơi ở nút bên trong còn có rất nhiều công nhân để đó không dùng lấy hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng ta cũng đi thính ta một người lâm g ậ t đem những người này danh từ tất cả đều g i xuống hiện tại hắn đã quét sạch sáu mươi song quái vật đã cùng ạ đàm như thế nắm giữ triệu tập đồng minh tiến vào chính mình tháp lâu phạm vi quyền hạ hắn hướng những người này gửi đi lệnh triệu tập rất nhanh tương đạo bạch quang không ngừng thoáng hiện những người này nơi ẩn nút nhà gỗ nhỏ rất nhanh liền xuất hiện tại lâm giật tầm mắt bên trong sau đó vô số đại hạ chức nghiệp giả vén tay h áo lên tìm tôn đại xuyên đưa tin đi không bao lâu tôn đại xuyên liền cho những người này sắp xếp xong sôi công tác có đi thu thập khoáng thạch nguyên liệu có thì phụ trách giúp hắn nhóm lửa có gió nộ tính cao một chút còn có thể cho hắn đánh một chút ra tay trình tiêu nhìn thấy trận bàn tại tất cả mọi người dưới chân hiện hiện sau đó lâm giật liền ngạc nhiên phát hiện bị trận bàn vây quanh khu vực hết thể đều nhanh hơn lâm giật cảm giác mình tựa như đang nhìn một trận phim chỉ có điều trận này phim bị người nhân xuống tiến nhanh khóa đây coi như là thời không gia tốc lâm giật lần nữa đối chân lý quy tắc có thể làm được sự tình l a o mắt mà nhìn có chút thơm a chính mình cái thứ nhất pháp tắc hợp đạo còn bao lâu đâu hẳn là cũng sẽ không quá lâu nhiên đăng giả lâm giật đem thiên long tháp lâu quyền khống chế hạn giao lại cho tiểu đội thành viên nam cung lăng nam cung lăng sửng sốt một chút lâm giật cười nói ta đi đem kia hạ đàm giải quyết hết bên này quyền hạn liền tạm thời giao cho ngươi quái vật đổi mới liền lợi dụng hỏa pháo công kích tối đại hóa cam đoan chúng ta quân đội bạn an toàn là được nam cung lăng cười nói hhh đồng thời nắm giữ hai cái nơi ẩn nút quyền hạn trước nay chưa từng có thể nghiệm đâu nghiên đệ ngươi liền an tâm đi thôi nơi này giao cho ta ẩm ẩm một hồi tiếng s ấ m qua đi lâm giật thân ảnh hóa thành điện quang biến mất mấy phút sau lâm g ậ t thân ảnh thoáng hiện tại hạ đàm cự hình hải đăng cung điện bên ngoài giữa không trung lâm g ậ t ánh mắt rét lạnh như băng hạ đàm hết lên cái chán tóc và không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có lá gan trực tiếp tới lãnh địa của ta lâm giật không có quá nhiều nói nhảm chỉ là tiếp theo trong nháy mắt adam lúc cũng cảm giác một khô sóng nhiệt từ vô cùng xa không trung đột nhiên đánh tới cái kia một đầu tự ngạo thật lâu t ó c vàng trong nháy mắt đều bị bỏng tới q u a n xoắn khô cạn sau đó adam đột nhiên ngừng đầu lại thấy được một màn nhường hắn kém chút dọa ngồi phịch ở kinh khủng cảnh tượng chương 352. vô hạn chi cầu p h á p tác đối h oanh chương 352, vô hạn chi cầu p h á p tác đối oanh kia là một thanh vắt ngang tại toàn bộ đen nhánh màn đêm đủ để đâm xuyên nhật nguyện tinh thần trừng thương trôi này trường thương mũi thương tiêu h đốt lên hừng hực ngọn lửa xanh lục hỏa diễm bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy vô số hoan hồn cùng ác ma xương đầu đang không ngừng chất động trường thương mới vừa xuất hiện a đ ả m cũng cảm giác được một cỗ chói thai ma âm trong đầu vang lên hắn chỉ là đơn giản nhìn chăm chú một cái kia lục sắc đậm đặc như huyết tương giống như tà hỏa trong đầu liền bắt đầu xuất hiện vô số kinh khủng đến cực điểm huyết tượng ạch a a a a đ ả m bắt đầu đại hống đại khiếu lên lâm giật nhữ mày người này thế nào cảm giác tinh thần trực tiếp không bình thường sau đó lâm g i ậ t mới ý thức tới ạ đảm sở dĩ có thể như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn sử dụng kỹ năng này lâm g i ậ t dùng chính là tam trọng viêm thương cái này hỏa hệ tam giai pháp thuật nhưng giờ phút này tam trọng viêm thương tại sử dụng đi ra một phút này liền trực tiếp biến thành bị vô minh hư không chỗ hủ hóa về sau phiên bản tà hỏa l ã n h chúa phần tinh trưởng thương căn cứ kỹ năng miêu tả lâm g i ậ t chỉ là thấy được kỹ năng này tổn thương quy mô là cấm chú cấp lại không nghĩ rằng k i ê u đậm đặc lục sắc tà hỏa lại còn có loại này ngoài ý liệu hiệu quả đây là cấm chú mới vừa rồi còn hô to gọi nhỏ ạ đảm bỗng nhiên tình hắn chưa tỉnh hồn mà nhìn xem lâm giật lâm giật thì nhắm lại hai mắt chỉ có pháp tắc có thể đối kháng pháp tắc xem ra trình tiêu tính toán không sai cái này bao cỏ trên thân quả nhiên cũng có pháp tắc đạo cụ không phải hắn là tuyệt đối không thể tại loại này áp b á c h giới nhanh như vậy liền khôi phục hữu ta đã sớm biết ngươi sẽ cầm chú cho dù có cầm chú thì thế nào ở chỗ này ngươi có thể làm gì được ta ha ha ha ha ạ đàm lên tiếng cùng tiếu xem ra hắn cũng biết tại nơi ẩn nút bảo vệ dưới cái gọi là cầm chú không có cách nào hoàn toàn hủy diệt hắn nơi ẩn nút Mà cơ h ỉ cần n i tại, ẩn nút tồn hội ắ n n không nhận thương tổn quá là n n vậy bây giờ cái tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ hát sắp đại địa phó bản bên trong các chức nghiệp giả liền đều nghe được một tiếng vô cùng ngột ngạt như là sấm rền đồng dạng tiếng vang sau đó toàn bộ đêm lên màn liền bước lên màu xanh biết tả năng tại toàn bộ thiên không tràn ngập một trận này tiếng vang chính là không khí bị nhiệt độ nóng rực làm nóng tới cực điểm cuối cùng vỡ ra thanh â m ngoại trừ cả bầu trời đều bị nhiễm lên tả năng lục bên ngoài càng để cho người trận mắt hốc mồm hai c ố run run chính là trên bầu trời kia một thanh đủ để xuyên qua nhật nguyện tinh thần t r ư ờ n g thương từ một thanh biến thành hơn một trăm thanh nếu như hát sắc đại địa là lam tinh dạng này quy mô hành tinh lời nói những này trường thương đủ để tại viên tinh cầu này không gian vũ trụ xếp hàng xếp tới mặt trăng quỹ đạo một màn này cảm giác áp bách không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được nhưng từ phó bản trong kinh nói chuyện lại không có bất kỳ cái gì một người phát biểu liền có thể nhìn ra phù phù a đ ả m không nhịn nổi trực tiếp quy xuống cái này không có khả năng c ầ m chú phóng ra tiêu hao một cái giá lớn cực lớn thời gian cụ nộ thật dài đ ố i t h i chú người tự thân phản p h ệ cực mạnh a đ ả m cảm giác chính mình tam quan đều vỡ vụn hắn hiểu rõ đến c ầ m chú thế nào cùng lâm giật dùng đến không giống k ba khu vực tôn đại xuyên cùng một đám dung luyện tiêu kinh chức nghiệp giả cũng tất cả đều choáng ta cái n ư ơ n ế t mặc dù biết lâm giật rất không hợp t h o i thường trước đó cũng đã gặp lâm giật sử dụng qua c ô n chú nhưng trong nháy mắt xuất hiện trên trăm cái cấm chú hùng vĩ cảnh tượng ngay cả hắn cũng chưa từng thấy q u a nam cung lăng cũng là tại vô cùng sợ h ã i thán phục lắc đầu chính tiêu thì là đỉnh đỉnh trên sống mũi kính mắt dường như không cảm thấy kinh ngạc chỉ bất quá hắn trong lòng lại cũng không bình tĩnh mẹ nó thư vô tiểu tử này lúc nào lại cùng thứ này cấu kết được rồi được rồi chính tiêu ngươi là người ngươi không thể cùng chó so ngoại trừ lâm giật các đội hữu rung động không thôi bên ngoài ạ đảm các tiểu đệ còn kém cho lâm g ậ t quỳ xuống tới phải biết bọn hắn cũng tại a một khu vực a hiện tại chúng ta bỏ gian tả theo chính nghĩa nhờ cậy ngươi còn tới kịp sao Ta m u ố n nói t r ư ớ c kích đó tập kích bất n g ờ hành v i tất cả đều là cái đều đ là á kia n g chết à, đảm chỉ ạ đàm điểm, n g ư ơ i t i n k h ô n g n g ư ơ i Ngươi! Ngươi không thể n g ư ơ i ạ đạm ngươi nửa ngày hắn m ồ m miệng lanh lợi nhưng giờ phút này cũng cả l â m lâm giật nhìn lướt qua chung quanh cùng ạ đảm liên minh những người khác dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên liền biết bọn hắn hối hận bọn hắn đang cầu xin chính mình nhưng nói cái gì đã trễ rồi lâm giật lần nữa minh bạch một cái đạo lý kiếp trước trên địa cầu câu này nói thì nói như vậy chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong mà bây giờ câu nói này hẳn là đội thành c một, một hồi vô hình chấn động nở rộ ra sau một khắc lâm giật cũng cảm giác trước mắt trong nháy mắt bạo thiệp ra trói mắt bạch quang kia là Ả、so、trên bầu trời rơi xuống phần tinh trường thương bệnh mà tại như thế mãnh liệt pháo laser bành cách hạ có một bộ phận bắt đầu sụp đổ một mảnh trói mắt trong bạch quang lâm giật thấy được lơ lửng tới giữa không trung hạ đàm giờ phút này hạ đàm hoàn toàn không giống người đầu tiên cái kia một đầu tự ngạo nhiều năm tắc vàng một cây không dư thừa hoàn toàn biến thành bóng loáng đầu t r ọ c cùng lúc đó thân thể hắn ngực tay phải cùng bên trái đuổi bộ vị hoàn toàn rút đi nhân loại huyết nhục thân hình thay vào đó là vô cùng nồng đậm tỉ mỉ bạch sắc quan g mang nhìn cùng lâm giật nguyên tố hóa trạng thái có chút giống nhưng lâm giật biết ở trong đó có bản chất khác nhau những cái kia màu trắng tán phát ra quan g mang vật chất cũng không phải là một loại nào đó nguyên tố mà là c ự c hạn thuần túy năng lượng không có bất kỳ cái gì thuộc tính năng lượng ha ha ha hừ hừ hừ ha ha, ha. chọc cũng thay đổi mạnh ạ đảm trên mặt gân xanh băng lên tựa như ác ma đồng dạng c ư ờ i nhẹ lên có thể đem ta bước đến nước này ta thừa nhận ngươi có chút bản sự như n g là tại vô hạn trước mặt ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi đi chết adam lúc chỉ một ngón tay lâm giật cũng tin tưởng xem tới hắn năng lượng hóa trong tay trái hoàn toàn chính xác cầm thứ gì kia là một cái đang không ngừng co vào cùng khuất trường tản mát ra như hàng vụt bay gừng hực quang huy viên cầu vô hạn c h i cầu chương ba trăm năm mươi ba khắc mệnh bạo trùng không kịp hắn động, động ngón tay chương ba trăm năm mươi ba khắc mệnh bạo trùng không kịp hắn động, động ngón tay tại vô hạn c h i cầu không ngừng phóng xạ từng bước xâm chiếm phía dưới ạ đàm thân thể bắt đầu k ị c biến nhân loại bề ngoài hoàn toàn biến mất hóa thành một đoàn có mơ hồ hình người trùng sáng mà ạ đàm hải đang chủ pháo bắn ra laser bạo phát ra càng thêm hào quang sang chói. Cột sáng chói có sáng cuốn lên từ điện đồng thời đường kính cũng làm lớn ra tầm vài vòng đem lâm giật phát ra mấy chục phát c ấ m chú như bẻ c ả n h khô đồng dạng nghiền nát vô hạn sau đây là lâm giật lần thứ nhất tiếp xúc đến tám đồng c í cao pháp tắc một trong vô hạn nguyên bản hắn còn tưởng rằng vô hạn cùng không gian năng lực có quan hệ nhưng là hiện tại xem ra dường như vô hạn cùng năng lượng cùng tăng phúc có quan h pháp cầu phóng xạ nhìn như là tại cho ạ đàm thêm mff có thể quan g đoàn phía dưới ạ đàm thân thể máu thịt lại còn lại nhiều ít không có bộ phận tại pháp cầu đình chỉ phóng xạ sau còn có thể trở về đây không phải rõ ràng tại khắc mệnh tại toàn thị chi nhãn nhìn soi mói ạ đàm tin tức trải tại lâm giật trước mặt đáng lưu ý chính là giờ phút này ạ đàm lực công kích cùng hắn chỗ điều khiển laser chủ pháo lực công kích một cột biểu hiện đều là cái ký hiệu này lực công kích vô hạn ạ đàm nghề nghiệp là bất hủ quang i n h tay súng hệ truyền thuyết t r ư n nghiệp xem như rất hiếm thấy hắn kỹ năng không ít trong đó có ba cái tương đối có ý t ứ thứ nhất chính là lục giai kỹ năng chủ động trọng trang rút súng kỹ năng này thính tương đối người tiên Ả đảm có thể phụ ma vũ khí trong tay của mình đem lực công kích của chính mình phụ ma tại vũ khí trong tay bên trên sau đó lấy phụ ma chi lực đem trị số này tăng lên gấp mười không sai chính là gấp mười lại thêm kỹ năng bản thân trị số đánh ra cuối cùng tổn thương chính là cỡ nào khoa trương hiện tại Ả đảm liền cho hải đăng chủ pháo tăng thêm kỹ năng này thứ hai chính là một cái kỹ năng bị động không màng sống chết thất Ả đảm lớn nhất hp giảm bớt 70% lực công kích vật lý cùng ma pháp công kích lực tăng lên 80% lớn nhất pháp lực trị giảm bớt 50% m ỗ i giây khôi phục lớn nhất pháp lực đáng giá 2%. lấy rất nhiều máu lượng cùng pháp lực trị đổi lấy cao hơn chuyển vận tăng thêm trước đó kỹ năng chủ động coi như không có vô hạn chi cầu hiệu quả phóng s ạ Ả đ ả m có thể đánh ra tổn thương tuyệt đối vượt qua cái này phó bản đ a số người một cái khác kỹ năng bị động có thể khiến cho Ả đảm hp xuống tới một lúc có thể hồi phục 100% h ầ p cùng pháp lực trị thời gian cún độ m ộ ngày không tiêu hao đồng thời có thể bổ sung năng lượng ba lần Chắc không được ạ đảm có khắc mệnh dũng khí lực lượng ở chỗ này đây vô hạn phát tắc chơi thành mức độ này cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang chính tiêu tùy tiện liếc qua liền nhịn không được bật cười một tiếng khắc mệnh chơi đạo cụ cũng là phù hợp các n g ư ơ i phiêu l ư ợ n g quốc tác phong hy vọng thật có thể có chút dùng à để cho ta xem một chút tiểu tử kia sẽ ứng đối ra sao phóng lên tận trời pháo laser nhìn s á t thực rất điều dáng vẻ nhưng chiến đấu chân chính cũng không phải ngươi đặc hiệu tốt liền ngữ bức nhìn qua hơn mười chuôi cầm chú cấp trường thương tại trong chốc lát hóa thành bột mịt như thế muốn thiêu cháy tất cả tà hỏa cầm chú tại ạ đạm lấy ra thực lực chân thật về sau. đúng là như thế không chịu đổi. Hơn nữa, mắt thấy không h c đây hết thể ạ đạm các tiểu lệ ở sâu trong nội tâm đối lâm giật sợ hãi dần dần tiêu tán giống như có hy vọng a cái này đây chính là ạ đạm đại nhân thực lực chân chính sao đây chính là tính ra hàng trăm cầm chú a t h ơ i a ạ đạm đại nhân cái này thảo đánh tuyệt mất đại hạ tiểu tử kia giống như không có thả cầm chú là bị sợ choáng vắng sao ha ha ha ngươi không nói ta còn không có phát hiện đâu đại hạ tiểu tử kia suy sụp a chơi chết hắn chơi chết hắn nhường hắn cuồng lũ chó săn hoan hô t ê u gạo phóng lên tận trời của sáng dường như không phải ạ đạm công tích thủ đoạn là bọn hắn thắng lợi ánh dạng đông a một màn này ca ba khu vực đại hạ các chức nghiệp giả cũng đều nhìn thấy rõ ràng lâm giật phát ra c ầ m chú lập tức liền muốn bị nát b ấ y xong mà hắn cũng không phóng xuất ra c ầ m chú mới chẳng lẽ lại hắn phải thua đại lao đây là thế nào chẳng lẽ lại lam lượng thấy đáy chẳng lẽ hắn muốn bại nhìn chăm chú lên chiến trường đại hạ các chức nghiệp giả nhìn không được nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn kia sớm đã siết chặt nằm đấm chưa phát giác ở giữa đúng là toát ra mồ hôi trong đó có người đúng là đứng lảo đảo hai bước ai đến giúp giúp hắn đúng rồi giật ca đồng đội hẳn là có biện pháp ngay tại đại hạ các chức nghiệp giả đưa ánh mắt về phía lâm giật đồng đội thời điểm thấy được để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn nam cung lăng c à y quái tôn đại xuyên rèn sát mà chiến thần trình tiêu đang nhìn tôn đại xuyên rèn sát cả ca tỷ tỷ nhóm các ngươi chẳng lẽ không thấy được kêu một pháo có thể đánh nát hơn ngàn cầm trú các ngươi không lo lắng đại lao c Lo lắng. Lo lắng、so、mắt thấy lâm c giật n h không có tiếp tục phóng thích cầm chú adam lập tức đại hỷ kia là mao đủ kình dự định thừa thắng s không lên trong nháy mắt thao túng vô hạn tri cầu đem nó phóng xạ công suất mở đến lớn nhất adam thanh máu cấp tốc hạ xuống chụp xong về sau bất hủ bị động lại cho hắn thêm lên đồng thời hắn điều khiển pháo laser bạo phát ra càng thêm uy lực khủng bố chùm sáng phía trên quanh quần lên màu đỏ sầm kinh khủng lôi đỉnh t r ù m sáng đường kính trong nháy mắt tăng vọt mấy lần nhưng mà cái này còn không phải cực hạn tràn ra năng lượng vậy mà lại hóa thành mấy đạo giống nhau t r ù m sáng hướng phía lâm giật mà đi laser c h ỗ đến không gian vỡ tan thậm chí cột sáng buộc phát ra nhiệt độ vượt qua lâm giật cầm chú phải biết đây chính là quang thuộc tính kỹ năng a mà đối mặt cái này hủy tiên diện đ i ệ một cách lâm giật thậm chí đều chẳng muốn tranh né lại đúng như tôn đại xuyên nói tới d ơ lên tay phải của mình hướng về phía cái kia uy lực bị vô hạn phóng đại chủ pháo ngoắc ngón tay đốt thanh thúy vỡ vụn âm thanh dường như đập bể toàn bộ phó bản ạ đạm vẫn lấy làm kiêu ngạo liều lên tính mệnh tràn đầy tự tin tất sắc nhất đ í n h tại đụng phải lâm giật ngón tay trong nháy mắt đó ẩm vang vỡ vụn vô tận năng lượng hóa thành điểm điểm ánh sáng màu đỏ tản mát ra một trên khu vực không hư vô c h i thủ mười dai trở xuống kỹ năng đem hư vô trôn vùi kia vô cùng lớn lực công kích kinh khủng năng lượng dường như không có ở thế gian này xuất hiện qua đồng dạng đây là pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa đối kháng mà kết quả liếc qua thế ngay lâm g i ậ t trước mắt nắm giữ pháp tắc trên cơ bản đều là tại sơ khuy cảnh giới đại viên mãn không phải ạ đ à m loại này chỉ biết là lợi dụng đạo cụ nhưng căn bản không chiếm được vô hạn pháp tắc công nhận c ự anh có thể người g i ả bị đụng chương 354. thiên h ỏ a kim long chu tà lui bước t r ô n vùi tất cả chương 354. thiên h ỏ a kim long chu tà lui bước t r ô n vùi tất cả a đ à m cùng tiểu đệ của hàn ba đại hạ cùng các quốc gia trước tại vây xem cuộc chiến đấu này trước nghiệp giả ba đốt tiếng thứ hai vỡ vụn thanh â m vang lên phiêu lượng quốc hải đăng la rè chủ pháo tính cả adam hai cái cánh tay nguyên địa bạo tạc kia bị vô hạn chi cầu phóng xạ mà sinh ra quang mang thân thể cũng trong nháy mắt phục hồi như cũ tại ngã xuống trước một khắc a đ a m một ngụm lao huyết phun ra tại hắn thị giác bên trong còn cho đứng lơ lửng trên không lâm giật tăng thêm cái không được tốt lắm nhìn l c kính. Xảy ra c h u y ệ n gì? c b i t r o n g doanh đ ị a c â u nói này sợ l à lặp lại h ơ n n g à n lần cái này cái này xảy ra chuyện gì giống như như chó chết nằm dưới đất tạ đà đàm biểu lộ cực kỳ thống khổ thậm chí liền mở mắt nhìn lâm g i ậ một cái đều là làm là tới là chờ các chức nghiệp giả cảm khái hoàn tất cái này kim long chiếm cứ thân thể đột nhiên xông ra giờ này phút này adam làm là bất kỳ phản kháng là tốt nhất bổ đ à o thời cơ pháp tác cấm chế có thể hay không dùng cầm chú đến đánh vỡ chính như trình tiêu nói đặc biệt ạ đàm thân thể cũng đang khôi phục lúc đầu hình dạng trước lần nữa phát sinh biến hóa trong nháy mắt người chung quanh gọi thẳng hữu tình t h i ế t thủ suy sụp thật có l ỗ i kia kỹ năng ngươi có hạn thả số a ba nghìn công bên ngoài tầm bắn hạn chế khẩn trương đột phá đụng vào cái này cứu rỗi toàn bộ a một khu vực ạ đ à m hải đ a n g phía dưới theo trước tôn đại xuyên nhảy xuống lâm g ậ t pháo tháp kết thúc điều chỉnh lên pháo tháp nhắm chuẩn góc độ một giây trước đang hiện long uy bộc phát tại đụng vào giờ phút này l ư ơ n tiểu nhân tập trung kính tựa như lỗ trắng đang hiện đem kim quan g n à y thôn p h ệ giờ này phút này mỗi một tên tiểu hạ trước nghiệp giả l ã n h huyết sôi trào đầy t r ờ i c ấ m chú chút xuống mà lên kia、yeah, chính là tiểu hạ thực lực a đang chuyên tâm cày quái nam cung lăng nghe được tôn đại xuyên lời nói ngẩn người đại học đệ a hy vọng ngươi k i a một pháo chớ tổn thương hắn vô số người thảo luận vừa rồi trong nháy mắt đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra hắn liền pháp tác đạo cụ tán thành đều không được đến hoàn toàn là không để ý hậu quả bá vương n g n thương cùng chỉ sợ một hồi đều không cần lâm dận động thủ tiễn hắn một đoạn theo trước chúng ta cũng vén tay tại mọi người hợp lực kéo vận bên trên rốt cục đứng ở thạch vi tám chiếc bị cải tạo h ỏ n g thiên long hỏa pháo về sau mà còn lại bộ phận thì xấu dường như lưu xa đặc biệt là đoạn bên trên hãm a n mòn ạ đạm thân thể thùng trăm ngàn lỗ tại ạ đ ă m một đám đại đệ nhóm hoảng sợ trong ánh mắt lâm giật giơ lên bàn tay của mình mới vừa rồi còn vỗ tay gọi xấu khen tiểu ca ngưu bức lũ chó săn một phút này dường như pho tượng đang hiện sưng s ờ tại n g u y ê n chỗ chớ nói động khí đều là dám thở hát xác đại địa phó bản nói chuyện phiếm kênh trực tiếp nổ được đến quyền khống chế nam cung đăng có cần thao tác tâm niệm vừa động liền có thể nhường ph cái này cái gọi là hạn chế phải chăng cũng không lấy bị chuyển vận n ồ i vào đứng máy khả năng kia là qua là lâm giật năng lực một góc của băng sơn nhìn qua mặt sau đứng sừng sững lấy hải đang k i u hủy thiên diệt địa một pháo là pháo lép kia hạ đảm bất quá là cái tôm k é p n h ạ i nép mà thôi cho dù tay cầm vô hạn lực lượng phát tắc lại có thể như thế nào đây bị mấy ngàn đạo cầm c h ú oanh kích vẫn như cũ không sai là động hải đăng trong n g á y mắt băng liệt hoàn chỉnh toàn bộ a một khu vực chỗ không có doanh địa toàn diện có cần phải thạch vĩ thuận dẫn đầu dùng sức một người liền đem khối kia vẫn như cũ đốt lạnh có so nhỏ thủy tinh tiêu kính dơ lên trong ớ i là khoảnh t ra c khắc kim long cái này mánh liệt năng lượng liền phá vỡ vĩnh dạ sau tuyến có tận bảy đám đem cái này giật lệnh kim mang rơi tại k ba khu vực mỗi người dưới mặt giật ca hắn hắn đã làm gì trình tiêu lắc đầu cho cái đáp án cái này năng lượng những nơi đi qua bảy đám tận thời thế môn chiếu sáng vĩnh dạ sau tuyến chỗ không có nơi hẻo lánh tại này mọi người hiệp trợ bên trên cả ba khu tôn đại xuyên kiệt tác rốt cuộc hoàn thành là tới đều tới luôn luôn có thể chuyện gì là làm liền đi đi thôi tại hải đ ă n g bảo hộ cơ chế trên tác dụng ta vẫn như cũng còn treo một hơi x ì、sì、bợ phong cách lớn nhỏ trong suốt tập trung k í n h từ trong lò luyện sinh ra h ư n g hực liệt hỏa như là cái này giữa hệ hoa sen tùy ý nổ tung những n à y doanh địa cùng doanh địa ở giữa nhỏ bị h ư u tình đâm xuyên a một khu vực màu trắng nhỏ vỏ q u ả đất màu xanh nhạt vết dạn g lấy tốc độ thật chậm trải rộng ra nam cung khai hỏa cái này lớn tiểu nhân thân thể trong n ấ y mắt liền đã tới phiêu lượng quốc doanh địa hà không to rõ long âm vang vọng chân trời lâm giật trong ánh mắt là cảm giác thiếu chút hỏa lãnh cuồng ngạo kim hỏa hoàn chỉnh vẻ lo lắng thoáng chốc tính ra hàng trăm phần tinh trường thương bày ra thư k u n g bàng tiểu nhân năng lượng trong n g á y mắt phun ra ngoài hóa thành tám đầu hỏa lòng hướng phía lớn tiểu nhân tập trung k í n h tứ ngược mà đi nhìn qua kiệt tắc của mình hoàn thành tôn đại xuyên đang tán gẫu k i n h bên ngoài c ả m tạ tiểu hạ những đồng bào t r ợ giúp động thủ kết tạ đà đ ạ m la nhỏ một chút thời gian tất cả liền đã chuẩn bị sẵn sàng hiện tại ta còn không có là phối là tiêu trong phía k h á c ta sẽ tại lực lượng pháp tắc ăn mòn bên trên thi cốt có lưu có thể lên một giây tập trung kính bên kia một đầu hình thể đủ để bao trùm toàn bộ danh địa kinh khủng hoàng kim tự long liệt không mà ra đang hiện khai hỏa cái này lớn tử có hắn nghị phức tạp như vậy nếu là cái t i ê một pháo có thể cho ta đánh chết cho dù là là lần đầu nhìn kia long pháo phóng ra c a ba doanh địa tiểu hạ các chức nghiệp giả nhìn thấy cái này bởi vì áp suất bảng nhỏ năng lượng mà kết thúc không có chút run giày khép miệng vẫn như cũng là bên trên ý thức nuốt ngủ nước bọt một khắc trước hiểu rõ nham tương p h u n g ra l ộ n lấy mà s á n trói hiệu chung nhỏ lão trước kia không phải ngài c h ó săn mọi việc như thế lời nói lâm giật lười nhắc nghe tự nhiên cũng chính là muốn cho hạ đảm lũ cho săn cơ hội mở miệng ai coi như trình tiêu chiến thần đem nói đến kia phần hạ nam cung lăng cũng là bật cười lớn theo trước nhẹ gật đầu nhìn song thạch vĩ thuận kiệt tắc nam cung lăng lời nói góc dạ khí thế kia nguy nga tám con đầu rồng tháo tại nam cung lăng chắc chắn ý nghĩ giờ phút này miệng rồng vị trí chính là l ó e lên kim quang nhàn nhạt, nhạt trong t i ế n khắc vàng tiểu nhân năng lượng liền còn không có tại miệng rồng vị trí ngưng tụ áp suốt nhưng mà ạ đạm vẫn là có chết ông long l o ngắn n g ngủi sau dao trước đó tám con đầu rồng kim quang thị phóng chỉ l à qua nhìn về phía cây gỗ vang trong ánh mắt n ạ o khí đã lạ lạ i duy chỉ có chỉ còn sợ hãi kia mới là cấm chu chân chính uy năng chương ba trăm năm mươi lăm xưa nay chưa từng có bảy đầu trí cao pháp tắc gia thân chương ba trăm năm mươi lăm xưa nay chưa từng có bảy đầu trí cao pháp tác gia thân may mắn không bị kim long hỏa phá o hỏa tan kiến trúc mạch vụn linh linh tinh tinh vẩy xuống tại tất cả mọi người coi là cái này tung hoành nàn g dặm rung động bắt phương long uy như vậy lúc kết thúc kia a một khu vực lại lần nữa bạo phát ra một cỗ đáng sợ gió lốc trừ sạch bụi bặm cũng không có gì ngoài cái này phó bản bên trong c ấ c chuột tất cả bụi bặm tắn đi a một khu vực tình huống đã thu hết vào mắt nguyên bản a đ a m nằm vị trí bên trên đâu còn có lâm giật bên ngoài những người khác ạ đạm hóa thành bụi đất nghĩ đến đã theo vừa rồi kia một hồi gió lốc tan thành mây khói đến mức ạ đạm các tiểu lệ còn sống đã thót gi bị ép buộc ép g i ế tại gà dọa khỉ. Nguyên phó bản bên trong không vài là thành là dọa doanh địa, tòa khỉ. phó như nhất phút, chính là biến thành một tòa phế tích đây chính bản bên biến đây có một một cái đắc đ ý hạ h t ự cái lực c A. Tại này nhạc đệm về sau phương nào đạo trích còn dám đối đại hạ động trên nửa điểm tâm nghĩ lâm giật vươn g tay đang muốn cầm lấy tia vô hạn chi cầu thời điểm trong đầu thanh â m nhắc nhở vang lên công chú vô minh hư không đã phát động ạ đảm cờ dít chờ đã bị hư vô pháp tắc bắt được trước mắt hấp dẫn chú mục trình độ nhìn thẳng qua vừa rồi kia tập trung một pháo nên chỉ phá hủy phiêu l ư ợ n g quốc doanh địa, không có đem a một khu vực phiêu l ư ợ n g quốc cùng một đám cho săn đánh giết là phần tinh trưởng thương hoàn thành sau cùng b ổ đao đem bọn hắn cho đánh giết mà lâm giật cũng chú ý tới chính mình sử dụng kỹ năng phát động hư không không biết tồn tại d á n g lâm bản bị diện cũng không vì chính mình cung cấp trợ giúp s á t x u ấ t từ phần trăm số không tăng lên tới một phần trăm tăng lên không lớn lại là thực sự chất biến dù sao s á t x u ấ t từ không tới có tuy nói phát động hư không không biết tồn tại d á n g lâm xác suất thấp n ấ t nhưng lâm giật có một loại đã chờ mong lại kinh ý cảm giác nắm giữ hư không hệ lâm giật tại hư không những cái kia đại lao trước mặt đều vẹn vẹn cái không đáng thắm nhìn kia vô minh trong hư không đầu đại lão đến tột cùng sẽ có thực lực đáng sợ dường nào đoán chừng có một cái tính một cái đều là đủ để d i ệ t thế kinh khủng tồn tại a sát xuất thấp một chút cũng tốt ai biết trong hư không những cái kia đại lao giáng lâm lam tinh về sau có thể hay không đối lam tinh làm ra cái uy hiếp gì giúp xong chính mình về sau có thể thành công hay không đem nó mời đi không bằng thật tốt nghiên cứu một chút trước mắt có thể nắm giữ năng lực theo vô hạn chi cầu trọng lực phát sinh cải biến nó chính là bay lên tự nhiên rơi vào lâm g ậ t trong tay nguyên bản chỉ có lấy quang trạch một cái hình cầu. tại rơi vào lâm giật trong tay trong chớp mắt ấy trong nháy mắt liền bắn ra vô cùng t r ư ớ n g mắt kỳ i quang cũng chính là giờ phút này lâm giật trên thân bốc cháy lên kinh khủng kim diễm nàng cung lăng bọn người cưỡng ép mở to mắt nhìn thấy màn này coi như nàng cùng một đám đại hạ huynh đệ lo lắng lâm giật có thể hay không cùng kia hạ đạm đồng dạng bị vô hạn chi cầu phản p h ệ thời điểm kia tự lâm giật trên thân bốc cháy lên lửa cháy lương thực đều bị hắn áp xúc tới thể nội cái này chính là vô hạn lực lượng a tốt phong p h cảm giác cảm thụ được tràn đầy thể nội kia vô cùng vô tận năng lượng lâm giật vẻ mặt hưởng thụ giang hai cánh tay ra một cùng tất cả mọi người không giống nhìn qua biến mất vô hạn chi cầu hắn bất đắc dĩ cười cười d á n g dấp đẹp trai pháp tắc liền phải lần lượt dính bên trên người cũng quá đà kích người a không sai vô hạn chi cầu tại lâm giật tiếp xúc nó một nháy mắt chính là công nhận lâm giật lại trong nháy mắt liền hóa thành lực lượng pháp tắc dung nhập lâm giật thể nội bảy đầu trí cao pháp tắc gia thần lâm giật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả xưa nay chưa từng có độc nhất cái vô hạn pháp tắc gia thần lâm giật có một loại tràn đầy lực lượng vô cùng cần thiết thả ra cảm giác tứ ngược thật lâu ảnh quái cũng nên yên tính yên tính đi liền lấy các ngươi thử một chút cái này vô hạn lực lượng pháp tắc ra tại các phe nhìn chăm chú phía dưới lâm giật dội r à ngón tay đối với trước mặt mình không gian liền nhẹ nhàng như vậy một chút đốt giống như d ọ t nước vào nước năng lượng ba động tự lâm giật trước mặt ung dung tàn ra năng lượng màu vàng nóng ngợn sóng mới đầu khuyết tán còn không nhanh không chậm nhưng khi nó từ lâm giật bên người hiện lên về sau đống nhiên bộ t phát nguyên bản đã bình tĩnh lại a một khu vực lần nữa bạo phát một cố cường đại năng lượng sóng lớn lần này pháp tắc ra thân nguyên bản có thể miễn dịch cầm trú cấp bậc b n h kích danh đ i ệ kiến trúc đúng là bị chấn từng khúc n ư ớ ra toàn bộ a một khu vực lần nữa bị long đong lần này k nếu là có thể quan sát toàn bộ hát sắc đại địa phó bản người mã có thể thấy rõ ràng cái kia đạo kim sắc gợn sóng thật quét sạch toàn bộ hát sắc đại địa phó bản lại những nơi đi qua lại không một cái còn sống quái vật dê hai khu vừa lúc có người đang trùng kích số tầng mắt nhìn thấy quái vật liền phải xông phá phòng tuyến ai ngờ một giây sau kim quang loại lên quái chiều trực tiếp toàn diện f bốn khu h một m ư ờ i tám khu chờ khu vực cũng đang trình diễn dạng này một màn lâm lão đệ đây là làm gì tôn đại xuyên ngơ ngác nhìn một màn trước mắt trong tay truy lại chưa phát giác ở giữa rớt xuống đất hắn hắn giống như đem toàn bộ phó bản quái đều soát ngươi nhìn nói chuyện phim tên đều nổ nam cung lăng nuốt n g ụ m nước bọt nói rằng có thể không nổ a toàn bộ hát sắp đại địa phó bản a tất cả quái vật trong nháy mắt toàn diện c a ngươi là người a kia đại hạ tiểu tử kia thay chúng ta thanh q u á i tiểu tử kia tiểu tử kia cũng là ngươi t gọi ka ngươi không thấy được phiêu lượng cốt kết quả a thế nào còn không phân rõ lớn nhỏ vương đầu Cảm ngay i ậ t c t h a chung ú n vương g giữ ta c ố i c ù một đợt quanh á i triều, i chút kém l các chức nghiệp giả không hiểu chính một cái n g tiêu t nhịn không được cảm thán lên thật sự là người so với người làm người ta tức chiết ta so với hạ đạm kia khắc mệnh pháp tướng soa hai người này hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt tại lâm giật cùng pháp cầu tiếp xúc một m ấ y mắt hắn liền đã được đến pháp cầu tán thành được đến pháp tắc thừa nhận hai người cùng làn ắ m giữ vô hạn c h i cầu có thể trên bản chất lại là ngày đêm khác biệt tiểu tử này a lại trở nên mạnh mẽ chín đầu trí cao pháp tắc tiểu tử ngươi nắm giữ b ả y đầu cái này mạnh khó tránh khỏi có chút quá mức a cho dù là ở vào thế giới xếp hạng mười vị trí đầu chiến thần cũng không có đủ ngươi khoa trương như vậy thủ đoạn a tiểu tử ngươi nhìn qua ca ba khu vực đứng sừng xứng bóng người chính tiêu lộ ra một cái thoải mái nụ cười khoảng cách ngươi trở thành đại hạ thứ nhất còn cần thời gian bao lâu đâu Vô hiệu ạ n c h c quả n n g một tùy thời đổi mới một cái kỹ năng thời gian cung độ cái hiệu quả này thời gian cung độ là tắm giờ theo người sử dụng đối vô hạn pháp t á c nắm giữ đề cao thời gian cún đầu có thể rút ngắn ngắn nhất năm phút đồng hồ hiệu quả hai trong thời gian ngắn đem tự thân lực công kích tăng lên tới vô cùng lớn ghi chú kỹ năng này không cách nào đối pháp tắc phù hợp nắm giữ độ mục tiêu cao hơn có hiệu lực đối có pháp tắc che chở mục tiêu căn cứ pháp tắc cường độ khác biệt có khác biệt trình độ cắt giảm đối với không có nắm giữ pháp tắc hoặc không có pháp tắc che chở mục tiêu trực tiếp biểu sát ghi chú cường giả a thỏa thích phát tiết lựa dẫn của người a tùy thời đổi mới một cái kỹ năng thời gian cụm độ cái này hiệu quả a cũng quá biến thái chút đổi mới tùy ý kỹ năng thời gian c ụ độ có thể chờ ta đem vô hạn pháp tắc lĩnh nộ được hợp đạo cấp lúc h á c ta sắp mở ra vô hạn hỏa lực thu hồi vô hạn tri c lâm giật ánh mắt về tới trước mặt phiêu l ư ợ n g quốc doanh địa luân phiên động tĩnh lớn xuống tới cái này phiêu l ư ợ n g quốc doanh địa đã nhìn không ra trước đó từng có hải đang dán vẻ nhưng mà nơi này cũng không phải phế tích lớn như vậy a một khu vực tăng thêm hạ đảm tiểu đệ doanh địa bị làm bể nát rơi đồ vật vậy nhưng thật sự là tràn đầy cả một cái khu vực vật liệu bất luận là thăng cấp kiến trúc bình thường hoặc là hy hữu vật liệu hay là thăng cấp vũ khí vật liệu thật sự nổ khắp nơi đều là lớn như thế một khoản tài nguyên lâm g ậ t nếu là tất cả đều cầm đoán chừng có thể trực tiếp đem chính mình hải đang hướng mát các thăng nhưng mà lâm g ậ t không có tất nhiên muốn làm như thế hắn có thể một pháo o a n h rơi phiêu l ư ợ n g quốc doanh địa từ hạ đảm trong tay cầm qua vô hạn chi cầu bằng cũng không phải cá nhân thực lực đại hạ các chức nghiệp giả cống hiến bao nhiêu vật liệu tôn đại xuyên lại phí hết nhiều ít k ì n h cái này nếu một người n u ố t lấy kia rất không thành phẩm mở ra nói chuyện phiếm kinh lâm dật chậm dai thâu nhập một hàng chữ đại hạ các vị có rảnh rỗi các chức nghiệp giả a một khu vực thăng cấp vật liệu đến chuyển một c h u y ệ n đừng k h á c h khí phát cái tin tức này thời điểm lâm dật còn tiện thể phụ lên một t r ư ờ n g khắp nơi trên đất tài liệu hình ảnh như thế một phát nói chuyện p i ế m kinh lần nữa nổ ta mẹ nó c quang y u nếu không phải tận mắt thấy ngươi pháo đ kia đều cho bây giờ những tài liệu này phát nổ đi ra đại hạ các chức nghiệp giả tới bắt ca ba khu vực hỏa lực chẳng phải trực tiếp vô địch đại hạ các chức nghiệp giả không an vị chờ thêm quan Các quốc gia chức nghiệp giả nhìn xem lâm giật kia, kia, kia kim long h i a pháo g huy lực toàn bộ phó bản chức nghiệp giả đều rõ như ban ngày thực lực của bản thân hắn liền càng không cần phải nói phát nổ cái khí cho toàn bộ phó bản trước mắt sống sót quái đều cho dây loại người này đổ vận ai dám đoạt đến rồi đến rồi lâm lao đệ Tôn đại hạ nhàn rỗi các chức nghiệp giả tại đơn giản hồi phục về sau cũng đi theo tôn đại xuyên bộ pháp hướng phía a một khu tiến vào không nhiều lắm biết công phu lâm giật liền chờ tới đại hạ các đồng liêu đến nhìn qua đầy đất vật liệu tôn đại xuyên trận cả mắt lên nói không khoa trương nhiều như vậy vật liệu hắn chẳng những có thể cho toàn bộ đại hạ doanh địa đổi thành chiến xa bọc thép hắn còn có thể cho chiến xa lắp đặt trọng hòa pháo kể từ đó đại hạ các chức nghiệp giả đem không tồn tại bị những nghề nghiệp khác người tập kích bất ngờ mà đào thải phong hiểm lâm lão đệ châu vật liệu ta liền không k h á c h khí tôn đại xuyên đứng n g i chịu xảo cầm vật liệu liền ệ u l i trực tiếp hướng ca ba khu vực đuổi mà nghề nghiệp của hắn người rất rõ ràng không có hoàn toàn lý giải lâm giật câu tia không nên khắc khí rốt cuộc là ý gì mấy cái đại hạ chức nghiệp giả tại khiên vật liệu đi ngang qua lâm g ậ t bên người thời điểm kích động cùng hắn chào hỏi đại lạo a chúng ta giút ngươi ngươi doanh địa bảo đảm có thể thăng lên lờ vờ một trăm m ắ t cấp đúng vậy a đại lão về sau chúng ta liền theo ngươi lăn lộn hai tên g i á n g người khôi ngâu nghề nghiệp chiến sĩ người hướng về phía lâm g i ậ t hh bắt đầu cười ngây ngô có thể lâm g i ậ t câu nói tiếp theo liền để bọn hắn ngây ngẩn lâm g i ậ t lắc đầu các vị những tài liệu này không phải để các ngươi cho ta rời các ngươi có thể sử dụng nhiều ít có thể chuyển nhiều ít đều là các ngươi lâm g i ậ t nói lời kinh người tại cùng cái này hai tên nghề nghiệp chiến sĩ giả thuyết lời này về sau lại tại công bình phong bên trên lặp lại một lần những tài liệu này là chúng ta đại hạ không phải ta lâm dật một người cường đại có ý gì đâu ta đại hạ sở dĩ có thể ở lam tinh đứng ở không người lung lay chi địa không phải là bởi vì lam tinh có người nào đó mà là có chúng ta ta lâm dật hôm nay có thể đánh nát tạ đàm danh o địa đem nó hủy diệt dựa vào là cũng không phải mình mà là đại gia cộng đồng cố gắng không có các ngươi trợ lực ta làm sao có thể làm được ta muốn dùng những tài liệu này cho chúng ta đại hạ tất cả chức nghiệp giả t u kiến nơi ở n ú t thành lập một cái chân chính hải đăng làn xóm dù là không cần chiến xe b a o khỏa cũng không cách nào công phá hải đăng làn xóm ta đại hạ nhân tộc q u a n huy đem chiếu sáng cả hát sắc đại địa lần này đại hạ tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ hát sắc đại địa dù là cho ảnh ma đại quân đánh thức cũng sẽ không tiếc có lâm giật người loại này dẫn đầu đại hạ t r ư ớ c nghiệp giả có gì e ngại đại hạ quan huy không chỉ có muốn chiếu sáng cả hát sắc đại địa phó bản cuối cùng cũng có một ngày muốn chiếu sáng cả lam tinh thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ tôn đại xuyên nghe đại gia h ỏ a reo họ nhịn không được đập chật lưỡi nhả danh lên hoác cái này làm gì vậy ta coi là tại tu kiến tập trung tính thời điểm chúng ta liền đều là huynh đệ ngươi xem một chút cái này nguyên một đám thì ra còn khách khí như vậy đâu đúng vậy à lần này hắn cười rất vui vẻ một câu tin phục tất cả mọi người khả năng hắn chính là trời sinh lãnh tụ a chương ba trăm năm mươi bảy cuối cùng một đợt trước chối chỉ có chấn hồn cấp độ khó chương ba trăm năm mươi bảy cuối cùng một đợt trước chối chỉ có chấn hồn cấp độ khó cái gì ảnh ma đại quân cái gì đại thiên thế giới ma thần cũng không đáng kể chỉ cần đoàn kết tương đối có cái gì không giải quyết được cho đến phó bản thông cáo bên trên vang lên liên quan tới toàn bộ a một khu vực đội ngũ bị toàn bộ đào thải các quốc gia các chức nghiệp giả mới từ trong rung động hồi phục thần trí đặc biệt là k i a l ầ y đất vật liệu theo đại hạ các chức nghiệp giả lui tới mà dần dần giảm bớt thời điểm các quốc gia chức nghiệp giả tâm cứ gọi là một cái nữa trong đầu không nhịn được nói thầm nhiều như vậy vật liệu các người đại hạ các chức nghiệp giả dùng không hết ta nếu không cho chúng ta còn lại chút đương nhiên việc này ngẫm lại lên tốt lâm giật thế nhưng là tốn công tốn sức mới làm được nhiều như vậy vật liệu làm sao có thể lãng phí ngay tại tôn đại xuyên dẫn theo đại hạ các chức nghiệp giả chuyển vật liệu chuyển đang khởi kình thời điểm trên bầu trời phó b một h n gã cáo, xuất h i ngay tại cho mình doanh địa thăng cấp đại hạ chức nghiệp giả tại chỗ liền lê ngẩn dừng tay lại bên trong sống lại trong nháy mắt cũng cảm giác trong tay mình vật liệu không thơm toàn bộ k ba khu vực lửa nóng bầu không khí lập tức cũng liền lạnh xuống dưới cái này đặc biệt nương đạo lý gì a Phải biết, phải biết lúc trước kêu một đợt quái số lượng liền đã tương đối đáng sợ lâm giật đại lao dùng ra băng hệ công chú cực đại trình độ hạn chế quái vật tốc độ mới khiến cho đại hạ các chức nghiệp giả có, có thể thao tác không gian nếu như không có kia băng hệ c ô m chú sẽ như thế nào liền xem như hiện tại tất cả mọi người hải đ ă n g đều thăng lên mấy cấp lại có thể thế nào còn không có đánh chết một cái ảnh quái liền sẽ có mấy chục con nào lên mà bây giờ đâu quái vật số lượng lật ra nhiều như vậy lần chẳng phải mang ý nghĩa còn không có đánh chết một cái quái liền sẽ có trên trăm con quái hướng phía tử trên mặt đánh tới hình ảnh kia không khỏi cũng thật là đáng sợ chút đại hạ các chức nghiệp giả nghĩ đến cái này đâu chí hoàn toàn không có bạn đều tính toán liền cái này sóng thăng cấp vật liệu tăng lên một chút lực chiến đấu của mình cho lâm giật đại lao chia sẻ chia sẻ áp lực chưa từng nghĩ áp lực này cũng đều đẩy lên lâm giật đại lao trên đầu năm trăm thông quan độ kho a cũng không biết cái này phó bản quy tắc làm sao nghĩ không cho thông quan cứ nói thẳng đi không cần làm phiền thoái như vậy đem vật liệu nhường cho lâm giật đại lão nhường lâm giật đại l ã o đi thông quan ai dạng này khả năng lớn hơn một chút đối không sai liền làm như vậy a có mấy cái đầu xoay chuyển nhanh đã giơ tay lên bên trong truy dự định phá bỏ kiến trúc nhưng một giây sau có người liền đến một phen phân chấn lòng người giật ca a đi theo ngươi lan lộn thật sự là quá sung sướng không nghĩ tới a một ngày kia ta cũng có thể soát bên trên loại này khó khăn phó bản đâu chấn hồn cấp a ta ở trong sách đều chưa có xem đâu về trường học về sau có thể thật tốt thổi một đợt tiểu mập m ạ c phùng tâm lại cởi mở mà cười cười trên mặt tiêu đắc ý t h ầ n sắc là c h e đều c h e không được còn kém đem lão tử như bức nhất mấy chữ viết lên mặt nam cung lăng cũng chống n ạ n h vẻ mặt tiêu ngạo hắc hắc chấn h ồ n cấp từ mới a trở về cho viện trưởng nói một chút nói không chừng viện trưởng đều chưa từng nghe qua đâu niên đệ ta nếu là không chống nổi ngươi nhưng phải mau cứu ta lâm giật hai cái đội bạn một phen làm cho cả đại hạ doanh địa k i ể m chế bầu không khí hòa hoãn một chút toàn bộ đại hạ chức nghiệp giả thâm thụ xúc động đúng vậy a chạy cái gì đâu cái này còn không có lâm giật đại lao ở sao sợ cái gì trình tiêu đi tới lâm giật bên người cười hỏi tiểu tử ngươi không khẩn trương không sợ sao chấn hồn cấp khó khăn phó bản cho dù là ta cũng chỉ tại hà nguyên năm mươi b ố tầng thời điểm đụng phải một lần không nghĩ tới tiểu tử ngươi một ư ơ i bốn tầng liền lấy ra lâm giật cười nhạt một tiếng mặt mũi tràn đầy thong r o n g khẩn trương sợ hãi bảy đại trí cao pháp t á c gia thân cũng còn sợ vậy hắn lâm giật cũng đừng nói cái gì dẫn mọi người băng kiến tạo đại hạ hải đ a n g làng xóm lời nói hùng hồn tục ngữ nói tốt gan lớn chết no gan nhỏ chết đói phó bản độ khó đề cao tài liệu rơi xuống suất tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên lấy thêm chút vật liệu Nhiều tiểu h thăng h n g cấp thăng cấp ả đăng, đến đây đại đó bản cũng nhẹ nhóm không phải. Lại nói, đây không phải có chiến thần đại nhân ngại không? tiếp chút t phải. Lại phải i phó sau có ở t ử ngươi t r a ngoài miệng nói dựa vào ta cái này chiến thần lần nào ngươi lại dựa vào qua cũng là ta thật muốn nhìn xem ngươi cực hạn của tiểu t ử này đến tuột cùng ở đâu c h ấ n hồn cấp khác phó bản cũng không chỉ là quái vật số lượng gấp bội đơn giản như vậy tiểu t ử ngươi phải chăng có vật khí cầm tới kia thông quan ba thường tiếp xuống phó bản độ khó tăng lên trên diện rộng lâm giật không có năm chắc một người bảo vệ toàn bộ khu vực đại hại chức nghiệp giả tại ă Đăng thăng n chính mình Hải Đăng cũng tu kiến không sai lắm, cũng liền không muốn đến nguyên nhường g thêm tu biệt tiếp tục vật tài Hải cho lắm, làm đem cấp, sai liệu đều đ lấy hạ các chức nghiệp、giả. Tại các giả. đại gia hỏa hô bang hỗ trợ làm việc lửa nóng thời điểm trên bầu trời phó bản thông cáo xuất hiện lần nữa cũng khiến cho lâm giật cùng trình tiêu rất là mê hoặc hát sắc đại địa phó bản thời gian thực thông cáo k ba khu vực đại hạ chức nghiệp giả doanh địa diện tích mở rộng năm mươi lần trở thành hát sắc đại địa phó bản lớn nhất khu vực k ba khu vực đại hạ chức nghiệp giả doanh địa độ cao so với mặt biển lên cao năm trăm l i n nguyên k ba khu vực đại hạ chức nghiệp giả doanh địa sửa đổi là a một khu vực nhìn lên trên trời thông cáo lâm giật cpu điên quần vận chuyển không phải diện tích mở rộng ta có thể hiểu được dù sao đại gia hỏa tiền bạc bây giờ vật liệu sung túc mở rộng mở rộng địa bàn cho đại gia hỏa xây dựng t h ê m d ù n g phù hợp đem k ba khu vực đổi tên là a một khu vực ta cũng có thể lý giải dù sao nguyên bản phiêu l ư ợ n g quốc chỗ khu vực đã bị lâm giật bọn người một pháo cho làm nát người cũng cho tất cả đều đưa tiễn có thể cái này độ cao so với mặt biển lên cao là cái gì quỷ ẩn dấu b a n thường cho đại gia hỏa cung cấp cảm giác an toàn năm trăm mét lời nói cũng không an toàn đi nơi nào à dù sao cái này phó bản bên trong hoàn cấp q á i vật chính là như thế cái thể hình không đúng hoàn g cấp quái vật cái này hình thể lâm dật lúc này mới vừa mới có đầu mối phó bản thông cao a chính là xuất hiện lần nữa phó bản thông cao chấn hồn cấp độ khó phó bản sắp tại a một khu vực bắt đầu ba phút sau quái chiều sắp tới lần này quái chiều là cuối cùng một đợt quái vật số lượng một trăm ư c huyết hồng chữ lớn treo ở không trung rung động mỗi một vị đại hạ chức nghiệp giả tâm cuối cùng một đợt rõ ràng là đáng giá thời điểm hưng phấn vì sao toàn bộ khu vực các chức nghiệp giả lại không hưng phấn nổi đâu là bởi vì kêu mười tỷ quái vật số lượng sao chương ba trăm năm mươi tám hát xác đại địa r u dày quái chiều chất biến t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám hát sắc đại địa run r à y quái triều chất biến ta che trời hoàng lão tử đại hạ đám người kia là phạm tiên điều sao mười tỷ quái vật số lượng nói đùa cái gì may mà chúng ta không có đi đánh những tài liệu kia chủ ý nếu không họa thủy có khả năng dẫn tới trên người chúng ta vốn còn nghĩ bọn hắn nếu là vượt qua n thất bại chúng ta đi nhặt tài liệu của bọn hắn ha ha vẫn là thôi đi một cái khác khu vực tháng này g nhìn xem k i a huyết hồng sắc thông cáo đúng là mừng t h ầ m lên chẳng qua là khi tháng này nhìn thấy đại hạ chỗ ứng đối quái triều lúc bỗng nhiên liền không có cách nào hỉ, hỉ. lâm giật dỗi lưng một cái sau đó thả người nhảy lên liền về tới chính mình h ả i đ a n g phía trên chấn hồn cấp phó bản a chính mình cũng là lần đầu gặp phải cũng không biết bảy đại trí cao pháp tác r a thân chính mình sẽ bị bước đến như thế nào trình độ bởi vì có toàn thị chi nhãn lâm g i ậ t có thể nhìn đến so thường nhân xa hơn rất nhiều đồ vật khi hắn thấy rõ đột kích quái vật về sau sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng chọc lên không ra m ấ y giây k i a đổi mới ra ảnh quái đồng dạng tiến vào đại hạ chức nghiệp giả t ầ m mắt bên trong cái kia vừa mới tài cao trướng lên chiến ý t ự nhìn thấy đại ộ t k hạ các chức nghiệp giả sợ hai trong ánh mắt màu đen thủy triều điên quần quét sạch toàn bộ a một khu vực trong nháy mắt che mất đã mở rộng khu vực về sau toàn bộ khu vực tại số hàng mấy chục tỷ quái triệu từ bốn phương tám hướng lao qua tại cái này quái triệu trước mặt vừa mới toàn diện thắng cấp qua đại hạ doanh nghiệp lại lộ ra nhỏ bé như vậy tựa như trong biện rộng một chiếc thuyền con mà kia quái triều liền tựa như là kinh đảo hải lãng dường như chỉ cần đụng một cái bên trên liền có thể cho toàn bộ đại hạ doanh địa làm nát vì sao muốn cho doanh địa độ cao so với mặt biển lên cao đó là bởi vì lần này quái t r i ề u quái chất lượng cùng trước đó đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bởi vì tại lần này quái t r i ề u bên trong đừng nói là tiểu quái ngay cả bình thường ảnh quái ngươi cũng không nhìn thấy một cái số hàng mấy chục tỷ quái t r i ề u bên trong tràn đầy cơ bản đều là vương giai ảnh quái trong đó thậm chí còn kèm theo mấy trăm con hoàng g i a cấp bậc thậm chí còn có mười mấy con thân cao tiếp cận ngàn mét to lớn cự quái chuẩn đế g i a ảnh quái u n g tùng hát xương bên trong lưu lại mềm nát s ề n s ẻ t h u y ế t đ ủ c h â n cao quạ đen đồng dạng tạo hình nhìn qua lại như vậy khó chịu cùng buồn nôn quái vật mỗi một chân đạp hạ đều lờ mờ có thể thấy được hát sắc đại địa m ặ t đất bị ăn mòn tư tư rung động những cái kia theo bọn nó trên thân rơi xuống chất lòng s ề n s ệ t cũng ăn mòn cái này phó bản đại địa chấn hồn cấp khác độ khó phó bản đúng là kinh khủng như vậy hoàng gia quái vật quân chủ lực ai nghe xong không mơ hồ cái này một tri đội ngũ khổng lộ một khi thúc đẩy toàn bộ phó bản đại địa đều là muốn run bên trên như vậy mới run giờ phút này đại hạ doanh địa dường như thật thành ở trên biển lung la lung lay cao đ ế nhưng vài trăm mét to lớn ì nhìn n n h thể, h qua, là như vậy r u động cũng trùng Nhìn bốn phương có lực kích. Nhìn từ t qua á mà h ư ớ giờ bọn t q u á phút này đại hạ các chức nghiệp giả lại là không lo được bị nội tâm sợ hai chỗ chủ đạo nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch liền đợi đến quái vật tiến vào tầm bắn dùng vô tận hỏa lực tới áp chế đáy lòng kia phần sợ hãi thân cao hơn ngàn mét mấy trăm con đế giai ảnh quái tựa như trong phim ảnh đầu gỗ tự lạ vây lưng bên trên thiêu đốt ung t ù m h ắ t hỏa trong đó lại có pháp tắc khí tức những n à y đế giai ảnh quái dáng dấp đi bộ cực kỳ phách lối ngươi thậm chí có thể từ kia đế giai ảnh quái t r ố n g r i ô n g trong mắt nhìn thấy trào phúng ý vị tựa như là nói chỉ là một cái phá doanh điệu cũng dám can đảm khiêu chiến cái này chấn hồn độ khó khổng lồ thân hình che khuất mặt trời một cỗ kiểm chế đồng thời rách nát khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại hạ doanh đệm tùy ý tại toàn bộ đại hạ trong danh o địa tứ ngược thậm chí thổi ra phong chi kêu trên tất cả tất cả đều tại thể hiện lấy chấn hồn cấp khác độ khó là đáng sợ cỡ nào từng cảnh tượng ấy đều dường như ảnh ma đại quân đang cười nạo nhân loại vô năng giờ phút này lâm g i ậ t lúc này mới phản ứng lại đồng thời ấn chứng chính mình phỏng đoán c h ắ c không được cái này phó bản hệ thống muốn đem toàn bộ đại hạ danh o địa địa bản mở rộng đâu bất luận là chất lượng vẫn là số lượng đều nên đón chất biến quái triều liền đại hạ danh địa trước đó kia cái dám lớn một chút quy mô đủ mấy cái quái thông qua chắc không được muốn mở rộng ra năm mươi lần khu vực đâu nguyên lai、like、là vì tăng lớn độ khó a còn có kia độ cao so với mặt biển đề cao càng là như vậy cái này năm trăm mét độ cao không phải liền là là hoàng cấp ảnh quái chế tạo riêng sao hoàng cấp quái vật mỗi một cái đều là như vậy to lớn nếu là doanh địa còn như vậy thấp cho dù là ngầm đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy ảnh quái đầu gối lời nói đại hạ chức nghiệp giả còn đánh cái gì quái a cho ảnh quái sửa bàn chân thế nào kiến thức đến chấn hồn cấp khác độ khó không có lúc trước tiêu diệt mặc kệ là ảnh quái vẫn là a đà một đám đều là mượi phần tôn kép ngại nhép chấn hồn chúng ta trọng điểm thủy t r u n g là ứng đối cái này một chi vô cùng vô tận bóng đen đại quân trình tiêu trên mặt cũng hiếm thấy hiện lên một v t vẻ mặt nghiêm trọng chấn hồn cấp khác phó bản h ắ n đ ợ i này cũng liền chỉ soát hai lần lần này lần thứ ba như thế khó được có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cơ hội hắn cũng là nghĩ đến cố mà chân quý một phen lâm giật nắm thật chặt n ắ m đấm sắc mặt nghiêm trọng cũng không đáp lại đáng sợ như vậy phó bản độ khó đ á n h qua về sau ban thưởng sẽ có bao nhiêu phong phú đâu nghĩ đến cái này lâm giật trên mặt đúng là bắt đầu hiện lên chưa hề xuất hiện qua vẻ h ư n h ấ n đồng thời còn mang tới mấy phần điên của hương vị Theo quái một giây n vào sau năng lượng to lớn trong nháy mắt nổ tung có thể một giây sau lâm giật liền đã nhận ra không thích hợp lúc trước còn có thể một pháo một cái vương cấp ảnh quái thiên long hòa pháo lần này lại không có thể trực tiếp cho quái vật đánh chết lại chỉ là cho quái vật thoát lấp ra trình tiêu nói không sai lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu Chính mình thiên long hỏa pháo đều chỉ có thể cho mình thiên hỏa pháo thể long đều quả á cái khác i đi kia đại hạ chức nghiệp i một lúc chức ra, hạ g lại nhiên ê n đứng trước bao lớn áp lực đâu, trước lực c bao áp ư ơ n g 359, m ễ miễn miễn miễn n tổn thương, chuẩn đế dai ảnh quái miễn tổn thương lập trường, chương 359, miễn dịch phạm vi tổn thương, chuẩn đế dai ảnh quái miễn tổn thương lập trường. n dịch dai dịch phạm phạm h lập lập vi vi quái dai quái i đế đế Quả 359, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ a một khu vực các chức nghiệp giả đều lâm vào trong điên cuồng mỗi người đều tại thao tác chính mình hải đang bên trên pháo đài hướng phía kia vô tận quái triệu phản điên cuồng phát tiết lấy đạn dược có thể hiệu quả lại là có chút không hết nhân ý khi lấy được phiêu lượng quốc cùng với một đám tiểu đệ vật liệu đồng thời đem doanh địa thăng cấp về sau toàn bộ a một khu vực p h ố i trí dù là không tính lâm giật siêu cao pháo tháp cũng đạt tới xa xa dẫn trước cấp độ có thể cái kia uy lực không tầm thường hỏa pháo đánh vào vô tận quái chiều bên trên thời điểm lại không cách nào đem vương giai ảnh quái đánh nát hình thể khổng lồ đối cứng lấy đại hạ các chức nghiệp giả doanh địa mà lên dù là tại hỏa lực lặp đi lặp lại vanh kích phía dưới ảnh quái cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt có thể các chức nghiệp giả tiêu diện ảnh quái tốc độ cùng ảnh quái kia vô tận số lượng so sánh th lúc này m ớ i mấy giây ảnh quái nhóm liền đẩy vào khoảng cách mấy trăm mét khoảng cách đại hạ chức nghiệp giả danh o địa đúng là không đủ một dặm khoảng cách lâm giật rốt cuộc không có cách nào không đếm xỉa đến phó bản độ khó tăng lên cực lớn đã không phải là thăng cấp doanh địa liền có thể hưởng đ ố i do cánh ra thân lâm giật đằng không mà lên đồng thời dùng ý niệm chỉ huy chính mình thiên long hỏa pháo bật hết hỏa lực lướt đến đại hạ doanh địa phía trước nhất lâm giật đứng lơ lửng giữa không trung tiên hữu chặt không bông lông mày không khó coi ra dù là mạnh như lâm giật như vậy quái vật giờ phút này cũng không dám thất lẽ mảy may theo lâm giật nắm chặt hữu quyền theo o lâm giật tay phải vung xuống đầy trời súng kíp sen lẫn thiên long hỏa pháo nhiệt độ nóng bỏng hướng phía quái chiều sung kích mà xuống nhìn xem nhà mình huynh đệ ra tay tôn đại xuyên lần này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra quả nhiên độ khó lặp đi lặp lại nhiều lần bên trên không có lâm giật cầm chú thế nhưng là không được nhưng khi kia vô số trôi phần tinh trường thương đang trách trong biển giống như pháo hoa nổ tung thời điểm đại hạ các chức nghiệp giả mới phát hiện sự tình cũng không không có đơn giản như vậy phần tinh trường thương cấm chú uy lực kỹ năng nhưng khi kia âm u chi hỏa thiêu đốt quái vật thời điểm lại không thể hiện ra cấm chú cấp bậc kỹ năng vốn có uy lực sóng lửa phất qua bọn quái vật bất quá là bị cháy rụi có thể bọn chúng kia đen nhánh xương cốt lại không có lọt vào phá hư vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại ảnh quái vẫn tại tiếp tục đi tới lấy làm sao lại tại sao có thể như vậy vừa mới sư đệ tiện tay năng lượng xung kích không phải trực tiếp hủy diệt toàn bộ phó bản một đợt quái vật à, thế nào hiện tại ngược lại dùng r a câm chú uy lực kỹ năng lại không cách nào làm bị thương những quái vật này mảy may nam cung lăng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn trước mắt cho đến thiên long hỏa pháo công kích theo nhau mà tới kia đi ở đằng trước đầu mấy cái vương dai ảnh quái mới bị đánh nát x ư n g cốt hoàn toàn xóa đi lâm giật vẫn là lâm giật vẫn như cũ rất mạnh hắn vẫn như cũ có thể đánh giết quái vật nhưng chính là quái vật này thanh máu không khỏi cũng qua dày chút đã vậy mà mấy viên câm chú tăng thêm cao dài pháo tháp khả năng đánh giết điều kiện sao cứ như vậy hả lâm dật đã nhận ra vấn đề chỗ theo lý thuyết dù là những ngày ảnh quái nhóm giai cấp không thấp không có tiểu quái lời giải thích có thể tìm ra thường vương giai quái vật đừng nói ngạnh kháng cầm chú ngay cả dính vào một chút cũng phải phấn thân thoái cốt hôi phi yên diệt ta có thể những ngày ảnh quái liền có thể kháng hơn nữa không ngừng một phát vì sao cũng bởi vì kia mười mấy con chuẩn đế giai quái vật mười mấy con chuẩn đế giai quái vật thực lực không tầm t h ư ờ n g trên người bọn họ phóng xạ lấy pháp tắc khí tức đồng thời tại bọn hắn lực lượng pháp tắc phóng xạ hạ toàn bộ quái chiều bao phủ tại một cái mắt thường không thể gặp lực trường lâm giật phần tinh trường thương uy lực s á c thực tới cấm chú cấp bậc đối vương giai quái vật mà nói cũng quả thật có thể tạo thành hủy d i ệ t tính đà kích có thể lâm giật cấm chú tại rơi vào quái vật trên thân uy lực lại không đủ lúc trước một phần ngàn sử dụng toàn thị chi nhãn xem xét về sau lâm giật mới hiểu được vì sao công kích của mình không có cách nào có hiệu quả phóng xạ ra lực trường hiệu quả chính là miễn dịch tuyệt đại bộ phận phạm vi tính tổn thương này mới khiến những này ảnh quái biến như thế có thể chịu cái này lực trường hiệu quả là miễn dịch cùng đơn thuần kháng tính cao không phải một ký hiệu sự tình đơn giản mà nói chính là cơ hồ miễn dịch phạm vi tính tổn thương mặc kệ thương hại kia là loại nào t h u tính cũng có thể làm tới cơ bản không nhìn tổn thương mặc dù như thế lâm giật kia đến không hết cầm trú cấp bậc bánh kích cũng là thành công cho ảnh quái đại quân nạo thanh máu có quái vật hp thậm chí chỉ còn lại có một điểm sở dĩ bất tử cũng là bởi vì lực lượng pháp tắc bảo hộ cuối cùng tiên long hỏa pháo rơi xuống hoàn thành bộ đao chuẩn đế giai quái vật quả nhiên có trình độ chấn hồn cấp khác độ khó cũng không phải nói dân thôi đã các ngươi những quái vật này như thế đáng ghét lời nói vậy ta t r ư ớ hết giải quyết ngươi tốt lâm giật khóa chặt cách mình gần nhất một cái chuẩn đế giai quái vật vốn định từ từ sẽ đến không nóng này thu thập các ngươi có thể các ngươi thật sự là quá t r ư ớ n g m ắ t ta phích lịch nhất thiểm chỉ thấy lâm giật lúc đầu vị trí điện quang lấp l ó e trong nháy mắt hắn liền biến mất ở nguyên đ ị a không chờ kia chuẩn đế giai quái vật kịp phản ứng lâm giật chính là tới đầu của hắn trước sau đó dùng hai mươi tịch diện chi thủ đối với nó búng tay một cái c h ó i mắt đỏ thám xinh xinh xé rách kia chuẩn đế giai quái vật phòng ngự chúng đích tại chuẩn đế giai quái vật trên trán trực tiếp đem nó quần ngã miễn dịch quần công mff vậy ta đây có thể so với cầm chú cấp bậc lực công kích đơn thể bình a ngươi lại nên ứng đối ra sao ăn vào phích lịch nhất thiểm tổn thương tăng thêm. một cách này trực tiếp muốn cái này chuẩn đế dai quái vật một phần ba lượng máu không chờ tiến vào côn bạo trạng thái lâm giật lại bổ bốn cái búng tay nghĩ đến có thể cho nó diệt nhưng khi bốn cái búng tay đều sau khi đánh xong chuẩn đế dai nhỏ bột thanh máu thấy đ ấ y lâm giật vẫn không có hoàn thành đánh g i ế t tại sao có thể như vậy lâm giật không hiểu lúc quái vật liền từ trong bị động chậm lại lưng bên trên ngọn lửa màu đen đống nhiên c u ồ n g bạo mắt trần có thể thấy hát cám vật chất như lưu hình đồng dạng quấn quanh thân sau đó tại cái này ảnh quái điều khiển ở dưới cái t i ê màu đen vật chất toàn bộ bị áp xúc tới quái vật trong miệm d dần dần tụ hợp c một màn này thế nào như thế nhìn quen mắt áp s ụ n g năng lượng tụ lực sau đó phóng thích cái này không phải liền là thỏa thỏa vi thú ngọc lâm giật đoán không sai làm quái vật trong miệng hắt cầu bành trướng tới trình độ nhất định về sau quả thật liền xuyên t h ủ n g trước mặt không gian hướng phía chính mình băng xạ mà ra Vi lực của nó quả thực kinh khủng năng lượng màu đen trùm sáng những nơi đi qua không gian băng liệt vi lực to lớn thậm chí đánh ngã mấy chục con vương dài tiểu quái nếu là chính diện chúng vào như thế một chút thanh ngó bị thanh không cũng không phải là không thể được c h ư n ba trăm sáu mươi hay thay đổi lại biến thái cơ chế doanh địa sắp sụp đổ chương ba trăm sáu mươi hay thay đổi lại biến thái cơ chế doanh địa sắp sụp đổ tại tránh thoát bị chính mình thanh không thanh máu chuẩn đế giai ảnh quái tụ lực một kích lúc lâm giật toàn thị chi nhãn chú ý tới mặt khác hai cái chuẩn đế giai ảnh quái thanh máu hai cái ảnh quái đều mất máu đồng thời rơi lượng máu giống nhau như lúc chẳng lẽ lại là bị đại hạ các chức nghiệp giả công kích tới mất máu không có khả năng a một khu vực bên trong không có đầu sắt tới loại tầng thứ này chức nghiệp giả kia mặt khác cái này hai cái chuẩn đế giai quái là thế nào mất máu lần nữa nhìn lâm giật lại phát hiện hai cái như thế mất máu chuẩn đế giai ảnh quái lại là cơ、chế. Thấn phong nhất phong hiểm. lúc â m mình máu mấy giật không giai công đối với khởi tiện cái thanh không thanh máu chuẩn đế giai cấp bột phát lần lấp lué, lần nữa chính chuẩn nữa còn cấp đế bị bổ bùng kích, cái thể này lâm giật minh bạch tất cả chuẩn đế giai quái vật tại cùng hưởng nhờ lên là đâu mong muốn thông qua mài đơn độc một cái quái cho những n à y chuẩn đế giai quái vật mài chết căn bản cũng không hiện thực bởi vì lâm giật vừa rồi một bộ thao tác x u ố n g d ư ớ i liền cho mặt khác hai cái chuẩn đế giai quái vật mài mấy trăm pha ai biết những này chuẩn đế giai quái vật thế nhưng là có hơn tám mươi tỷ bảng xem ra mong muốn cho những này đế giai quái vật làm thịt cũng chỉ có một phương pháp mau chóng khóa chặt tất cả chuẩn đế giai ảnh quái sau đó đem máu của bọn nó lượng tất cả đều hao tồn xong chính tiêu b ả n còn dự định nhắc nhở một chút lâm giật không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy liền phát giác không hổ là muốn xung kích thần tiêu đệ nhất ra hỏa làm rõ ràng cơ chế lâm giật trong nháy mắt liền chăm chú lên vốn cho rằng cuối cùng này một đợt quái vật chính là số lượng nhiều chút không nghĩ tới còn thay vào nhiều như vậy vô lại cơ chế nếu không phải lâm giật có tịch diệt c h i thủ cái này bụt cấp bậc trang bị kêu mong muốn giải quyết những n à y chuẩn đế giai quái vật thật đúng là không phải một chuyện đơn giản mười mấy con chuẩn đế giai ảnh quái tọa lạc vị trí tương đối phân tán liền xem như sử dụng căm chú cũng chỉ có thể một cái căm chú đánh chết một cái lâm giật cũng là có điều kiện này đổi lại đồng dạng đội ngũ đụng tới cái này chấn hồn cấp khó khăn phó bản đoán chừng cũng chỉ có thể từ bỏ khiêu chiến trí cao thăng hoa ta tức là l i ệ diễm ảnh quái công kích ngo cơ bản đều là vật lý công kích đừng nhìn vương giai bọn quái vật công kích không phải rất cao nhưng tại ảnh ma đại quân tre trở phía dưới bọn chúng công kích cũng không chỉ làm ấ t máu đơn giản như vậy còn có thể điệp ra máu chảy đ ư ợ t dù là có thể cách mỗi mười giây tịnh hóa tất cả mặt trái trạng thái lâm giật cũng lời tại những quái vật này trên tay ăn t h ị t thòi húng chi nguyên tố hóa về sau hành động càng thêm cấp tốc hỏa hệ kỹ năng cũng có thể được gia trì lóa mắt l a m diễm lấp lóe chiến trường đại hạ các chức nghiệp giả tại bật hết hỏa lực thời điểm luôn có thể nhìn thấy có một đạo màu lam lưu quang n g h ĩ lên làm đạo ánh sáng này lướt qua trên chiến khóa chặt mục tiêu chỉ đánh công kích tăng thêm lôi hệ c h u y ể n v ị kỹ năng công kích tăng thêm lâm g i ậ t rất nhanh liền xử lý mấy cái ảnh quái chuẩn đế giai ảnh quái nhóm là có trí thông minh tại phát giác được lâm g i ậ t đã biết rõ ràng cơ chế đồng thời bắt đầu từng cái đánh tan bọn hắn thời điểm chuẩn đế giai ảnh quái nhóm cũng bắt đầu phối hợp với nhau lên rách nát cương phong uy lực mạnh mẽ thổ tức đều là hướng phía lâm g i ậ t oanh kích tới có thể tránh thoát thời điểm lâm dật đều sẽ lựa chọn đem những này kỹ năng né tránh n h ư n g kỹ năng rơi vào vương giai ảnh quái trên thân đ ư n g nói cái này thao tác vẫn rất có ý nghĩa trải qua oanh kích không cách nào tránh thoát công kích lâm giật liền trực tiếp dùng hư vô c h i thủ đem nó vô hiệu hóa đang hành động thời điểm lâm giật liền đem phát hiện của mình thông qua trong đội giọng nói cho đội ngũ những người khác nói lần này tình huống đặc thù liền trình tiêu vị này chiến thần cấp khác đại lão thì gia nhập vào chiến đấu giúp đỡ thanh lý lên những n à y chuẩn đế giai b n h quái trí thông minh khi bọn hắn đem có t h ấ p n h ữ n g n à y chuẩn đế giai ảnh quái trí thông minh khi bọn hắn đem có thể nhìn thấy tất cả đế giai ảnh quái trí thông m i n b đều hao tổn tới một thời điểm nhưng cũng không có cách nào đem chuẩn đế giai bột cho đánh giết cũng không phải là cơ chế vấn đề là cuối cùng một cái ch không biết là quái vật số lượng quá nhiều vẫn là bảy quái vật này bị ảnh ma đại quân c h e chở duyên c ớ ngay cả trình tiêu đều là không có cách nào tìm tới dấu ở quái t r i ề u bên trong cuối cùng một cái chuẩn đế giai bột là mấy người đang trách t r i ề u bên trong lặp đi lặp lại trở về vài chục lần cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện không có cách nào chục tỷ quái t r i ề u a tại cái này chục tỷ quái t r i ề u bên trong tìm như thế một cái quái làm sao có thể dễ dàng ngay tại lâm giật bọn người không biết làm sao thời điểm đột phát tình trạng lại tới đại khái là bởi vì chuẩn đế giai bột hp cơ bản bị thanh không nguyên nhân toàn bộ quái triệu đều tiến vào cuồng bạo trạng thái t i u chuẩn đế giai bột biết mình không chết được chính là chuyên tâm chỉ huy lên công kích doanh địa tác chiến hoàng giai quái vật tại tiếp vào chỉ lệnh về sau l i ề n xuất linh lấy đ ế n không hết vương giai quái vật bắt đầu có lượn có tính nhắm vào tiến h công hơn nữa lần này phóng xạ lập trường cũng đã xảy ra cải biến những cái k i u chết tại đại hạ chức nghiệp giả doanh địa trước vương giai quái vật cũng không phải là đổ xuống đơn giản như vậy thi thể của bọn nó nổi lên bạch quang không chờ A một khu vực đại hạ các chức nghiệp giả làm ra phản ứng những cái kia chết đi ảy mắt bạo tạc chỉ một thoáng toàn bộ ă một khu vực ngoại vi trên trường bạch quang lấp lóe đinh thai nhức ó c tiếng nổ kéo dài không dứt khoảng cách bên ngoài tương đối gần chức nghiệp giả doanh địa trực tiếp bị tung bay mà bị vụ nổ tác động đến cũng sẽ bị ảnh quái chân cụt tay đức lan đến gần kia vốn cũng không phải là rất kiên cố kiến trúc phó bản thông cáo a một khu vực đại hạ chức nghiệp giả mở lớn pháo doanh địa hủy hoại đào thải phó bản thông cáo a một khu vực đại hạ chức nghiệp giả la vân doanh địa hủy hoại đào thải từng đầu đại hạ chức nghiệp giả bị đào thải nhắc nhở không ngừng tại bán ra toàn bộ đại hạ doanh địa các chức nghiệp giả vốn là thấp t h ỏ n tâm đều nhanh chết cái quỷ gì phó bản độ khó cao như vậy quái chết còn có thể tự bạo cái này để người ta chơi như thế nào cái này khiến nguyên bản lòng tin tràn đầy lâm dật rốt cuộc bình tĩnh không được nữa thân mẹ nó sẽ còn tự bạo những n à y chuẩn đế cấp bột không phải thông minh đơn giản như vậy à quả thực chính là chiến trường này quan chỉ huy dưới mắt tìm không đến cuối cùng một cái chuẩn đế cấp bột kiêm m i ệ n g tổn thương lực trường liền không có cách nào b à i trừ k h á i vật cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều cơ chế tiếp tục như vậy nữa toàn bộ doanh địa chỉ sợ muốn mất k h ô n g chế sợ là muốn vỡ tan không thể lại lưu thủ trọng lực hệ tứ giai kỹ năng trọng lực lĩnh vực triển khai chỉ một thoáng gấp mấy vạn lĩnh vực bao trùm toàn bộ chiến trường nguyên bản còn khí thế hung hăng quái vật bị gấp mấy vạn lực hút ép không cách nào động đậy nao nhao nằm trên đất cứ như vậy một khắc tia tan giã lòng người lần nữa đoàn tụ chương ba trăm sáu mươi mốt n ị c h tiên độ khó cùng cơ chế nhất giai lôi hệ kỹ năng phá cục chương ba trăm sáu mươi mốt n ị c h tiên độ khó cùng cơ chế nhất giai lôi hệ kỹ năng phá cục ảnh quái nhóm s á t thực c ư ờ n g đại tia ngay ngắn trật tự tiến công thủ đoạn s á t thực đánh đại hạ các chức nghiệp giả liên tục bại lui đồng thời còn tổn thất không ít đồng bạn nhưng chỉ cần thanh máu có thể đặt xuống đi quái có thể rót tổn thương rót chết ảnh quái liền không phải vô địch đại hạ trong danh o địa mỗi một cái hải đăng đều tại bật hết hỏa lực đinh thai n h ứ c q u ố c thương pháo thanh vang vọng toàn bộ phó bản cho dù là quốc gia khác chức nghiệp giả lúc này nghe kia đinh thai n h ứ c q u ố c xuống pháo cùng tiếng hò hét nhìn xem kia vô tận quái t r i ề u cũng n h ị n không được ở trong lòng cho đại hạ các chức nghiệp giả lau một v ệ t mồ hôi đồng thời cũng bị lâm giật triển hiện ra thực lực cho khiếp sợ đến vì sao vừa bắt đầu liền lựa chọn luyện n g ụ c cấp bậc độ khó người ta không phải phép lối là có thực lực này những cái kia vốn đã dù sao đại hạ doanh địa vương giai bọn quái vật nga xuống đất mặc cho đất thật vất vả thúc đẩy thú t r i ề u cũng bởi vì lâm giật cái này một đợt trọng lực lĩnh vực triển khai mà bị ngược đẩy mấy khoảng trăm thước toàn bộ khu vực s á t thực rất lớn nhưng ở các loại năng lực gia thân lâm giật trước mặt cũng không phải là việc khó gì triển khai lĩnh vực s á t thực cần hao phí không ít lam lượng nhưng là đang bị động pháp lực triều tịch siêu cường hồi phục lực phía dưới lâm giật hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn l à m vấn đề như thế nghịch thiên lĩnh vực kỹ năng là thật là quá thơm chấn hồn cấp đường phó bản mạnh mẽ bị ngươi chơi thành chỉ cần tiêu hao thời gian cùng tinh lực liền có thể thông quan phó bản tiểu tử ngươi cũng quá n ị c h thiên a giờ này phút này các nơi khu các chức nghiệp giả nhìn qua đại hạ các chức nghiệp giả thỏa thích c à c quái kia là hâm mộ ghê gớm chấn hồn cấp khác độ khó thông quan về sau phải có nhiều khoa trương ban thường a giờ phút này nếu là còn có thể có một lần di động danh o địa cơ hội đoán chừng bọn hắn đều muốn hỏi một chút lâm dật có thể hay không cho cái cùng đại hạ các huynh đệ đồng sinh cộng tử cơ hội a có thể cái này chấn hồn cấp phó bản độ khó thật có thể hạ đừng nói là chuẩn đế giai buốt cho dù là hoàng giai quái vật cũng không phải đèn đã cạn dầu a thủ đoạn của bọn hắn có thể nói là tầng tầng lớp, lớp. cái này không lô dù là nằm sấp trên mặt đất cũng có được vài trăm mét độ cao dù l à bị gấp mấy vạn trọng lực ép không cách nào động đậy bọn chúng vẫn như cũ có thể tự do điều khiển trên lưng màu đen sống l ư n g tâm ngay tại lâm giật thừa dịp cái này khoảng cách tìm kiếm cuối cùng cái kia chuẩn đế d a i bột ảnh q u a y lúc bọn hắn cũng không nhàn rỗi đúng là đều không hẹn mà cùng bắt đầu tụ tập được năng lượng ngươi không phải phải bảo vệ tất cả cao ốc tất cả mọi người nhìn ngươi thế nào thủ hộ chuẩn đế d a i bột trên thân đ ỗ n g nhiên bắn ra năng lượng cường đại trên người vật chất màu đen đang không ngừng tụ tập thấy cảnh này lâm giật lập tức liền phản ứng lại những n à y chuẩn đế g a i bột là dự định lập lại chiều cũ đã các ngươi cắt ngang không được sao. trong đội giọng nói kêu gọi đồng đội hợp tác lập tức chính là hoàn thành phân công nhưng khi lâm giật bọn người dự định xuất thủ thời điểm những này chuẩn đế d i a i bột chính là dẫn đầu phát động công kích kia đen nhánh năng lượng hóa thành từng khỏa đạn tháo lấy tốc độ cực nhanh phát bắn ra ngoài lâm giật bọn người hoàn toàn không có kịp phản ứng những cái kia chuẩn đế d i a i bột công kích liền đã rơi vào đại hạ doanh địa bên trên không biết là bởi vì nhận trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng vẫn là những nguyên nhân gì khác những này đế d i a i bột công kích chính xác cũng không phải là đặc biệt có phổ đúng là toàn bộ rơi vào khoảng không nhưng chịu không được không được đây là chuẩn đế giai bột công kích a không chỉ có uy lực khá là khủ số lượng cũng là tương đối khoa trường một phen doanh tạc xuống tới đưa đến hiệu quả lại cũng là tương đối khoa trường mấy trăm miếng năng lượng cầu công kích cơ hồ đều đánh hụt có lau đại hạ doanh địa ra đầu bay ra ngoài có thể là không tới địa phương liền rơi xuống chỉ có số ít trực tiếp trúng đích đem đại hạ chức nghiệp giả cho đào thải có thể những cái k i a lau đại hạ doanh địa ra đầu đi qua năng lượng cầu dường như sẽ rách không gian tại lướt qua doanh địa trên không lúc bạo phát ra đáng sợ âm bạo nhưng phàm là bị liên lụy doanh địa không chút gì khoa trường sẽ bị âm bạo chấn vỡ vụt ra doanh địa thanh mẫu không đến mức bị thanh không nhưng cũng có thể bị chấn rơi hơn phân nửa k i a đánh vào danh o địa chung quanh công kích liền càng quá đáng giờ phút này đại hạ danh o địa chân chính trở thành trên biển một chiếc thuyền con tại đáng sợ xung kích phía dưới lung la lung lay đại hạ chức nghiệp giả chớ nói công kích những cái k i a bị trọng lực đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy ảnh quái ngay cả bảo trì thăng bằng của mình cũng biến thành cực kỳ khó khăn thậm chí trực tiếp từ chính mình hải đang bên trên té xuống đây chính là chấn hồn cấp phó bản chân chính chỗ kinh khủng a lâm giật nội tâm lại bắt đầu hoài nghi lên năng lực của mình chính mình thật sự có thể bảo hộ đại hạ những chức nghiệp giả này mang theo bọn hắn thuận lợi thông con a hắn thật sự có thể làm được a cái này vĩnh giả tiền tuyến lực lượng phát tắc rõ ràng không phải hắn lâm giật đủ khả năng đối kháng hắn cũng tìm không thấy một con kia giấu ở quái trong b i ể n chuẩn đế d i a i b ộ c hạn chế tất cả quái vật hành động n h ư n g đại hạ các t r ư ớ c nghiệp giả chầm chầm đem quái đều cho mái chết hắn lâm giật làm không được chấn hồn cấp khác vĩnh giả tiền tuyến phó bản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả không ai có thể cho hắn cung cấp tình báo hữu dụng cùng chiến lược hắn không có cách nào dự đoán kế tiếp muốn xảy ra cái gì hắn không biết rõ cái này khó khăn phó bản đến tột cùng còn có bao nhiều cơ chế tại tiếp tục như vậy lời nói không cần mấy phút toàn bộ a một khu vực đại hạ chức nghiệp dạ, nhưng bây giờ còn có thể làm sao đổi mới b ă n g hệ cấm chú tử tịch tri quốc đến kéo dài một ít thời gian sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp không thể làm t r ụ c tỷ số lượng quái vật không phải nói diệt l i ề n diệt làm sao bây giờ đ ồ n g nhiên lâm d ậ t nghĩ đến một ý kiến quân thương những quái vật này là miễn dịch l i ê u pháp tác độ phù hợp lâm d ậ t rõ ràng không phải những này chuẩn đế giai bột đối thủ vậy nếu như mở ra lối riêng đâu lấy đơn thể công kích kỹ năng trực tiếp đem những quái vật này lượng máu mài rơi có phải hay không có thể phá những này chuẩn đế giai bột h ó a máu cơ chế sở dĩ không có trực tiếp đánh g i ế t chuẩn đế giai buộc là bởi vì lực công kích của chính mình không đủ cao nếu như lực công kích đủ cao lời nói phải chăng có thể đem quái vật cùng hưởng thanh máu đều trả sáng có c h ủ ý về sau lâm giật dùng da ẩn giấu ở trong cơ thể mình vô hạn chi cầu năng lực đinh bang hệ cầm chú tử tịch c h i quốc thời gian cùn đồ đã đổi mới lý do an toàn vì cam đoan tại tình huống đột phát xuất hiện thời điểm chính mình còn có thể ứng đối lâm giật lúc đổi mới tử tịch c h i quốc thời gian cùn đồ một phương diện khác lâm giật trực tiếp đem lực công kích của chính mình điều chỉnh tới vô hạn、Vạn、sự sẵn sàng mượn nhờ pháp tác đạo cụ cường lực một kích trực tiếp đánh xuống vê anh trọng lực hệ lục giai kỹ năng trọng lực nhiệt ép tại vô hạn c h i cầu gia trì dưới vô hạn lực công kích siêu cường trọng lực hệ kỹ năng quét sạch t o à n trường chương ba trăm sáu mươi hai n h ấ t lực phá vật pháp pháp tác phía dưới quỷ quái lại diện chương ba trăm sáu mươi hai n h ấ t lực phá vật pháp pháp tác phía dưới quỷ quái lại diện kinh khủng trọng lực đều bay tại mỗi một cái quái vật trên thân ép tới toàn bộ quái triều đôn nốt rung động nếu là không có vô hạn c h i cầu gia trì lâm giật kỹ năng này tất nhiên không được bất cứ hiệu quả nào cũng không phải là bởi vì ảnh quái có thể miễn dịch vật lý công kích thực lực đạt tới vương giai ảnh quái đã từ tạp ngư biến thành có thực thể quái vật vật lý công kích trọng lực n h n ép đã có thể làm bị thương bọn chúng nhưng nếu là số lượng quá nhiều lời nói dù là lâm giật thuộc tính lại thế nào trói sáng đều mở đến chục tỷ quái vật vết thương trên người hại đó cũng là cực kỳ b é nhỏ có thể không h ạ n công kích dí vị như thế nào kỹ năng này tổn thương cũng là vô hạn vậy cái này vô hạn chỉ số đều bày tại có hạn cá thể bên trên vẫn như cũng là vô hạn tổn thương quản ngươi cái gì miễn tổn thương cơ chế quản ngươi cái gì hp khóa chặt một chữ dây lâm giật đại lao đây là làm cái gì a cái kia đang chết cảm giác áp bách là chuyện gì xảy ra không phải đó là cái gì cảm giác kỳ quái tại sao ta cảm giác phương thiên địa này bị nghiền á t không phải ta sao có thể lờ mờ trông thấy trước mặt không gian bị đè ép có chút không thành hình lâm giật đại lao đây là đã làm gì a một khu vực bên trong đại hạ các chức nghiệp giả nhìn xem từng khúc sụp đổ đại địa đều là theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt chẳng lẽ lại cái này phó bản hủ y diệt giả thật muốn đem cái này vĩnh giả tiền tuyến làm hỏng kia mơ hồ có thể nhìn ra hát tuyến trọng lực lập trường sao mà kinh khủng cho cái này hát sắp đại địa đệ sập cũng không phải là không thể được đại hạ chức nghiệp giả đội ngũ liền không thiếu ưu tú tồn tại nhưng có bất kỳ một cái nào người đồng lứa có thể làm được lâm giật một bước này à? t i ê u chưa hề xuất hiện qua mắt trần có thể thấy trọng lực n h n ép t i a đôn đ ố t rung động quái vật thân thể cùng đại địa thanh âm đều tại tuyên cáo lâm giật chiêu này tương đại không phải giật ca cái này một màn trước mắt hoàn toàn đổi mới tiểu mập mạp phùng tam hữu nhận biết chẳng lẽ trên thế giới có thể được xưng t i ê n tài chỉ có giật ca một người như thế khoa trương kỹ năng chỉ sợ giật ca đã đạt đến chiến thần tiêu chuẩn ha ha tiểu tử này thiên phú chiến đấu quả nhiên không đơn giản nhớ tới dùng cái này vô hạn chi cầu xem ra này c ụ phá c như có có đừng nói những người khác làm lâm giật nhìn xem chính mình trọng lực nghiền ép đã đến mắt trần có thể thấy trình độ chính hắn cũng bị khiếp sợ đến vô hạn phát tắc vậy mà như thế bá đạo a đến mức cái này đều bày tổn thương kỹ năng đôi đơn thể đều có thể thực hiện bên trên kinh khủng như vậy tổn thương dẫu ở quái chiều bên trong cuối cùng một cái chuẩn đế d i a i bột tự nhiên không cách nào trốn qua cái này trọng lực nghiền ép khóa chặt tại bị nghiền ép một phút này bắt đầu máu của nó đầu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt trừ khử nguyên bản cứng rắn hát xương trong phiên khắc liền hóa thành bụi rơi tại cái này phó bản không gian bên trong có hiệu quả một k í c h có hiệu quả phản ứng dây chuyển lập tức liền bắt đầu có hiệu quả đã những n à y chuẩn đế g i a quái vật huyết chỉ là cùng hưởng như vậy tại thành công đánh chết một cái về sau cũng liền mang ý nghĩa tất cả chuẩn đế giai bột thanh máu. đều tại đây khắc t h a n h k h ô n g quả nhiên những cái kia trước một khắc còn không ai bị nổi không có kỵ gì đối đại hạ doanh địa điên cuồng tiến công chuẩn đế d a i một nhóm giờ phút này bắt đầu thống khổ kêu gào không sai giờ phút này phẫn nộ đã không được bất kỳ tác dụng gì thanh máu bị thanh không bọc chúng đã không cách nào duy trì nguyên bản hình tượng những cái kia không thể phá vỡ hát xương những cái kia có thể phóng thích kinh khủng năng lượng màu đen gai tại chưa phát giác ở giữa đã bắt đầu từng khúc băng liệt tan thành mây khói đánh tan chuẩn đế d a i quái vật cũng không phải là lâm giật cực hạn cái này đáng sợ trọng lực hệ kỹ năng cũng không có ở cái này sau một kích tiêu tán thế gian tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới tất cả ảnh quái trong khoảnh khắc hủy diệt không có quần thương miễn dịch bờ ú n g p é p vươn g dai tiểu quái làm sao có thể ngăn cản lâm giật công kích húng chi công kích này vẫn là bị vô hạn pháp tác r a chỉ qua công kích có khả năng tạo thành tổn thương là vô hạn màu đen cho cốt giải đầy toàn bộ a một khu vực đây là như thế nào hùng vi cảnh tượng a trọng lực nghiền ép chỗ không có một mặt cỏ nhưng phàm l ạ ảnh quái bị bao phủ trong đó đều cái h ỉ có vừa này g trận, chính là vô hạn lực lượng phát tắc cái này chính là lâm giật thực lực chân chính kia cái gọi là nhất lực phá vật pháp nói chính là bây giờ cảnh tượng a cái này vô hạn phát tắc đi chính là như thế một cô đơn giản thô bạo con đường cái gì m i ễ tử cái gì h p khóa chặt cái gì thanh m á u cùng hưởng tại tuyệt đối tổn thương trước tất cả đều là hư hết t h ể không dùng được không phải liền cứ như vậy nát chục tỷ quái triệu cứ như vậy nát toàn bộ hát s ắ c đại địa phó bản b a y về bình tĩnh dù là còn lại doanh địa quái cũng toàn diện bị lâm giật cái này một đợt thao tác cho diệt sạch dù là lâm giật chiêu thức cũng không có bao trùm tới khu vực khác quái vợt chỉ là để cho người ta cảm thấy kỳ quái là lâm giật lần này ra tay về sau toàn bộ hát sắp đại địa phó bản tất cả doanh địa ảnh quái đều không có lần nữa đổi mới không phải đại hạ thật phái chiến thần đến cậy phó bản tôi này đại xuyên trực tiếp nằm ở chính mình hải đang bên trên nhìn lên bầu trời bên trong bóng tối vô tận ha ha phá lên cười thoải mái a đi theo lâm giật huynh đệ quá quan chính là thoải mái coi như lão tử lại thế nào tuổi mục đều có người cho là t ẩ y cảm giác này quá sung sướng nam cung lăng cũng không để ý mỹ nữ của mình hình tượng ha ha phá lên cười chấn hồn cấp phó bản ban thường muốn đều không dám muốn a đi theo tiểu sư đệ cày phó bản thế nào cứ như vậy thoải mái đâu phó bản thông cáo chấn hồn cấp bậc vĩnh giả tiền tuyến phó bản chụp tỷ ảnh quái đã toàn bộ tiêu diệt bởi vì chấn hồn cấp phó bản thông quan nguyên nhân tất cả doanh địa sẽ căn cứ lựa chọn độ khó cấp cho phó bản thông quan ban thường ta mẹ nó được nhờ toàn bộ phó bản tất cả chức nghiệp giả đều đi theo dính lâm rất hết đặc biệt là những cái kia g ầ lớn t mắt nhìn thấy quái triều liền phải xông phá phòng tuyến doanh địa liền bị quái vật công phá kết quả lâm giật cái này một đợt thông quan trực tiếp cho toàn bộ phó bản quái thanh chậm áp lực không nói còn trực tiếp cấp cho ban thưởng cái này chuyện tốt dù ai trên đầu ai không vui ra nhưng không bao lâu bọn hắn đem cười không nổi làm phó bản thông cáo biến mất một phút này Toàn bộ vĩnh giả tiền tuyến phó bản mái vòn, bắt đầu xuất Tất tiến trước trên vào là mà vĩnh bản hiện quan ứng. bản nghiệp ngầm lên, hướng không nhìn bộ vòm, vực phó phó phía khu chăm chú giả gì? giả, mái điểm điểm kim cái đi. cả đều đầu đầu Đó A1 dù là lâm giật toàn thị chi nhãn cũng không ngay đầu tiên nhìn ra rơi xuống chính là vật gì duy chỉ có chiến thần trình tiêu minh bạch cái này chấn hồn cấp bậc phó bản thông quan về sau sẽ phát động đặc thù ban thưởng đến mức ban thưởng là cái gì mỗi cái phó bản cũng không giống nhau nhưng mà có một chút là có thể xác định ban đầu giai đoạn phó bản thông quan về sau ban thưởng nhất định là có thể soát cuối cùng thông quan cho điểm đồ vật lại hoặc là trực tiếp tăng lên thông quan cho điểm lâm giật ngựa đầu nhìn trên trời tản mát điểm điểm kim quan g tại phó bản lực lượng pháp tắc bao khỏa phía dưới hắn không cách nào thấy rõ bên trong đồ vật đuối kim quan g k i a bao quanh đồ vật càng thêm tò mò lên nhưng lâm giật lại là có thể thấy rõ ràng những cái kia kim quan g bắt đầu càng biến càng lớn cái này cũng liền mang ý nghĩa đồ chơi kia là tại hạ rơi hơn nữa toàn thị chi nhãn mặc dù thấy không rõ kim quan g bên trong bao khỏa chính là vật gì lại có thể thấy do khoảng cách kim quan rơi xuống đất tốc độ rất nhanh nhưng là cũng rất n u hỏa không lớn chỉ trong chốc lát không ít kim sắc pháp cầu cũng đã chậm rãi rơi trên mặt đất mà bên trên bầu trời còn có kim quang không ngừng hạ lạc chờ đủ kim quang t á n đi bao bao ở trong đó hy hữu thăng cấp vật liệu hiện ra ở trước mặt mọi người đồng thời trận kim vũ hạ xuống xong toàn bộ a một khu vực doanh địa cũng bắt đầu phát sinh biến hóa lúc trước bởi vì quái chiều công kích mà bị hao tổn kiến trúc bất luận là bị đánh nát một bộ phận hay là bị đánh n ứ t ra bức tường tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đồng thời bảng biểu hiện kiến trúc hp cũng khôi phục được đầy trạng thái đến mức những cái kia bị ảnh quái chỗ bị thương chức n h i p giả dù là bị ảnh quái d o n h tới chỉ còn lại có một ngụm thương thế của bọn hắn cùng hp đồng dạng đang nhanh chóng khôi phục cũng cùng trong danh địa hải đăng như thế một lần nữa về tới đầy trạng thái mưa gió về sau chính là cầu vồng đây chính là thông quan về sau hệ thống cho ban thưởng một trong đương nhiên đây chỉ là một tầm thường nhất bắt đầu bên trên bầu trời phó bản thông cáo xuất hiện lần nữa lần này phó bản thông cáo không còn là lúc trước đỏ tươi kiểu chữ mà là trói mắt kim sắc phó bản thông cáo nhiên đăng giả lâm giật dẫn đầu bốn vị đồng đội cùng đại hạ một trăm ba mươi sáu tên chức nghiệp giả cộng đồng chống cự chấn hồn cấp bậc quái vật xâm nhập đồng thời toàn diện chục tỷ quái vật g i vững nơi ẩn nút phó bản thông cáo hát sáp đại địa vĩnh giả tiền tuyến phó bản đã thông quan phó bản sẽ tại một ngày sau đó quan bế mời các vị may mắn còn sống sót nhiên đang giả nắm chặt thời gian thăng cấp nơi ở nút thông cáo kết thúc toàn bộ phó bản không gian hoàn toàn yên tĩnh vĩnh giả tiền tuyến phó bản cứ như vậy thông quan cái này phải đóng lại tuyên đọc kết quả băng lãnh để cho người ta có chút khó kéo căng tại sao nói như vậy chứ lần này phó bản thông quan ban thưởng chủ yếu từ hai cái bộ phận cấu thành thứ nhất là cày quái ban thưởng khác biệt phó bản độ khó xoát ra tới quái vật là không giống đem những quái vật này tiêu diệt về sau liền có thể từ tiêu diệt quái vật kia được đến cho điểm lấy tăng lên cuối cùng ban thưởng thứ hai chính là vượt qua người xem như nhiên năng giả đem doanh địa thăng đến khác biệt cấp bậc đạt được ban thưởng cũng là khác biệt doanh địa đẳng cấp càng cao đạt được cho điểm cũng liền càng cao đối với a một khu vực đại hạ các chức nghiệp giả mà nói lần này thông quan cho điểm ban thưởng cầm nương tay liền thông quan phương diện mà nói bọn hắn đều soát tới người khác không dám tưởng tượng quái dù là không có cống hiến quá nhiều c h u y ề n vận nhưng ít ra cũng là lăn lộn tới trợ công ban thưởng cấu thành một trong trực tiếp kéo căng đến mức phần thưởng này cấu thành thứ hai đâu liền càng không cần phải nói khu vực khác các chức nghiệp giả đúng là bị lâm giật thông quan tạo phúc trước mắt lựa chọn khó khăn quái vật trực tiếp rơi xuống đạo cụ nhưng rơi xuống đạo cụ là có hạn cũng liền một nhóm lần quái vật có thể sản xuất lượng trái lại a một khu vực bên trên bầu trời cái kia kim s ắ t mưa thế nhưng là một mực tại dưới chưa hề đ ỉ n h chỉ qua cái này cũng liền mang ý nghĩa a một khu vực mỗi một cái đại hạ chức nghiệp giả đều có thể đem chính mình doanh địa thăng đến mắt c ấ p giờ này phút này, đời này không hối hận nhập đại hạ câu nói này cụ tượng hóa người trước trồng cây người sau hái quả treo ngược tiên không chi tháp hay là hiện tại cường giả quan huy phúc trạch đồng bào bên nào không phải ta đại hạ những cái kia tư tưởng l ị c h kỷ chủ nghĩa anh hùng cá nhân quốc gia chức nghiệp giả có lẽ tại thời khắc này mới chính thức cảm nhận được đại hạ tại sao lại cường đại như vậy bởi vì mỗi một cái đại hạ chức nghiệp giả sau lưng đều là toàn bộ đại hạ không không phải trên trời kim q u a n g thế nào còn tại hạ lạc chớ cùng ta nói những tài liệu này rơi xuống là vô hạn ta đi tựa như là thật mẹ à kia chẳng phải mang ý nghĩa đại hạ các chức nghiệp giả doanh địa đều muốn mắc gấp hâm mộ ánh mắt ghế thị hoàn toàn không có cách nào che giấu có thể dù là biết đối phương vật liệu là vô hạn lại không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm đánh những tài liệu này chủ ý không có cách nào lâm giật cái quái vật này toa c h ấ n ai dám can đảm nhớ thương nửa phần k i a vô tận vật liệu nhìn sang liền tốt lâm giật lão đệ người quáng yêu lần này l ã o ca doanh địa của ta cũng có thể mát cấp a nhìn qua k i a đầy đất vật liệu tôn đại xuyên kia là hai mắt tỏa ánh sáng sau đó càng là hoàn toàn không để ý hình tượng một thanh liền nhào tới lâm giật trên thân trực tiếp cho lâm giật đại l ã o khí chất dập tắt tôn đại xuyên người nhà mau xuống đây hai đại nam nhân ấp ấp ôm một cái n g ư ờ i có ác tâm hay không a nhanh nhìn xem hai người bờ dỡn nam cung lăng nhịn không được che miệm nợ nụ cười tại hải đang chiếu dọi phía dưới cái này vĩnh dạ tiền tuyến dường như cũng không như vậy bị đè nén bầu không khí à, là thời điểm dễ dàng hơn tiểu sư đệ a tiểu sư đệ có thể nhận biết ngươi thật tốt a ngươi có thể gia nhập chúng ta nữ hoa học viện cũng là viện trưởng phúc khí từ đó về sau sợ là chấn hồn cấp bậc cái từ này cũng phải bị các bạn học cho biết được lâm g i ậ t chi danh nói không chừng một ngày kia có thể trở thành thần tiêu đại danh tử t r ì n h tiêu nhìn xem một màn này trong lòng cũng có chút vui mừng hắn cũng không thể không cảm thắn lên cấp trên ánh mắt là thật sự không tệ nhường hắn đến đi theo người trẻ tuổi kia ngực cũng không tính là h ủ k h u ấ hắn hơn nữa cùng lâm dật trải qua hai lần phó bản chính tiêu đối lâm dật cách nhìn chương ũ n biến g đã xảy ra h i ba trăm ờ i lên sáu mươi hy vọng. Một ngày 24 giờ, này thời gian không vọng. ngày Trong thời gian Một nói Nhưng bốn trấn ngày. t thời một có Trường hồn phó bản thông quan lịch thiên ban t h ư ợ n g thiên phú tiến hóa cùng phụ ma bảo châu c u ố trong đoạn thời gian này lâm giật mấy người cũng tính minh bạch vì sao hệ thống tại thông quan về sau muốn đặc biệt lưu lại hai mươi bốn giờ thời gian bởi vì giữa bầu trời kia hạ lạc kim vũ đúng là vô hạn phó bản mặc dù kết thúc nhưng này cũng chỉ kết thúc cậy quái khâu nắm chặt thời gian thăng cấp hải đăng cũng là kích tình bắn ra bốn phía khâu a vén tay háo lên cố lên làm danh giật từng giây không đông tha bất kỳ đem cuối cùng kết toán ban thưởng để cao cơ hội cái này có nhiều ý tứ dùng cái này còn sót lại thời gian dùng cái này vô tận vật liệu đem toàn bộ a một khu vực đại hạ doanh địa thăng lên đầy bên trong đầy kia là lâm giật nói tới tại vĩnh giả tiền tuyến thành lập đại hạ hải đang làng xóm liền không còn là lời nói hùng hồn ta nói này thời gian làm sao sống chậm như vậy à, ta mẹ nói nhanh nhảm chẳng chết một gã nam việt chức nghiệp giả ngồi tại chính mình hải đang bên trên móc bắt đầu chị có chút bất mãn nói rằng ai cái kia có thể làm sao xử lý a liền đợi đến thôi ngươi xem một chút ngươi đại hạ doanh địa cũng nhanh làm xong ngươi nói chúng ta là không phải sinh lộ chỗ cái này đại hạ thật sự là quá có thực lực nếu như chúng ta cũng là đại hạ người phần thường kia nói không chừng liền có hai người chúng ta phần a bên cạnh đồng bạn bất đắc dĩ trả lời một câu theo hai người ánh mắt nhìn toàn bộ đại hạ doanh địa đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nguyên bản chỉ có lâm giật một người hải đăng có thể phát ra sáng ngời doanh địa giờ phút này mọc như rừng trên trăm tòa tháp cao tại cái này vĩnh dạ tiền tuyến ảnh ma đại quân không cho phép bất kỳ sáng ngời tồn tại nhưng là kiến trúc phát ra qua ngoại lệ bây giờ a một khu vực bao phủ tại một mảnh kim sắc trong v ầ n sáng trong đó mỗi một tòa hải đăng đều tản ra h à o quan g sáng chói tiên là hải đăng thăng đến mát cấp biểu tượng mát cấp hải đăng kim sắc truyền thuyết giao ra tường t h ụ y chi sắc dường như mang theo làm cho người thư thái nhiệt độ chiếu rọi tại mỗi một tên đại hạ chức nghiệp giả trên mặt đều để cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu có lẽ đây là xua tán đi hắc cá màu rác cá theo tôn đại xuyên giúp đỡ một tên sau cùng đại hạ chức nghiệp giả giải quyết dứt khoát đem hải đăng thăng đến mát cấp về sau toàn bộ đại hạ doanh địa tất cả hải đăng đều hoàn thành thăng hoa giờ nay phút này đại hạ doanh địa không thẹn a một khu vực tên tuổi tại vĩnh nối thành một mảnh dường như là từ kia trong bầu trời đem rơi xuống sao trời đồng dạng lại tựa như một tòa trên trời chi thành làm ảnh ma đại quân hắc á m thôn vệ tất cả thời điểm cái này doanh địa ánh đèn mạnh mẽ sẽ rách cái này nặng nề hắc á m từng chùm quang mang đan vào một chỗ tản ra ấm áp m à kiên định lực lượng bọn chúng giống như là vô địch vệ sĩ đồng dạng thủ hộ lấy mảnh đất này cho dù là quốc gia khác chức nghiệp giả cũng giữa bất chi bất giác bị ánh đèn này an ủi tâm linh còn lại các quốc gia các chức nghiệp giả đang tắm ấm áp ánh đèn về sau dần dần hồi phục thậm chí nhìn thấy quốc gia mình mảnh này ám châm doanh địa lại nó ngó chính mình kia cực kỳ nhỏ hải đăng trong lòng tổng không phải chút tư vị trên đầu cái kia không biết tới không đến năm mươi ngói đáng thương bóng đèn nhỏ cho dù có thể xua tan cái này hai tên nam việt c h ứ c nghiệp giả quanh thân h ắ cám nhưng cũng không cách nào xua tan cái này tâm lý t r ê n l ệ n h đặc biệt là cả di quốc các chức nghiệp giả khi tiến vào cái này phó bản trước đó bọn hắn cảm thấy đại hạ bất quá chỉ là vận khí tốt nhiều hơn mấy cái chiến thần mới có chút thực lực nhưng hôm nay xem ra có thể ra nhiều như vậy chiến thần thật sự là đơn thuần vận khí tốt bất luận là hy sinh tinh thần vẫn là kính dân tinh thần đại hạ không kém chút nào Trái lại bọn hai ắ n còn cả quốc, có k i c á gì cho mươi á dòng giống n g chế độ, bốn giờ rất sắp kết thúc rồi phó bản vĩnh giả tiền tuyến đã thông quan hoàn thành đến lúc đó phó bản đem quan bế lần sau phó bản mở ra thời gian chín mươi ngày về sau thông quan ban thường sắp kế toán tại phó bản thông cáo vang lên trong trước mắt ấy lâm giật cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu bóp m h o lên không gian nửa phút trước mặt cảnh sắc lần nữa ngưng thực hắn đã bị truyền tống về đông phi khe nước lớn đen nhánh khe nước vẫn như cũ có âm lạnh gió không ngừng thổi ra lâm giật ở trong lòng kia là nói thầm lên cái này hà nguyên số tầng càng cao phó bản cũng chính là càng nhị tạo lần này tại vô hạn pháp tác r a chỉ phía dưới trọng lực nhiệt g ép lại đều không cho phó bản làm báo hỏng là thật có chút đáng tiết đinh nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành chúc m ừ n người thông quan hà nguyên phó bản hát xác đại địa vĩnh g i tiền tuyến thông quan biểu hiện phó bản độ hoàn thành ước định bên trong. Ước định hoàn thành. phó í a dưới bắt đầu kết toán đầu nguyên hàng h p bản ban、thưởng. thông ư ở n g t h quan phó phút phó thời chủ bản bản gian, ngày tuyến mục tiêu giờ giây mục đánh ộ hoàn thành,、100. Phó bản thông bản quan đ giá cấp ss s người thu được đặc thù hàng nguyên phó bản a à bờ mười chín tầng ra trận thư mời cấp ss s phó bản thông quan bình xét cấp bậc ban thưởng rút ra bên trong liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên lâm giật nhìn thoáng qua chung quanh các đội hưu bọn hắn đều đang ngó t r ư ờ n g phía trước ánh mắt có chút trống rỗng nghĩ đến cũng là đang tiếp thụ hệ thống ban thưởng kết toán chính là không có lên tiếng hỏi thăm cấp ss s thông quan ban t h ư ở n g đã rút ra hoàn tất ngươi thu hoạch được trở xuống ban t h ư ở n g một chấn hồn cấp đặc thù phó bản bảo dương mở ra ngươi sẽ thu hoạch được cấp ss s thiên phú tiến hóa ban t h ư ở n g hai thu hoạch được ngẫu nhiên phụ ma bảo châu một cái phẩm cấp là cấp s ba thu hoạch được gen đúc vật liệu tơ thạch năm bốn tự do một cái đẳng cấp tại một trăm hai mươi trong vòng phẩm cấp tại sử thi cấp trở xuống trang bị vũ khí đồ phong ngự trang sức không hạn năm khiến cho ngươi lần tiếp theo chuyển trước sau khi hoàn thành nhất định được đến một cái không có hy hi hữu chức nghiệp hệ kỹ năng nên tuyển hạng có thể đập ra khiến cho ngươi được đến chức nghiệp hệ kỹ năng biến cực kỳ hy hi hữu chấn hồn cấp khó khăn phó bản thông quan quả thật liền không giống phần thưởng lần này hoàn toàn đổi mới lâm dật đối hàng n g u y ê n thông quan ban thưởng nhận biết đầu tiên cấp ss thiên phú có thể tiến hóa cũng đã đầy đủ biến thái mà bây giờ hắn lại còn có thể lựa chọn tiến hóa chi nhánh lâm dật chỉ có thể nói chấn hồn cấp nờ bờ mà nhường hắn hai mắt tỏa sáng là chính mình được đến ngẫu nhiên phụ ma bảo châu trang bị chế tạo bên trong có phụ ma m ộ t hạng có chức nghiệp giả cũng có cho vũ khí phụ ma kỹ năng có thể vĩnh cựu phụ ma bảo châu lâm dật chưa từng nghe thấy dù là như là thần tiêu thực lực như vậy hùng hậu học viện chương ũ n g c a t xuất ra thứ như này xem ba trăm sáu mươi lăm các đội h ư u cấp ss ban t h ư ờ n g triệu hoán chuyển cùng cường hóa hạn mức cao nhất chương ba trăm sáu mươi lăm các đội h ư u cấp ss ban t h ư ờ n g triệu hoán chuyển cùng cường hóa hạn mức cao nhất ta o ơ thạch là từ c h ấ n hồn cấp phó bản bên trong sản xuất nghĩ đến nhất định không phải phan vật đến t ộ t cùng lớn bao nhiêu giá trị đợi chút nữa hỏi một chút chiến thần trình tiêu chính là lâm dật quan tâm nhất vẫn là mình cấp ss thiết phú tiến hóa tới loại trình độ gì khi hắn mở ra chính mình kỹ năng bảng xem xét lên kỹ năng tin tức thời điểm ngay tức khắc liền sửng sốt u một chút lâm giật kỹ năng bảng vẫn là cùng trước đó như thế phong phú thiên phú của mình kỹ năng chư thần chi tứ cũng thành công tiến hóa tới chư thiên chi ban t h ư ờ n g nguyên bản kỹ năng hiệu quả cũng đã nhận được tăng cường tất cả tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý có thể lâm giật chính là cảm thấy quái chỗ nào quái kỹ năng thiên phú chư thiên chi ban t h ư ờ n g hiệu quả một n g ư ờ i mỗi giây thu hoạch được hai điểm kỹ năng hai sở trường điểm hiệu quả hai n g ư ờ i mỗi giờ thu hoạch được một cái ngộ đạo điểm cái này kỹ năng bị động tiến hóa cũng là tương đối ra sức treo máy ban thưởng trực tiếp liền tăng lên gấp đôi mới tăng ngộ đạo điểm công năng lâm giật cũng không cảm thấy ngoài ý mớn không biết rõ vì sao lâm giật chính là cảm thấy không thích hợp ta tạo ta thiên phú đẳng cấp đi đâu thế chư thần chi tứ là cấp ss s thiên phú cái này tiến hóa ngược lại cho đẳng cấp tiến hóa không có không chờ lâm giật xoắn suýt vấn đề này trình tiêu chiến thần thanh âm liền chuyển tới nhìn đại gia hỏa phản ứng này lần này hẳn là thu hoạch tương đối khá a cái này đông phi khe nứt lớn từ đầu đến cuối không phải ta đại hạ tri địa tiếp tục lưu lại cái này sợ sinh biến tiết nếu không chúng ta đi trước một bước trình tiêu trong miệm phản bội là cái gì nhưng nếu cả di quốc cao tầng từ bọn hắn quốc gia cùng lâm giật một khối tham gia hà nguyên giật phó bản chức nghiệp già trong miệng biết được đại hạ lần này tới một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia còn thông quan đồng thời thu được chấn hồn cấp bậc khó khăn phó bản ban thường sau sẽ có cảm tưởng thế nào chân đạp tổ quốc đại địa hô hấp lấy tổ quốc không khí hài lòng cảm giác tràn vào lâm giật trong thân thể mỗi cái tế bào lưng mọi còn không có rôi s o n g đâu một bên nam cung lăng chính là khác thường bưu lại tại lâm giật bên người lặp đi lặp lại vực nhảy bên cạnh nhảy còn bên cạnh hỏi tiểu sư đệ tiểu sư đệ ngươi nhanh đón xem nhanh đón xem ta lần này thu được ban thưởng gì nhảy thoát bộ dáng cùng ngày thường nam cung lăng hoàn toàn là hai bước gương mặt phản ứng như thế nghĩ đến là thu được đặc biệt phần thưởng phong phú đưa đến cho dù biểu hiện rõ ràng như thế mọi người tại nghe xong nam cung lăng giảng thuật về sau vẫn là bị khiếp sợ đến vật liệu cùng tự do trang bị cũng không nhắc lại cấp ss thiên phú tâm trí tức đoạn làm nam cung lăng sử dụng huyễn thuật thành công m ỹ hoặc mục tiêu về sau mục tiêu sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới đầu cái này đầu gọi là tâm trí đầu một khi về không về sau mục tiêu liền sẽ vĩnh cựu bị nam cung lăng chỗ thúc đẩy trở thành nam cung lăng tôi tớ đương nhiên cái mục tiêu này không chỉ có riêng cực hạn tại nhân loại có khả ngay ă n cả dụng mục c tiêu, tất là linh tê Đối chiến thần cũng là cho phép lần này nam cung lăng trưởng thành đương nhiên thu hoạch cấp ss ba thường không chỉ có riêng là nàng nam cung lăng một người nam cung lăng chính mình vô cùng rõ ràng điểm này cho nên làm từ đám người kia thu hoạch cảm xúc giá trị về sau nàng cũng liền bắt đầu chú ý tới chính mình đồng đội đến tột cùng thu được ban thưởng gì đáng tiếc duy nhất là kia trong truyền thuyết ss s thiên phú còn có thể tiếp tục tiến hóa ban thưởng không được đến các ngươi sẽ không phải được đến đi đáp án của vấn đề này nam cung lăng đã sớm có hai người này đều không có cấp ss s thiên phú sao có thể thu hoạch được cơ hội như vậy họ như vậy bất quá là muốn sớm một chút nghe hai người này nói ra thu hoạch ban thưởng mà thôi dù sao ba người đồng dạng là bị lâm giật mang bay người nếu là hai người này lấy được ban thưởng tốt hơn chính mình được nhiều tia nội tâm của nàng nhưng là muốn không công bằng tôn đại xuyên không có b ấ c tích nói ra chính mình thu được một cái cấp ss kỹ năng bị động cực hạn quá tải đ ư ơ nhiên g n sách cái này kỹ năng bị động thời điểm còn muốn nói lại lam tinh trang bị cường hóa bảng tồn tại tại lam tinh thế giới xếp hạng không chỉ là thành tựu cùng sức chiến đấu không chỉ là đẳng cấp cảnh giới chỉ cần là có thể tăng lên sức chiến đấu bảng khối đều sẽ lôi ra đến tiến hành xếp hạng xem như trang bị chiến lược tăng lên bảng khối một chồng cường hóa có khả năng mang tới tăng thêm là tương đối rõ ràng bởi vậy tại lam tinh cũng có trang bị cường hóa bảng tồn tại trước mắt lam tinh cao nhất trang bị được cường hóa tới 99, c ù n g lâm giật trước mắt cái này 20 so sánh hoàn toàn là khác nhau một trời một vực giữa hai bên hồng câu khó mà vượt qua ngay cả lâm giật cũng không dám tưởng tượng một cái cường hóa tới 99 vũ khí sẽ có có uy lực đáng sợ cỡ nào sợ là bình thường pháp tác đạo cụ cũng chỉ có thể tại trước mặt tạm đạm phai m ở tôn đại xuyên phí hết tâm tư cho lâm giật trang bị 20, cũng không phải nói tôn đại xuyên bôi nhọ cái này thiền công xào tượng tên tuổi mà là người bình thường có thể tiếp xúc đến cường hóa hạn mức cao nhất chính là 20 mà lần này tôn đại xuyên lấy được cấp ss kỹ năng bị động chính là từ hắn chỗ từng cường hóa trang bị cường hóa đẳng cấp hạn mức cao nhất 10. t r a n g bị 10 cũng là không có cái gì hiếm lạ có thể lên hạn một vậy thì không giống như vậy dù là tại thần tiêu học viện loại này đại hạ anh tài nơi tụ tập tôn đại xuyên rèn đúc chi thuật cũng có thể được sương tụng là phần độc nhất không có so tôn đại xuyên mạnh trang bị rèn đúc đại sư kia lời nói này quá tuyệt đối nhưng nếu là tăng thêm đẳng cấp hạn mức cao nhất m ộ cái này một cái kỹ năng bị động đâu nói toàn bộ thần tiêu tôn đại xuyên xếp số một liền đủ cứng khí lâm giật trước đó còn thật tò mò vì sao đại gia quen thuộc trang bị cường hóa hạn mức cao nhất chính là 20, đại hạ cường hóa trên bảng còn có 99 tồn tại lúc này hắn hiểu được hiện tại xem ra mong muốn đem trang bị cường hóa đột phá 20, cùng công tượng cường hóa kỹ thuật đã không quan hệ dựa vào là đều là công tượng kỹ năng cùng thiên phú t a k a ngươi có thể quá n mưu n g h e xong tôn đại xuyên giảng thuật về sau lâm giật lúc ấy liền không nhịn được cảm t h ấ n lên cũng không phải bởi vì lâm giật cảm thấy kỹ năng này châu mà là bởi vì tôn đại xuyên đạt được ban thưởng vậy mà trực tiếp tác dụng tại trên đầu của mình chương ba t khiến chiến thần đều thèm nhỏ dãi chi vật tao ơ thạch bây giờ tôn h đại xuyên có lẽ còn chưa ý thức được chính mình có bao nhiêu hàm kim lượng có thể linh tê chiến thần đối với chuyện này là tương đối tinh tưởng cường hóa đối với trang bị thuộc tính mang tới tăng lên đến cỡ nào to lớn toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả đều rất rõ ràng nói không khoa trương t ô như thế đến xem tôn đại xuyên đạt được ban thưởng thậm chí muốn vượt trên nam cung lăng một đầu ngay tại đại gia hỏa đều đang cảm thắng hắn thu được ban thưởng cường đại như thế thời điểm tôn đại xuyên đúng là bỗng nhiên lấy ra đại truy hướng phía trên đầu mình đột nhiên gõ xuống đi một màn này nhìn lâm giật mấy người trợn mắt hốc mồm không thể nào tôn đại xuyên không phải là vui quá hóa bờn cao hứng quên hết tất cả đi như thế cho đầu mình đến một truy không được cho mình buồn bực t r ò n váng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau âm vang lên nốt một đạo đặc thù kim sắc gợn sóng chậm rãi tự tôn đại xuyên trên c h á n hiện ra xem như đại hạ đỉnh tiêm chức nghiệp giả mấy người đối cái này đặc hiệu cũng không lạ l ắ m cái này không phải liền là trang bị cường hóa sau khi thành công mới có thể xuất hiện kim sắc đặc hiệu không sai giờ phút này cái này đặc hiệu đúng là từ tôn đại xuyên trên c h á n gõ đi ra đây là tình huống như thế nào ha ha ha đại gia không cần lo lắng ta còn không có cùng đại gia hỏa nói qua đâu ta cái này thiền công xảo tượng nghề nghiệp tính đặc thù tôn đại xuyên e m hay nói nói ra một cái bí mật không muốn người biết thiên công xảo tượng cái này truyền thuyết chức nghiệp không chỉ tại r e n đúc phương diện năng lực viễn siêu thường nhân trọng yếu nhất là thiên công xảo tượng cái nghề nghiệp này có thể cho chính mình biến thành binh khí chỉ cần là binh khí k i ê u mà có thể cường hóa mà tôn đại xuyên sớm tại trước đây liền cho mình cường hóa tới hai mươi đây chính là linh tê chiến thần đều chưa từng biết bí mật lần này tới bồi lâm giật vào phó bản cũng là thu hoạch tương đối khá phải biết xem như phó bản người tham dự linh tê chiến thần chỉnh tiêu cũng là lăn lộn cái trợ công ban thưởng vậy dĩ nhiên là không thiếu được tôn đại xuyên tại không có đạt được cái này kỹ năng bị động trước đó hắn đối tự thân cường hóa bị cực hạn tại hai mươi bây giờ tôn đại xuyên được đến cái này một có thể xương thần kỹ kỹ năng bị động chẳng những hắn cường hóa hạn mức cao nhất được đến đột phá đối rèn đúc kỹ thuật này thể cảm giác cũng tăng lên không ít cái này không một truy xuống dưới trực tiếp cho mình truy tới hai mươi mốt thuộc tính lại một lần nữa được đến tăng phúc nam cung lăng bổ sung chính mình được điểm cái này tôn đại xuyên trực tiếp cho mình hạn mức cao nhất tăng lên có chút quá mức hai người này ban thưởng không p h i là để cho người ta hâm mộ lưu chạy nước miếng ban thường a vị kế tiếp chính là đến p i ê n tiểu mập mạ phùng tăng hữu tiểu mập mạp có chút xấu hổ nhưng ở đại gia hỏa truy vân phía dưới vẫn là dùng da chính mình kỹ năng theo phùng tam hữu cấp tốc xoay tròn ngắn ngủi thi pháp trước dao về sau trên tay của hắn chính là xuất hiện hai đoàn sán lạn hỏa hoa tiểu mập mạp hai tay hợp lại hỏa hoa t ó i mở trước mặt hắn chính là xuất hiện một đầu không gian thông đạo hh ta kỹ năng này là một cái tên là vô hạn lấp lóe kỹ năng chủ động cái này kỹ năng chủ động không có làm l ệ n h đồng thời thuấn phát ta cái này chuyển một chút là vì để cho ta nhìn cẳng có bức cách một chút cái gì bức cách không bức cách trước về sau thoáng thuấn phát không làm lạnh cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần thanh mạ nạ đầy đủ sung túc lời nói kỹ năng này vô hạn phong thích cái này tiểu mập mạp sẽ không cho cái này phó bản đưa hành lệ a kỹ năng này ngươi cũng có thể cho đi ra đương nhiên tại tiểu mập mạp phùng tam hữu một phen giải thích về sau lòng của mọi người bên trong cũng liền thăng bằng một chút nhưng này cũng chỉ là một chút không làm lạnh thuần phát hai cái này đặc thù cơ chế đặt vào cùng một chỗ liền cơ bản đã định trước kỹ năng này không thể lại là kỹ năng công kích dù sao kỹ năng công kích như vậy thiết định lời nói cũng quá mức biến thái tiểu mập mạp kỹ năng này là có thể tại một nghìn km phạm vi bên trong tùy ý thiết lập một cái điểm rơi chỉ cần phùng tam hữu phát động kỹ năng này liền có thể trong nháy mắt đến chỉ định điểm rơi đương nhiên tiểu mập mạp cũng nói rõ hiện tại kỹ năng này hắn nắm giữ không phải quá thành thục hoặc là nói là hoàn toàn không làm sao nắm giữ hắn có thể trăm phần trăm tỏa định điểm rơi cũng chính là một cây số bên trong nếu như vượt ra khỏi cái phạm vi này còn có thể sẽ rơi xuống ngẫu nhiên địa điểm thậm chí vị diện lâm giật ba người nghe xong tiểu mập mạp ràng thuật trong lòng cũng là thư t h ẳ chút còn tốt còn tốt mập mạp này phát dục lên còn phải cần một khoảng thời gian nếu không cái này tâm lý tranh lệch cũng liền quá lớn như thế c u ầ n bạo t h i ể m thức kỹ năng không chỉ là đơn thuần bảo mệnh kỹ năng càng là đánh lén thủ đoạn cao cường a thiên hạ võ công không gì không phá duy khoái b ấ t phá nắm giữ cực hạn tốc độ cũng liền chiếm hết tiên cơ a i ngươi tiểu t ử này a thật sự là g i ố n g phân chó vận khí này thật sự là quá ngươi tiên như thế không gian thần ngẫm kỹ giao cho trong tay của ngươi ta thật ta chỉ có thể nói ông trời thật là không có mắt trình tiêu trong giọng nói cha nầy bất đắc gì cùng hâm mộ nói không khoa trương có thể khiến cho chiến thần nói ra như vậy cái này tiểu mập mạp đủ thổi cả đời a đúng rồi ngươi đây tiểu tử ngươi không phải có sss cấp thiên phú à? ta ngược lại thật ra thật tò mò ngươi này thiên phú nâng cao một bước về sau sẽ là đẳng cấp gì t r ì n h tiêu đầu h ố c đủ thanh tính hắn cũng là kịp phản ứng lâm giật cái này tiểu quái vật ban t h ư ở n g còn không có hỏi đâu đồng thời hắn xem như chiến thần là đã đụng chạm đến lam tinh trần nhà người hắn chưa từng nghe nói qua có cấp ss s phía trên thiên phú hắn linh tê chiến thần cũng nghĩ mở mắt một chút nên tiếp đám người kia chờ đợi ánh mắt lâm giật đều có chút ngượng ngủ đành phải là bất đắc di giang tay ta đây cũng không biết ta thiên phú của ta kỹ năng đúng là xuất hiện biến hóa nhưng là trực tiếp liền đem phẩm cấp cái này một hạ cho xóa đi cho nên ta cũng không biết bây giờ thiên phú của ta là cái gì phẩm cấp cũng là phần thưởng lần này nhiều một cái ta không quen biết đồ vật ngươi biết tao ơ thạch a lâm giật đưa ánh mắt về phía trình tiêu nghĩ đến trong mấy người này cũng liền cái này linh tê chiến thần có thể giải đáp nghi ngờ của mình đi quả nhiên chấn hồn cấp bậc phó bản đầy bình xét cấp bậc ban thưởng không có giống nhau là qua loa ban thưởng đang nghe tờ thạch hai chữ về sau trình tiêu nhìn xem lâm giật trợn tròn cả mắt lên cái gì ngươi được đến ban thưởng bên trong có tao ơ thạch ngươi được đến mấy cái từ khi biết trình tiêu đến nay trên mặt của hắn còn chưa hề xuất hiện qua như thế thần sắc kích động bây giờ tao ơ thạch ba chữ lại là nhường hắn như thế chạy theo như vịt điều này không khỏi làm lâm giật càng thêm hiếu kỳ lên thứ này năm n a i rất nhiều a chương ba trăm sáu mươi bảy thiên phú người tiên nộ đạo điểm thần lực chương ba trăm sáu mươi bảy thiên phú người tiên nộ đạo điểm thần lực không phải rất nhiều a ba chữ này ngươi sao có thể hỏi ra được linh tê chiến thần tuổi nhỏ xuất đạo chẳng những từ trong gia tộc được đến tài nguyên tu luyện cùng phương pháp càng là được đến rất nhiều làm tinh bí mật bất chuyển lâm giật đạt được cái này ở thạch chính là một cái trong số đó chớ nhìn hắn tuổi tác so với bình thường chiến thần lão có em muốn trẻ tuổi đó là bởi vì người khác còn tại ngây thơ thời điểm linh tê chiến thần liền đã trở thành một mình đảm đương một phía cờ giả bằng linh tê chiến thần bản sự đương nhiên không phải loại kia chỉ gặp qua heo chạy chưa ăn qua thịt heo hạ người bình thường chính hắn cũng từng thu được tao ớ thạch bất quá số lượng đi liền không có khoa trương như vậy trình tiêu nói ra liên quan tới tơ thạch tác dụng cũng nhường lâm giật thật tốt bảo tồn cái này tài liệu c h â n quý tại trình tiêu xem ra lâm giật tạm thời còn cần không lên thứ này tài liệu này không biết bao nhiêu cờ giả nhớ thương đâu các ngươi bọn này bé con nhưng phải đem miệm cho ta bế chặt c h ặ ta sống nhiều năm như vậy cũng liền thu được hai cái lại còn một mực không có cam lòng dùng tao ơ thạch chân quý rèn đúc vật liệu trang bị phụ ma á t không thể thiếu vật liệu một trong cho dù là phóng nhan toàn bộ lam tinh cũng có thể xưng là chân chính tê không cấp tài liệu khác trình độ hiếm hoi liền xem như đại hạ công h â n cũng không biện pháp hối đoái được đến từ linh tê chiến thần dạng này đại lão cũng chỉ có thể được đến hai viên tờ thạch điểm này chính là có thể nhìn ra tao ơ thạch cái đồ chơi này đến tột cùng là cỡ nào hy hi hữu phụ ma cái này một trang bị rèn đúc c o đường là tuyệt đại đa số chức nghiệp giả đều tiếp xúc không đến cái này một hạng tăng lên không phải đơn giản nắm giữ phụ ma bảo châu liền có thể thực hiện còn cần tại trang bị phía trên rèn đúc một cái có thể phụ ma l ô d a n h mới có thể đem phụ ma bảo châu thuộc tính cho phát huy ra rèn đúc cái này l ô danh mấu chốt đạo cụ chính là tao ơ thạch toàn bộ lam tinh nắm giữ phụ ma bảo châu người không thể nói nhiều cũng không thể nói ít đến t ư ơ n g cảm phần lớn người đều là nắm giữ bảo châu nhưng không có lô danh phụ ma bởi vậy không cách nào vĩnh c ử u phụ ma trang bị hơn nữa liền xem như trước mắt lam tinh cấp cao nhất rèn đúc đại sư cũng chỉ có bốn thành nắm chắc có thể cho tờ thạch rèn đúc thành phụ ma lỗ rãnh chính tiêu giải thích nội dung không nhiều nhưng cái này tờ thạch chân q u ý tính đã hoàn toàn biểu đạt đi ra c h ắ c không được nhường mấy tiểu bối đem miệng ngậm chặt chẽ cái đồ chơi này cho dù ai cầm trên tay vậy cũng là một khối c ủ khai o nóng bỏng tay à chớ nói chi là hiện tại chưa trưởng thành lâm giật đại hạ thiên tài nhất người mới tay cầm năm mai chân quý tờ thạch tin tức này nếu là chuyển ra ngoài lâm giật về sau cũng đừng nghĩ đến đi ra ngoài lịch luyện các quốc gia cờ giả cho dù là ẩn thế lao q u á i đoán chừng đều phải để mắt tới hắn không có ở cà di quốc kiểm c â bán thưởng kia là lại chính xác bất quá quyết định cuối cùng bốn ba vài giờ lâm giật bọn người rốt cục về tới thân tiêu Chuyến này phó bản không này bản thần ể nói không mệt, vì giải quyết ảnh ấy, Lâm giật thế nhưng là thủ đoạn giải quái Giật Bởi vậy trở lại thế thủ hết. h mệt, Lâm quyết trở t vì vậy là ra tiêu về liền sau, đầu Lâm Giật liền trực tiếp trực n hàm ậ p v o chăn ấ áp bên tiêu trong. Thần tiêu hàng lôi sông núi ở giữa thác nước nước chảy xiết vanh xương mù lượn quanh rất là nặng nề g h tựa như tiên cảnh bình thường thoát phàm chi khí cùng thần tiêu chủ hạm khoa học kỹ thuật cảm giác không hợp nhau núi non trùng điệp ở giữa một người một mèo ngồi đối diện nhau bên cạnh của bọn hắn còn có một cái to lớn đầu rồng như thế nào ngao huyên hiện tại người dù sao cũng nên yên tâm a nếu ngươi lựa chọn phụ thuộc vận mệnh kia vận mệnh cũng cuối cùng rồi sẽ chiếu cố các ngươi nhất tộc không nói tái hiện lòng tộc ngày xưa vinh quang nhưng con của ngươi ít ra có thể cả đời không ngại lại nói trình tiêu tiểu từ ngươi có phải hay không hối hận không có độc thủ nếu là độc thủ nói không chừng ngươi cũng có thể vớt lên một hai cái tờ thành đ ầ u vạn trọng sơn đối với ngao huyên ngữ trọng tâm trường nói một phen lời hay quay đầu lại hít mắt để mắt tới t r ì n h tiêu tiến hành một phen t r e o t r ọ c chính tiêu nhìn chằm chằm tinh không mênh m ô n ánh mắt như cũ bình tĩnh như nước hối hận cái gì à nhiệm vụ của ta vốn cũng không phải là đi cậy phó bản cơm ăn thượng cũng là ngươi cái này học sinh khiến ta giật mình giật Pháp pháp pháp phát thể hút vào thể nội, có thể được tới pháp tác tán thành không thể huy như thế khoa trình nhiều như thể nhận tác tác tán tác cái tay, tới tới trường rốt cụ có có được còn có lực cục có cảm được đạo đem độ, đã đẻ vào vào mới năm liền nội, nói, gọi vừa vậy, là lượng sóng sóng. gì sâu bảy đầu trí cao pháp t á c gia thân a tiểu tử này về sau thành tiểu a chật chật ngao huyên không có cắm vào hai người nói chuyện nhưng từ ánh mắt của nàng không khó coi ra đối lâm giật mâu thuẫn cơ hồ trừ khử nàng xác thực căm hận nhân loại có thể nàng càng yêu con của mình h u hồ long tộc chi nguyên bị đoạt mối thù không đội trời trung thù này nếu là có thể báo vạn kiếp bất phục lại như thế nào những nhân loại khác nga o huyên khả năng khinh thường nhìn nhiều hai mắt có thể lâm giật như vậy yêu nhiệt người trẻ tuổi ưu tú tới nhường nàng không thể không thừa nhận vận mệnh xác thực đứng ở kia nhân loại tiểu từ bên người kia giữ im lặng thái độ đã nói do nga o huyên lựa chọn hôm sau mặt trời lên cao lúc lâm giật ngủ được thư thư phục phục tỉnh lại khổ nhàn kết hợp mới là con đường tu luyện nghỉ ngơi cả đêm toàn thân kinh mạch đều dễ chịu gấp trăm lần tại chính mình biệt thự đơn giản thu thập chính mình một phen về sau lâm giật mới xem xét lên lần này ban thưởng nội dung liên quan tới ngộ đạo điểm hệ thống còn không hào hào tra xét nỗi lòng trở lại bảng hệ thống xem xét lên chính mình ngộ đạo điểm từ thiên phú của mình tiến hóa đến bây giờ chúng đi qua m ộ ư ơ i tám giờ đương nhiên lâm giật ngộ đạo điểm một cột bên trong thình lình biểu hiện ra m ộ ư ơ i tám điểm ngộ đạo điểm chọn chúng ngộ đạo điểm thời điểm tác dụng của nó chính là hiện ra một cái thêm điểm tuyển hạng thình lình xuất hiện ở lâm giật trước mặt lại là điểm kỹ năng a điểm kích tuyển hạng sau một giây lâm giật n g h i m ẩ n cái này không phải kỹ năng gì điểm a cái này ngộ đạo điểm có thể xưng nghịch thiên a vĩnh hằng sơ khuy sáu mươi bảy vận mệnh sơ khuy ba mươi sáu phần trăm l i n lý sơ khuy tám phần trăm vô hạn sơ khuy ba phần trăm bất hủ Sơ sơ khuy, hư khuy, hôn trước mắt hiện ra thình lình chính là mình đối cựu đại trí cao pháp tắc lĩnh hội trình độ a những tinh cầu khác pháp tắc đến tột cùng ý vị như thế nào lâm dật không dám nói nhưng tại lam tinh pháp tắc không hề nghi ngờ chính là trí cao chiến lược đại biểu l i ê n lấy chiến thần nêu ví dụ nếu là nắm giữ hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc vậy ngươi có cơ hội trở thành chiến thần bên trong một viên nhưng nếu g ư ơ i n là chiến thần lời nói ít ra sẽ nắm giữ một loại hợp đạo cấp bậc lực lượng p h á p t ắ c ngộ đạo điểm có thể dùng tại pháp t ắ c lĩnh ngộ trình độ thêm điểm mỗi giờ thu hoạch được một chút ngộ đạo điểm ngộ đạo điểm chỉ có thể thông qua treo máy thu hoạch được không cách nào mua sắm đồng thời hai mươi điểm ngộ đạo điểm có thể tăng lên một phần trăm pháp t ắ c lĩnh ngộ độ chú ngộ đạo điểm không cách nào đem pháp t ắ c lĩnh ngộ độ từ không phần trăm thêm tới một phần trăm cũng không cách nào đem pháp t ắ c lĩnh ngộ độ từ chín mươi chín phần trăm thêm tới một trăm phần trăm mong muốn đột phá tới cảnh giới tiếp theo nhất định phải thông qua kỳ ngộ hoặc là người lĩnh ngộ khả năng thực hiện chương ba trăm sáu mươi tám hiệu trưởng cho ngươi mở cái tiểu táo chương ba trăm sáu mươi tám r e n đúc tông sư lâm u đến hiệu trưởng cho ngươi mở cái tiểu táo lực lượng phát tắc kia là nhiều ít chức nghiệp giả mong muốn không thể thành năng lực mà tại toàn bộ làm tinh số hàng mấy chục tỷ người bên trong lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn nắm giữ một hạng phát tắc đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm con đường này đến tột cùng có nhiều khó đi lâm giật chính mình tràn đầy cảm xúc thế nhân cũng hiểu biết nếu không chiến thần sẽ không như vậy hy Hi hữu đoạn đường này một kẻ vô vị lại dài ràng g ặ c không nói có lúc càng làm muốn lấy mệnh tương bắc khả năng đột phá cái nào đó giai đoạn gông c ù n xiềng xích mà lâm giật không giống tính toán đâu ra đ ấ y xuống tới chỉ cần hơn tám mươi ngày lâm giật liền có thể đem một hạng lực lượng p h á p tác từ một thêm tới gần như m ắ t cấp hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn không cần làm cái gì treo máy liền có thể như thế nịch g h thiên năng lực lâm giật có thể nào không hưng vấn đầu tiên là tao ơ thạch lại làng nộ đạo điểm cũng không biết kia cấp S p h ụ ma bảo châu có thể hay không mang đến giống nhau hiệu quả tăng thêm như thật có thể tâm tưởng sự thành kia lâm giật thành tựu chiến thần thời gian nghĩ đến sẽ không quá xa trong đầu không có mỹ bao lâu lâm giật liền bị ngoài cửa số thanh âm cắt đứt tiểu sư đệ ngươi dự định ngủ tới khi nào a cái này nắng đã chiếu đến n ông vẫn chưa chịu d ậ y t h a n h âm chủ nhân dĩ nhiên chính là học tỷ nam cung lăng cô nàng này sáng sớm liền thu vào lam nhược hy b i ể u kiện nhường nàng mang theo lâm giật tới phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến cái này không cô nàng lập tức tìm tới lâm giật khu biệt thự cũng cho lâm giật đánh thức ta tốt sư tỷ thế nào ngươi sẽ không lại muốn vào phó bản a ngươi đây đến làm cho ta nghỉ ngơi mấy ngày vừa đi ra viện tử của mình lời còn chưa nói hết đâu lâm giật liền bị nam cung lăng kéo tay trực tiếp chảnh hướng về phía phòng làm việc của hiệu trưởng trong lúc đó nam cung lăng cũng cùng lâm giật nói lần này viện trưởng cùng hiệu trưởng triệu kiến sự tình nghĩ đừng ế n cũng、lạ. Chấn hồn cấp bậc phó bảng, toàn bộ học viện học sinh cấp bậc học học chưa lạ. phó bộ t nói g giật chẳng những h thấy, phải, e lâm đục còn có thể lấy hoàn mỹ cho lấy mỹ đ ể m dáng vẻ toàn h ô n quan, g a đây là b lớn vinh quang. Đừng nói t o bộ mục sư hệ nữ hoa học viện từ nay về sau ngẩng đầu đỡ ngực ngay cả thần tiêu cũng có thể đổi theo đầu những người kia thổi một phen nhà mình trường học ra cái đồ biến thái bên trong biến thái đẩy ra phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g cửa nhìn thấy vạn trọng sơn cùng lam n h ư ợ c hy ngay tại đánh cửa một màn này trực tiếp thấy chóng nam cung lăng không phải cái này mẹo trắng sau đó c ử cũng chính là đánh ngày này lên nam cung lăng mới biết được thần tiêu học viện hiệu trường cũng không phải là lao giả kia mà là một con mèo nếu không phải lâm giật nguyên nhân nam cung lăng đ ờ i này chỉ sợ cũng sẽ không biết được bí mật này đương nhiên còn bao gồm vạn trọng sơn t h ụ thương chuyện lâm tiểu tử t ớ i còn có cái này làm cung tiểu n h a đầu ngồi đi vạn trọng sơn đ ung dung mở miệng lần này hô lâm giật đến đây nói chủ yếu vẫn là lâm giật trên tay năm ai tà ơ thạch chuyện tại vạn trọng sơn nói chuyện này trước đó lâm giật cũng đã biết cái đồ chơi này chân q u ý tính cũng biết thứ này nhường học viện thay mình đảm bảo là an toàn nhất con đường sau đó còn rất dài tôn đại xuyên cũng minh xác biểu thị ra ta ơ thạch thứ này hắn còn không có động tư cách Mà lâm giật có thể tiếp thể có xúc ế đ ngay mạnh đại sư, đại nhất rèn chính hắn tôn xuyên, chính n từ đúc đó, sư, là là kể ứ chỉnh tiêu nói tới, trong thời nói trong tiêu tới, i g n ngắn, dùng nó không lên. n g a tại lâm giật dự định đem tơ thạch từ không gian tùy thân lấy ra giao cho vạn trọng sơn đảm bảo thời điểm tử linh không gian bên trong vang lên một đạo mị hoặc thanh âm lâm giật thứ này giữ đi ta có thể đem cái này gọi là tơ thạch đồ vật làm thành ngươi cần phụ ma l ô r á n h cái gì cô nương này thật chỉ là tử linh hệ bát dài kỹ năng triệu h o à vật dù là đỉnh cấp rèn đúc đại sư đều không có cách nào cam đoan giải quyết đồ vật nàng có thể giải quyết ngươi xác định lâm giật tiếng lòng rõ ràng có chút kích động không nói trên tay mình cái này một k h o a cấp s ngẫu nhiên bảo châu có thể mang cho chính mình dạng gì năng lực liền nói rèn đúc tơ thạch năng lực phóng nhãn toàn bộ lam tinh đó cũng là số một năng lực ca hồi chủ nhân ta có chín thành chắc chắn có thể làm được điểm này không biết rõ vì cái gì ta cùng muội muội cũng có thể cảm giác được cái này gọi là t ơ thạch đ ổ vật có thể cho chúng ta một loại cảm giác thân thiết thậm chí có thể chậm chạp tăng lên thực lực của chúng ta đi cái gì cũng không nói chín thành xác suất còn có cái gì có thể do dự quay đầu trực tiếp ném cho lâm v tốt kia、yeah. vạn trọng sơn một cái vớt mèo đập vào lâm giật trên c h á n lâm giật tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đâu không cần học viện đảm bảo lời nói ngươi nói thẳng là được chính ngươi có thể không đợi vạn trọng sơn nói xong lâm giật đã lên chính mình lột mèo đại pháp lại mặt mũi tràn đầy ý cờ hiệu t r ư ở n g đại nhân đừng nóng giận đi ta nghĩ nghĩ thứ này ta liền tự mình giữ lại liền không cho học viện thêm p h i ề n thái thành thạo lột mèo thủ pháp lập tức liền cho vạn trọng sơn thoải mái trận t r ắ n g mắt hoàn toàn quên đi trên lưng mình đau đớn cùng lam lược hy nam cung lăng sư đồ còn tại trận đám chết tiểu tử này thủ pháp thế nào khủng bố như vậy từ khi tiến vào chiến thần về sau vẫn là lần đầu bị người nắm chết như vậy chết. Sau một lát, tại l a m nhược hy cùng nam cung lăng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong vạn trọng sơn lần nữa dùng một bàn tay cắt ngang lâm giật thi pháp cho lâm giật nói đến chuyện quan trọng nại g b ỡ lần c h è n lập tức liền muốn mở ra cái này tây phương long tộc phó bản đối lâm giật mà nói cực kỳ trọng yếu đối đại hạ cùng đại hạ long tộc mà nói càng là trọng yếu sau hai điểm l a m nhược hy cùng nam cung lăng đều biết long chi khí vận liên quan đến không chỉ là long tộc sinh tử càng là quốc chi khí vận có thể đối lâm giật cũng rất trọng yếu điểm này cũng liền mở miệng người cùng đương sự người biết vì phó bản thuận lợi thông quan đồng thời tận khả năng thu hoạch được cao cho điểm vạn trọng sơn cần lâm dật trong khoảng thời gian này bên trong tận khả năng tăng lên chính mình năng lực dưới mắt lâm dật cũng là có một đợt tăng lên rất nhiều cơ hội tại vĩnh giạ tiền tuyến đánh chết nhiều như vậy ảnh quái lâm dật kinh nghiệm đã sớm ở vào tràn ra trạng thái chỉ cần hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ lâm dật thực lực liền có thể rõ rệt tăng lên một đoạn cái này không lâm dật tại chỗ liền biểu thị nghỉ ngơi cái thời gian một ngày liền đi hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ tiểu tử cũng chớ cho mình áp lực quá lớn bây giờ ngươi đã có trở thành chiến thần tiến chất chấn hồn cấp phó bản là làm tinh các quốc gia chiến thần thành đoàn dưới tình huống ngẫu nhiên khả năng soát ra tới độ khó tiểu tử ngươi chẳng những mở ra đồng thời còn hoàn mỹ cho t h ô n g quan quả nhiên là ta thần tiêu chi quang l a m n h ư ợ c hy các ngươi nữ hoa học viện thật lâu không có chúc mừng đi mượn cơ hội này thật tốt thêm thêm thể diện người cùng nam cung nha đầu liền đi trước cà đúng rồi nam cung nha đầu nhớ kỹ ký, ký một cái giữ bí mật văn tự b ả n nước nghe được vạn trọng sơn lời nói lam nhược hy trên mặt hiện lên một vệ không vui dùng người hướng phía trước không dùng người hướng về sau đúng không mượn cớ cho hai người đuổi sau khi ra ngoài vạn trọng sơn mới nói lên chính sự t i ể u tử nói cho ngươi những này là sợ ngươi kiêu n g o liền chuyện trước chuyện không nóng này vạn trọng sơn trên thân quang mang nói lên một khỏa đen nhánh đồng thời toàn thân khảm nặng hỏa hồng sắc minh văn hạt châu cũng đã xuất hiện ở trên bản tiểu tử đây là cấp á phụ ma bảo châu chân thực chi hỏa đối nắm giữ hỏa hệ công chú người mà nói tương đối phù hợp ngươi không phải có tờ ơ thạch sao chỉ có chế tạo lô danh vật liệu cũng không đủ ngươi được đến bên trên một cái phụ ma bảo châu vạn trọng sơn nói dùng đốt mèo đem đổ vật hướng lâm giật trước mặt đầy tại toàn thị chi nhãn nhìn soi mói cái này một cái tên là chân thực chi hỏa phụ ma bảo châu thuộc tính hiện ra ở lâm giật trước mặt chân thực chi hỏa phụ ma bảo châu phẩm cấp a phụ ma bộ vị vũ khí hàng dùng một lần không thể làm hạ có thể lật đóng có thể bị che kín hiệu quả một ngươi tất cả hỏa thuộc tính kỹ năng hiệu quả tăng lên ba mươi phần trăm hiệu quả hai ngươi tất cả hỏa thuộc tính kỹ năng thể t í c h kỹ năng hình thái gia tăng 40% h i ệ u quả ba n g ư ơ i tất cả h ỏ a thuộc tính kỹ năng âm s ư ớ n g thời gian giảm bớt 80% h i ệ u quả bốn n g ư ơ i tất cả h ỏ a thuộc tính kỹ năng 40% t ổ n thương chuyển hóa làm chân thực tổn thương ghi chú chuẩn bị kỹ càng tiến vào h ỏ a diễm thế giới sao h h h tiểu tử ngao huyên ngoài miệng s á c thực không có thừa nhận nhưng lòng dạ đã công nhận thực lực của ngươi cái này mai bảo châu là ta cất giữ bên trong duy nhất một cái đã giám định hoàn tất lại hiệu quả mười phần phù hợp ngươi phụ ma bảo châu hy vọng ngươi chớ cô phụ ta đưa ngươi một trận tạo hóa mèo trắng mắt phải lố máu trên lưng vết bỏng ấn để n ó nhìn qua lại như vậy dữ tợn có thể vạn trọng sơn trên thân chỗ phóng xạ ra hiền lành hóa ái, lại để cho lâm giật trong lòng rất cảm giác khó chịu là một người xuyên việt lâm giật thống hợp nhất chính là thánh mẫu hắn cũng không thích quá nhiều biểu đạt tình cảm của mình nhưng trên bàn mẹo trắng t h n g trạng hắn hoàn toàn không có cách nào coi nhẹ bất luận là thần tiêu bồi dưỡng vẫn là kia long tộc chiến sủng lại hoặc là cái này một cái chân thực chi h ỏ a bảo châu mẹo gia tình đã là thua thiệt không ít lê mê chậm c h ạ p khách khí không phù hợp lâm giật nhất thiết không có bất kỳ cái gì nói nhảm liền đem chân thực chi hòa bảo châu thu nhập không gian tùy thân đa tạ hiệu trưởng đúng rồi hiệu trưởng ta cái này còn có một cái bảo châu. là chấn hồn cấp bậc phó bản t h ô n g quan ban thưởng cấp s nhưng hiệu quả ta nhìn không thấy nói cái gì chưa giám định ngài nhìn một cái sau một giờ p h o n g làm việc của hiệu trưởng đã không ai lâm giật tại nửa giờ trước đó cũng đã tiến vào phó bản thánh sở đến mức vạn trọng sơn lần nữa về tới thần tiêu hàm đôi cùng lúc trước cùng ngao huyên kia nặng nề g h nói chuyện phiếm bầu không khí khác biệt lần này mèo già vạn trọng sơn gọi là một cái đắc i -E、a a a nga o huyên nhìn một cái nhìn một cái đây là cái gì đây là cái gì có muốn hay không muốn mong muốn a ta giả mẹo không cho ngươi hh ngược lại ngươi bây giờ cũng không cần đến ngươi nhìn tiểu tử kia nhiều người tốt ta cho hắn một k h o a cấp a bảo châu hắn cho ta một k h o a cứu mạng cấp s nói thế nào mèo trắng tiện hề hề tại đầu dòng chiếc khuấy động lấy một k h o a phỉ thúy bộ dáng bảo châu dạng như vậy rất có vui cảm giác thậm chí cao hứng tới quên tự thân đau xót ngao huyên hít mắt lười nhác nhìn nhiều mèo trắng một cái có thể nói nội tâm cũng sớm đã h ữ â m đúng vậy à, như mèo già nói tới cũng không phải là tất cả nhân loại đều là như vậy ti tiện cấp s bất hủ hệ liệt bảo châu a nếu là ta cũng có thể sớm một chút được đến lời nói có lẽ ta có thể chứng kiến trong bụng hải tử trưởng thành như thế tốt biết bao nhiêu a bốn mươi lăm phút trước lâm giật đạt được bảo châu bị giám định ra thủ tính bởi vì hiệu quả tương đối thích hợp hiện tại vạn trọng sơn dứt khoát trực tiếp giao cho hắn sau đó liền về tới trụ sở của mình lâm u cùng lâm thiên trở về nhường lâm giật tâm tình tốt càng thêm tốt hắn hiện tại có quá nhiều chuyện muốn hỏi một chút cái này hai tỷ m ộ i một mặt là hai tỷ m ộ i di tích lịch luyện thu hoạch một phương diện khác thì là có quan hệ cái này tớ thạch rèn nút chuyện lâm thiên nghĩ như thế nào cũng là không rõ lắm cũng là lâm u cùng lâm g ậ t hồi lâu không thấy xác thực có rất nhiều lời muốn theo lâm g ậ t nói kết quả là đơn giản cho lâm g ậ t nói một lần tại trong di tích hai người chuyện đã xảy ra đánh quái thăng cấp gì gì đó cũng không cần phải nói tỉ mỉ trọng yếu là tại di tích một phen lịch luyện về sau lâm u tỉ m ộ i tìm về chính mình một bộ phận ký ức thực lực của hai người đã đạt đến chuẩn đế cấp đ ư ờ n g bởi vì lâm u thuộc tính cơ sở cực kỳ cường đại duyên cớ thực lực của nàng càng là không thể dùng chuẩn đế để cân nhắc trừ cái đó ra hai tỉ m ộ i còn từ trong di tích biết được trọng yếu tin tức cái kia chính là hai tỉ m ộ i cũng không phải là làm tinh người sở dĩ lưu tại lam tinh đồng thời lấy dạng này hình thái tồn tại là bởi vì hai tỉ mụi bị so thâm viên lực lượng lực lượng cường đại hơn Lão nói ngắn gọn chính là gen đúc hoàn thành trước đó cùng về sau cường độ đều rất khoa trương nhưng là tại gen đúc thời điểm rất giòn hơi không chú ý liền sẽ nứt ra trở thành phế phẩm đồng thời chỉ có thể nung khô một lần nhưng cái này hai tỷ m ỗ i đối tài liệu này l ự c tương tác đặc biệt khoa trường lâm vũ có chín thành chắc chắn có thể đem tờ thạch rèn đúc thành lâm giật mong muốn đồ vật cái này không lâm giật lúc này liền lấy ra hai cái tao ở thạch phân phó hai tỷ m ỗ i rèn đúc hai cái lỗ ránh nữ hoa học viện hội liên hoan dự tính tại khoảng m ộ ư ơ i giờ đêm xây dựng hiện tại vừa mới tới giữa trưa còn có không ít thời gian có thể chi phối lâm giật cũng không có ý định nhàn rỗi đơn giản tại nhà ăn lột mấy mùa cơm liền trực tiếp tới phó bản thánh sở tiến vào linh tinh khoáng mạch phó bản ba tầng địa huyên miệng địa huyên miệng là trước mắt tại thần tiêu có thể thu hoạch được nhiều nhất linh tinh nguyên thạch phó bản hơn nữa là phẩm chất cao nhất phó bản nhưng cái này phó bản bình thường chưa có vết chân đất này huyên miệng phó bản linh tinh sản xuất lượng cùng chất lượng xác thực khả quan nhưng là cái này phó bản độ khó quả thực cũng không thấp địa huyên miệng phó bản là một cái đường kính mười sáu cây số to lớn cái hố mà linh tinh nguyên thạch ngay tại cái này cái hố bên trong mong muốn khai thác nắm giữ phi hành kỹ năng là cần thiết bởi vì tại toàn bộ cái hố bên trong ngoại trừ cái hố trên nội bích ă n động không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân cái gì trực tiếp đứng trong huy động khai thác tia xin lỗi trong huy động sinh tồn đều là cấp bậc ít ra đ ạ t đến trên cùng vương giải phó bản quái vật xương cổ xương cổ hình thể to lớn chùm loại quái vật dù là nhỏ nhất hình thể cũng có h à i hòa hảo như vậy phẩm chất những quái vật này toàn thân bao vây lấy cứng rắn cốt giáp cùng bình thường bỏ sát loại ra giòn thuộc tính hoàn toàn tương phản hành động cấp tốc lại cực kỳ hung tàn bạo lực thích nhất chính là linh tinh bởi vậy lâu dài sinh hoạt tại tràn ngập linh tinh quặng mỏ địa viên bên trong địa viên đến tột cùng sâu bao nhiêu thật đúng là không ai nghiên cứu qua nhưng là đâu lâm giật từ đồng học trong miệng biết được nếu không có phi hành kỹ năng một khi bị đánh rơi liền sẽ trực tiếp kết、thúc. Phó b ả nguyên c h ư ơ n Đảo Phản Thiên Cương. Vác tầng Vác q á i tới rời tới. tầng Thiên hầm Chương gạch hầm rời Đảo nhân chính là như thế tại cái này linh tinh khoáng mạch ba tầng phó bản bên trong phi hành kỹ năng mới có thể lộ ra rất là trọng yếu ngoại trừ phi hành kỹ năng bên ngoài ngươi muốn có được địa huyên hố sâu trên vách trong h u y ệ t động linh tinh nguyên hạch còn cần đem xương cổ khống chế hoặc là trực tiếp đánh g i ế t dù sao những quái vật này cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn người cứ như vậy mang đi bọn chúng thích nhất đồ vật trôi nổi tại địa u y ê n miệng phía trên lâm giật hướng xuống nhìn lại toàn bộ địa huyên miệng trên vách lít nha lít nhít toàn bộ là hang động dày đặc sợ hai chứng người bệnh nhìn đoán chừng tại chỗ liền quay đầu đi đen nhánh không thấy đáy thâm nguyên thường xuyên sẽ truyền ra làm cho người s ờ n hết cả gai ố c gà o thét kia là xương cổ nhóm thu hoạch linh tinh về sau vui vẻ t h a n h â m xương cổ cấp bậc không thấp mong muốn đưa chúng nó cho đánh giết nhất bất việc phương pháp vẫn là sử dụng bị vô minh hư không dính qua nguyên tố kỹ năng cầm chú vô minh hư không loại hình kỹ năng bị động cấp bậc kiểu g i a khắc hệ hư không hệ tiêu hao không ngâm sướng thời gian không thời gian cùng đồ không lâm g ậ t mở ra chính mình kỹ năng bảng xem xét lên vô danh hư không lúc này trạng thái hiệu quả một ngươi một cái ngẫu nhiên nguyên tố kỹ năng tại trong một khoảng thời gian sẽ bị vô minh hư không vị trí tồn tại hủ hóa bị hủ hóa kỹ năng sẽ thể hiện ra mới hình thái trước mắt hủ hóa kỹ năng tập phong cựu liên nhận mười tám lúc năm mươi lăm điểm hai mươi mốt giây thẩm tra tới bị hủ hóa kỹ năng về sau lâm giật lúc này mở ra phong hệ kỹ năng xem xét lên bị hủ hóa kỹ năng hiệu quả đ i ệ t giả phong long chi nhận loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai tiêu hao năm nghìn pháp lực trị ngâm sướng thời gian không thời gian cung đồ không hiệu quả triệu hoán phong hệ cự long điện giả lấy thân hóa gió quanh quẩn tại sử dụng người chung quanh tự động chém giết người sử dụng một i thước dưới kính phạm vi bên trong tất cả sinh linh duy trì liên tục thời gian năm giờ cũng có thể khống chế điện giả hội tụ tất cả năng lượng xung kích một chỗ sau khi trùng kích phong long chi nhận biến mất đến cái này hiệu quả cũng không tệ lắm c ầ m chú c ấ p bậc phong hệ kỹ năng uy lực nhỏ là nhỏ chút nhưng đối phó với vương giai đến hoàng giai quái vật dư s ả i tâm niệm vừa động toàn bộ phó bản trong không gian phong nguyên tố liền bị lâm giật cho điều bắt đầu chuyển động Trong nồng phía khác, đ ầ một, một, lít lít một, một giây sau lít nha lít nhít hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên ngươi đánh chết lờ vờ một trăm năm mươi xương cổ năm mươi sáu thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn nghìn h í n trăm hai mươi nghìn điểm ngươi đánh chết lờ vờ một trăm sáu mươi xương cổ bốn mươi bốn thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba nghìn chín trăm sáu mươi nghìn điểm liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên lâm giật chẹp chẹp miệng ừng vẫn là phải đi đem ngũ chuyển nhiệm về ụ trước làm xong, cũng không biết cũng chuyển làm lần này xong, không ngũ v sau có thể thăng lên nhiều ít cấp dứt lời lâm giật không chút hoang mang tiến vào trong huy động bắt đầu thu thập lên chính mình cần có linh tinh nguyên thạch những n à y cấp bậc không thắp xương cổ tuy là một chút tướng mạo xấu xí hồ nhưng cũng có lây không thấp linh trí có thể cảm ứng được phụ cận đồng bạn sinh tử may mắn tại lâm giật trong tay sống sót xác nhận cảm nhận được người gian ác gián lâm đem đất này u y ê n bên trong vương dài tới hoàng giai s ư ơ n g cổ dây lát diệt hơn một trăm con sợ việc này diêm vương kế tiếp sẽ tìm tới chính mình bởi vậy đều c ó lại trong huy động sửng sốt không dám phát ra một chút thanh âm bình thường thời gian đắm chìm trong kinh khủng tiếng gầm gừ bên trong địa u y ê n miệng hôm nay chỉ còn lại có từng đợt tiếng gió h ú thanh âm an tĩnh có chút khoa trương nhưng vào lúc này địa viên miệng phó bạn trên không lấp lóe hai đạo quan mang ngay sau đó hai tên thân hình có lồi có lõm tướng mạo luôn vui vẻ liền truyền t ố n g tới đất này huyền phó bản bên trong nhìn chế phục một người trong đó là phục hy học viện một người khác thì là nữ hoa học viện học sinh vừa tới địa phương hai m ộ i tử liền đã nhận ra có chút rất không thích hợp lan lan ngươi không phải nói là đất này huyên miệng rất khủng bố có quái vật gào thẹt ta à dù mất tỷ ta cũng không biết ta ta lần trước cho si v u học viện hai cái đồng học đánh phụ trợ s ắ c thực tự tiến vào phó bản bên trong vẫn có thể nghe được quái vật gầm rú cùng bình thường vật liệu phó bản không giống đất này u y ê n miệng phó bản bởi vì địa đồ đặc biệt cấu tạo cho nên tất cả tiến vào phó bản đồng học đều sẽ soát tại cùng một cái điểm khởi đầu trên danh nghĩa là không cho phép tổ đội tiến vào có thể tiến mưu toan sau tổ đội không tổ đội cũng là không ai quản tấn lan là nữ hoa học viện sinh viên năm thứ ba thần tiêu t ố p một trăm trong bảng một viên có cực kỳ cường đại phụ trợ năng lực lúc này mới cùng phục hy học viện du mẫn đồng dạng là t ố p một trăm trọng lực hệ pháp sư tổ đội tiến vào đất này huyên miệng phó bản đến soát chế tạo trang bị vật liệu du mẫn là lần đầu tiến vào cái này phó bản đang nghe phó bản cùng miêu tả không hợp về sau mới nói ra nghi vấn của mình bởi vì thực lực cường đại nguyên nhân hai nữ cũng chưa suy nghĩ nhiều trực tiếp chính là lựa chọn một chỗ địa huyên trên vách hang động chi mở ra hình thức chiến đấu trực tiếp xâm nhập nhưng mà nhường hai người kiên kỵ xương cổ cũng không chủ động tập kích các nàng cho đến hai người vì thu thập đẳng cấp cao hơn linh tinh nguyên thạch mà xâm nhập hang động sau cũng không có lọt vào xương cổ tập kích linh tinh nguyên thạch cũng là cầm sướng rồi có thể hai nữ nghi vấn trong lòng a cho hai người chắn gọi là một cái h o ả n g đặc biệt là tấn lan cái này vũ em lần trước cùng si vưu học viện đồng học tổ đội đến soát kém chút cho nàng sữa bận không qua nổi địa huyên miệng trên vách hang động trong vách có phong phú linh tinh nguyên thạch chỉ khi nào động những này linh tinh nguyên thạch liền sẽ r ư ớ lây xương cổ công kích đồng thời tiêu diệt một cái huyết động xương cổ thời điểm động tinh không thể quá lớn động tĩnh nếu là lớn sẽ còn dẫn tới cái khác hang động xương cổ nhưng lúc này đây tùy ý khai thác hai cái trên vách hang động sửng sốt không thấy được một cái xương cổ du mất biết phong h i ể m cung n í c h lợi là thành có quan hệ trực tiếp tầng hai con kiến đều khó như vậy quấn ba tầng những này chất lượng cao hơn linh tinh nguyên thạch không có khả năng thu thập nhẹ nhàng như vậy ngay tại hai người đã rơi vào khác một cái huy động dự định nhiều hơn dò xét thời điểm thật đúng là nghe được cái này một cái huy động bên trong chuyển đến thanh âm huyền náo đây là xương cổ thần lan cùng du mẫn phản ứng đều rất nhanh hai cái loé ra bạch quan thuẫn trong nháy mắt liền bọc tại trên người của hai người đồng thời du mẫn cũng chuẩn bị s o n g trọng lực nghiến ép phong thích làm hai người đều coi là to lớn xương cổ sẽ trong nháy mắt sông lúc đi ra đã thấy một cái to lớn con kiến lại n g ậ p một khối tượng đẳng linh tinh nguyên thạch từ hang động chỗ sâu đi ra đồng thời không có bất kỳ cái gì công kích hai người ý tứ tự mình hướng phía cửa hang đi ra ngoài những này linh tinh con kiến không phải v á t tầng hai q u á i thế nào chuyển linh tinh chuyển đến nơi này làm hai người đi theo con kiến đi ra hang động mới phát hiện cảnh tượng khó tin toàn bộ địa viên miệng trên vách lít nha lít nhít bỏ đầy từ linh con kiến chương ba trăm bảy mươi một cước đoạt thức soát vật liệu Huynh đệ, chỗ bảo khố việc này ta nhưng không thể làm chương ba trăm bảy mươi mốt c ư ớ p đoạt thức soát vật liệu huynh đệ chỗ bảo khố việc này ta nhưng không thể làm cái này trên trăm con tử linh con kiến từ khác nhau hang động chạm đất bên miệng bên ngoài một cái phương hướng bỏ đi sau đó đem trong miệng ngậm lấy linh tinh nguyên thạch đặt ở một nhân loại trước người n à y nhân loại thình lình chính là thần tiêu học viện nhân vật phong v â n một con kiến vận chuyển linh tinh tốc độ có hạn nhưng trên trăm chuyên môn khai thác linh tinh nguyên thạch tử linh con kiến liên tục không ngừng cho lâm giật đưa đi linh tinh nguyên thạch lời nói chỉ cần ngắn ngủi mấy chục giây lâm giật trước mặt liền thình lình xuất hiện một tòa từ linh tinh nguyên thạch mã thành núi nhỏ trôi nổi tại địa trên tử, toàn không nổi viên hai cái tử, hoàn địa mội lâm ộ sộn. n l giật cường đại các nàng là biết được lâm giật rời gạch tốc độ cực kỳ khủng bố toàn bộ thần tiêu học viện học sinh cũng là có chấu nghe thấy nhưng khi ngươi chân chính nhìn thấy ra hỏa này rời gạch phương thức lúc mặc cho ngươi làm bao nhiêu chuẩn bị tâm lý cũng sẽ bị chấn kinh tới người khác tới phó bản bên trong rời gạch kia thật là giành giật từng giây bởi vì tiến vào phó bản số lần là có hạn tới lâm giật cái này đúng là thông qua l a y h a y một cái hạt trâu màu đen đến bởi nhàm chán đại ma lâm giật đồng học ngươi tốt ngươi đây là lâm giật tao thao tác nhìn hai người im lặng đến t h ự điểm trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào cùng vị này đại ma vương đáp lời cuối cùng đúng là biết rõ còn cố hỏi lên đồng học các ngươi tốt ta tại cái này rời gạch đâu lâm giật mỉm cười lễ phép đáp lại nói rời gạch đại ca ngươi cái này gọi rời gạch ngươi phố hoan chi là nga nói ngươi mang theo một đám hai tầng con kiến càn quét phó bản tới mới đúng chứ cái này ba tầng váy không dễ thu thập có thể đối ngươi lâm giật đại ma vương mà nói vậy tuyệt đối không là chuyện gì chắc không được vào địa huyên nhắm lại hang động về sau không nhìn thấy xương cổ đâu là bị ngươi đưa hết cho gì ta lâm giật đồng học thật thật không t i ệ n tỉ bội chúng ta tới không phải lúc chúng ta lúc trước không biết rõ trong h u y ệ t động xương cổ là n g ư ơ i giải quyết còn cầm không ít n g ư ơ i linh tinh khoáng thạch chúng ta cái này trả lại cho ngươi hai cái này mượn tử bất luận là giá người n g vẫn là dung mạo đều khá xuất chúng cũng không ăn đồ bố thí liền điểm này cho lâm giật lưu lại ấn tượng không tồi đưa ta thì không cần lâm giật vung tay lên trước mặt chồng chất thành sơn linh tinh nguyên thạch liền bị hắn thu nhập chính mình không gian tùy thân bên trong phó bản mười lăm phút hạn chế lập tức tới ngay ta phải chọn tiến tử linh con kiến nhóm sẽ còn cho linh tinh nguyên thạch chuyển tới đây các ngươi nếu là cảm thấy phiền thoái trực tiếp ở chỗ này cầm chút ta nếu là không cảm thấy phiền thoái có thể cùng con kiến một khối hôm nay tâm tình tốt tài liệu này coi như ta mời các ngươi dứt lời lâm giật trên thân bạch quang loại lên sau đó liền mất tu n g ả n h lưu lại hai mặt nhìn nhau hai cái mỹ nữ cái này khoáng thạch không phải học viện a thế nào thành ngươi lâm giật mời bất quá hắn nói như vậy dường như cũng không cái gì ma bệnh cái kia vừa mới được thu giống nhưng là lại bắt đầu trồng chất lên thượng đẳng linh tinh nguyên thạch ai nhìn không mơ hồ cái này cùng vô hạn vật liệu khác nhau ở chỗ nào d u mất tỷ làm sao bây giờ ta yêu đương ta cũng là hai giờ về sau lâm g ậ t thân ảnh dẫn đầu từ địa bên miệm phó bản lối vào xuất hiện hắn không có làm bất kỳ dừng lại s ử suất phích lịch nhất t h i ể m lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía si vưu học viện mà đi tại lâm giật rời đi trong nháy mắt phó bản thánh sở thông cáo liền vang lên phó bản thánh sở thông cáo linh tinh khoáng mạch phó bản ba tầng địa u y ê n miệng bởi vì tất cả nở tờ cờ bị đánh giết phó bản ngày hôm nay trở đi tiến vào giữ gìn trạng thái duy trì liên tục thời gian nửa tháng giữ gìn thời gian kết thúc về sau phó bản đem lần nữa mở ra ba cái gì đồ chơi có hai đội vừa mới chuẩn bị tiến vào địa viên miệng phó bản si vưu học viện bọn đại hán một bức bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù bọn hắn đôi trang bị nhu cầu viễn si s i ộ u học viện các loại chiến sĩ liền sẽ định kỳ thành đoàn soát cái này phó bản trong đó có một người nghe nói thần nung cục tôn đại sư gần nhất cảm nộ g rất nhiều dự định tổ đội soát một n g à y ba đồn điểm vật liệu mời tôn đại sư ra tay còn không có tiến phó bản đâu người liền trận tròn mắt không nói chuẩn bị c à y phó bản mấy người tại thánh sở bên trong thần tiêu học sinh cũng đều trận tròn mắt đây chính là địa huy miệng a cái gì biến thái có thể cho bên trong đám k i a cao dài xương cổ làm thị quang đúng lúc này địa huy miệng phó bản lối vào xuất hiện hai cái thắng lợi trở về mỗi tử sau đó sau đó đương đại nhà tư bản lâm giật sự tích liền chuyên g a theo người chứng kiến lộ ra lâm giật nô dịch trên trăm con linh tinh con kiến vì đó làm công đồng thời không cho bất kỳ thù lao nhưng cái kia con kiến muốn ăn một ngụm lâm giật đều là không cho không bao lâu lâm giật liền xuất hiện ở thần nung cục cửa ra vào trước đây không lâu lâm giật hào phóng khen thưởng mười khối thượng đẳng linh tinh nguyên thạch chuyện chuyển ra về sau toàn bộ thần nung cục đều là biết thời thế gã sai vặt cho dù là cái khuôn mặt xa lạ khi nhìn đến lâm giật một phút này cũng lập tức liền tiến lên đón n h i ệ tình t vì đó dẫn đường đây chính là ta trước mắt mức cực hạn mặc dù rèn đúc hạn mức cao nhất mở ra coi như ta trước mắt thể ngộ còn không đạt được cái kia trình độ gần nhất vật liệu cũng tiêu xài không ít cho nên n ế m thử mấy lần rèn đúc lại không có phát ra kim quan g tôn đại xuyên có chút bất đắc gì đối với trước mặt lâm giật giang tay ra cho mình bản nhân truy tới hai mươi b ố tôn đại xuyên chỉnh thể thuộc tính từ hai mươi thời điểm đã tăng lên năm mươi đối rèn đúc lực l ĩ n h nộ cũng tăng lên không ít nhưng chính là cái này hai mươi năm con đường tôn đại xuyên là suy nghĩ nát ó c cũng tìm không được không có việc gì tôn ca tài liệu vấn đề trong thời gian ngắn ngươi cũng không thiếu đem ngươi không gian tùy thân quyền h ạ đối ta mở ra một chút ta cho ngươi chuyển điểm t ô một, một nháy mắt ngây người về sau tôn đại xuyên chính là một thanh tro lâm giật lôi đến một bên hưng đệ ngươi có phải hay không trộm thần tiêu bà khố việc này ta nhưng không thể làm a thực sự không được huynh đệ ta mấy ngày nay nhiều tiếp điểm đơn luyện tay một chút cũng tồn điểm linh tinh nguyên thạch không được nữa ngươi cùng lình tê chiến thần yếu điểm a ngươi cái này một đống linh tinh nguyên thạch bên trong trên ánh sáng các loại liền hơn bảy vạn đi trong lúc này các loại càng đem gần bốn mươi vạn cũng khó trách tôn đại xuyên sẽ l à như thế phản ứng cơ hồ rời chống ba tầng linh tinh quá mạch lúc này lâm giật trong tay linh tinh nguyên thạch t ổ lượng s ắ c thực tới một cái tương đối đáng sợ số lượng tôn đại xuyên hoài nghi hắn rời thần tiêu b ả o c hố thật đúng là không khoa chữ hay tôn ca ngươi yên tâm dùng à ta lâm giật làm sao lại làm loại chuyện như vậy cũng là còn phải mời tôn ca ngươi nhiều hơn sức lực nếu là có thể tại hai tuần bên trong lục lọi ra hai mươi lăm môn đạo nại bỡ lần chẹn tri hành ta có thể giảm bớt rất nhiều áp lực nói lâm giật lấy ra lần này phó bản được đến tự do sử thi trang bị ban thưởng chư thiên tịch diệt thông người đề, đề c qua vạn trọng sơn lâm giật hiệu được mái bờ lần trèn cái này phó bản đặc thù cơ chế mái bờ lần c h è n là chuyên môn long tộc hàng nguyên phó bản nhân loại hoặc là chủng tộc khác sinh vật muốn đi vào cái này phó bản nhất định phải đạt được long tộc tán thành khả năng thực hiện mỗi một vị long tộc có thể tổ đội một gã tùy ý giống loài đồng đội bởi vì long tộc chi nguyên bị lược đoạt nguyên nhân đại hạ còn sót lại nga o huyên đầu này long nói cách khác lâm g i ậ t lần này cần đối mặt toàn bộ phương tây long tộc cùng tây phương long tộc đồng đội hơn nữa nga o huyên trạng thái rất kém cỏi liền treo một hơi mong muốn kéo lấy dạng này đồng đội thông quan cái này phó bản đồng thời đem đại hạ long tộc chi nguyên đoạt lại độ khó có thể so với lên trời vì thế lâm g i ậ t nhất định phải tận khả năng tăng lên chính mình thực lực ngũ chuyển chỉ sợ còn còn thiếu rất nhiều thân tiêu chuyển chức đại sành lâm g i ậ t đến đưa tới không ít người g h é mắt nhưng mà không chờ ai đến đáp cái ngượng ngập lâm g i ậ t liền cùng sân khấu kính mắt tiểu nội bắt chuyển qua trực tiếp tiến vào đơn độc chuyển chức trong phòng đưa tay đặt ở chuyển chức linh tinh phía trên ngũ chuyển nhiệm vụ lập tức bắn ra cạnh tranh đình phong chưa hoàn thành xâm nhập hàng nguyên hoàn thành đi săn cự vật chưa hoàn thành vơ vét bảo vật chưa hoàn thành lâm dật ngũ chuyển nhiệm vụ chỉ hoàn thành thứ nhất tìm kiếm tài liệu nhiệm vụ cũng là có thể giao cho nhiệm vụ đoàn đội tới làm cầm xuống bàn một kia phải đợi sở hi trở、về. lần này nữ hoa học viện có chuyện vui lớn như vậy nghĩ đến hắn hẳn là có thể trở về đến mức đánh giết lờ vờ hai trăm trở lên thế giới buốt có thể tại hà nguyên n g mười chín tầng hoàn thành kết quả là lâm giật cẩn thận xem xét lên chính mình hà nguyên n g mười chín tầng t h ư m ờ i dự định nhìn xem p h ố i trí xem xét phải chăng có mục tiêu của mình đồng thời làm một chút chiến lược hà nguyên n g mười chín tầng phó bản hạn bờ hèm núi ứ hồn đoàn tàu cùng trước kia thao tác như thế lâm giật mở ra thần tiêu diễn đàn thẩm tra lên ứ hồn đoàn tàu phó bản có thể hướng đến không chỗ không đáp diễn đàn lần này lại không lục ra được liên quan tới ứ hồn đoàn tàu bất k ngược lại là tìm ra một cái không liên hệ hàng nguyên mười chín tầng phó bản phong hỏa tiền tuyến cái q u ỷ gì kia cùng viện trưởng trao hỏi thuận tiện hỏi hỏi phó bản tình huống a nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ cũng làm tốt dự định lâm giật không có dừng lại lâu lôi lệ phong hành rời đi chuyển chức đại sành vài phút về sau nữ hoa học viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong xuất hiện cực kỳ hương diễm một màn không được cái này phó bản ngươi không thể đi viện trưởng lam nhược hy khó được kích động như thế một lần mỹ nữ viện trưởng một bàn tay đập vào bàn làm việc của mình bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trước mặt x o á tiêu tử sửng sốt không có chú ý tới mình n g ư ợ c tuyết trắng đều nhanh hô lâm giật trên mặt cũng không chú ý tới nàng cái này thao tác cho lâm giật chỉnh có chút ngượng ngùng tại vài phút trước đó lâm giật tới lam nhược hy văn phòng đồng thời đem chính mình ngũ chuyển chuyển t r ư ớ c nhiệm vụ cho lam nhược hy nói ra lâm giật vốn cho rằng liền một cái đánh g i ế t bộ nhiệm vụ sẽ rất đơn giản ai có thể nghĩ tới lam nhược hy lại sẽ như thế kích động lâm giật ngươi hẳn nghe nói qua có người cả một đời đều không có cách nào tại hàng nguyên nào đó một tầng kẹp lại a thuyết pháp này đâu lâm giật cũng là nghe nói qua toàn bộ lam tinh hàng trăm triệu chức nghiệp giả bên trong chắc chắn sẽ có nhiều như vậy t h ằ n g xui xẻo cả một đời dừng bước không tiến hà nguyên n g trong thứ mười chắc chắn sẽ có như vậy một hai tên biến thái phó bản chẳng những kéo căng độ khó hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế tại làm hà nguyên n g năm mươi vị trí đầu tầng phó bản bên trong khó khăn nhất thậm chí nói nhất làm người tuyệt vọng phó bản chính là cái này hà nguyên n g mười chín tầng ú hồn đ và tàu toàn bộ hà nguyên n g mười chín tầng phó bản phân làm hai bộ phận lớn một phần trong đó là thuộc về máy móc cải tạo loại chức nghiệp chuyên môn phong hỏa trật tuyến cái này phó bản độ khó trung quy trung cụ tại phó bản bên trong có thể rơi xuống đại lượng cải tạo sách kỹ năng cùng vật liệu cơ bản thất chuyển trở lên máy móc cải tạo loại thương pháo sư chức nghiệp đều sẽ thành đoàn đi soát cái này bản một cái khác bộ phận chính là thần bí nhất ưu minh Chi hải ưu minh Chi hải có chuyên môn hồn thể loại quái vật chẳng những có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích pháp kháng cũng cơ hội là biến thái trình độ b ộ t u hồn bú lù càng là đạt đến đế giai thực lực đế giai thực lực không đến mức nói nhường cảm thấy tuyệt vọng những cái tia thực lực mạnh mẽ c h ứ c nghiệp giả vẫn như cũ có thể đem nó đánh giết nhưng muốn mạng chính là cái này u hồn đoàn tàu hạn chế đặc biệt khoa trường không cho phép tổ đội chỉ có thể đơn soát cái này phó bản thư mời c đồng thời ưu hồn o c h đoàn tàu phó bản là đông đảo chức nghiệp giả đều chưa từng biết được ngầm thường nhận độ khó là chấn hồn cấp bậc phó bản hiểu chuyện tiền bối đều sẽ bảo hắn biết đừng hỏi người tốt nhất cả một đời đều đừng biết cái này phó bản dân ra hàng nguyên mười chín tầng phó bản l i ê n bị thừa nhận làm là máy móc cải tạo loại cùng thương pháo sư chuyên môn phong hỏa trận tuyến phó bản mà kêu u hồn đoàn tàu dần dần phai nhạt ra các chức nghiệp giả ánh mắt n g h e xong liên quan tới cái này u hồn đoàn tàu phó bản tình huống lâm giật mới bừng t ỉ n h hiểu ra vì sao tại diễn đàn bên trên thẩm tra không đến liên quan tới u hồn đoàn tàu phó bản bất kỳ tin tức gì hóa ra là cùng chấn hồn cấp cái từ này một khối bị đắm chìm hợp lấy gần trăm năm nay thần tiêu duy nhất thẳng xui xẻo chính là hắn lâm giật thôi không có chuyện gì viện trưởng đại nhân không cách nào thông quan lời nói vậy thì rời khỏi phó bản tốt giờ nay phút này lâm dật còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng không có ý thức tới vì sao lần trước chấn hồn cấp bậc phó bản thông quan về sau hắn cùng hắn đồng đội cùng a một khu vực tất cả đại hạ chức nghiệp giả đều thu hoạch tít ra cấp s ba n t h ư ở n g tại nữ hoa học viện chúc mừng sẽ lên sẽ tiếp vào đến từ đại hạ chức nghiệp giả liên minh gửi tới lời cảm ơn À lâm dật ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lv hai trăm trở lên vị cách hoàng gia trở lên buốt tìm chút thời giờ là có thể tìm được ngươi không cần thiết mạo hiểm có thể trong tay ngươi cái này phó bản như xảy ra ngoài ý muốn hiệu trưởng đều không có cách nào cứu ngươi chấn hồn cấp bậc phó b ả n còn có một cái ngươi không biết do hạn chế linh tê chiến thần không có nói cho người a trong đó một đầu hạn chế chính là cưỡng chế từ đấu thứ độ gì ước chừng nửa giờ đầu về sau lâm giật từ trong phòng viện trưởng làm việc đầu chạy ra lúc trước nhẹ nhõm vui sướng vẻ mặt đã sớm biến mất không thấy thay vào đó là nặng nề vẻ lo lắng từ đầu a c h ắ c không được trình tiêu trong tay tao ở thạch chỉ có hai cái là hắn trình tiêu không có tư cách đi soát chấn hồn cấp bậc phó b ả n a không xem như chiến thần hắn tuyệt đối có thực lực này dầu di một mình hắn không có cách nào đơn soát đại hạ hai mươi bốn vị chiến thần thành đoán soát một chút không phải tốt ha ha c h ắ c không được cái đồ chơi này tại trong tay của mình là một cái củ khoai nóng bỏng tay đâu trình tiêu lời nói không có bất kỳ cái gì một câu khoa trương thành phần ở bên trong tao ơ thạch chấn hồn cấp độ khó phó bản chuyên môn sản xuất vật mà chấn hồn cấp phó bản có cưỡng chế từ đấu thuộc tính ngươi hoặc là thương quan hoặc là chết tại phó bản bên trong chiến thần tất nhiên cường đại có thể mỗi một vị chiến thần đều không phải là tuyệt đối tự do bởi vì bọn họ phía sau là quốc gia chiến thần số lượng tăng giảm đều sẽ cực lớn ảnh hưởng quốc gia sức chiến đấu như chấn hồn cấp bậc phó bản nổ đoàn đối một quốc gia mà nói vậy tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đa kích nhưng là lâm giật muốn chạy trốn a lờ vờ hai trăm vị cách hoàng gia trở lên bụng không khó giết chính mình cũng có thể tìm chút thời giờ tìm một cái nhưng hàng nguyên một ư ơ i chín tầng phó bản chính mình không t r á n h thoát ngũ chuyển nhiệm vụ là có thể thông qua cách khác hoàn thành có thể hắn lâm giật một khi hoàn thành ngũ chuyển nhiệm vụ còn có thể tiến vào hữu hồn đoàn tàu phó bản a hắn không xác định hắn cũng không dám được thư mời một khi xác định chính là không cách nào sửa đổi đồng thời nếu không thông q u a trong tay phó bản thư mời liền không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu hàng nguyên đời này muốn dừng bước nơi này huống hồ phong h i ể m thường thường nương theo lấy ích lợi ưu hồn đoàn tàu phó bản s á t thực rất khủng bố nhưng chấn hồn cấp bậc ban thường có thể làm thực lực của mình nên đón chất biến cái này thật sự là h ắ n tạ i nải g o bỡ lần chen cần có chương ba trăm bảy mươi ba thiên tri tiêu tử q u y ế t đấu học trường kinh khủng năng lực chương ba trăm bảy mươi ba thiên tri tiêu tử q u y ế t đấu học trường kinh khủng năng lực nữ hoa học viện hôm nay vô cùng náo nhiệt các đại học viện học sinh đều tụ tập đến cùng một chỗ giúp đỡ nữ hoa học viện bố trí hội trường lần này chúc mừng sẽ không chỉ có riêng chỉ có thần tiêu học viện tham gia còn có đại hạ chức nghiệp giả liên minh cùng đại hạ chức nghiệp giả liên quân cao tầng tham gia tự mình trình diện đối lâm giật cùng thần tiêu ngỏ ý cảm ơn một nhóm trang phục không thuộc về thần tiêu người già trung niên tại lam nhược hy dẫn đầu dưới dạ bước tại nữ hoa học viện bên trong đám người này thực lực đều không thấp kém nhất cũng đạt tới b á t chuyển cấp bậc trong đó một tên lão giả hắn thực lực càng làm cho lam nhược hy đều cảm thấy rất là kiềng kỵ tiểu lam a sao không thấy lâm g ậ t đồng học đâu ta còn nghĩ đem lần này đại hạ chức n i ệ p g i liên minh đối lâm g ậ t đồng học c à n t ạ tự mình giao cho hắn đâu lão giả thực lực là rất nhưng mà trên người lão giả cũng không có tán phát ra cái gì cảm giác gác bách chú lão ngài nói như vậy cũng quá k h á c h khí lâm giật hắn đúng là cứu được không ít đại hạ chức nghiệp giả nhưng cũng không đến nỗi làm phiền ngài tự mình mang theo lễ vật đến đây a bất quá lâm giật đồng học hắn hiện tại xác thực gặp phải một cái trọng yếu lựa chọn tiểu b ố i không có ý t à i m à t i ê u vậy liền tốt nhất như thật ý t à i m à t i ê u cho dù là lâm giật dạng này thiên tài tuần này lão cũng dự định chèn ép một phen dù sao quá mức phép lối đối sự phát triển của tương lai cũng không có gì chỗ tốt đứa bé tia nếu là có gì cần trợ rút chớ cùng chúng ta đại hạ chức nghiệp giả liên minh khắc khí bên kia tiểu mập mạc phùng tam hữu mang theo một đôi vợ chồng trung niên đ ạ t tới thần tiêu khi thấy đám mây phía trên thần tiêu đúng là lần này bộ dáng thời điểm vợ chồng trung niên bị triệt để khiếp sợ đến cái này chính là nhi t ử đọc sách địa phương cũng quá khí phái lâm thúc thứ gì, các ngươi tốt ta là lâm giật niên đệ trực hệ học tỷ nam cung lăng hoan nên các ngươi tới thần tiêu đến tham quan không sai lâm quốc đống cùng hứa thanh phương đến thần tiêu là tiểu mập mạc phùng tam hữu tự mình đi tiếp nam cung lăng tự mình tiếp đãi chiếc này trong đám mây cự hạm tại lam tinh trên không đồng bệnh lâu như vậy còn chưa hề có người bình thường leo lên qua lâm giật phụ mẫu là ngoại lệ vì sao muốn có cái này ngoại lệ một phương diện làm cha làm mẹ có thể chứng kiến con cái chiếu sáng dạng giữa thời điểm so cái gì đều hài lòng tiếp theo trọng yếu nhất một phương diện chính là lam nhược hy muốn cho làm phụ m â u thật tốt khuyên đ ủ lâm dật nhường hắn nên sợ thời điểm liền sợ một chút bảy đ ầ u t r í cao pháp tác r a thân lâm dật một khi trưởng thành nói không qua trường sẽ là đại hạ cái thứ hai kình thiên trụ tới lâm dật cùng nó bên trong một đ ầ u t r í cao pháp tác hợp đạo này cho dù là h u hồn bụ lụ cũng lại không có thể uy hiếp được hắn ở trước đó thần tiêu bằng lòng dốc hết tài nguyên bồi dưỡng hắn lam nhược hy ý nghĩ vạn trọng sơn cũng tán thành cái này không mới đặc phê lâm quốc đ ố n g vợ chồng bên trên thần tiêu tham gia khánh điện việc này chỉ là nhường vạn trọng sơn cùng lam nhượchi không nghĩ tới chính là lâm quốc đóng đến lúc này à ngược lại vẫn là để lâm giật kiên định thông quan lũ hồn đoàn tàu phó b ạ n ý nghĩ muốn nói nam cung lăng cũng là nhiệt tình mang theo lão lâm cặp vợ chồng cho thần tiêu đi thăm mấy lần đến mức tiến hội bắt đầu một đoạn thời gian nam cung lăng mới mang theo lão lưỡng khẩu tới trận hơn một trăm người giữ gốc cấp s ban thưởng cũng còn sống từ c h ấ n hồn cấp phó bản trở về đại hạ chức nghiệp giả liên minh chủ ngôi sao sáng chiến thần chu lão ngay trước thần tiêu đại gia hòa mặt hứa hẹn lâm giật một cái đặc quyền đó chính là mỗi tháng nhưng tại đại hạ chức nghiệp giả liên minh chọn lựa trong bảo khố tùy ý vật liệu một phần đồng thời phụ lên chiến thần ân tình một phần mặt khác học viện cũng muốn đối lâm giật tiến hành một lần ngợi khen tại một phen khách sáo về sau lần này khánh điện cũng nên đón nhất để cho người mong đợi một vòng đó chính là lâm giật đối chiến thần tiêu thập kiện thủ tịch sở h y vạn giới chiến trường là đối kháng dị giới ma thần tàn khốc chi điện có thể tiến về chiến trường này đều không ngoại lệ đều là lam tin các quốc gia người nổi bật vì sao sở hi lấy thân phận học sinh tiến về tiền tuyến tham chiến đó là bởi vì ba mẹ của hắn đều chết tại vạn giới trên chiến trường. tại thành tựu i thập kiệt thủ tịch thành tựu i cùng đủ thực lực về sau hắn liền dứt khoát quyết nhiên bước lên trực diện dị giới yêu ma vạn giới chiến trường dù là không đủ học phần tốt nghiệp theo lịch luyện thời gian gia tăng sở hy thực lực càng thêm cường đại cùng còn lại thập kiệt thành viên thực lực đã không tại một cái thứ nguyên phía trên mới đầu sở hy tại trở về trường trong lúc đó ngụy thắng thiên cái này đại tỷ đầu không ít khiêu chiến hắn có thể theo khiêu chiến số lần tăng nhiều cũng không cho ngụy thắng thiên mang đến hy vọng dần dà ngụy thắng thiên cũng liền từ bỏ truy đổi thập kiệt thủ tịch vị trí bởi vì không thể vượt vị khiêu chiến duyên cớ những năm gần đây cũng liền không ai có thể dùng chuyển sở hy địa vị. tại vạn giới chiến trường thời điểm sở hy liền đã nghe nói tiểu sư đệ lâm giật sự tích cùng tiểu sư đệ mong muốn khiêu chiến mình sự tỉnh đối với cái này hắn rất là chờ mong thập kiệt thủ tịch vị trí với hắn mà nói không phải quá là quan trọng duy nhất hữu dụng chính là thập kiệt thủ tịch tài nguyên đương nhiên những tư nguyên này cũng không phải vừa cần ưu tú s ư đệ tương lai hẳn là chu diệt kia bắt phương tả ma chiến lược chủ yếu cho nên sở hy rất sảng khoái liền tiếp nhận lâm giật khiêu chiến vạn chúng chú mục phía dưới hai tên tiên tri tiêu tử tại sớm đã dựng tốt tạm thời trên lôi đài đối mặt mà đứng không có biểu bất kỳ rác rời lời nói bầu không khí tương đối hài hòa lấy tứ chuyển thực lực thông quan chấn hồn cấp phó bản lâm giật sư đệ quả nhiên là thần tiêu kiêu ngạo a đối với sở h y ô n cái quyền lâm giật khách khi đáp lại một câu sư minh quá khen sư minh tại thần tiêu đã sớm thanh danh truyền xa ta một cái mới vừa ở vào học không bao lâu người mới như thế nào dám đảm đương còn mời sư h i n h chỉ giáo sở h y khẽ gật đầu người sư đệ này hắn rất hài lòng bất luận hôm nay lâm giật cho thấy thực lực như thế nào hắn sở h y đều sẽ đem thập kiệt thủ tịch vị trí nhường cho lâm giật lâm giật sư đệ nghề nghiệp của ta chính là truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp cái này chức nghiệp tương đối đặc thù trước mắt còn không có một cái nào chuẩn xác cách gọi bất quá thủ đoạn của ta chính là đủ để biên soạn hiện thực thần cấp động cơ ngươi cẩn thận sở hi vừa mới dứt lời lâm dật sắc mặt liền thay đổi tại toàn thị chi nhãn quét hình hạ n lâm dật lập tức liền xem thấu sở hi chiêu thức nghề nghiệp của hắn s ắ c thực khá đặc thù là truyền thuyết chức nghiệp không sai có thể cái này chức nghiệp tìm không thấy một hợp lý cách gọi sở hi nắm giữ một cái có thể so với ss cấp kỹ năng bị động thần cấp động cơ cái này thần cấp động cơ là cái thứ gì đơn giản mà nói chính là một đài siêu máy tính có không ể t có bất kỳ cái gì phi hành kỹ năng sở hi có thể đứng lơ lửng giữa không chúng đó là bởi vì tại hắn thần cấp động cơ tính toán cùng cải tạo về sau không khí đã không phải là đơn giản không khí n toán cùng h c sở hy khoa trương hàm kim lượng chương ba trăm bảy mươi bốn chi phối tất cả kinh khủng thần tích sở hy khoa trương hàm kim lượng vì sao lâm giật đổi sắc mặt đó là bởi vì hắn quanh mình không cách nào nhìn thấy không khí đã biến thành ngưng thực thể rắn chẳng những không có cách nào hút vào lại hạn chế lại hắn hành động cái này chính là sở hy siêu cấp động cơ thực lực kinh khủng ngôi sao sang chiến thần tuần trúc mưa ánh mắt nhắm lại đối sở hy v ẻ hơn thường không còn che giấu cái này đặc biệt năng lực trên chiến trường là có thể rực d ỡ hào quang tồn tại cũng là có thể ở suất kỳ bất ý ở giữa thay đổi chiến cuộc bụt cấp kỹ năng hư vô tri thủ theo bản năng lâm dật liền thúc giục tay phải của mình kia hóa giải tất cả năng lực nhiễu loạn sở h y đối lâm dật quanh mình không gian trường khống cũng trong nháy mắt tan giã sở h y đối lâm dật quanh mình không gian tan giã học trường quả nhiên cường hãn cái này trên lôi đài xảy ra chuyện gì đến hàng vạn mà tính thần tiêu học sinh chờ đợi cuộc chiến đấu này đã đã lâu nhưng ai có thể nghĩ tới trận chiến đấu này đánh về sau bọn hắn lại là xem không hiểu lâm dật khen một câu học trưởng quả nhiên cường hãn chỗ nào cường hãn rõ ràng không thấy được sở hi có bất kỳ động tác lâm dật không có làm bị thương mảy may cường hãn ở nơi nào hai người này giống như là tự biên tự diễn đáng khen tân vị trí các đại lão cũng đều nhìn say sương ngon lành thậm chí còn công nhận nhẹ gật đầu không nghĩ tới lâm g i ậ t niên đệ vậy mà có thể nhanh như vậy hóa giải chiêu thức của ta ngươi quả nhiên là dựa vào bản sự của mình qua kia c h ấ n hồn phó bản g nếu không phải n á i bờ l ầ n chèn mở ra sắp đến lâm g i ậ t tất nhiên cùng vị này cường h ã n học trường thật tốt luận bàn mấy ngày nhưng dưới mắt hắn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu đại hạ long tộc chi căn không thể đoạn học trưởng quá khen đến tiếp ta một chiếu a điệt già phong long chi nhận hôn độn thái sơ tám trăm năm mươi sáu trong chốc lát g i ả dị trên lôi đài c ù n phong tứ ngược thậm chí giản dị lôi đài đều tại cái này phong nguyên tố ảnh hưởng dưới dần dần tiêu tán l i ê n cái này uy lực khủng bố rõ ràng là c ô m chú cấp bậc kỹ năng a vừa dứt tiếng mấy trăm đầu phong c h i cự long xuất hiện ở lâm giật quanh thân một giây sau lâm giật duy chỉ có lưu lại một đầu phòng t h â n còn lại phong long toàn bộ khóa chặt sở hy thân ảnh sau đó lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đối với sở hy cắn xé m à đi mấy trăm phát phong hệ c ô m chú thuần phát ngày ấy tại vĩnh giả tiền tiến lịch thiên thao tác xuất hiện lần nữa chú lão sở hy đợi này đoán chừng đều không có đụng phải như thế đối thủ khó dây g i a a do rồi chiến trường nhiều năm như vậy Ta còn là lần n là đầu cái cái h mã thiên hữu tại công vân đại sành gặp qua lâm dật về sau đối lâm dật kia thật là khen ngợi không ngừng cả ngày ở bên thai của hắn nhắc tới hôm nay tự mình nhìn thấy vị này đại hạ t r u n g tướng tiêu một lòng đối lâm giật cũng là cực kỳ tán thành nên không phải có lẽ hắn có cái gì chúng ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng lịch tiên h bị động à nào có cấm chú có thể một hơi thả nhiều như vậy kia lam lượng cũng không đủ tiêu hao à hối hộ cấm chú kia ngâm sướng thời gian các ngươi cũng không phải không biết ngôi sao sang chiến thần tuần trúc mưa nhẹ gật đầu đối tiêu một lòng vừa mới lời giải thích biểu đạt giải thích của mình dù là sở hy đối không khí thành phần đã hiểu rõ tới không thể lại thông suốt tình trạng đem nó phân tích gây dựng lại qua vô số lần sở hy cũng không có khả năng lại như vậy tùy tiện trưởng khống lâm giật hết thẻ chung quanh Bị c một chú cấp có đọc cầm chú cũng phong hệ kỹ năng nhiều loạn không gian, đã không phải thể nhiên, phát phong hệ cầm chú thể phát, hắn sở hy cũng không biện pháp không nhìn. mấy loạn năng gian, tiện liền đương biện giải kỹ trăm là đã tùy tế m sở giây sau m à u xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây vầng sáng tự sở hy vị trí nổ tung mấy trăm phát phong hệ cấm chú được ra trực tiếp để gió cái này hoàn toàn không có p h á p bị mắt thường bắt được nguyên tố cụ t ư ợ n g hóa lâm giật chiêu này uy lực sao mà kinh khủng có thể nghĩ m à u lam phong bạo chi cầu bên trong x ả ra chuyện gì tình huống đã không cách nào dùng mắt thường bắt được đa số thần tiêu đám học sinh bị trước mắt hoảng sợ cảnh tượng kinh hãi toàn thân phát run cái này đây chính là lâm giật đại ma vương thực lực kinh khủng a một hơi ném ra nhiều như vậy cấm chú kỹ năng n g ư ờ i đây là dự định g i ế t sở h y a dù là lôi đài có khóa máu cơ chế mấy trăm phát cấm chú xuống tới không được trực tiếp đem khóa máu cơ chế cho pha a cái này thật là quá tàn nhẫn có thể sở h y vị này bá bản g thần tiêu thập kiệt thủ tịch nhiều năm không người có thể giao động thiên tài học trường thật sự là dễ dàng giao động như vậy mắt thường không thể xem nhưng toàn thị chi n h ã n đáng nhìn trôi nổi tại trên lôi đài chống không lâm giật tại công kích thời điểm cũng đã cấp tốc kéo ra cùng sở hi khoảng cách đó là vì phòng n g a chính mình quanh thân không gian lần nữa bị sở h y cho khóa chặt đồng thời lâm giật cũng thông qua được toàn thị chi nhãn thấy rõ ràng sở h y thanh máu vẫn như cũng là đấy nói cách khác vừa rồi mấy trăm phát công chú đối với hắn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì không hổ là thần cấp động cơ người sở hữu quả nhiên biến hóa đa đoàn a sở h y thần cấp động cơ s á t thực có cực kỳ khủng bố phân tích kết toán tốc độ có thể đối mặt tính ra hàng trăm đủ để xé rách không gian mấy trăm phát kinh khủng phong hệ công chú hắn không có cách nào ngay đầu tiên cho hiệu tính ra đến hơn nữa phong hệ kỹ năng rõ rệt nhất đặc điểm chính là tốc độ mấy trăm phát phong hệ kỹ năng chồng chất lên nhau b ộ c phát ra kinh khủng h ấ p lực cho dù là chiến thần tại không dựa vào lực lượng pháp tắc dưới tình huống cũng là không thể nào chống lại càng đừng đề cập hắn sở h y bởi vậy sở h y dùng ra chính mình nhất thủ đoạn sở trường bản thân phân giải lâm g i ậ t cầm chú hắn xác thực không hiểu nhiều lắm cũng không biện pháp ngay đầu tiên hiểu tính hòa trường khống có thể hắn đối bản thân mình có thể không hiểu rõ mấy trăm phát phong hệ cầm chú uy lực xác thực kinh khủng có thể phong hệ kỹ năng còn có thể cắt chém phần tử phải không ta sở h y dung nhập phương thiên địa này bên trong ngươi làm sao có thể làm bị thương ta nửa phần toàn thị chi nhãn nhìn soi m ỏ i sở h y thao tác lâm giật nhìn rõ rõ ràng ràng như thế nghịch thiên năng lực có thể xưng tân h tích sở h y học trưởng cái này một hạng năng lực có lẽ đã cùng khởi nguyên cùng trung yên đ ầ u vào một sởi quan hệ a đã ngươi dung nhập phương thiên đ ị a n à y vậy ta lấy lực hút khống chế phương thiên đ ị a n à y kia lại nên như thế nào bắt giai trọng lực hệ kỹ năng bảo thiên tình tám tám khỏa lóe ra quỷ dị hát quang hình cầu bay lên bầu trời giản dị sân thi đấu lúc này hiện đầy vết rách nháy mắt về sau toàn bộ giản dị sân thi đấu phá thành m ả nhỏ trong sân đấu tất cả nhao nhao trừ khử bị hút hướng về phía không trung tám cái hắc cầu Kinh khủng hấp lâm ự c t h c h giật vừa nói xong câu đó trước mắt sở hi thanh máu liền biến mất sở hi học trường không có không đúng là hắn biến mất tại tầm mắt của ta bên trong một giây sau lâm giật cánh tay phải trong nháy mắt biến mất chương ba trăm bảy mươi lăm phương pháp ứng đối chặt đứt thế gian chương ba trăm bảy mươi lăm p h lâm, lâm, lâm, lâm, ta lâm giật đại ma vương thế nào đống nhiên thiếu một cái cánh tay là tay của hắn biến trong suốt không thấy được người nhà xuẩn a làm sao có thể lâm giật đại ma vương ẩn thân sẽ quang biến mất một cánh tay a ngươi có thể hay không động động đầu góc của ngươi trên khán đài thần tiêu đám học sinh xôi trào thập kiệt thủ tịch tranh đoạt chiến quả nhiên hàm kim lượng tràn đầy cùng lúc trước mấy trận chiến đấu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc mà trận chiến đấu này mở màn tức đốt cháy thuấn phát trăm cái cấm c h ú cấp bậc cảnh tượng sợ đời này liền chỉ lần này thấy một lần mà thần tiêu thủ tịch sở hy cũng không có nhường đại gia thất vọng đủ để hủy diệt vài tòa thành thị đáng sợ kỹ năng đúng là không cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương hơn nữa còn thần không biết q u không hay tháo lâm giật đại ma vương một đầu cánh tay dù là khán giả nhìn không ra đến tột cùng là nguyên lý gì nhưng chỉ nhìn cảnh tượng h o n h tr cũng đã đầy đủ rung động đầy đủ đặc sắc lâm quốc đống cặp vợ chồng mặc dù không hiểu cấm chú gì gì đó nhưng nhìn tới con của mình trong lúc phất tay liền có thể dẫn phát h ủ y thiên diện địa động tinh thời điểm cặp vợ chồng đ ấ y lòng tự hào a đều nhanh tràn ra tới nhưng khi nhìn thấy nhà mình nhi tử cứ như vậy thành người tàn tật thời điểm thế nhưng là cho lão lưỡng khẩu lo lắng nếu không phải nam cung lăng ngăn đón cặp vợ chồng đoán chừng đã vọt tới trên lôi đài không có bất kỳ cái gì cảm giác đau nếu không phải tử linh không gian lâm ú nhắc nhở lâm giật thậm chí đều không có phát giác được chính mình đã mất đi một đầu cánh tay lâm giật ngươi vị niên trường này thật đúng là không đơn giản a ta còn là lần đầu gặp ngươi bị động như vậy tại tử linh không gian bên trong lâm u có thể nhìn thấy lâm giật đối mặt tình huống làm nàng phát hiện lâm giật thiếu một cái cánh tay thời điểm chính là lại không tâm rèn đúc lỗ rãnh vội vàng đi ra cho lâm giật trợ trợ từ di tích lịch luyện trở về lâm u năng lực tăng lên không ít không cần chịu hoán tự chủ trợ trợ chính là một cái trong số đó nhìn lấy mình hoàn toàn biến mất cánh tay lâm giật tâm tình cũng không khỏi đến ngưng trọng lên đúng vậy à, sở hi học trường so ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút đã ngươi tới vậy thì giúp ta mở kỹ năng a là một gã vị cách làm chuẩn đế giai triệu hoán vật xuất hiện tại lâm giật bên cạnh một phút này không chỉ có là sở h y đến đây quan chiến khách quý nhóm đều có, có chút ó c ngồi không yên lâm giật t i ể u t ử này thật sự như thế toàn năng mắt nhìn thấy lâm giật nhiều một cái giúp đỡ sở h y cũng không còn lưu thủ lúc này lần nữa phát động chính mình duy nhất kỹ năng trong nháy mắt phân tích sở h y cái nghề nghiệp này khá đặc thù mỗi một lần chuyển trước thời điểm không có cách nào thu hoạch được dư thừa kỹ năng nhưng là hắn có thể không ngừng tăng cường động cơ đẳng cấp động cơ đẳng cấp càng cao đối cùng một cấp bậc mục tiêu phân tích tốc độ cũng liền càng thêm cấp tốc sở hy cũng liền có thể thông qua năng lực của mình thống trị tất cả đương nhiên kỹ năng chủ động vẫn là phải có trước mắt sở hy là cựu chuyển chức nghiệp giả hắn duy nhất kỹ năng trong nháy mắt phân tích đã có thể chứa đựng chín cấp bậc bổ sung năng lượng đồng thời mỗi mười lăm phút liền có thể chứa đựng một lần bổ sung năng lượng trong nháy mắt phân tích là một cái thuấn phát không làm lại kỹ năng kỹ năng này có thể trong nháy mắt phân tích tùy ý mục tiêu đẳng cấp khác nhau mục tiêu vật chất phân tích tỷ lệ phần trăm khác biệt chỉ cần hoàn thành phân tích hắn liền có thể chi phối mục tiêu của mình vừa rồi sở dĩ tại lâm giật không biết chút nào dưới tình huống liền phế đi lâm giật hư vô c h i thủ cũng là bởi vì sở hy thông qua siêu cấp động cơ được đến tình báo chính là lâm giật tay phải rất phiền thoái có tương đối kinh khủng lực lượng phát tác cần ưu tiên phân tích bởi vậy sở hy hao phí ba lần phân tích số lần mạnh mẽ phá vỡ hư vô c h i thủ lực lượng đem nó phân giải nhắc nhở phân tích thất bại nhắc nhở phân tích thất bại nhưng khi sở hy đối lâm giật liên tục phát động hai lần trong nháy mắt phân tích kỹ năng về sau hắn chọn tròn mắt chính mình rõ ràng phân tích qua một lần lâm giật vì sao sẽ còn phân tích thất bại. ẩn chứa lực lượng pháp tắc hư vô c h i thủ không phải đã phá sao sở hy kinh ngạc lúc hồn chi vãn ca đã xuất hiện ở trên tay của hắn làm người đau đầu lực lượng pháp tắc lần nữa từ lâm giật trên thân hiện hiện ngọn lửa màu tím tại lâm giật trong con mắt thiêu đốt lên trong tay hồn chi vãn ca trong nháy mắt vung ra một đạo ngưng thực kiếm khí màu tím tấm lụa hướng phía sở hy chém tới một kích này chỉ ở trong c h ư ớ c mắt sở hy chưa kịp làm ra phản ứng chút nào chính là đã bị kiếm quan g chém qua nhưng mà chính là như thế một đạo ẩn chứa cường hắn lực lượng pháp tắc c h ẳ n kích lại không có thể khiến cho sở hy thủ thường thậm chí một chút xí huyết đấu chưa từng gi lâm dật sư đệ đối ta đổ nước không đúng hắn cho mình tăng thêm một cái bờ upf nhắc nhở phân tích thất bại nhắc nhở luân hồi chi lực nhân gian đạo ý niệm phân tích thất bại nhắc nhở nhân gian đạo ý niệm bắt đầu phân tích trước mắt tiến độ 0 0 một nhắc nhở nhân gian đạo ý niệm bắt đầu phân tích trước mắt tiến độ 0 0 hai nhân gian chi đạo chúng sinh chi vĩ lực đã thành bích trướng đem lâm dật bao khỏa tại trong đó tiệc cường hãn siêu cấp động cơ bị nhân gian nói tưởng niệm chi bích ngăn cách bên ngoài sở hy cũng không phải là không thể phân tích lâm dật mà là mong muốn phân tích lâm giật lấy trước mắt siêu cấp động cơ kết quả tính toán đến xem ít ra cần thời gian một tiếng thời gian một tiếng trận chiến đấu này chắc hẳn đã sớm kết thúc ca khách quý trên ghế chu hạ vũ cùng tiêu một long tại lâm giật vung ra một kiếm này thời điểm thân thể không tự chủ liền cứng lên đặc biệt là chu hạ vũ hắn cùng tự thân pháp tắc đã đạt đến hợp đạo cấp bậc theo lý thuyết hẳn là có thể xem thấu lâm giật vừa tìm thấy đường cấp bậc luân hồi phát tắc kia từ lúc một kiếm kia vung ra về sau lâm giật thân ảnh tại chu hạ vũ trong tầm mắt liền biến mơ hồ tiêu một long cũng là không có như thế sáng tỏ cảm độ có thể lâm giật kia dường như ngăn chặn thế gian một kiếm. c ũ nhưng g mang đến c o toán hắn không nhỏ động. Sở Hy lập tức phân tích tự thân. Hắn nhà, khả tính che rung động. sân động năng kế giật siêu Sở sẽ bởi lập là lâm đậy tiếp cấp tức tự biết, tại cơ bị vì d ớ i t ì h h u ố n hắn đã đối không cách nào đối lâm giật tạo thành tổn thương. Nhưng hắn nào tổn giật tạo lâm vô cùng rõ ràng lâm giật một kiếm này mở lập trường tuyệt đối không cách nào duy trì liên tục thời gian quá dài phân tích chính mình để cho mình tiến vào không cách nào chọn chúng trạng thái đem lâm giật kỹ năng kéo đến kết thúc Vạn lần dưới này lâm giật không có đem bọn hắn trực tiếp ném không trung mà là nương tựa theo cực kỳ cường đại kỹ năng điều khiển lực mà là ý đồ đem cái này bốn mươi sáu mai lực h ú t chỉ cầu vò cùng một chỗ không phải đại ma vương dự định làm gì thấy cảnh này thần tiêu đám học sinh tại thời khắc này chân chính cảm nhận được sợ h ã i tử vong chu hạ vũ cũng không còn cách nào bình tĩnh phân p h ó tốt thần tiêu năm tên i viện trưởng không lưu dư lực cộng đồng triển khai vòng phòng hộ về sau lập tức bay người lên trước lấp loài đến lôi đài phía trên ai người trẻ tuổi hỏa khí thế nào lớn như vậy chứ khủng bố như vậy c h i ê u thức phải dùng đi cả di quốc hoặc là tháng ngày kia dùng a tại thần tiêu chủ hạm bên trên dùng ngươi cũng không sợ cho cái này chủ hạm động cơ hủy bất đắc dĩ thở dài về sau chu láo chậm chạp ngồi xuống nhẹ nhàng một trường đập vào sân thi đấu trên không mau vang nhạt vầng sáng lấy chu lão bàn tay làm trung tâm cấp tốc hiện ra một đạo mắt trần có thể thấy vòng phòng hộ liền đem lâm giật cùng sở hy bao phụ tại trong đó chu lao chiến thần đều xuất thủ a lâm giật tiểu từ này đến tột u cùng đang làm gì lam nhược hy nhìn xem vòng bảo hộ bên trong người trẻ tuổi tâm tình phức tạp có chút kích động có chút tự hào lại có chút lo lắng hôm nay là nữ hoa học viện trưởng mặt thời gian nếu là xảy ra án mạng cũng không quá tốt nhưng nàng cũng tin tưởng chu lao phán đoán lập tức cùng học viện khắc bốn vị viện trưởng triển khai vòng bảo hộ tay cụt về sau lâm g ậ t đối địa bảo thiên tinh điều khiển trình độ tất nhiên là không kịp đ ẩ y trạng thái thời điểm vòng bảo hộ bên trong lâm giật mặt lộ vẻ vẻ đến cuồng trên mặt nổi g ầ n xanh tại một hồi gầm t h é t về sau mạnh mẽ đem mấy chục mai hắc cầu vò thành một cái l ớ n cầu tại màu đen lớn cầu thành hình một s á t na một cố lực lượng đáng sợ trong n g á y mắt nổ tung chỉ thấy vòng bảo hộ bên trong không gian đã bị xé nứt thay đổi hình ngay sau đó thanh thúy một tiếng răng rắc lâm giật cùng sở hi chỗ không gian tựa như vỡ vụ mặt kính bầm dạng bỏ đầy lít nha lít nhít vết dạng tại cực hạn trọng lực tác dụng dưới không gian đã không vậy tại a tay. liền không nương Trung cực, b o t h ê n tinh. Tại lĩnh ngộ hỏa hệ c ầ m chú phật nộ hỏa liên về sau lâm giật liền đối với tuần tay kỹ năng dung hợp có hiểu rõ nhất định nhưng phật nộ hỏa liên kỹ năng này chỉ chỉ ra liên quan tới hỏa diễm dung hợp đối cái khác kỹ năng dung hợp tương đương với mở một đầu nhất giản dị con đường lâm giật nương tựa theo đối trọng lực hệ hoàn toàn t r ư ờ n g khống tăng thêm đầu này giản dị con đường mạnh mẽ đi ra cái khác kỹ năng dung hợp con đường liền sợ hi triển hiện ra năng lực lâm giật trên tay cấm chú sợ là không có mấy cái có thể uy hiếp được hắn quốc gia tử vong không tiện dùng ra ai biết lần này đến đây tham gia thịnh hội này khách quý bên trong có hay không quốc gia khác gián điệp mà phong hệ viễn cổ c ấ m chu phong thần vương tọa qua biến thái lâm giật không có nắm chắc đem nó uy lực k h ô n g chế tại giới hạn trong thanh không sở h y thanh máu mà không phá hư lôi đ à i khóa máu cơ chế phạm vi bên trong ưu tú như vậy học trường lâm giật cũng không thể đem cho đánh chết dù là thập kiệt lôi đài chi tranh cho phép xuất hiện tử vong cho nên lâm giật cưỡng ép mở kỹ năng mới đương nhiên lâm trận mài đao mang tới hậu quả cũng là cực kỳ khoa trương lâm g ậ t thanh máu ngay tại lặp đi lặp lại vượt n g à không sai kỹ năng này lâm g ậ t cũng không biện pháp miễn dịch tổn thương. nếu không phải bất hủ trái cây cung cấp hồi phục bị động lâm g i ậ t lượng máu đoán chừng không gian nửa phút liền sẽ thấy đ ấ y chính mình cho mình đào thải nhưng mà giờ này phút này lại không người chú ý tới lâm g i ậ t thanh máu sự chú ý của mọi người đều ở đằng kia vỡ tan không gian hắc cầu phía trên không có chú ý tới lâm g i ậ t đáng sợ hồi phục năng lực sở h y học trường ngươi rất mạnh tại cái này ra cường phiên bản bạo thiên tinh ảnh hưởng dưới ngươi nên không thể tiến một bước phân tích thân thể của mình a không gian bên trong sở h y tự nhiên không thấy bóng dáng hắn đã hóa thành phân tử dung nhập vào không gian bên trong bạo tiên là vật lý công kích sợ hy thực sự nghĩ không ra lâm dật muốn thế nào làm bị thương đạo hóa thành phần t ử chính mình ngay tại hắn xoan suýt muốn hay không nhận thua nhường lâm dật thắng trận này thời điểm tranh tài lâm dật đã lần nữa đem hồn chi vãn ca n ằ m ngang ở trước ngực của mình lần này lâm dật hai con ngươi bên trong thiêu đốt không còn là ngọn lửa màu tím mà là tinh hồng lục đạo vô niệm trảm thiên đạo loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc cựu giai khác hệ ba tiêu ha ba thời gian cùn đồ mười phút đồng hồ chủ động hiệu quả lấy hồn chi vãn ca bổ ra lục đạo luân hồi khoảng cách tiếp dẫn lục đạo chi thiên đạo chi phối chi lực chi phối trí lực trôn vùi tất cả trôn vùi. những nơi đi qua vạn vật trừ khử ghi chú vạn vật đều chạy không khỏi trôn vùi điểm cuối cùng lục đạo vô n i ệ m trảm dựa vào lâm u phát khởi c ấ m chú phía trên công kích khác biệt chi đạo dẫn phát khác biệt hiệu quả hóa thành phân tử không cách nào tiến một b ư ớ c nhận vật lý cùng ma pháp tổn thương gián tiếp tính miễn tổn thương tại chi phối chi lực trước mặt vẫn như c ũ vô hiệu siêu cấp động cơ tất nhiên cường đại lấy nhân loại chi lực sửa trong hiện thực tất cả nói không khoa trương trình độ nhất định sở hi tên thiên tài này cũng nắm giữ chi phối chi lực nhưng cùng thuần túy nhất chi phối chi lực so sánh bất quá ra lông thế giới văn vật một kiếm t r ô n vùi chi hỏng tiểu t ử này một chiêu này thế nhưng là có thể muốn mạng người vòng bảo hộ bên ngoài chu lão biểu lộ nguyên bản vẫn là vẻ đ ạ m nhiên nhưng khi kia tinh kiếm mang màu đỏ chém ra một s á t n a hắn rốt cuộc bình tĩnh không được nữa xem như chiến thần hắn có hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc làm sao có thể nhìn không ra lâm g i ậ t một chiêu này ẩn chứa đáng sợ cỡ nào lực lượng bị diệt sở hi xác thực có thể thông qua phân giải tự thân từ đó miễn dịch tuyệt đại đa số tổn thương có thể phát tắc bao trùm tất cả hắn không tránh được nhưng mà cho dù là ngôi sao sáng chiến thần hiện tại ra tay cũng đã không còn kịp rồi ra cường phiên bản b ạ o thiên tinh bộ phát kinh khủng hấp lực chỉ cần là vòng bảo hộ bên trong tất cả đều bị hấp thụ trong đó giờ này phút này mặc kệ sở h y đối t ự thân phân tích lại thế nào thuần thục cũng không cách nào kháng cự kia đủ để nghiền nát không gian kinh khủng lực hút lâm giật chém ra đạo kiếm mang này càng là tại lực hút ra chỉ dưới lấy chiến thần đều không thể với tới tốc độ bay về phía lực hút chi cầu Xong. Sở hy tiểu tử này muốn mát. Cái này không, ngưng năng, chính mình Sở hy chú hạ hợ lấy tiểu tử mát. tụ tốt Cái kỹ vũ vừa ý đồ một cách này đánh chật kiếm mang màu đỏ ngòm l ư ớ t qua ẩn nấp chi cầu trúng đích kim sắc vòng bảo hộ một giây sau chiến thần chấu ngưng vòng bảo hộ ẩm vang vỡ vụn liền năng lượng mảnh vỡ cũng không từng bay xuống trong chốc lát cũng đã trừ khử hầu như không còn mà kia ra cường phiên bản bạo thiên tinh cùng cái kia kim sắc vòng bảo hộ đồng thời mất đi hiệu lực đại ma vương lâm giật theo đầy trời đá vụn bột mịn rơi vào thần tiêu hạm sát phía trên cùng lúc trước cung dung không v ộ i chiến đấu có chỗ khác biệt lần này đại ma vương không có thể hiện ra tính áp đảo nghiền ép thực lực quần áo trên người cũng có chút lộn thậm chí khỏe miệng có chút thấm r ấ chương ba trăm bảy mươi bảy cách cục mở ra hoàn toàn xứng đáng thần tiêu thứ nhất chương ba trăm bảy mươi bảy cách cục mở ra hoàn toàn xứng đáng thần tiêu thứ nhất lâm giật một mặt vẻ đ á m nhiên chạm trống không kiếm khí màu đỏ cùng chu hạ vũ bố trí xuống kim sắc vòng bảo hộ cùng một chỗ r ô n vùi tất cả năng lượng tại t r ô n vùi kia không có gì sánh kịp lực phá hoại ảnh ở dưới lại khó lưu lại bất kỳ vết tích muốn cứu người nhưng chưa kịp xuất thủ chu hạ vũ nhìn xem một màn trước mắt trong ánh mắt trấn kinh lộ g i trên mặt chỉ là tứ chuyển văn bối làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem chính mình vòng bảo hộ cho phá vỡ hơn nữa xem như chiến thần cấp khác cường giả chu hạ vũ rất rõ ràng vừa rồi kia yên tiên diện một c h ạ m chỉ cần lâm dật m u ố n là tuyệt đối có thể trúng đích sở hi kia ra cường phiên bản bạo thiên t i n h cũng không phải là trong nháy mắt sụp đổ là bởi vì lâm dật không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép trung đoạn kỹ năng này tại đồng thời cũng không chế kiếm khí bay về phía phương hướng của h ắ n như lâm dật không làm như vậy đại hạ liền mất đi một gã tương lai có thể đứng ở định phong liệt c â nhân tài ngươi không sao chứ lâm dật tiểu tử chu hạ vũ thân ảnh chậm rơi xuống rơi vào lâm giật trước mặt vì dừng lại kia ra cường phiên bản bạo thiên tinh lâm giật không tiếc đặt mình vào nguy hiểm hai cố lẫn nhau triệt tiêu lực hút đã dẫn phát lực hút bạo t ạ n g cái này uy lực nổ tung khủng bố đến mức nào chu hạ vũ không phải không biết bởi vậy hắn rất lo lắng lâm giật hiện tại tình trạng nhường tiền bối phi tâm vạn bối không có việc gì đối chu lão quan tâm lâm giật biểu đạt cảm tạng sau đó lâm giật đem trong tay hồn chi vãn ca đưa cho lâm u nhường mang theo vũ khí quay trở về tử linh không gian xác nhận lâm giật tình huống về sau chu lão xem như nhẹ nhàng thở ra hai cái tiểu đối tại chính mình che chở cho đánh nhau còn đem mệnh cho đánh không có cái này muốn chuyển đi à ngôi sao sáng chiến thần danh hào cũng liền đừng muốn sở hy học trưởng ta biết ngươi không có việc gì cũng đừng cất giấu lâm giật nhìn qua trước mặt không gian nói rằng ngay vậy hai hơi công phu sở hy liền sử dụng siêu cấp động cơ ngưng tụ ra thân thể của mình lúc trước chiến đấu bên trong sở hy đã sớm đem thân thể của mình phân giải làm phân tử hắn nắm giữ đủ để miễn dịch vật lý tổn thương đặc tính bởi vậy lâm giật bảo thiên tinh bất kể có phải hay không là gia cường phiên bản đều không có cách nào đối sở hy tạo thành bất kỳ tổn thương dù là chiêu thức thực tế bi lực lại thế nào h ã i nhiên chỉ cần không chúng đích đều là hồn công cái này không cuối cùng cũng không nhường sở hy nhận một chút xíu tổn thương trên khán đài đại gia hỏa có thể rõ ràng thông qua ngoài lôi đài màn hình lớn hình tượng nhìn thấy sở hy thanh máu tại hai người chiến đấu kết thúc về sau vẫn như cũng là đầy trạng thái mà lâm g i ậ t đâu hắn dựa vào bất hủ trái cây hồi phục năng lực tại chiến đấu kết thúc về sau vài giây đồng hồ liền hoàn toàn khôi phục trạng thái bất quá trên k h ỏ miệng vết máu cùng thiếu một cái cánh tay đã thành sự thật bình thường thần tiêu học sinh bởi vì không cách nào nhìn ra lâm giật thả sở h y một ngựa đều sẽ cho rằng lúc này lâm giật tuyệt đối là thụ thương không nhẹ là sở h y trong chiến đấu chiếm ưu thế không nghi ngờ gì thập kiệt thủ tịch hàm kim lượng quả nhiên thật sự là khoa trường ngay cả đại ma vương đô bị thua thì sao ai đáng tiếc vừa rồi một chiêu kia nếu như đại ma vương chịu đ ự n g duy trì được k i a quả cầu h ú t thể lời nói nói không chừng sở h y học trường liền bại đúng vậy à đáng tiếc đại ma vương chỉ là tứ chuyển thuộc tính các hạng thuộc tính so với sở hi học trường muốn thấp hơn rất nhiều nhiều như vậy cầm chú ném đi ra lãng phí thanh mạ nạ còn không có làm bị thương sở hy học trường thật sự là quá bị thua thiệt ngươi cũng không thể nói như vậy nếu như không phải những cái kia cầm chú làm ra hiệu quả lâm giật đại ma vương lại làm sao có thể nghĩ ra được nhằm vào sở hy học trường kỹ năng đâu ngược lại lần tiếp theo khiêu chiến lời nói đại ma vương t ấ thắng t kia là tất nhiên có thể dùng ra chúng ta căn bản không dám tưởng tượng cầm chú cấp bậc kỹ năng đồng thời số lượng cùng thi pháp tốc độ còn cực kỳ kinh khủng chỉ bằng điểm này ta có thể kết luận không cần thời gian bao lâu lâm giật đại ma vương liền có thể vượt qua sở hy trở thành hoàn toàn xứng đáng thần tiêu thứ nhất cuộc chiến đấu này không có nhiệt huyết huy sái cảnh tượng nhưng cũng thấy phấn chấn lòng người như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu tất nhiên sẽ bị thần tiêu học sinh truyền tụng xuống dưới mà lâm giật đại ma vương cũng sẽ trở thành thần tiêu thiên tài đại danh tử dù là tại đông đảo học sinh trong mắt lâm giật thua trận đấu này coi như liên tục dùng ra mấy trăm phát cầm chú điểm này đừng nói người đồng l ứ a không làm được liền xem như thần tiêu học viện năm đại vệ i giải cũng không thể lấy thuấn phát tốc độ phóng thích nhiều như vậy cầm chú cấp bậc kỹ năng liên điểm này mà nói lâm g ậ t thực lực đã không thể bắt vẻ có thể trận chiến đấu này lâm g ậ t thật không có được tại vô số người chứng kiến hạ hai người đem bắt tay không có ý tứ gì khác là đối đối thủ khẳng định ngay tại tất cả mọi người coi là sở hi sẽ lấy người thắng thân phận lấy một cái tiền bối thân phận chỉ điểm lâm giật một hai thời điểm hắn lại mở miệng nói ra khiến cho mọi người đều rất mắt kiếng lâm giật niên đệ quả nhiên cường hắn a thua ở trên tay của ngươi ta không mất mặt là thôi ngươi không mất mặt ngôi sao sang chiến thần chu lão bị lâm giật một kích t r ô n vùi phòng ngự thủ đoạn cái này tương đối mất mặt cái gì sở hi sao liền bại linh tinh màn hình bên trên mõ của hắn không phải đầy khá lắm cuộc tỷ này không phải là có cái gì tấm màn đen a thiên tài trong áp bức dư luận áp lực nhận thua tình tiết màu chó không biết là bởi vì cùng lôi đại khoảng cách quá xa vẫn là ánh mắt không tốt nguyên nhân t h ầ n tiêu đám học sinh vậy mà tại sở hy nói lời kinh người sau một giây mới đã nhận ra sở hy trên mặt sớm đã xuất hiện kiên kỵ cùng vẻ bất đắc dĩ ngươi vừa rồi một kích t i a cố ý đánh trật lưu lại một tay a l i ê n chu lão đều đang nghĩ biện pháp ra tay ngăn trở nếu như không phải ngươi t ậ n lực đem kỹ năng đánh lật ra lúc này ta đã là thi thể ngươi bất kể thụ thương hậu quả mạnh mẽ bên trong gãy mất một chiếu kêu bạo t i ê n tinh thi pháp niên đệ ta đối với ngươi tâm phục khử phục cái gì ba lâm giật đại mà vương đổ nước cũng ù n này siêu cấp cao thủ đánh, hắn còn nước. hắn nhưng trên chiến trường sở soạn lần mò, liều mạng lấy tăng thực lực lên kinh khủng tiền g sở siêu sở hy thủ thả Phải thế thập thủ tịch, thực cái cấp cao cái lực c biết, đối kiệt liều bối là lấy A. mặt, một mỏ, chính là sở hy một phen giải đáp mới khiến cho đại gia hỏa minh bạch lâm giật đại ma vương sẽ ở chiến đấu kết thúc về sau có vẻ hơi chật vật dù là sở hy thanh máu là đầy không có thụ thương cuối cùng cũng là lâm giật chiến thắng người ta động một tí chính là hủy thiên d i ệ t địa kinh khủng kỹ năng kỹ năng này có thể hướng người một nhà trên thân chào hỏi lấy tự thân thụ thương một cái g i lớn bảo toàn sở hy người học trường này cái này cách cục quả thực quá cao cũng liền không kỳ quái chu hạ vũ đối với hắn như vậy để bụng xuất chúng như vậy người trẻ tuổi nếu là tại trong tay của mình vẫn bệnh chính mình chẳng phải thua thiệt đại hạ một cái quang minh tương lai cái này nổi có thể quá lớn hắn ngôi sao sang chiến thần con không xuống bây giờ thần tiêu học sinh bên trong mạnh nhất một trận chiến đã kết thúc không như trong tưởng tượng như bẹ c ả n h khô miểu sát s o ngày thường lâm giật đại ma vương miểu sát chiến đấu càng thêm đặc sắc tiểu học đệ hôm nay ngươi phong hệ c ầ m chú thuấn phát cùng đà trọng thi pháp để cho ta hai mắt tỏa sáng lúc nào ngươi đạt tới ta đẳng cấp này ta chỉ sợ cũng không phải ngươi địch trong h thủ tịch ầ n tiêu t a n h đ ạ t c h i ế kết thúc, lâm i đối ậ t thế tuyệt đối thu lấy ưu ư đ ợ chiến t ắ n g l ợ thành tựu thần tiêu thập kiệt thủ tịch thời thành trong thứ nhất. Trong vinh hoàn chuyển chức nhiệm h đồng cũng bên i c vụ dự đấu lâm g i ậ t vì bảo toàn hắn sở hy tính mệnh không tiếp đặt mình vào nguy hiểm kết thúc kêu muốn mạng kỹ năng dù là bất luận chuyện này xem như đồng môn hắn sở hy cũng lẽ ra nên tại chiến đấu kết thúc về sau đem lâm g i ậ t cánh tay cho khôi phục phân tích lâm dật cánh tay phải cũng đem tạm thời tịch thu học trường sở hy lần nữa phát động chính mình siêu cấp động cơ đem dừng hạo tay cụt lần nữa lắp ráp đối trưởng cầm siêu cấp động cơ sở hi mà nói tay cụt tái sinh đúng là động động suy nghĩ sự tình nếu không hiểu rõ cái này cơ chế thậm chí sẽ coi là sở hi sẽ kia sinh tử nhân nhục bạch cốt pháp thuật học trường quá khen học trường năng lực cũng rất mạnh liền một cái đơn giản kỹ năng bị động có thể thực hiện cơ hồ tất cả nhu cầu của ngươi ta nếu là có dạng này kỹ năng thực lực kia tăng lên khẳng định lớn hơn lời này lâm giật nói rất là đúng trọng tâm lâm giật đúng là hâm mộ sở hi bị động chỉ cần có đủ cường đại tính toán năng lực liền có thể trong lúc phất tay khống chế tất cả năng lực này ai không lực yêu. ai ừm thế nào cảm giác là lạ chính mình cái này niên đệ thật không phải tại vợ sẻo là ta niên đệ cùng ngươi kia lật tay ở giữa liên tiên d i ệ t uy năng chắc hẳn ta kia đơn độc hiểu tính một mục tiêu năng lực cũng có chút tiểu vu gặp đại vu chiến trường chân chính bên trên ngươi có thể phát huy tác dụng lớn hơn ta nhiều ngươi ngày sau đạt tới vạn giới chiến trường tuyệt đối sẽ rực rỡ h à o quang dứt lời lần nữa hướng phía lâm giật đưa tay ra lần này hai người cuối cùng là dùng tay phải nằm ở cùng nhau lần này là hai người cùng trung trí hướng ta vô cùng chờ mong ngươi thành tựu chuyện này đó nói không chừng khi đó ngươi liền có có k h i ê u chiến vị kia thực lực ngày mai ta liền phải trở về vạn giới chiến trường thiện tuyến chờ mong cùng ngươi kể vai chiến đấu vào cái ngày đó sở hi người này có đầy đủ lòng dạ cũng có được đủ thực lực làm học trường hắn đúng quy cách hơn nữa sở hi thiên phú lâm dật là thực tên hâm mộ siêu cấp động cơ năng lực nếu như khai phát đến cực hạn nói hắn có thể làm được trường không hiện thực cũng không chút nào quá mức một khi hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ được đạt hợp đạo cấp bậc đồng thời thành tựu chiến thần thời điểm đó hắn hẳn là lam tinh phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay đại lão học trường yên tâm lâm dật thực lực chân chính vậy khẳng định là tại sở hi phía trên điểm này sở hi so bất luận kẻ nào đều tin tưởng nói không khoa trương tại bị lâm dật kiếm khí khóa chặt một sắt na sở hi liền rõ ràng cảm giác được chính mình mau nhìn tới chính mình qua sữa một phút này hắn thậm chí đã mất đi đối siêu cấp động cơ trưởng khống huống chi lâm giật năng lực không chỉ có giới hạn ở đó viễn cổ cấm chú vừa ra đừng nói cái gì siêu cấp động cơ trừ phi chiến thần tới cái khác đều không tốt làm giống nhau nếu như lâm giật không có đông đảo lực lượng pháp tắc bản thân sở h y mong muốn phân tích hắn cũng bất quá là trong phiến k h ắ c đ ẳ n g cấp bên trên áp chế nhường sở h y phân tích lên lâm giật đến tương đối nhẹ nhõm chỉ là không tới thực chiến một bước kia ai cũng không nói chắc được kết thúc về sau chính là chúc mừng câu lâm giật rất ngạc nhiên mừng rỡ ba mẹ của mình có thể đích thân đến thần tiêu chứng kiến chính mình sáng trói một màn lão lưỡng khẩu khi nhìn đến nhi tử hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm nỗi lòng lo lắng rốt cục bông xuống một nhà ba người chia lịa rất nhiều thời gian làm phụ mẫu kiên là nóng ruột nóng gan cặp vợ chồng lúc này liền cho lâm giật một cái to lớn ôm ấp không tệ à, nhi tử tiểu tử ngươi không hổ là c h ẳ n g nguyên nhiều năm như vậy lao ba đều không nhìn ra ngươi lợi hại như vậy tiểu tử ngươi giấu đủ sâu à. bất quá tay ngươi không có thời điểm ta và mẹ của ngươi thật sự là lo lắng đúng vậy à may là nam cung cô nương cho chúng ta lôi kéo nếu không chúng ta lão lưỡng khẩu đều muốn xông đi lên giút ngươi cái này nam cung cô nương đi đâu Cô nương này vặn vừa r tạ ấ tại trước ờ i đây không lâu lâm dật chiến đấu nhanh lúc kết thúc lam nhược hy đã tìm được lâm quốc đống hai vợ chồng đồng thời cho vợ chồng nói rõ lâm dật ngay tại lựa chọn chuyện lâm dật là chúng ta nữ hoa học viện kiêu ngạo cũng là đại hạ tương lai hy vọng ta cùng học viện đều có thể xuất ra tất cả tài nguyên đến không ràng buộc cho lâm dật đồng học cung cấp tu luyện tài nguyên trợ giúp hắn trưởng thành đến có thể ổn qua ưu hồn đoàn tàu thực lực dù là trong khoảng thời gian này sẽ có chút dài đây là lam nhược hy nguyên thoại lâm quốc đống không sót một chữ truyền đạt cho lâm dật thần tiêu khu biệt thự bên trong một nhà ba người nguyên bản còn nhẹ nhanh không khí đang nói về cái đề tài này về sau lập tức cũng có chút nghiêm trọng lâm dật cũng tại lúc này minh bạch nhà mình người bình thường cha mẹ vì sao có thể leo lên thần tiêu chủ hạm vậy cũng là trường học vì khuyên chính mình cậu ở phát dục cha vậy ngài thấy thế nào、đâu. lâm quốc đống tuy là người bình thường có thể hắn vĩ n ạ mười mấy năm qua lâm giật đều xem ở trong mắt lâm giật như thế nào lại không tôn trọng nhị lao ý nghĩ đâu lâm quốc đóng đi đến lâm giật bên người vỗ vô, vô bờ vai của hắn hải tử ngươi đã lớn lên rất nhiều chuyện đã cần ngươi tự mình làm chủ hơn nữa chuyện này nên lựa chọn như thế nào trong lòng của ngươi đã có đáp á n à. năng lực càng lớn trách nhiệm cũng liền càng lớn tại phạm vi năng lực bên trong đều nhờ gánh một chút trách nhiệm cũng không gì gì đó à. lao cha tin tưởng thực lực của ngươi mẹ ngươi cũng là làm n h ư ợ c hy không nghĩ tới chính mình cùng lâm giật phụ mẫu giảm một đồng lớn chẳng được nói nhị lao không những không có ngăn cản lâm g ậ t còn nhường hắn bông ra cánh tay làm trực tiếp cho lâm a m Nhược Hy đ l ư n giật Hôm sau, Lâm sau, vừa mới chuyển thân liền thấy lam nhược hy đang đợi mình không có cách nào à viện trưởng đại nhân thật sự là thời gian cấp bách hiệu trưởng đại nhân không phải tại ngao huyên trước mặt khoe khoang khoác l á c sao muốn để ngao huyên hải từ cả đời không lo ta cái này nếu là không tranh khẩu khí tiếng ngao huyên đến chết đều phải lẩm bẩm hiệu trưởng liệu mạng chuyện tại trong những ngươi như thế lạnh nhạt nói ngay ngươi đứa nhỏ này thật là bất quá từ lúc ngươi cùng sở k h y đánh một trận xong ta bỗng nhiên đã cảm thấy có lẽ là ta sai rồi có lẽ cái ưu hồn bụi lụ thật không phải là đối thủ của ngươi ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lam nhược hy lời nói nhường lâm giật nhiều hơn mấy phần lòng tin cũng kiên định hắn thông quan ưu hồn đoàn tàu ý nghĩ vạn trọng sơn hiệu t r ư ở n g đối với mình rất không tệ cho an bài lớn như thế cái cơ duyên long tộc chiến sùng a cái này đầy trời phú quý nói cái gì cũng phải cho kế tiếp rồi một lần nữa trao chuất một chút cảm giác thật hài luôn chương ba trăm bảy mươi chín vận mệnh bắt đầu xen lẫn đến từ ngao huyên khẳng định chương ba trăm bảy mươi chín vận mệnh bắt đầu xem n lẫn, đến từ Ngao Huyên khẳng định. l từ a như ợ c có Hy thái độ có to độ lâm ớ n như thế biến hóa, trong đó một nguyên n thế hóa, h một đó n chính là l â dật tại thời triển thực Giật đối điểm, hiện cùng lực. kháng như Sở Hy Xem Lâm ra viện trưởng l a m nhược hy đối lâm dật quan tâm kia là không thể nghi ngờ coi như lâm dật chỉ có mảy may bị g i ế t phong hiểm nàng đều không muốn nhường lâm dật đi mạo hiểm có thể làm ra quyết định như vậy một nguyên nhân khác còn phải quy công cho lâm dật cùng sở hy chiến đấu kết thúc về sau chu lão cùng lâm nhược hy một phen nói chuyện chu lão là đại hạ chức nghiệp giả liên minh ngôi sao sáng tại tự mình thấy được lâm dật siêu cường thực lực về sau chu lão lòng yêu tài trong nháy mắt liền bị kích phát ra lúc trước nghe nói lâm giật gặp phải khó khăn ngôi sao sáng chiến thần còn không có thế nào đem chuyện này để trong lòng nhưng từ lúc thấy được lâm giật thực lực về sau hắn liền đối với việc này lưu tâm lâm giật bất luận là thực lực vẫn là nhân phẩm đều không có chọn l i ê n trước mắt bày ra tiềm lực đến xem ngày sau vượt qua kình thiên chiến thần cũng chỉ là vấn đề thời gian vì lôi kéo lâm giật chu lao đặc biệt tìm tới lam được hy hỏi thăm lâm giật trước mắt đối mặt phiền thoái ngôi sao sáng chiến thần chu hạ vũ thực lực không thể nói là toàn bộ đại hạ đứng đầu nhất có thể ánh mắt của hắn tất nhiên là sắc bén nhất đại hạ qua nhiều năm như vậy chi ó n ề u hơn m ộ tiết nửa c h n h chức nghiệp ầ n đều xuất từ giả lâm i ê giật h n đụng tới phiền thoái ngay cả ngôi sao sáng chiến thần cũng không cách nào giúp một tay đang nghe lâm giật đụng phải hữu hồn đoàn tàu phó bản sau chu lão rơi vào trầm mặc sau một lát chu hạ vũ đưa ra câu trả lời của mình ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì ngươi buông tay ra nhường hắn làm tiểu tử này không dễ dàng như vậy chết lâm giật tiểu tử t r i ể n hiện ra thực lực rất rõ ràng chạy tới các ngươi những n à y trong sân dáng dấp trước mặt hố hồ đây là lam tinh thủ thông phó bản có khả năng lấy được ban t h ư ở n g cũng không chỉ là c à n g sâu tầng hà nguyên n g thư mời phong h i ể m cung n í c h lợi là thành có quan hệ trực tiếp ngôi sao sáng chiến thần một phen nhường lam nhược hy dây lát có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác lâm giật bất quá một cái bình thường gia đình xuất thân hải tử có thể đi đến hôm nay một bước này hắn bằng vào thật sự là thiên phú của mình không hắn khẳng định liệu mạng một đường mới có thể thu được hôm nay thành tựu i như thế nghĩ thông suốt điểm này về sau lam nhược hy lần nữa tìm tới vạn trọng sơn lần này lam nhược hy cho vạn trọng sơn một cái cùng lúc trước hoàn toàn thái độ ngược lại lúc này mới có tại trước khi đi nhường lâm dật cùng vạn trọng sơn gặp một lần an bài đúng rồi viện trưởng hiệu trưởng tìm ta có chuyện gì đâu lâm dật có chút hiếu kỳ chuyến này sẽ làm những chuyện gì h á n đại khái có thể đoán được vạn trọng sơn tuyệt đối là muốn cho mình một chút trợ giút có thể hạn định một mình thông quan phó bản hãn vạn trọng sơn sao có thể chen vào tay đâu ta đây cũng không biết chính ngươi đi cùng hiệu trưởng đại nhân nói đi à đúng rồi nghe hiệu trưởng đại nhân nói lần này hắn hẹn lên ngao huyên tiền bối nghĩ đến làn mãi b ở lần c h ẹ n chuyện a thần tiêu hàm đôi u một mèo một long đã đang đợi bây giờ ngao huyên đối lâm giật thái độ đã hoàn thành một trăm tám mươi độ chuyển biến m è o g i à lần nữa nhắc lên nhường ngao huyên hải tử cho lâm giật làm chiến sùng chủ đề ngao huyên sẽ không lại biểu hiện ra cái gì tâm tình mâu thuẫn có thể khiến cho ngao huyên đối lâm giật thái độ hoàn thành to lớn như thế chuyển biến còn phải quy công cho lần trước m è o g i à cùng lam nhược hy nói chuyện lâm giật quyết định thông q u a âm hồn đoàn tàu tin tức chuyển đến ngao huyên trong lỗ thai ngao huyên có thụ r u n động lựa chọn tại chưa trưởng thành giai đoạn Đi khiêu chiến m ộ tại c ngao huyên g tiêu tán trước đó nếu không thể tận khả năng tăng thực lực lên sau đó trợ giúp ngao huyên tại phó bản ở bên trong lấy được đại hạ long tộc tri nguyên nó trong bụng hải tử cũng biết theo nó một khối tan thành mấy khói long tộc chiến sủng đúng là chiến sủng đỉnh cấp liệt kê tại đại hạ nói không khoa trương là độc nhất vô nhị tồn tại một cái cường hãng cao giai chiến sủng không thể không thừa nhận nó đối chức nghiệp giả có tương đối khoa trương lực hấp dẫn nhưng nếu như được đến cái này chiến sủng điều kiện là tại ngũ giai thời điểm đi thông quan đũ hồn đoàn tàu phó bản đâu chắc hẳn trên thế giới này sẽ không có người đi mạo hiểm như vậy ngao huyên đối với cái này càng rõ ràng hơn đối lâm giật dạng này thiền chi tiêu tử mà nói dù là không chiếm được lòng tộc chiến sủng điểm này t r a n lệnh cũng có thể thông qua những phương diện khác để đền ủ liền giống với nói tại có thể ổn định thông quan đũ hồn đoàn tàu thời điểm đi hoàn thành thủ thông bởi v Khiến Ngao u y ê n tại lâm giật trước khi lên đường nga huyên nhường mèo già đem lâm giật cho hẹn ra cùng hắn gặp mặt một lần tới nghe được động tính mèo trắng lỗ thai giật giật mở miệng nói ra quả thật một hơi về sau hai bóng người xuất hiện ở nó cùng đầu d ồ n g trước mặt hiệu t r ư ở n g đại nhân lâm giật ta dẫn tới nhiệm vụ hoàn thành kế tiếp liền giao cho hiệu t r ư ở n g đại nhân ngao huyên tiền bối dường như không quá vui lòng thấy nhân loại chúng ta cùng việc này không quan hệ ta liền đi trước lâm nhược hy cung kính đối với mèo già cùng đầu d ồ n g h à n h một cái lễ khi lấy được mèo già cho phép về sau lập tức liền biến mất ngay tại chỗ lâm giật học lam nhược hy dáng vẻ đối với ngao huyên to lớn đầu d ồ n g cùng mèo già hành lễ ván bối gặp qua hiệu t r ư ở n g đại nhân gặp qua ngao huyên tiền bối không biết do hiệu trường đại nhân lần này gọi ta đến đây cần làm chuyện gì lâm g ậ t không thích quanh c o lòng vòng trực tiếp mở miệ hỏi thăm nhưng mà nghèo già cũng không trả lời lâm giật vấn đề ngược lại là nhìn về phía đầu kia hơi thở mong manh cự long nhân loại nghe nói ngươi quyết định tiến về h u hồn đoàn tàu phó bản ừng thế nào con rồng này cũng quan tâm tới ta và phó bản sự tình đông nhiên cự long kia t ú i hai con ngươi vô lực r u lên ánh mắt lại là kiên định nhìn chăm chú lên nhân loại trước mặt m ở miệng nhưng mà không chờ lâm giật trả lời cự long liền thôi động lên trên người mình lực lượng có xuống một bước động tác chỉ thấy kia to lớn đầu rồng phía trên thình lình nổi lên trói mắt thanh quang màu xanh vầng sáng tản ra một cỗ lâm giật lực lượng quen thuộc không ngừng tại ngao hên trên đầu lưu chuyển lắng động lấy cũng chính là giờ phút này lâm giật mới ý thức tới vì sao một tên long tộc chiến sùng sẽ như thế trọng yếu bởi vì bọn chúng nắm trong tay không gian c h i lược hoàn toàn không phải nhân loại có thể tưởng tượng trình độ ngao huyên trên đỉnh đầu kia thực chất bình thường không gian năng lượng dần dần hội tụ cuối cùng đều tụ hợp vào ngao huyên trên chán một mảnh v ả y rồng bên trong sau đó tại ngao huyên điều khiển nó trên chán v ả y rồng chậm rãi chóc ra cuối cùng hướng phía lâm giật bay đi lơ lửng tại lâm giật trước mặt nhìn qua trước mặt t h ú y s á t lục mang lâm giật đúng là không tự chủ đưa tay ra cầm đi lên nhân loại ta long tộc thân phụ thượng cổ thần thú huyết mạch nắm giữ lấy thuần t ú y nhất không gian trí lực tại không gian phương diện tạo nghệ viễn siêu nhân loại các ngươi tưởng tượng cho dù là hàng nguyên bên trong hạn chế chúng ta cũng có thể phá vỡ đạo này vải rồng ẩn chứa ta bản nguyên trí lực cũng bị ta khắc vào có thể sẽ rách không gian kỹ năng nếu như tại ưu hồn đoàn tàu bên trên gặp phải phiền thoái đem lực lượng của ngươi rót vào cái này v ả y rồng bên trong đến lúc đó ngươi liền có thể thoát đi phó bản sống sót trong tay v ả y rồng tản ra nhàn nhạt tấm áp rất là dễ chịu nga o huyên chỗ giải thích nội dung nhường lâm g i ậ t mở rộng tầm mắt đồng thời cũng cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi trở thành chức nghiệp giả thời gian lâu như vậy liên quan tới long tộc năng lực hắn chưa từng biết được nửa điểm đặc biệt là không gian chi lực vận dụng những sách này bản bên trên cũng sẽ không biết một chút xíu nga huyên sử dụng bản nguyên chi lực giút mình đây càng là lâm dật nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tiểu tử thất thần làm gì sẽ không nói tạ ơn a vạn trọng sơn lời nói đem lâm dật suy nghĩ kéo lại đa tạ ngao huyên tiền bối v ạ n b ố i định không phụ kỳ vọng nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình năng lực lâm dật rất trịnh trọng đối với ngao huyên bái ngao huyên xứng với phần này lễ nghi đây chính là thời khắc mấu chốt còn c ó cứu mạng hôm nay có thể được tới ngao huyên quà tặng đã nói lên mình đã được đến ngao huyên tán thành có thể được tới ngao huyên tán thành tại mái bỡ lẩn chẹn bên trong thu hoạch được lòng tộc tri nguyên sát xuất cũng biết lớn không ít lâm dật trong lòng làm sao lại không cao hứng nhân loại hy vọng ngươi đ ư n g phụ ta đi thôi biết lâm giật chuyến này hung hiểm và phần nhiều một chút thời gian cho lâm giật làm chuẩn bị hắn chính là có thể nhiều một ít còn sống thông quan sát xuất bởi vậy ngao huyên cùng vạn trọng sơn liền không nhiều gắm giữ lại hắn tại lâm giật rời đi về sau n g h è o trắng trong mắt hiện lên bi thương c h i sắc ngao huyên ngươi vậy mà lại làm đến bước này ngươi không phải thống hận nhân loại sao n mèo già trong con mắt chiếu dọi lấy to lớn đầu rồng giờ phút này ngao huyên ánh mắt sớm đã nhắm lại hình dung tiều tụy trải rộng mỗi một tấc vải r ồ n từ ngao huyên trên thân lại khó nhìn thấy một tia sinh khí nó thật nhanh dầu hết đèn tắt ha <cười> mèo già ta bắt đầu hiểu ngươi. Tiểu từ này so với ta nghĩ muốn ưu tú ngươi biết nếu như hắn ra không được trên thế giới này sẽ không còn người có thể từ nái bợ lẩn trẻn bên trong đem đại hạ long chi bản nguyên cho mang về đến lúc đó ta cùng trong bụng hải tử đều sẽ chết không bằng dùng ta một cái mạng đổi đại hạ an ổn đợi hắn trưởng thành lão bằng hữu ngươi cũng có thể tại hắn c h e chở phía dưới an độ quãng đời còn lại không phải ngao huyên lời này lập tức liền khơi dậy mèo già thắng bại muốn ngươi đánh giám ta mèo già lúc nào cần nhóc con bảo vệ nói đùa cái gì mèo trắng nào kiều vẻ mặt cũng là có mấy phần khôi hải nhắm mắt ngao huyên tựa hồ là tưởng tượng ra mèo già giờ phút này bộ dáng. khỏe m i ệ nghe đúng là i cười vậy cái này phụ lô danh, ngươi lời nói, dài thời gian, ngươi lại cái đi. ệ n lên này danh, muốn hay không? Không cần lời nói, trước hết cho ta kéo tính mạng một đoạn thời gian, chờ ta không này n lô lấy một mỉm ma một trước hết ta ta từ ta vệ vậy có cho chờ có, hay phụ h g kéo đến lời này m è o già lúc này liền dùng vớt m è o đem trước mặt một cái kim loại tính chất đồ chơi nhỏ hướng phía trong ngực của mình bởi với ngươi nói hiễu nói vượn cái gì đâu cái đồ chơi này chính là vật chỉ dùng được một lần bảo châu cùng l ô danh đều là hơn nữa bất hủ chi lực đối ngươi vô dụng không có long tộc chi nguyên ngươi cái gì pháp tác đạo cụ cũng cứu không được nói mẹo già trên thân bạch quang l o ạ lên kia kim loại đồ chơi nhỏ l i â n bị mèo già thu nhập chính mình không gian tùy thân bên trong tại trước khi chuẩn bị đi lâm u cùng lâm thiên tiên h đã đem tờ thạch cho thành công rèn đúc thành phụ ma l ô d a n h chính như lâm u nói tới hai tỷ bội cùng tờ thạch độ thân hòa thật cao đáng sợ hai người chế tác l ô d a n h đồng thời cũng có thể hấp thu tờ thạch lực lượng có thể nói là nhất cử lưỡng tiện t i ể u từ này thật khắp nơi là ngạc nhiên mừng rỡ lần này ta mèo già tổn thương à có thể tốt thấu rồi vạn trọng sơn trên mặt đắc ý đã khó mà che giấu lâm giật chỗ quả tặng cấp é đường phụ ma bảo châu ẩn chứa bất hủ lực lượng phát tắc mèo già trên thân kia khó chơi hỏa diễm vết thương kia mù một con mắt cũng có thể thông qua lực lượng pháp tắc tiến hành chữa trị kia bất hủ pháp tắc mang tới cường đại sức khôi phục thậm chí nhường mèo già càng lên hơn một t ầ n g lầu cất ký phỉ thúy v ạ y rồng lâm g i ậ t không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp đi đến thần tiêu truyền thống đại s ả n h hắn đã làm tốt đối mặt thu hồn đoàn tàu phó bản đối mặt thu hồn bũ lụ chuẩn bị đích đến của chuyến này biển cạ dị bỉn adver hèm núi liền tọa lạc trên biển lớn ngay tồn tại rất nhiều năm trước kia adver hèm núi trước đó là hải tặc nhạc viên bất luận là nhân loại vẫn là cái khác giống loài nhao nhao mộ danh mà đến dần dạ cái này bi nhưng tới nhuần thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu một gã đại hạ máy móc hệ chiến thần nghe nói hải tặc nhóm ở đây làm mưa làm gió về sau liền dẫn các chức nghiệp giả d á n g lâm nơi đây sau đó lấy nghiền ép chi thế thông qua vũ lực đem hải tặc nhóm tiêu diệt hơn phân nửa vì tránh né cái này một vị máy móc chiến thần truy sát còn lại hải tặc nhóm liền tụ lực đem nguyên bản thuyền hải tặc chỉ cải tiến vì đặc thù trên biển đoàn tàu ý đ ồ lấy đoàn tàu cao tốc tranh né chiến thần truy sát đồng thời khôi phục t r ư c tia tiêu sái thời gian nhưng bọn hắn đánh giá quá thấp máy móc hệ chiến thần thực lực chiến thần dưới chướng thương pháo sư dựa vào máy móc lực lượng tại toàn bộ hải vực săn giết tất cả hải tặc không có qua thời gian bao lâu hải tặc nhóm bị toàn bộ tiêu diệt có thể cố sự cũng không có như vậy kết thúc bị đoàn d i ệ t hải tặc nhóm nhận thâm viên chi lực ảnh hưởng hóa thành đoàn linh cũng thu hoạch lực lượng cường đại có cùng máy móc hệ chiến thần cùng các chức nghiệp giả chống lại vô liếng cuối cùng tại nhiều năm đánh rằng co phía dưới thu hoạch thâm viên chi lực hải tặc nhóm thành công đem máy móc chiến thần cho đánh giết đem dưới tay hắn thương pháo sư cùng cải tạo các chiến sĩ dồn đến đ n bơ hẻm núi một cái góc từ đó về sau thương pháo sư cùng cải tạo các chiến sĩ thành lập một đầu phòng tuyến cái phòng tuy Đem án b chương ba trăm tám mươi một tiến vào phó bản hoàn toàn khác biệt phó bản cơ chế chương ba trăm tám mươi một tiến vào phó bản hoàn toàn khác biệt phó bản cơ chế liên quan tới u hồn đoàn tàu giản lược tin tức cũng là lâm dật thông qua ngao huyên vị này siêu cấp lao tiền bối mới hiểu trừ cái đó ra bất luận kẻ nào đều không thể lực cung cấp càng nhiều liên quan tới cái này phó bản tình báo cái này không có chiêu trăm ngàn năm qua cơ hội không có chức nghiệp giả c h ọ n trực diện cái này phó bản t i ê một số nhỏ lựa chọn nhập bản người cũng tất cả đều khi tiến vào phó bản về sau liền không có sau văn thông qua đại hạ truyền thống trận lâm g i ậ t rất nhanh liền đạt tới bà c ụ cảnh tượng trước mắt vừa khôi phục bình thường lâm g i ậ t liền thấy hai cái đại hạ phục sức nam nhân trẻ tuổi trên mặt ý cởi hướng chính mình đi tới lâm g i ậ t đồng học ca hoan nên g h h đi vào bà c ụ ngươi có thể kêu chúng ta học trường bà c ụ không phải đại hạ địa bàn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại hạ chức nghiệp giả tiến vào nơi đây xoát bản hoặc là xác nhận ủy thác nhiệm vụ tới đón lâm g i ậ t hai người này chính là thần tiêu cho an bài hai người tin tức không cần trong phiến khắc liền bị lâm dật toàn thị chi nhãn cho đọc đến sở thiên phù hộ cùng triệu minh sinh thần tiêu ba mươi cấp m ư ơ i tám học sinh hai người đều là đại hạ bắt chuyện sử thi chức nghiệp cải tạo chiến sĩ chức nghiệp giả học trường tốt lâm g i ậ t lễ phép đưa tay ra cùng hai người nắm lại lẫn nhau xác nhận thân phận hàn huyên vài câu sau ba người liền hướng phía biển c ả d ị c h bình phương hướng bay đi sở thiên phù hộ cùng triệu minh sinh hai người nguyên là kế hoạch thật tốt khoản đãi một phen đường xa mà đến niên đ ệ bất đắc dĩ lâm g i ậ t biểu thị chính mình gần nhất có chút quá thiếu thời gian hai cái làm học trưởng lúc này mới không có bút tích mang theo lâm dật hướng thẳng đến hạn m ộ hẻm núi chỗ hàng nguyên nhập khẩu bay đi niên nệ người cái này phi hành kỹ năng vẫn rất khóc ca nguyên bản ta cảm thấy cải tạo chiến sĩ cái nghề nghiệp này khá hay. cơ hồ đều là xì b ở phong cách chiêu thức cùng trang bị xoáy bốc khói đang nhìn qua ngươi cái này phong chi rực sau đ ỗ n g nhiên đã cảm thấy phía sau cái này máy móc chi rực không thơm phi hành trên đường sở thiên phù hộ nhìn thấy lâm giật tật phong chi rực trên mặt vẻ hâm mộ khó mà che giấu học trường sắt thép chi rực cũng khá hay đi ta cái này quá viết máy lâm giật hai cái học trường trường kỳ ở tại bạc ụ nơi này nghĩ đến là đang tìm kiếm máy móc chiến thần bị đánh g i ế t về sau lưu lại một chút sách kỹ năng gì gì đó dù sao một vị cùng hệ chiến thần đại lão để lại đồ vật đối hậu bối cùng hệ chức nghiệp giả mang tới chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng hai cái học trưởng đều rất dễ nói chuyện lâm giật cũng không giả trang cái gì cao lãnh cùng cái này hai học trưởng nói nhảm nửa ngày chuyện nhà lâm giật nguyên bản tâm tình khẩn trương tại chưa phát giác ở giữa dễ dàng rất nhiều không tới ba canh giờ thời gian ba người thông suốt đạt tới ản bờ hẻm núi trên không cho đến lúc này hai cái học trưởng lại còn không nhận thấy được không thích hợp mênh mông vô bờ biển cả sóng lớn còn trào tiếng ngưng tụ thành màu đen nước biển dường như như nói vùng biển này thần bí tại chập chúng lên xuống thủy triều bên trong một đạo không ngừng phun ra màu đen hàng nguyên khí tức cửa đá l o i ra tại thủy chiều cọ g i a phía dưới như ẩn như hiện nghĩnh đệ đừng â y c h nói g n phong hỏa tha trường c hương nhiệm vụ của chúng ta, i đây ngươi, đưa đến cái này gặp tại t ngươi hoàn n h đồng hương thật sự là thân thiết rất húng chi còn có sư huynh đệ cái tầng quan hệ này Liên nói xông câu tàn y ra, ra hắc khí cửa đá bởi vì thư mời tới gần từ từ mở ra khe hở sau đó phía trên cửa đá đầu châu bắt đầu phát sáng lên đinh đinh đinh trước ba khỏa đầu lâu ác ma sáng lên thời điểm sở thiên phù hộ cùng triệu minh sinh trên mặt còn có thể treo đủ cười nhưng khi cái thứ tư cái thứ năm đầu lâu ác ma sáng lên thời điểm hai người này hoàn toàn trận tròn mắt không phải phong hỏa tiền tuyến phó bản độ khó tối cao không phải liền là tuyệt diệt ba cái này gọi lâm giật sư đệ thế nào làm thế nào đem phó bản độ khó tăng lên tới tuyệt diệt năm năm viên đầu lâu ác ma hàng nguyên mười chín tần g phó bản kém chút không có đem lâm giật hai cái sư minh tàm quan trò làm nát không chờ hai người từ trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại hai người trong mắt không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa năm viên tản ra ưu quang đầu châu toàn bộ sáng lên sau lại bắt đầu chuyển động hai hơi thời gian liền tổ hợp thành một cái sâm bạch sắc thật to hồ n chữ sau đó t i a hồn chữ phía sau xuất hiện dữ tợn màu trắng cô lâu một cái hai cái ba cái quả nhiên ưu hồn đoàn tàu cái này phó bản độ khó cao có chút quá mức đáng sợ vạn trọng sơn cho lâm giật nói qua cho dù là chấn hồn cấp phó bản cũng là có độ khó phân chia điểm này chỉ có chiến thần cấp khác người mới biết hơn nữa chấn hồn cấp phó bản là chuyên thuộc về chiến thần cấp cái khác cường giả phó bản vạn trọng sơn đơn soát chấn hồn phó bản tốt nhất chiến tích chính là chấn hồn ba độ khó thông quan cái này khó khăn phó bản vạn trọng sơn không có năm chắc có thể nói cuối cùng là được mệnh vận chiều cố vừa rồi may mắn quá quan nhìn qua kia sâm bạch sắc hồn chữ cùng ba viên càng thêm dọa người đầu lâu sở thiên phù hộ cùng triệu minh sinh cuối cùng là minh bạch lâm giật tiểu tử này căn bản cũng không phải là đến soát phong hỏa tiền tuyến hai vị học trưởng liền đưa đến cái này a cái này phó bản hạn chế một mình tiến vào các ngươi về bà cụ chờ ta a tạ ơn vừa dứt tiếng lâm g ậ t bay thẳng vào hà nguyên trong cửa lâm g ậ t sứ đệ đến cùng lai lịch thế nào không biết do à, ngay tại lâm giật kinh ngạc lúc dưới chân kia vô biên vô tận mặt biển bỗng nhiên bắt đầu nghiêng về lên sau đó tại lâm giật ánh mắt bất khả tư nghị bên trong hoàn thành ba trăm sáu mươi độ vị trí trao đổi phó bản thông cáo hàng nguyên một mươi chín tầng phó bản đạn bờ hẻm núi hữu hồn và tàu nên đón vị trí thứ tám người khiêu chiến người khiêu chiến thực lực bình chắc bên trong bình chắc hoàn thành người khiêu chiến lâm giật cấp sss chức nghiệp giả căn cứ người khiêu chiến đẳng cấp đánh giết ban t h ư ở n g ngay tại rút ra bên trong đường nhanh như vậy liền bắt đầu rút ra đánh giết phần thưởng chính mình liền l ũ hồn b ũ lù mặt cũng còn không có g ặ p đâu cái này phó bản thông cáo cũng quá gấp à. đây là quá lâu không ai thông quan cho cái này phó bản làm tỉ m ị n h rất nhanh lâm giật liền không cười được chương ba trăm tám mươi hai diễm vương lấy mặc tiếp phó bản suất ta chương ba trăm tám mươi hai diễm vương lấy mặc tiếp phó bản suất ta tại vừa nhìn thấy phó bản thông cáo thời điểm lâm giật cũng không quá mức chấn kinh thậm chí còn cảm thấy cái này phó bản phúc lợi không sai vừa tiến vào phó bản liền cho mình rút ra đánh g i ế t bột ban thưởng có thể theo mái vòm phía trên phó bản thông cáo lần nữa biến hóa về sau lâm giật liền không cười được đánh g i ế t người khiêu chiến ban thưởng đã rút ra hoàn tất đánh g i ế t người khiêu chiến có thể đạt được vị cách lớn đoạn tăng lên một thu hoạch được pháp tác đạo cụ bất hủ trái cây cùng vô hạn chi cầu đánh g i ế t người khiêu chiến có thể lĩnh ngộ phát tác h ư vô ba người mẹn ó thứ lộ gì tiến vào phó bản phương thức cùng lúc trước tất cả phó bản không giống còn t r i ề tính đánh rết người khiêu chiến thu hoạch được ban thưởng. là cái gì cái ý tứ hợp lấy ta lâm giật không phải đến c ạ n phó bản là đến nhường phó bản soát không đúng ta mới là cái này cứu hồn đoàn tàu phó bản bờ a dù sao ta chết đi thế nhưng là sẽ rơi trang bị ở ngẫu nhiên p h o n g ấn kỹ năng rút ra bên trong đem dùng lực lượng phát tắc cưỡng ép p h o n g ấn người khiêu chiến hai cái kỹ năng ngẫu nhiên p h o n g ấn kỹ năng rút ra hoàn tất p h o n g ấn kỹ năng một v i ê n cổ cầm chú phong thần vương tọa p h o n g ấn kỹ năng hai thái sơ hữu nội kỹ năng bị động ta thảo, thảo thảo thảo tại lâm giật nhịn không được nhà danh phó bản hố tra cơ chế thời điểm càng thêm bắn nổ phó bản thông cáo xuất hiện lần này lâm giật là thật nhịn không được. lúc này liền chửi g ầ m lên lên cái này mẹ nó là cái gì cho má phó bản chính mình tại thông quan hát sắc đại địa về sau đạt được ban thưởng thật sự là hà nguyên n g mười chín tầm thứ m ộ ư ơ i nhìn lầm đi xác định không phải diêm vương lấy mạng tiếp khi nhìn đến phó bản thông cáo nội dung bên trong lâm g i ậ t lập tức xem xét lên chính mình kỹ năng bảng quả nhiên thái sơ hỗn độn gió nhẹ thần vương t ỏ a hai cái kỹ năng bị đánh lên cấm dùng nhãn hiệu ha ha rút ra ngẫu nhiên kỹ năng cấm dùng dỗ tiểu hài đâu một cái chuyển vận hiệu quả tốt nhất kỹ năng chủ động một cái có thể tăng lên cực lớn chuyển vận kỹ năng bị động bị cấm dùng nào có chuyện trùng hợp như vậy người khiêu chiến t ò a độ liệt cốc chi huyên địa điểm c ũ là thuận tiện đánh giết người khiêu chiến phó bản đem cưỡng ép đem người khiêu chiến tạm giam nguyên địa ba phút đến ngược một trăm tám mươi s hiện tại bắt đầu một trăm bảy mươi chín nghìn một trăm bảy mươi tám hải tặc nhóm điên cuồng lên a t r u n g kiến tì di tóp the c ả dịt bỉn vinh quang đây tuyệt đối là tự lâm giật trở thành chức nghiệp giả đến nay n h ấ t im lặng một lần hạ bản nghĩ đến về sau cũng sẽ không như thế bó tay rồi tiến vào phó bản về sau lâm giật còn chưa kịp làm bất cứ chuyện gì đâu liền bị bản lĩnh hết sức cao cường tám cái của sáng cho khốn ngay tại chỗ lâm giật thử qua đánh mắt nó dùng hư vô chi thủ vô hiệu hóa nó dùng khúc kính gãy vọt đem chính mình cho đưa ra ngoài dùng trí cao thăng hoa nguyên tố hóa tự thân thậm chí bay đến không trung mấy ngàn mét độ cao nhìn xem khóa lại chính mình cổ s á n g có phải hay không chiều dài có hạn nhưng mà làm tất cả đều là phí công nhưng lâm giật s á c thực ra không được chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại chỗ chờ đợi ba phút trôi qua châu n h ư n g tất cả nắm giữ thư mời chức nghiệp giả đều tuyệt vọng ú hồn đoàn tàu phó bản quả nhiên danh xứng với thực cũng chính là giờ phút này lâm giật mới chính thức cảm nhận được tuyệt vọng tư vị không sai ạn bơ hèm núi ứ hồn đoàn tàu hải tặc xuất hiện t cho t dù như vậy rách giới cái này ba chiếc đoàn tàu vẫn như cũ có thể ở trên biển b u đen c phát ra cực kỳ tốc độ không khiếp lâm giật thông qua toàn thị chi nhãn thấy rõ ràng cái này ba chiếc đoàn tàu cũng không có người điều khiển c tại toàn thị trí nhãn i á t nhìn soi mói ba chiếc màu đen đoàn tàu trường tàu tin tức bắn ra ngoài màu làm tử thần rô đứa hồn l bốn trăm năm mươi biến dị loan ngạc phách thu hồn l bốn trăm năm mươi siêu hùng nhân ngư lạ tù thu hồn l bốn trăm năm mươi siêu hùng nhân g ngư lạ tù thu hồn l bốn t l ă m năm mươi ba đứa hồn chớ đừng nói chi là mỗi một chiếc màu đen đoàn tàu phía trên có ít nhất hai trăm tên hoàng giai cấp bậc hải tặc cú hồn u hồn trạng thái miễn dịch tất cả vật lý công kích nhận ma pháp tổn thương giảm bớt chín mươi đáng sợ như vậy phối trí nhường kẹt tại ngũ c h u y ể n trước đó chức nghiệp giả đến soát thật mẹ nó trâu bắt đầu trực tiếp cho lâm g i ậ t hai đại thủ đoạn cấm dùng còn chưa tính cái này u hồn trạng thái thiết lập còn biến tướng cho trọng lực hệ kỹ năng cũng cho cấm dùng hơn nữa u hồn trạng thái một cái khác hiệu quả cũng cực kỳ biến thái nhận ma pháp tổn thương giảm bớt chín mươi đó cũng không phải đơn phần ma kháng cao mà là cao miễn tổn dù là lâm g i ậ t sử dụng có thể tạo thành chân thực tổn thương lôi hệ kỹ năng cũng không cách nào tạo thành khả quan tổn thương c h ắ c không được cái này phó bản tồn tại đến nay cũng không có người có thể thông quan đâu cái này biến thái thiết lập ngoại trừ càng thêm biến thái lâm g i ậ t bên ngoài ai dám nói có thể chịu nổi mắt nhìn thấy ba chiếc xe riêng cách mình càng ngày càng gần lâm g i ậ t tâm tình cũng là càng thêm nặng nề vốn cho rằng cái này phó bản quái vật đến truy sát mình tốc độ sẽ rất chậm có thể vừa mới qua đi ba tới một mươi giây thời gian ba cái chuẩn đế g i a buộc liền đã cách lâm dật không đến năm cây số khoảng cách cái này cũng liền mang ý nghĩa vài giây đồng hồ về sau lâm giật cần tại cổ sáng cầm tù bên trong cùng ba vị chuẩn đế giai tinh anh quái so chiêu lâm giật ta cùng thiên thiên tới giúp ngươi à cái này phó bản khó khăn có chút quá mức lâm giật quanh thân hắc mang l o a i lên hai đạo bóng hình xinh đẹp chính là huyền lập tại lâm giật hai bên ai ngươi cũng là quái xui xẻo vậy mà rút đến như vậy khoa t r ư ờ n g phó bản tỉ tỉ lo lắng như vậy an nguy của ngươi vậy ta cũng không thể nhàn rỗi đầu kia ca sầu lớn liền giao cho ta à dứt lời lâm thiên tiên bóng hình xinh đẹp liền hướng phía ba chiếc đoàn tàu bên trong trong đó một chiếc lao xuống mà đi tại phía sau của nàng bỗng nhiên hiện lên lít nha lít nhít nhít lâm t i dật i nhìn qua bên người đạo mạc tuyệt mỹ thiếu nữ nhịn không được sợ hai than nói đương nhiên không có người lợi hại chẳng qua là tại trong di tích tăng trưởng một chút thực lực lâm dật ta giúp ngươi ngăn chặn cái tia đại vương bắt cùng xịu nhân cá ngươi thấy thế nào ngươi bây giờ hành động bất tiện chuẩn đế giai tinh anh quái giao cho ta thế nào t r ư ờ n g thành không chỉ có riêng là người lâm hùm g i ậ t đại ma vương có thể dừng lại bước chân tiến tới bất quá lâm giật cũng là thật tò mò tại trong di tích thí luyện một phen hai tỷ muội đến tột cùng mạnh đến loại trình độ gì chương ba trăm tám mươi ba trong nháy mắt nịch g h chuyển chiến cuộc chấn hồn ba chân chính độ khó chương ba trăm tám mươi ba trong nháy mắt nịch g h chuyển chiến cuộc chấn hồn ba chân chính độ khó được đến lâm giật cho phép về sau lâm ưu hóa thành một đạo lưu quang lấp lóe mà ra thẳng đến hai cái chuẩn đế g a i bột trệ ở chân trời lâm g ậ t ở trên cao nhìn xuống xem ghi lấy toàn bộ chiến trường từ di tích sau khi đi ra hai nữ thực lực có chỗ gia tăng không nói các phương diện thuộc tính rõ ràng tăng lên không í t trở về về sau hai nữ cơ bản đều ở đằng k i a tử linh không gian bên trong rèn đúc tao ở thạch bởi vậy còn không có kịp thời cho lâm giật nói hai đạt được năng lực liền lâm n viễn trình phạm vi lớn phụ ma linh hồn thiết c ắ t thủ đoạn này như tại vạn giới trên chiến trường dùng r a có khả năng đưa đến tác dụng tất nhiên tương đối kinh khủng dẫn đầu xuất kích lâm thiên thiên, đã xông đến loan ngạc phật trước người lúc trước ở trên cao nhìn xuống nhìn cái này chuẩn đế giai tinh anh quái thời điểm lâm thiên, thiên cũng không có cảm thấy loan ngạc phật hình thể đến cỡ nào khoa trương cho đến cùng cái này chuẩn đế giai tinh anh quái bốn mắt nhìn nhau nàng mới bị cái này tinh anh quái hình thể rung động tới cái này đại đần l o n g thật là lớn a lâm thiên tiên nhìn qua trước mắt c ự vật lầm bầm lầu bầu cảm t hắn lên p h c h thân thể dường như một toàn núi nhỏ t h ô giáp lân giáp dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng đen cực trạch trong con mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo tại nó gầm thét thời điểm sâu không thấy đáy miệng lớn mở ra dường như có thể nuốt vào toàn bộ thế giới tăng thêm k i a độc thuộc tại chuẩn đế giai quái vật cường đại cảm giác gáp bách bình thường chức nghiệp giả nhìn rất khó không sinh lòng ý hoảng sợ thân ảnh tiêu tiểu cũng không nhận cái này cường đại cảm giác gáp bách ảnh hưởng lâm thiên tiên ánh m một tuyệt, o n giây sau kiếm quang lấp lõe kim loại va chạm thanh âm thanh thúy mà vắng rội một cố cường đại năng lượng từ hai người vũ khí va chạm chỗ buộc phát ra phía sau bọn họ nguyên bản còn coi là bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ tùng cao mấy chục mét sóng biển lâm thiên thiên trong tay cốt kiếm cùng phát chiều dài gần một mươi tám mét đại khảm đao đụng vào nhau rất có đánh vào thị giác cảm giác rất trước trên ra bất một loại tứ lạng và thiên tinh biết mặt thân mét thân thịt tiểu thể có cân cảm giác. Chỉ có được, cái cao chứa sức mạnh khủng bố cỡ mạnh nội loại lạng lõi ly, nào. quái phải anh này không nhìn không ẩn khủng và bắp bố đủ kỳ dù là chính mình về mặt hình thể chiếm cứ mấy chục lần ưu thế lại tại lực lượng đối bính thời điểm không chiếm được chút nào t h ừ a phong sóng biển rơi xuống lúc lực lượng đối bính cũng liền kết thúc hai người thân hình như điện tại cố định phạm vi bên trong xê dịch tránh chuyển sắt chiêu ra hết t i ế n quang gào thét nước biển thường xuyên bị hai người chiêu thức bén nhọn chỗ g ơ lên thực lực gần dưới tình huống ai có thể bắt lấy thoáng qua liền mất cơ hội liền có thể không ngừng mở rộng ưu thế từ đó lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng lâm u bên này theo sát phía sau tốc độ của nàng rõ ràng muốn so lâm thiên thiên nhanh hơn một chút thu hoạch được truyền thừa về sau lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được nha đầu này k h í chất biến càng thêm thanh lãnh cùng chính mình trò chuyện thời điểm ngược nhìn không ra cái gì làm nàng đối địch lúc địch nhân liền có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy vô tận đạm mạc cùng ngạo m ạ n r ố t cùng lạ tủ kế hoạch ban đầu là thẳng đến lâm g ậ t có thể lâm g ậ t bên người bỗng nhiên xuất hiện hai cái cường đại triệu h o a vật hoàn toàn làm dối loạn kế hoạch của bọn hắn lâm u thực lực dốt cùng lạ tủ không quá cầm chuẩn đến tột cùng tại cái gì cấp độ có thể hai cái này tinh anh quái vật đều có thể cảm giác mạnh liệt tới hướng bọn hắn xông tới nữ nhân rất là nguy hiểm ít ra đơn đà độc đấu trong bọn họ bất kỳ người nào cũng không là đối thủ giúp ta dốt hô to một tiếng trong n g á y mắt nhảy vào trong biển rộng không đến một giây dốt l i ề n hóa thành một đạo l a n g quang từ trên mặt biển bắn ra trực tiếp hướng phía lâm u mà đi tránh ra cho ta màu lam tử thần dồn hai tay nắm võ sĩ trường nào nhảy vọt đến lâm u đỉnh đầu h ư ớ n g về phía gãy của nàng chém xuống một kiếm liền tốc độ này ngươi kém xa hồn chi v từ hai người vũ khí va chạm chỗ bắn ra m à u lam tử thần rột trong nháy mắt liền bị đánh bay rơi xuống tới trong biển cùng là chuẩn đế giai cường giả có thể giữa hai người cũng có khoảng cách có thể m à u lam rột thật nhẹ nhàng như vậy liền có thể đối phó mấy ngàn mét sóng biển hóa thành một thanh to lớn võ sĩ đ a o treo ở lâm u đỉnh đầu tại r ộ t xuất thủ một phút này một thanh này hải chi cự nhận liền đã ngưng tụ ra hải chi cự nhận điều động hải dương chi lực ngưng tụ một thanh đủ để bổ ra hải dương cự nhận chảm kích mục tiêu thông qua toàn thị chi nhãn lâm giật thấy rõ rột kỹ năng kỹ năng này cũng không ẩn chứa bất kỳ lực lượng phát tắc Cho nên Lâm g i ậ thông qua truyền thừa về sau tìm về càng nhiều ký ức lâm u thực lực được đến nhiều phương diện tăng cường không riêng gì hiện hữu kỹ năng hình thái được đến cải biến ngay cả tụ lực chọc lên đều là mang tới luân hồi lực lượng phát tắc không đúng đây là chấn hồn cấp ba phó bản độ khó thấp như vậy ngay cả chiến thần vạn trọng sơn cũng vẹn vẹn may mắn thông qua phó bản dù là lâm u thực lực đạt tới chuẩn đế giai coi như nàng là đã mất đi ký ức vong linh quân chủ vậy cũng không có cách nào tại chưa hoàn toàn trưởng thành d ư ớ i tình huống lấy niên ép ráng vẻ tại cái này chấn hồn cấp ba khác phó bản bên trong đại sát tứ phương cái này không hợp lý cẩn thận lâm giật mở miệm nhắc nhở kia hải chi biến ngưng nhận, trong nháy mắt bành lớn lên, biến thành vô số bong bóng. thực mắt cự vô số dương quang xuyên qua những n à y bong bóng t ả n ra tựa như hảo mộng h à o quang đúng là cho người một loại mỹ hảo cảm giác tiểu mỹ nhân đừng luôn là một bộ lãnh đ ạ m như vậy biểu lộ a nhường ca ca đến ấm áp ấm áp ngươi đi thế nào g i a hòa này là lúc nào lâm ú con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ thấy to lớn bọn b i ể n chi nhận bên trong một bóng người đi ra g i a hòa này thình lình chính là c h u ẩ n đế giai tinh anh quái một trong lạ tù vừa rồi còn tại bên ngoài mấy dặm siêu hùng nhân ngư lạ tù là lúc nào sở qua tới lạ tù trong tay cầm lấy một cây cốt chất pháp trượng nhìn không ra là dùng cái gì động vật biển xương cốt làm thành trên p h á p trượng l o ạ r a u từ sắc qua mang lâm giật nhìn sang lần đầu tiên liền từ t r o n g được tới hỗn độ n lực lượng p h á p t á c nguy rồi đừng ra tay trốn lâm giật hướng phía lâm u hôm ộ t câu nhưng mà lúc này lâm u tốc độ đã không thể so sánh nổi liền thanh âm truyền lại trong khoảng thời gian này lâm u kia ẩn chứa lực lượng p h á p t á c chọc lên chính là đã thành công vung ra ngoài trực tiếp cùng kia to lớn bọn biển chi n h ậ n đánh tới một khối chương ba trăm tám mươi bốn h â n lúc cháy nhà mà đi hôi của tôn đại thánh chương ba trăm tám mươi b ố nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tôn đại thánh tiểu muội muội n g ư ờ i quá tự tin lâm u một đao chém về phía lạ t ủ có thể lạ t ủ sắc thực cần nấp tiến vào b ọ t biển cự nhận bên trong tại cùng hồn chi vãn ca tiếp xúc một nháy mắt b ọ t biển cự nhận tản ra bạch quan g trói mắt năng lượng kinh khủng thế không thể đỡ bạo phát ra bạo tạc vô số bong bóng vỡ vụn giống như một đầu cồn u g bạo manh thu trong nháy mắt thả ra trên người mình tất cả lực lượng hỗn loạn lực lượng hủy diệt nương theo lấy đinh hai nhức góp tiếng a n h minh dường như muốn xé rách thế gian đồng dạng điên cuồng k h u ế c tán cùng làm tràn lâm u bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt liền bị nuốt vào trong đó. Bạo tạc phong bạo. tại toàn bộ mặt biển tứ ngược lấy tạo thành vòng xoáy khổng lồ đem trên mặt biển tất cả đi đến lôi kéo ba chiếc đoàn tàu bên trên hải tặc nhóm thấy cảnh này đều cùng nhiệt tá hô lên cái này chính là chuẩn đế giai tinh anh quái thực lực a cái này ba cái chuẩn đế giai quái vật cùng lúc trước vĩnh dạ t i ề n tuyến kia mười mấy con hoàn toàn không tại một cái cấp bậc cái trước thanh máu cùng lực công kích s á t thực tương đối khoa trường có thể bọn chúng phương thức công kích thích không nói còn không hiểu được biến báo phối hợp cái sau thanh máu cùng lực công kích không có khoa trương như vậy trị số có thể cái sau trí thông minh cùng bản lĩnh hoàn toàn không tại một cái cấp độ thậm chí còn có thể vận dụng lực lượng p h á p tác dung nhập chiêu thức của mình bên trong địch nhân như vậy mới thật sự là đáng sợ cự ngạc phạch cùng lâm thiên thiên chiến đấu tiến vào gây cấn lấy ngàn mà tính hoàng giai trên cùng vật thí nghiệm không ngừng bị kêu gọi ra tại lâm thiên thiên cùng hoàng giai trên cùng thí nghiệm để thể vây công phía dưới phạch có thể nói là liên tục bại lui nhưng khi lâm thiên thiên nhìn thấy tỉ tỉ của mình bị tiêu hủy thiên diện địa bạo tạc thôn vệ trong đó lâm thiên t i h i ê n tiến công tiết đấu hoàn toàn liền bị đánh gãy không có cách nào lâm thiên、Tiên、không thể trơ mắt nhìn tỉ, tỉ như thế xảy ra chuyện trong tay cốt ki một cái màu xám tử vong k i ế m khí bổ sung lấy linh hồn thiết các hiệu quả hướng phía p h c h đầu trực tiếp c h é m tới thừa dịp p h c h r ơ lên đại đao phòng ngữ lúc lâm thiên thiên thân hình nhanh lùi lại hướng phía lâm u lấp tới ha ha tiểu m ộ i m ộ i ngươi thật sự là xem thường ta à. còn không có cùng ta phân ra thắng bại liền dám phân tâm một giây sau một đôi tinh hồng dựng thẳng đồng l ạ n g yên tại lâm thiên, thiên sau l ư n g hiện hiện một ố ỗ bản lĩnh hết sức cao cường h à t khí tại dựng thẳng đồng xuất hiện trong nháy mắt tựa như chỗ không người giống như quần bạo chui vào lâm thiên thệ nội băng thuộc tính công kích không đúng đây là lực lượng phát tắc vĩnh hằng lực lượng phát tắc lâm thiên thiên quanh thân cũng không xuất hiện bất kỳ đóng băng dấu hiệu nhưng chúng chiêu nàng cứ như vậy mượn mà đứng sừng sững ở nguyên địa hh t tiểu t mượn mội chết cho ta nguy rồi lâm thiên thiên bị cứng răng khống lực lượng phát tắc xâm nhập thể nội không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải một giây sau bóng ma bao trùm lâm thiên tiên Tiêu là cự ngạc p h á c h cự nhận dơ lên lâm thiên thiên trên đầu gia hỏa này không phải người nó duy nhất cảm thấy hứng thú cũng chỉ có thực lực cùng tiền tài cho nên dù là đối thủ là lâm thiên, thiên loại này tiểu đó ly hắn cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ huống hồ lâm thiên, thiên vẫn là nó đánh giết lâm giật c h ư ớ ngại vật tại cái này mạng sống như treo trên sợi tóc lúc màu xám bóng hình x i n h đẹp trợt lóe lên mang theo lâm thiên thiên khó khăn làm tránh thoát đánh tới trí mạng cự nhận ngươi không sao chứ thiên thiên trên người háo giáp xuất hiện nhiều chỗ vết dạn g khỏe môi n i t lên tơ máu lâm ù kịp thời ra tay đem lâm thiên thiên thiên cho cứu lại đồng thời lấy chính mình luân hồi lực lượng phát tác triệt tiêu cái k i a vĩnh hằng phát tác c ăn mòn đem lâm thiên, thiên thiên Thiên cho gọi tỉnh lại chỉ là lúc này lâm ù tình huống không tốt lắm hỗn độn chi lực nhập thể n h ư n g nàng không có cách nào tự do chi phối lực lượng của mình tỷ tỷ ngươi thế nào không chờ lâm thiên, thiên thiên nói xong phải công kích lần nữa đánh tới một cái bá đ Thẳng tỷ đến một i hai người ha ha, i mội mội, ể u n giây ư ơ máu n lượng, vẫn rất dày sau n ta vô số bạo tạc bong bóng liền chậm rãi từ mặt biển dâng lên đem hai tỷ mọi bao khỏa tại trong đó nhà rột còn gặp mưa một đạo thân ảnh màu lam lạng yên mã tới dỗ từ hai tỷ mọi trước mặt một cái bong bóng bên trong rết đi ra mũi kiếm trực chỉ lâm vũ đầu nguyên bản còn ưu thế cục diện trong nháy mắt liền bị xoay chuyển cái này chính là chấn hồn cấp ba đường phó bản chân chính độ khó a phải biết lúc này lâm giật khoảng cách giải trừ k h ô n g chế còn có dòng d ã ba mươi giây dù là hai tỷ bội không phải người thanh máu so sánh dày nhưng đây không phải vô địch xem như triệu hoán vật hai người còn có thể bị giết chết chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể như thế c h ơ mắt nhìn hai tỷ bội bị xe luân chiến m à i chết ha ha ha tiểu tử cảm nhận được chân chính tuyệt vọng sao đúng vào lúc này một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ tự lâm giật trong óc vang lên đồng thời hắn cảnh tượng trước mắt cũng đã xảy ra cải biến đây là một chỗ không gian thần kỳ không có bất kỳ cái gì quang không có bất kỳ cái gì thực thể chỉ có thuần phí trống rỗng cùng l ặ n g im tại bên trong vùng không gian này không có bất kỳ cái gì vận tham chiếu không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác cho người ta một loại thật sâu mê man g cùng bất an dường như hết thể đều đã mất đi ý nghĩa theo tiếng nói rơi xuống một đạo tản r a kim quang lông tơ chậm rãi bay xuống tại lâm giật nhìn kỹ giữa hóa thành đỉnh đầu phượng xí tử kim quan người mặc hoàng kim giáp lưới chân đạp tơ trắng bước mây dạy hầu tử võ hổn đại thánh tại hầu tử bản thể hiện hiện một phút một lâm giật cũng có thể xuyên thấu qua hát cám nhìn thấy thân thể của mình giờ phút này trước ngực hắn thần văn ngay tại mơ hồ phát nhật đồng thời cũng tán phát ra q u a n mang thần văn kim sắc q u a n mang liền xem như quần áo trên người cũng khó có thể cách t r ở t i ể u tử chọn chúng dạng này phó bản ta lão tôn cũng không biết nên nói n g ư ơ i dũng cảm đâu vẫn là vô c h i bắt chéo hai chân h ầ u tử ngồi tại một mảnh hư vô bên trong bắt chéo hai chân n h ả m chán vui l ù a con hoa cái này đầu khỉ tùy tâm trưởng khống cây gậy mang theo hô hô phong thanh hình như có thiên quân chi lực nếu là một gậy này vung tại trên trời cao đều có thể cho mặt trời vạch ra một vết nước hầu tử ta không có rảnh cùng ngươi mù nói nhảm hiện tại có người muốn chết nhanh lên đem ý thức của ta trả lại cho ta lâm giật có chút nổi nóng cái này mẹ nó cái gì võ hồn ngươi muốn cùng ta lâm giật khai thông lời nói sớm một chút ta lúc này đi ra đảo cái gì loạn hiện tại chính là hai thị m ộ i muốn mạng thời điểm làm sao có thời giờ cùng ngươi cái con khỉ này nói nhảm tiểu tử ngươi cũng có như thế lúc gấp ba đ ừ n g lo lắng tại võ hồn thế giới tinh thần bên trong ngoại giới thời gian là tạm dừng chúng ta có thể thật tốt làm nhảm làm nhảm bất quá ta cảm thấy ngươi dường như không có cái tâm tình này như vậy đi cho ta ba viên tao ở thạch ta chuyển cho n g ư ơ i một chiêu lông tơ phân thân chi thuật tuy chỉ là duy nhất một lần kỹ năng nhưng cái này phân thân chi thuật sáng tạo phân thân có cùng bản thể bình thường lực công kích cùng tốc độ cũng có thể tạo ra ở đằng tia lồng g i a m bên ngoài thế nào suy tính một chút tốt h ngươi cái hầu tử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không ba viên tao ơ thạch ngươi cái này con khỉ là coi là tốt trên tay của ta tài nguyên chương ba trăm tám mươi lăm đại thánh chi uy lịch thiên võ hồn kỹ năng chương ba trăm tám mươi lăm đại thánh chi uy lịch thiên võ hồn kỹ năng lâm u mặc dù là cái triệu h o a vật thời gian dài ở trung xuống tới nàng đã trở thành lâm giật trọng yếu nhất đồng bạn cho nên liền xem như tư nguyên khan hiếm thì thế nào không có có thể l ạ i soát lâm giật không có chút nào do dự đồng ý đại thánh đề nghị tại siêu hùng nhân ngư lạ t ủ kỹ năng bao trùm phía dưới hai tỷ mọi hành động bị hạn chế rất chết hơi không chú ý liền sẽ bị đánh lui đến kia ẩn chứa hỗn độn chi lực bong bóng bên trên bị tạc cái thất điên bắt đảo ba cái chuẩn đế giai tinh anh quái chỉ có lam sắc tử thần r u ộ t chiến đấu hồi lâu cũng không từng thể hiện ra cái gì lực lượng phát tắc bất quá phương thức công kích của nó cực kỳ quỷ dị có thể tại đẩy trời bong bóng bên trong tùy ý xuyên thắ v y lực lại khá là khủng bố liên tục chịu hai đao lâm thiên tiên h h ghê đúng là rơi mất một phần ba lâm u tình huống vẫn còn tốt nàng mở ra kỹ năng mộ chí minh lấy tiên tri trạng thái thành công tránh né tất cả công kích đương nhiên ba cái tinh anh quái cũng không phải người ngu tại ý thức tới không cách nào đánh trúng lâm u về sau đánh giết rừng lâm thiên tiên h liền thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu lam sát tử thần d ồ n tại mặt khác hai cái chuẩn đế giai tinh anh quái hiểm hộ phía dưới đối lâm u làm lên đánh nghi binh chi thế đối mặt ba cái tinh anh quái vây công lâm u cũng không thèm để ý hồ chí minh tại ba tên này trên thân không có cách nào phát huy lớn nhất công hiệu chỉ có thể thăm dò ba giây sau tương lai. nhưng là ba giây đối lâm u mà nói đã đủ rồi có thể thiên thiên sau lưng nâng đao đánh tới lam sắc tử thần r ố n trong nháy mắt biến mất tại lâm u trước mặt đồng thời một cỗ sắc bén lưới đao tại lâm thiên thiên sau lưng nở rộ xuất thủ cứu người đừng suy nghĩ bạo quân huy áp cự ngạc p h ả i gầm lên giận dữ huyết s ắ c dựng thẳng đồng chống rông h i ể n hiện thừa dịp lâm u phân thần lúc lấy lực lượng phát tác cứng rắn khống lâm u hai giây bên kia bị trọng thương lâm thiên, thiên các phương diện trị số do rằng trượt đúng là không có ngay đầu tiền kịp phản ứng tiêm màu làm đại vương bắt tập kích bất ngờ mắt nhìn thấy tản g a hắc mang lưới kiếm liền phải đâm vào lâm thiên thiên cái. đem nó chém nó g từ thân rột cũng không bị lâm giật di động hấp dẫn lược chú ý muốn nhất cổ tác khi chém giết lâm thiên thiên có thể một giây sau trong mắt của nó trong nháy mắt bị kín một tầng băng làm câm chú tử tịch tri quốc theo trong đó một cái lâm g i ậ t phân thân đem chân nôn g trong nháy mắt ngâm sướng hoàn thành vô tận bênh mông màu trắng tại chưa phát giác ở giữa trải rộng toàn bộ hải vực giờ phút này bị bao phủ tại phạm vi bên trong tất cả phó bản quái vật đều cảm nhận được hồn thể tách rời cảm giác ý thức vẫn như cũ thanh tình nhưng thân thể tồn tại đã không cảm giác được kinh khủng lực lượng phát tắc xâm nhập toàn bộ hải vực bất luận là không khí hay là vô ngần biệt cả hay là hải tặc nhóm hồn thể đều tại thời khắc này cùng thời gian cùng một chỗ đ ư n g im lóe da hắc mang lưỡ đao tại khoảng cách lâm thiên tiên đầu một ly địa phương ngừng tiến lên lam sát từ thân rốt nghiễm nhiên hóa thành một cái băng điêu. lâm dật biến thành mặt khác người một đạo phân thân s ố n tại tử tịch tri quốc có hiệu lực thời điểm lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường thích lịch nhất thiểm một đạo lóe ra làm kim sắc lưu quang trong nháy mắt xuất hiện đến lam sắc tử thần r ồ n phía trên g i à n dị tự nhiên một cước trực tiếp trúng đích d ộ c h á n mạnh mẽ đem nó đạp hướng về phía mặt biển tại đ ã đóng băng trên mặt biển một cái khác lâm dật đã đang đợi phía sau hắn đầy trời t ử điện đang lóe lên k i a cùng bạo vô song lực lượng tại lâm dật điều khiển phía dưới trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh tử mang cự kiếm tử tiêu kiếm lồng g i a n bên trong lâm g ậ t ánh mắt băng lãnh n không phải ưa thích khắp nơi nhảy lên a lại nhảy lên một cái t a xem một chút tay cầm tử tiêu kiếp kiếm phân thân tại rột rơi rơi đập mặt băng lúc từng bước ép sát một kiếm đâm xuống thằng đâm rột ngực trong chốc lát vạn quân lôi đình như có sinh mệnh lực đồng dạng điên cuồng hướng phía rột ngực chui vào nếu là rột có thực thể lời nói chỉ sợ lúc này nó trên thân đã tràn đầy nồng đậm tiêu mùi thơm đ i đánh nghi binh lâm u phải cùng lạ t h ủ đồng dạng đắm chết đối phó phó bản bên trong quái vật lâm giật sẽ không có bất kỳ lưu thủ h u n g chi chính mình vẫn là cái này phó bản treo thưởng đối tượng kết xủ miễn tổn thương cũng không phải là v bất quá là thanh máu tăng thêm gấp mười mà thôi lâm giật phân thân kỹ năng ra hết điên cùng hướng phía lạ t ủ c ũ n g phải thanh kích mà đi một giây trước còn tinh không vạn lý mặt biển đột nhiên gió nổi mây phun mây đen dày đặc cái này địa điểm c ũ phụ cận tất cả nguyên tố chi lực dường như có sinh mệnh cùng ý thức đồng dạng điên cùng hướng phía bọn chúng quân vương lâm giật hội tụ mà đi tại lâm giật phân thân chi phối phía dưới những này nồng đậm nguyên tố chi lực đều không ngoại lệ biến thành các hệ các cấp độ kỹ năng sát chiều hướng phía không cách nào động đậy hai người khác trên thân g ó t xuống dưới lit nha lit nhít số lượng tại toàn thị chi nhãn bên trong biểu hiện ra nhưng mà phân thân đem các loại kỹ năng đập xuống ba cái này chuẩn đế giai tinh á n h quái thanh máu vẫn như cũ tương đối khỏe mạnh đặc biệt là phật cái này vỏ c ứ n g cá s ấ u quái ăn dòng g ã ba cái lôi hệ cầm chú lôi thần c h i nộ thanh máu cũng không xuống một phần mười không có cách nào miễn tổn thương cơ chế là thật biến thái muốn hỏi lâm giật bị cấm dùng hỗn độn thái sơ vì sao còn có thể bà phát liên tục cầm chú đó chính là phải quy công cho tề thiên đại thánh võ hồn giao phó cho lông tơ phân thân lông tơ phân thân loại hình kỹ năng chủ động cấp bà、ba. khác hệ võ hồn kỹ năng tiêu hao không ngâm sướng thời gian mười giây thời gian cụn đ triệu hoán mười hai cái có thể h o à n mỹ kế thừa bản thể trừ hp bên ngoài tất cả thuộc tính phân thân phân thân vẹn vẹn có bản thể mười phần trăm lượng máu mỗi cái phân thân nắm giữ đơn độc hp cùng pháp l ự c trị có thể phóng thích bản thể tất cả kỹ năng cần pháp tác đạo cụ ra chỉ ngoại trừ phân thân lớn nhất duy trì liên tục thời gian hai giờ phân thân biến mất sẽ không đối bản thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trái chiều ghi chú như lai phật tổ ngọc hoàng đại đế quan â m bồ tát chỉ định lấy kinh tuyến tây đặc phái sứ giả hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tôn lộ không ba viên tơ thạch một cái giá lớn là cực kỳ đắt đỏ bất quá hiện nay lâm giật được đến kỹ năng, không lỗ. l ô chương hề nghi ba trăm tám mươi sáu vô hạn tri lực hạ đều không có tác dụng phe thứ ba thế lực gia nhập chiến trường ba chi mươi giây trôi qua rất nhanh kia hạn chế lại lâm giật hành động của sáng như vậy tắm đi hai tỷ mội cũng thừa dịp lâm giật mạnh khống tam đại tinh anh quái khoảng cách vội vàng về tới bên cạnh hắn phó bản thông cáo giam cầm thời gian đã kết thúc mời các vị nắm chặt thời gian đánh giết người khiêu chiến khoảng cách toán linh bũ l ù rời đi cấm địa còn có hai mươi b ố giờ đếm ngược bắt đầu hai mươi bốn giờ về sau liền phải trực diện buốt thật nhanh tiết tấu tử tịch tri quốc duy trì liên tục thời gian theo đối thủ thực lực mạnh yếu mà biến hóa đối mặt nắm giữ khác biệt lực lượng pháp tắc chuẩn đế giai quái vật có thể đóng băng ba mươi giây đã là cực hạn cái này không siêu hùng nhân ngư lạ tủ dẫn đầu từ vĩnh hằng trong quốc gia vừa tỉnh lại ngư nhân lạ tốc độ không phải ba cái chuẩn đế giai tinh anh quái bên trong nhanh nhất nhưng cũng không thể khinh thường tỉnh táo lại nó lập tức liền dùng r a chính mình tăng phúc kỹ năng làm chính mình tiến vào cồn g bạo trạng thái bạo phát ra cực kỳ tốc độ đáng sợ tại hai cái lâm giật phân thân thi pháp trước giao thời kỳ lướt qua bên cạnh hai người hai đạo phân thân đ ô n g nhiên băng liệt hóa thành điểm điểm kim q u a n g tiêu tán thế gian một k í c h có hiệu quả nhân ngư l à tụ thừa thắng s ô n g lên hướng phía lâm giật cái khác lông tơ phân thân tiếp tục giết tới trong tay hắn x ư n g bổng hình thái trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa làm hóa một thanh q ố c nhận điên cũng dường như đang không ngừng vùng chém lâm g ậ t ngươi thế nào người chiêu th lâm tơ phân thân kỹ năng này lâm u còn chưa hề thấy lâm vật dùng qua hơn nữa cái này phân thân cùng lâm u trong nhận thức biết phân thân không giống người bình thường sử dụng đi ra phân thân có thể phát động công kích liền coi là vô cùng thượng thừa thủ đoạn có thể lâm giật cái này phân thân chẳng những có thể bình thường phát động công kích còn có thể dùng r a cầm chú cấp bậc kỹ năng đồng thời mỗi cái phân thân đều có thể như thế khoa trương kỹ năng ai không hâm mộ ta không sao đây là vừa mới học được kỹ năng chúng ta cùng một chỗ nói được nửa câu một loại cảm g i á xấu bỗng nhiên từ lâm g ậ t phía sau dâng lên quả nhiên mặt khác hai cái chuẩn đế giai tinh anh quái cũng tỉnh lại cự ngạc p h ạ ấ h nổi giận gầm lên một tiếng tráng kiện cái đuôi đánh ra mặt biển nguyên bản bị đóng băng lại mặt biển đ ỗ n g nhiên vỡ tan mặt băng phía dưới nước biển hóa thành vải đầu to lớn cự ngạc mở ra huyết b u ồ n đại khẩu hướng phía lâm giật ba người cắn tới vĩnh hằng lực lượng p h á p tắc phải không có lần nữa sử dụng nó rõ ràng cảm giác được chính mình tại p h á p tắc l ĩ n h nộ cảnh giới bên trên cùng lâm giật có trên lệ không nhỏ nếu là tiếp lấy sử dụng lãng phí thể lực không nói cũng chỉ biết tự g i ấ lấy n h không bằng dùng chút mình am hiểu thủ đoạn cùng ưu thế địa lý cùng lâm giật liều mạng lâm ú lâm thiên, thiên các người phối hợp ta còn lại phân thân kéo dài một ít thời g Cái bây c giờ c h u đối ế quái vô hạn h độ, vượt qua lực lượng pháp tắc nắm giữ dần dần thuần thục lâm giật đã không cần đem cái này pháp tắc đạo cụ cho lấy ra sử dụng chỉ cần tâm niệm vượt động tự thân lực công kích liền bị điều thành vô cùng lớn lông t ơ phân thân lâm giật có thể tùy ý trường khống tại hắn dự định chém giết cự ngạc phật thời điểm còn lại mười cái phân thân đ ố n g nhiên quay đầu từ bỏ đối còn lại hai cái tinh anh quái truy kích riêng phần mình dùng ra băng hệ khống chế kỹ năng đi hạn chế cự ngạc phật năng lực hành động lâm u cùng lâm thiên thiên chiêu thức sao mà sắp bén phối hợp thêm lâm giật phân thân rất nhẹ nhàng liền cho cự ngạc phật hành động lực hoàn toàn cho hạn chế đợi đến lam sắc tử thần cùng nhân ngư lạ tù hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm lâm giật đã ngâm sướng xong chân ôn hắn bầu trời trên đầu bị cùng bạo lôi đỉnh chi lực trực tiếp xé rách. Ngay sau đó, một thanh to lớn diệt thế lôi thường nợ rộ sáng trói lang quang từ trong tầng mây đầu đâm đi ra mục tiêu trực chỉ phật đáng chết này nhân loại thế nào sẽ mạnh như vậy nhân ngư lạ tụ giận mắng một tiếng sau đó bắt đầu ngưng tụ tự thân toàn bộ lực lượng phát tắc nó cũng không phải đau lòng phật cái này đ ạ i đần lòng nó chỉ là biết rõ một khi hôm nay trong ba người có bất kỳ người nào vẫn diệt như vậy hai người khác cũng khó thoát lâm giật truy sát cho nên hắn nghĩ đến không tiếp bất cứ giá nào đem phật cấp cứu đi ra ngưng thực hỗn độ lực lượng phát tắc hội tụ thành một cái to lớn mắt trần có thể thấy cự trưởng đón lâm giật lôi thường vô tới kết quả có thể nghĩ tại vô hạn chi lực ra chỉ phía dưới cấm chú uy lực kia là sao mà kinh khủng lôi thương rơi xuống như bẻ cành khô đồng dạng đem hỗn độn p h á p tắc ngưng tụ ra cự trường nhẹ nhõm đ ầ m nát lạ tù tại cùng lâm giật đuôi bính bên trong bị nghiền ép trong nháy mắt bị đáng sợ p h ả n vệ côn bạo lôi đ ỉ n h chi lực tràn vào lạ t ù thân thể tại trong cơ thể của nó điên cuồng tứ ngược sẽ rách lấy lạ t ù mỗi cái tế bào phó bản miễn tổn thương cơ chế đã hoàn toàn kéo hông tại công kích lực vô cùng lớn dưới tình huống chỉ là đuôi bính phạt vệ liền đầy đủ để lạ tủ thanh máu trong nháy mắt thanh không cự ngắt phách cũng khó tho chỉ cần không phải trăm phần trăm ở trước mặt ta đều là phí công diễn thế lôi thương ẩm vang rơi xuống khổng lồ lôi đỉnh chi lực trong n g á y mắt nổ tung mắt trần có thể thấy lôi điện chi lực hóa thành một đạo lực t r ư ờ n g quét sạch phương viên mấy cây số bên trong tất cả sinh vật những cái k i a đoàn tàu bên trên hải tặc còn chưa kịp ra tay Cũng chưa 300, Thu hoạch được điểm kinh nghiệm không ị p p phải khoa trương như vậy ngay trong đầu kinh nghiệm tăng vọt tiếng nhắc nhở lâm giật trợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ba cái chuẩn đế giai tinh anh quái cung cấp kinh nghiệm không ít có thể bọn chúng mang tới trên cùng hoàng giai thủ hạ cung cấp kinh nghiệm càng là khoa trường a nếu không phải mình đẳng cấp bị kẹt tại cái này cấp một trăm tám mươi liền riêng này một đợt đánh g i ế t có thể thăng liền nhiều ít cấp lâm giật cũng không dám lớn không đúng kia lam sắc tử thần r h o không chết toàn thị chi nhãn công suất toàn bộ triển khai lâm giật lục xoát lên cái thứ ba chuẩn đế giai tinh anh quái vị trí l a o già chết tiệt này kém chút giết lâm u cùng lâm tiên h tiên h cũng không thể để nó cứ như vậy lưu lâm giật bên cạnh lục xoát bên cạnh thăng lên độ cao lấy bao quát càng nhiều tầm mắt cuối cùng tại phương hướng tây bắc ba mươi năm cây số địa phương phát hiện ngay tại chạy trốn lam sắc tử thần r h o cái này con rủa làm sao làm được đ chắc chắc chương ba trăm tám h ư ơ i bảy chấn hồn cấp phó bản tính chất vật cạnh thiên, thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tia laser dường như thiên uy cùng tiêu màu la mai rủa tiếp xúc lúc kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt bộc phát rột quanh mình nước biển đúng là tại trong nháy mắt bị toàn bộ bốc hơi nắm giữ hồn thể trạng thái r ộ n trực tiếp bị trúng đích vẫn chưa nhận khả quan tổn thương bất quá r ồ n hành động lại là rắn rắn chắc chắc bị hạn chế không có nước biển b a o khỏa nó liền tựa như cá rời khỏi nước nửa bước khó đi kia là từ trên trời ráng xuống trùng sáng nhìn xem có một loại cảm giác quen thuộc nhớ tới vừa rồi lâm giật bị hạn chế hành động đặt nguy hiểm ráng vẻ lâm u tính tình không bị k h ô n g chế liền lên đầu hồn chi vãn ca dọc tại trước người khổng lồ luân hồi lực lượng p h á p tắc ngưng tụ làm đỏ ngọn lửa màu đen lục đạo vô niệm c r ạ m thu la đạo lâm u ánh mắt lang liệt hướng phía phía trước bỗng nhiên lướt đi dám uy hiếp lâm giật an toàn bất kể là ai đều phải chết cũng chính là tại thời khắc này vị này ký ức thiếu thốn vong linh quân chủ cho thấy nàng nhất là bộ mặt đáng sợ ưu ám khuôn mặt sắc bén sắc khí cùng kia làm cho người run dày xích h ắ c hòa diễm nhường bên ngoài mấy chục km năm tên máy móc hệ chức nghiệp giả lúc ấy liền hoàng hồn dù là cách khoảng cách mấy chục dặm một nhóm năm người cũng có thể cảm giác được rõ ràng kia lang liệt ý sát phạt đến từ tử linh quân chủ tuyệt đối h u áp cái này h u áp thậm chí để bọn hắn năm người hết thẻ trước mắt đã mất đi s á c thái cái này chính là tử linh quốc gia dáng vẻ a con người chiếu dọi sám trắng cảnh tượng năm tên chức nghiệp giả ở trong lòng nỉ nó nói, May là Lâm đầy là giật tốc độ đầy đủ n bọn hắn, bọn hắn hai, hai người trước người chính là kia năm tên máy móc hệ chức nghiệp giả bốn nam một nữ trong đó một cái dẫn đầu nam tính thực lực đạt đến cựu chuyển cấp độ bốn người khác đều tại bát chuyển cấp bậc đứng tại lâm giật cái này tứ chuyển đỉnh phong pháp sư trước mặt năm người lại có vẻ tương đối công nghệ bởi vì lâm giật bên người đứng đấy vẻ mặt hờ hững lâm xui lò lì đến tột cùng là lai lịch thế nào năm người nhìn không ra nhưng vừa rồi một k í c h đem dồn hồn thể thiêu đốt không còn sót lại một chút cản hình tượng còn rõ ràng trước mắt đáng sợ như vậy sát thần cứ như vậy mặt như băng xương đứng trước mặt mình cho dù ai đều sẽ cảm thấy sợ hãi a thêm nữa lâm giật vừa rồi lông tơ phân thân cầm chú ra hết cảnh tượng hoành tráng mặc cho ai cũng không dám khinh thường với hắn cấp ngươi là ai thông qua toàn thị chi nhãn lâm dật có thể thấy rõ ràng trước mặt năm vị máy móc hệ chức nghiệp giả thực lực cùng đại khái tin tức phóng nhan toàn bộ đại hạ mấy người kia đều có thể xưng là cao thủ đặc biệt là kia cựu chuyển chức nghiệp giả càng là như vậy chỉ có điều tại lâm dật xem ra chỉ cần chưa từng đạt tới chiến thần cấp đối thủ khác cũng sẽ không quá phiền với n g ư ơ i ngươi tốt chúng ta là đại hạ chức nghiệp cơ giới đoàn thành viên là hạn bơ hẻm núi một đầu khác chức nghiệp giả cầm đầu nam tử cho lâm dật làm đơn giản tự giới thiệu sau đó đại khái g i n g cái này phó bản tình huống n a huyên nói không sai Ăn b chỉ cần ưu hồn bù lù hồn, hồn thể bên trong c h i ế n t h ầ n dẫn ưu hồn bù lù rời công đi y ưu hồn bù lù hồn thể bên trong n trong lúc này ưu hồn bù lù thực lực tăng lên không ngừng có thể mỗi lần nên đón cảnh giới đột phá thời điểm đều sẽ bị máy móc c h i tâm có hạn chế thực lực không cách nào tiến thêm một bước vì bài trừ cơ giới chiến thần lưu lại máy móc c h i tâm u hồn bụ lù đem cái này ản bờ g i ả m núi gia nhập hà n g n g u y ê n phó bản xem như vị diện nay bốt u hồn bụ lù có quyền lợi lựa chọn tiến vào phó bản t r ư ớ c nghiệp giả có thể được tới u hồn bụ lù mời t r ư ớ c nghiệp giả đều có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là tại ngũ c h u y ể n trước đó liền nắm giữ pháp tắc đạo cụ nhân trung lão phượng vì sao muốn có hạn chế như thế u hồn bụ lù nắm giữ gần như hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc làm bỏ mình cơ giới chiến thần cũng giống vậy thực lực cùng cơ giới chiến thần tương đối ư u hồn bụ l ũ không có cách nào bằng vào sức một mình bài trừ cơ giới chiến thần tại chính mình hồn thể bên trong trôn xuống máy móc chi tâm nó có hai cái đường có thể đi một trong số đó chính là đem tự thân đối p h á p tắc lĩnh ngộ trình độ tăng lên đến hợp đạo cấp bậc ở trên cảnh giới áp chế cơ giới chiến thần phương pháp này rất rõ ràng là không thể thực hiện được bị vùi sâu vào máy móc chi tâm nó không cách nào rời đi ạn bờ g i ả n núi thực lực không cách nào tìm tiến như thế nào thu hoạch được đốn ngộ thứ hai là thông qua nắm giữ phát tắc số lượng áp chế bài trừ trôn giấu tại hồn thể bên trong máy móc chi tâm bởi vậy h u hồn bũ l ù đối tiến vào cái này phó bản chức nghiệp giả làm ra nghiêm khắc nhất sản g trọn thực lực không thể quá mạnh đồng thời cũng nhất định phải nắm giữ pháp tác đạo cụ cho lâm giật giới thiệu cái này máy móc chức nghiệp giả tên là m ẫ n đường hãn giảng thuật coi như tinh tường nói như vậy cái này phó bản chính là nhường chức nghiệp giả đi tìm cái chết nói là hà nguyên n g mời thực tế là bột bày xuống thiên la địa võng mẫn đường nhẹ gật đầu khẳng định lâm giật lời giải thích tất cả chấn hồn cấp phó bản không đều là cái dạng này vì sao chấn hồn cấp phó bản cùng cái khác độ khó phó bản cơ chế không giống có thêm một cái từ đấu cơ chế đó là bởi vì cái này phó bản c h í n h l à h à n g nguyên b ộ ớ c h ủ đ ộ n g mở ra. c ư v n g đại p h ó b ả n b ộ n sẽ rơi xuống phong phú phó bản ban thưởng có thể người khiêu chiến tiến vào phó bản bị đánh g i ế t lời nói người khiêu chiến trên người tài nguyên không phải liền là phó bản b ộ t nhưng mà lâm giật còn có một cái nghi vấn từ phó bản thông cao đến xem lâm giật cũng không là cái thứ nhất tiến vào cái này phó bản người khiêu chiến mà tiến vào hữu hồn đoàn tàu phó bản trước đưa điều kiện chính là nắm giữ pháp tắc đạo cụ theo lý thuyết phía trước mấy người đều vượt q u a thất bại vì sao bọn hắn rơi xuống pháp tắc đạo cụ không có trợ g ú t hồn bú lù bỏ đi hồn thể bên trong máy móc chi tâm bị lâm giật mang theo nghi ngờ liếc mắt nhìn mẫn đường trên mặt lập tức hiện lên vẻ trộm dạng phía sau hắn bốn người cũng đồng dạng cúi đầu trực giác nói cho lâm giật năm người này mục đích không tuần bọn hắn năm người ra tay không chế được kia lam s ắ c tử thần dôn trợ giúp lâm u hoàn thành đánh giết cái này không sai có thể thông qua nét mặt của bọn hắn đến xem bọn hắn tới đây mục đích tuyệt đối không phải trợ giúp lâm giật đồng thời tỷ lệ lớn là đối lâm giật bất lợi lâm u chuẩn bị đ ậ c thủ trước tiên đem bọn hắn làm thịt lại đọc đến trí nhớ của bọn hắn thánh mẫu xưa nay đều không phải là lâm g ậ t tác phong không phải người một đường lời nói, coi như Lâm g vậy ta lâm dật đem mấy người các ngươi làm thì rồi thông qua luân hồi tiếp xúc đọc đến trí nhớ của các ngươi cũng không quá đáng a huống hồ mấy người trở thành lâm dật triệu hoán vật xa so với hiện tại đáng tin nhiều không nói nhảm lâm dật lập tức dùng ra trí cao thăng hoa chuẩn bị đập thủ lâm u đâu hồn chi vãn ca nằm ngang ở trước ngực lục đạo vô niệm trảm thiên đạo đã hội tụ hoàn thành ó khở t hờ mi thiên lão r a lần này tới cái hung ác nhân vật ta mẫn đường mấy người trong nháy mắt liền luồn cuống bọn hắn mấy người này đúng là nghĩ đến từ lâm giật cái này lấy đi một vật không giả thế nhưng là đâu bọn hắn chưa hề nghĩ tới tổn thương lâm giật ta tại phó bản thông cáo vang lên một phút này năm người liền cùng ba tên tinh anh quái xuất lĩnh một đám quái vật đồng thời đã tới chiến trường năm người vì sao chậm chạp không xuất thủ kk ngài đừng kích động ngài muốn nghe chúng ta đều nói mắt nhìn thấy lâm giật cùng lâm u hai cái này quái vật cấp tên k h á c liền phải động thủ mẫn đường bọn người không dám có do dự chút nào lập tức nhấc tay đầu hàng sợ do dự một chút kia đủ để m i ệ u sát chuẩn đế giai tinh anh quái một cái chẳng kích sẽ rơi vào mấy người bọn họ trên thân toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim tinh đều nhìn không ra mấy người kia trên người có bất kỳ sợ ý duy chỉ có còn lại sợ hãi cũng chính là xem ở mấy người thức thời nói ra phó bản tình huống phân thượng lâm giật cho bọn hắn mở miệng cơ hội giải thích ca ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ kia u hồn bù đủ vì sao không có bỏ đi chính mình hồn thể phía trên máy móc chi tầ đó là bởi vì pháp tác đạo cụ chưa từng có rơi xuống qua trên tay của hắn mỗi một vị người khiêu chiến tiến vào hắn bờ hẻm núi thời điểm trong hạp cốc tất cả có ý thức sinh vật hoặc là hồn thể đều có thể ngay đầu tiên nhìn thấy thông cáo chúng ta sở dĩ xuất hiện ở đây chính là vì phòng ngừa pháp tác đạo cụ rơi và hữu hồn bù lụ trong tay nhường hắn thực lực tiến thêm một bước làm hại phương thiên địa này chúng ta xuất hiện ở đây mục đích cũng không phải là vì hại ngươi mà là vì mắt thấy thực lực của ngươi nếu như ngươi đánh không lại ba cái này tinh anh quái chúng ta liền sẽ ra tay chiếm ngươi pháp tác đạo cụ đồng thời đem tại trong vòng hai mươi bốn giờ tiêu hủy tránh cho rơi và u hồn bù lụ trong tay thì ra là thế lần này tất cả liền đều nói thông được n a m tên nhân loại chức nghiệp giả đều làm á y móc hệ vì sao tại chiến đấu muốn kết thúc về sau mới ra tay vì sao nhiều như vậy mang theo pháp tác đạo cụ người khiêu chiến tiến vào cái này phó bản ưu hồn bụ l ũ vẫn như cũng bị cầm tù nơi này bằng các ngươi có mấy người cũng nghĩ từ lâm giật trong tay lấy đi pháp tác đạo cụ thiên phương dạ ả đảm lâm u lạnh lùng mở miệng trong ánh mắt tràn đầy vẻ m ệ t thị quét mẫn đường mấy người a kia là toàn thân mỡ n ỡ lâm giật hướng về phía vẻ mặt lạnh lùng mội từ mịn cười lâm u lúc này mới hơi hơi thấp xuống một chút chính mình khi thế sau đó quay đầu nhìn về phía năm tên chức nghiệp giả vậy bây giờ nói cho ta ta có tư cách khiêu chiến k i a toán linh bụ lùa vấn đề này rất mấu chốt như trả lời tốt lâm giật có thể thả năm người một đầu sinh lộ như trả lời không tốt t i a thật có lỗi các ngươi năm người liền phải bàn giao ở chỗ này năm tên máy móc hệ chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau một phen về sau đưa ra khẳng định trả lời có quá có được đến hài lòng trả lời về sau lâm giật tiếp nhận mẫn đường đám người mời mang theo lâm u cùng lâm tiên h đi đến phong hỏa tiền tuyến căn cứ đ i ệ mẫn đường dọc theo con đường này thao thao bất tuyện tại cho lâm giật phổ cập hắn biết liên quan tới cái này phó bản tất cả ca ngươi có phát hiện hay không liệt cốc chi huyên địa điểm cu cùng ngươi vừa tới đ ạ t hàng nguyên chỗ lối vào lúc không khác mẫn đường cái này nói chuyện lâm giật cũng là chăm chú về nghĩ tới tại hắn cầm lấy hàng nguyên thư mời tới gần hàng nguyên nhập khẩu thời điểm cảnh tượng trước mắt cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều biến hóa chỉ là bầu trời cùng mặt biển hoàn thành ba trăm sáu mươi độ xoay tròn ngay sau đó phó bản thông cáo liền xông ra chính mình cũng bị phó bản pháp tắc k hốn ngay tại chỗ qua n tâm đối mặt tinh anh quái vật tập kích lâm giật không thể thật tốt quan sát quanh mình cảnh vật hiện tại cẩn thận hồi tưởng còn thật sự cũng chỉ có một hàng nguyên nhập khẩu có hay không khác biệt chẳng lẽ lại ta vẫn tại lam tinh vẫn tại c ả dịp bìn hải h vực giống nhau như lúc cảnh vật không ngớt sắc đều chưa từng cải biến một phen tình huống này lâm giật vẫn là lần đầu được phải bất quá hai vị sư huynh của mình lại là không thấy bóng dáng làm sư đệ tại đứng trước khốn cảnh thời điểm hai cái sư huynh đầu đều k h ô n g lộ như thế tham sống sợ chết không giống như là thần tiêu học sinh phong cách ca đó cũng không phải ca thiên địa vì sao lại xảy ra đảo ngược cuối cùng quy về tại chỗ đó là bởi vì ngươi tiến vào hàng nguyên phó bản chúng ta vị diện này cường giả ngẫu nhiên cũng biết được đến chấn hồn cấp bậc phó bản thư mời tới các ngươi vị diện đi lịch luyện chấn hồn phó bản vì sao không giống với cái khác phó bản không cách nào tại khiêu chiến người thanh máu bị thanh không thời điểm đem nó đưa ra phó bản ngược lại dùng tử đấu cơ chế thay thế đó là bởi vì ngươi vị trí không gian cũng không phải là lam tinh mà là lam tinh một cái thế giới song song đơn giản mà nói ca, chúng ta đều là đại hạ người không sai nhưng chúng ta vị trí đại hạ không phải cùng một cái đại hạ vị trí lam tinh cũng không phải cùng một cái lam tinh tại các ngươi c ả dịt b i n hải vực có lẽ sẽ có hải tặc nhưng không có ưu hồn bụ lụ dạng này hà nguyên n g một lần này tiến vào phó bản nhập n ã o lượng tin tức thật có chút to lớn a hà nguyên phó bản tử đấu cơ chế bất luận là vạn trọng sơn vẫn là chỉnh tiêu đều không có cùng lâm dật nói qua có lẽ liền bọn hắn loại cấp bậc này nhân vật cũng không từng phát hiện ở trong đó nguyên lý chuyến này lâm dật mở rộng tầm mắt giữa lúc bất chi bất giác lâm dật đã lặng yên lột s á t thành một cái cường giả chân chính ca thực lực của ngươi quả thực để cho ta cảm thấy kinh ngạc xem như trước nghiệp giả thực lực của ta đạt đến cựu chuyện bình thường đâu ta cũng tương đối l à gan điểm kỹ năng cũng không ít cầm cũng không có nắm giữ càng nhiều thiên phú mấy chục năm thời gian đi qua ta vẫn không có đem chính mình bản bệnh kỹ năng cho thêm tới cấm chú cấp bậc không giống ca ngươi cái này động một chút thì là lực lượng p h á p tắc động một chút thì là các hệ c ô m g chú ngươi quả thực là cái yêu người ta nói không chừng ngươi thật có thể đánh vỡ ạn bờ hẻm núi mấy ngàn năm qua cầm chế còn chúng ta đại hạ chức nghiệp giảm một cái tự do không sai u hồn bú l ủ xem như đối biểu chiến thần cấp khắc kinh khủng bố tại t cơ giới chiến thần sau khi n g ã xuống nó tự nhiên trở thành cái này ạn bờ hẻm núi người mạnh nhất cơ giới chiến thần có thể lấy suốt đời tu vi đem hắn giam cầm tại cái này trong hạt ố c trăm ngàn năm chưa từng tiến lên trước một bước vậy nó lại như thế nào không thể đem cái này ạn bờ hẻm núi phong bế ngăn cách c ũ ngàn k h năm qua bọn hắn tại cái này, này đại hạ chức nghiệp giả chưa hề từ bỏ truy cầu tự do sơ tâm ngàn năm qua bọn hắn tại cái này thu hồn hoành hành hẻm núi đau khổ kiên trì chờ đợi một vị diện khác đại hạ thiên tuyển tri từ đến chờ đợi hắn đánh nát cái này bao phủ hẻm núi ngàn năm ma chú đánh tan phong hỏa tiền tuyến mấy trăm chức nghiệp giả suốt đời k h ố n tại nơi đây số mệnh chương ba trăm tám mươi chín mỹ nữ chiến thần cho người quỷ mời đại lao ra tay chương ba trăm tám mươi chín mỹ nữ chiến thần cho người quỷ mời đại lao ra tay ngàn năm truyền t h ừ a xúc động lòng người dù là lâm u vị này tình cảm đạm mạc vong linh quân chủ đồng dạng bị quãng lịch sử này rung động đối vị diện này đại hạ các chức nghiệp giả dẫn đường lâm giật một đoàn người bỏ ra gần thời gian một tiếng liền thuận lợi đạt tới mục đích mặt trời lặn dư huy như máu nghiêng rơi tại mênh ngông vô bờ phong hỏa tiền tuyến từng tôn to lớn máy móc cự nhân đón gió mà đứng dáng chiều rơi vào máy móc đám cự nhân cơ giáp phía trên loé ra sán lạn mà lạnh lùng con chạch trước mặt của bọn hắn là cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa đ á lợm c h ồ m khe danh giao thoa tung hành lít nha lít nhít hố bong có mới có cũ thậm chí còn có thể từ theo gió mà đến trong gió biển n gửi được thuốc nổ khí tước cơ giáp cự nhân bên trong buồng lái này cơ giới sư các chức nghiệp giả ánh mắt kiên định nhưng tại nhìn thấy lâm giật cùng phía sau hắn hai nữ đến phong hỏa tiền tuyến thời điểm bọn hắn lại khó che đậy nội tâm kích động trên mặt của mỗi người đúng là treo đầy n h i lệ ngàn năm rốt cục tiến vào căn cứ của bọn h ắ n ca đây chính là phong hỏa tiền tuyến là nhân loại chúng ta tại h n bờ hẻm núi căn cứ ngàn năm ngài vẫn là thứ nhất đạt tới đây người khiêu chiến phong hỏa tiền tuyến cùng ngũ hồn đ o à n g tàu nhìn như là một cái địa đồ hai cái phó bản nhưng trên thực tế hai cái phó bản căn bản liền không có ở một khối một cái là hà nguyên n g tự động mở ra chuyên môn súng pháo cùng cơ giới sư phó bản một cái khác là chuẩn đế giai bột mở ra vây rết người khiêu chiến phó bản lâm dật đến đốt lên phong hỏa tiền tuyến bên trong tất cả chức nghiệp giả hy vọng một đoàn người những nơi đi qua tất cả đại hạ chức nghiệp giả đều trang nghiêm túi chào ca t các ngươi n vậy mà lần nữa nắm giữ chiến thần đang đứng ở kinh ngạc lúc lúc mẫn đường mở miệng lần nữa đại khái có ý tứ là phong hỏa tiền tuyến căn cứ địa bên trong nhân loại trải qua ngàn năm truyền thừa xác thực nắm giữ chiến thần cấp khắc cường giả nhưng mà hiện tại vị này cơ giới chiến thần thực lực so ra kém vài ngàn năm trước vẫn lạc vị kia hiện tại vị này cơ giới chiến thần liền cùng trôn giấu tại ứ hồn bú lù hồn thể bên trong kia một cái máy móc chi tâm lên cộng minh năng lực đều không có bởi vậy nàng không có cách nào làm được lợi dụng tiền nhiệm chiến thần lưu lại thời cơ tiêu diệt kia ứ hồn bú lù đương nhiên mẫn đường vẫn là mang đến tin tức tốt cái này chấn hồn cấp bậc phó bản hạn chế một mình nhật bản có thể chỉ cần người khiêu chiến thực lực được đến phong hỏa tiền tuyến căn cứ địa tán thành như vậy lâm d ậ t sẽ co i đồng đội đồng thời không chỉ một cái là toàn bộ phong hỏa tiền tuyến tất cả trước nghiệp giả bao quát đương nhiệm cơ giới chiến thần xuyên qua từng tầng từng tầng công sự phong ngự lâm giật cùng hai nữ đạt tới một tòa tràn ngập xỉ b ở phong cách kiến trúc trước mặt to lớn bộ khung kim loại lóe r a thần bí lang quang vô số dòng số liệu tuyến tại kiến trúc mặt ngoài chạy xôi u bốn vị máy móc hệ cao giai chức nghiệp giả xoay quanh kiến trúc bên ngoài nhìn thấy lâm giật bọn người tiếp cận lúc này liền đón mẫn đường ca vị này chính là đánh chết ba tên tinh anh quái người khiêu chiến bốn vị chức nghiệp giả đẳng cấp đều đạt đến bắt chuyển đẳng cấp chinh lệch để bọn hắn một cái liền nhìn ra lâm giật đẳng cấp tứ chuyển cấp một trăm tám mươi thực lực này không khỏi cũng quá thấp chúng ta nên không phải mẫn ca ngươi động lòng c h ắ t c ẩ n không có bỏ được cướp đi người ta pháp t á c đạo cụ đem người dẫn tới nơi đ â y à. thế nào xem thường ta lâm ca bốn người lời nói không mật có thể trong câu chữ tràn đầy đối lâm giật ý khinh thường ở vào mộ t r í minh trạng thái lâm u thậm chí dự đoán được bốn vị này bắt chuyển máy móc chức nghiệp giả sau đó nói lời nói thử một lần lâm giật thực lực liền các ngươi cũng xứng không có phối hợp của các ngươi lâm giật như cũ có thể thông quan cái này phó bản hồn chi vãn ca trong t r ớ c mắt đã gác ở trong đó một tên máy móc hệ chức nghiệp giả trên cổ lâm u nhất không thể nhị được chính là đối lâm giật bất tính bởi vậy nàng quả quyết ra tay cho cái này bốn cái máy móc hệ chức nghiệp giả một hạ mã uy mẫn đường vị này cựu c h u y ể n chức nghiệp giả vốn định nói bóng nói gió cho mình đồng bạn nói đ ừ n g nhìn lâm giật vị này đại lão đẳng cấp không cao nhưng thực lực của hắn cường hành là đủ để cho cựu c h u y ể n chức nghiệp giả chỉ có thể tránh né mũi nhọn tồn tại đáng t i ế c là hắn l ờ i nói còn chưa kịp nói sao ngoài ý muốn liền xuất hiện lâm u không cần thiết như thế việc này việc quan hệ phong hỏa tiền tuyến trận địa nhân loại tồn vong bọn hắn không qua lo được không có tự mình gặp qua lâm giật xuất thủ chức nghiệp giả ai dám tưởng tượng đây là một cái liền phân thân đều có thể ném ra mấy cái cấm chú kinh khủng sát thần ngay tại lâm ú thu hồi vũ khí một sắt na một đạo bao k h ỏ a tại máy móc áo giáp bên trong bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người lâm giật tiên sinh ngươi tốt rất hân hạnh được biết ngươi nữ sinh xinh đẹp ngọt ngào cười một tiếng đối với lâm giật đưa tay ra tại thấy rõ người tới về sau mẫn đường cùng mặt khác bốn vị chức nghiệp giả đều là cung kính đối với nữ sinh bái hy nguyệt chiến thần toàn thị chi nhãn không có cách nào ngay đầu tiên giải đọc trước mặt nữ sinh chỉ bằng điểm này không khó coi ra nữ sinh thực lực tương đương cường đại đồng thời năm tên máy móc hệ chức nghiệp giả xưng là hy nguyệt c h i n thần nàng này thân phận đã tương đối rõ ràng rất hân hạnh được biết ngươi hy nguyệt c h i n thần hai cánh tay nắm chặt một cỗ khổng lồ lực lượng phát tắc chính là tràn vào lâm giật thể nội cỗ này lực lượng phát tắc cực kỳ cùng bạo cùng cái gì chân lý hỗn độn loại hình hoàn toàn khác biệt nó rất có lực phá hoại không hề nghi ngờ đây là lâm giật chưa từng đọc lướt qua lực lượng phát tắc hủy diệt tham dò a tại chính mình gần như hợp đạo cấp bậc luân hồi chi lực trước mặt làm nhiều như vậy yêu thiêu thân lục đạo luân hồi chi lực thiên đạo là b á đạo nhất chôn vùi chi lực ngươi làm sao có thể ngăn cản h i nguyện chiến thần trên mặt hiện lên một vẹn vẽ kinh ngạc sau đó thân hình của nàng bỗng nhiên manh lui nữ sinh không thể tin nhìn mình chằm chằm trên tay lượn lờ màu đỏ hết u y vụ trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc thật lâu không thể lấy lại tinh thần hy nguyện chiến thần ngài không có sao chứ hy nguyện chiến thần ngài thế nào mẫn đường năm người bị một màn bất thình linh do sợ c ũ n g b i ế t tiến lên xem xét hy nguyện chiến thần tình huống không ngờ hy nguyện chiến thần đúng là một thanh hất r a năm người trực tiếp hướng phía lâm giật đi tới còn mời tiên sinh cứu ta phong hỏa tiền tuyến hơn năm trăm tên đại hạ trước nghiệp giả hy nguyện chiến thần quỳ một chân trên đất hèn n ọ n cúi đầu từ nàng toàn thân run dậy bộ dáng không khó coi ra giờ phút này tâm tình của nàng đến tột cùng đến cỡ nào kích động hy nguyện chiến th Mẫn n đ ư ờ gần b như hợp đạo cấp bậc pháp tắc trưởng khống hơn nữa còn là trí cao pháp tắc liệt kê luân hồi pháp tắc cái này không chính là có thể hiệp trợ nàng đánh bại hữu hồn bù lù nhân vật mấu chốt k h y nguyện chiến thần ngước nhìn lâm giật trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết chi ý ngàn năm qua tổ tiên của nàng phí hết bao nhiêu tâm tư mới đưa cái này ẩn chứa hủy diện pháp tắc máy móc c h i tâm chuyển đến hy nguyệt chiến thần đời này nhưng mà lấy hy nguyệt thiên phú và thực lực lại không biện pháp đem cái này một cái ẩn chứa hủy diện pháp tắc máy móc c h i tâm hoàn toàn nắm giữ thậm chí pháp tắc độ phù hợp không đủ ba mươi tại cùng lâm giật chín mươi chín phần trăm độ phù hợp luân hồi pháp tắc đối bính một phút này nàng rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thiên tài cụ t ư ợ n g hóa mời tiên sinh giúp ta một chút sức lực giúp ta tiêu diệt t h hồn bụ đủ đem hơn năm trăm tên đại hạ trước nghiệp giả mang ra ạn bờ giải núi chúng ta vô cùng cảm kích hy nguyệt chiến thần nói đến đây, cuối đ ầ lâm giật ố n t h ánh c g ô n mắt bình tĩnh như cũ dù là đón nhận hy nguyệt chiến thần loại này mỹ mạo cùng thực lực gồm nhiều mặt sở sở ánh mắt cũng không lung lay mảy may giờ phút này ngay cả lâm vũ cùng lâm thiên thiên hai tỷ bội đều cho rằng lâm giật không có lý do cự tuyệt đề nghị này thời điểm hắn lại vượt quá ngoài ý mớn lắc đầu không ta cự tuyệt bốn chữ tựa như sấm sét giữa trời quang nổ ở đây phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả đầu góc ông ông không phải tiểu tử ngươi chúng ta vừa xem thường lâm giật bốn cái chức nghiệp giả một người trong đó gọi là chương đạo t i n h tình của hắn tương đối vội vàng sao động nhìn thấy chính mình trong suy nghĩ cao cao tại thượng nữ thần như vậy khiêm tốn quỷ gối một tên tứ chuyển định phong chức nghiệp giả trước mặt chương đạo thế giới quan cơ hồ vỡ nát xem như phong hỏa tiền tuyến một viên chương đạo rất rõ ràng nữ thần của mình làm như vậy là vì cái này phong hỏa tiền tuyến hơn năm trăm tên đại hạ t r ư c nghiệp giả lúc này mới đem trong lòng lửa giận ép xuống có thể nghe được lâm giật nói ra cự tuyệt hai chữ thời điểm hắn cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm lửa giận chỉ vào lâm giật gào lên nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa một cái hình người bộ d á người n g máy tại chưa phát giác ở giữa liền đã chống rông xuất hiện tại trương đảo sau lưng không lưu tình chút nào một quyền chính giữa trương đảo thận cho trương đảo đánh bữa cơm đêm qua đều phun ra trương đảo câm miệng cho ta ngươi còn dám đ ố i lâm giật tiên sinh nói một câu bất kính lời nói ngươi liền lăn già căn cứ điện hy nguyện ánh mắt càng sắp bén cứ như vậy con lên liền nhường trương đảo cả người hiệu s i u đi xuống dưới hy nguyện đại nhân、ngài. ngâm miệng h i nguyện tâm niệm vừa động trương đ à o sau lưng người máy lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai lần nữa b ổ một c ước cho trương đ à o dẫm tại dưới chân tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh người mặt tươi cười người hy nguyện chiến thần đều làm đến mức này dù là trương đ à o đối với mình có chỗ m ạ o phạm lâm d ậ t cũng không tiện quá nhiều truy cứu lâm d ậ t tiên sinh ngài mở điều kiện a dù là ngài muốn ta phụng dưỡng ngài cả một đời ta cũng sẽ không tự tuyệt chỉ cần ta có thể làm được ngài định đoạt ta là cái tao vừa a lâm g ậ t ánh mắt chừng đến căng tròn cái này lựa chọn là ta có thể làm lựa chọn sao cũng có trách nếu không phải cái này ạn b ờ hẻm núi đại hạ chức nghiệp giả bị nhốt ở đây mấy ngàn năm mọi người đều bị trên người gông xiềng cho giam cầm sợ lâm giật sợ là lại nhiều cái tam chuyển thực lực cũng khó có thể nhường trước mặt vị mỹ nữ kia chiến thần như thế không đúng thậm chí không tiếc nói ra làm nô làm tì loại hình này lời nói a không riêng gì lâm giật bên cạnh hắn hai nữ cùng năm vị cơ giới hệ chức nghiệp giả c à n g là trần kinh lâm giật thực lực s á c thực cưỡng hãn có thể chiến thần cũng là thực sự chiến thần a dù là tại lực lượng pháp tắc lĩnh nội trình độ phương diện khi nguyện so ra kém lâm giật nàng vẫn như cũ có thể thông qua đẳng cấp cùng các phương diện số liệu tuyệt đối áp chế đánh bại lâm giật bây giờ khung cảnh này là thật có chút nổ tung một màn trước mắt liền lâm u đều xoắn suýt lên nghĩ đến lâm giật muốn hay không tiếp nhận nữ nhân này cơ giới hệ nữ chiến thần xem như lâm giật nữ nhân bị mang về làm tinh đại hạ kia là sao mà khoa trương trợ lực về sau hạ bản kia muốn nhẹ nhõm nhiều ít lâm u sẽ ghen không giả nhưng nếu một nữ nhân khác năng lực lâm giật mang đến tính thực chất tăng thêm nàng không ngại cho hy nguyệt làm bạn tại lâm giật bên người tất cả mọi người ở đây đều nín thở chờ đợi lâm giật quyết định không ta nói ta cự tuyệt hiệp trợ ngươi lâm giật trả lời cho hy nguyện chiến thần khiến cho không tự tin từ lúc xuất sinh ngày đó trở đi h i nguyệt chính là cái này phong hỏa tiền tuyến căn cứ địa chúng tinh phùng nguyệt đối tượng nảy nợ về sau bằng vào tuyệt sắc bề ngoài cùng không có gì sánh kịp thiên phú chuyện đương nhiên trở thành án bờ hẻm núi phong hỏa tiền tuyến tất cả nam tinh chức nghiệp giả trong suy nghĩ nữ thần qua nhiều năm như vậy hi nguyệt tiếp đến không ít thổ lộ nhưng là hi nguyệt tập trung tinh thần đều đặt ở đánh bại ứ hồn bú lù giải phóng đồng liêu trong chuyện này bởi vậy hi nguyệt từ chối tất cả mọi người chính là hôm nay nhường vị này nữ thần lần đầu nếm đến bị người cự tuyệt tư vị kia nháy mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm lâm g ậ t tràn đầy vẻ không thể t h í c c h lâm g ậ t chầm rãi đi tới hi ta tổ chức một chút ngôn ngữ ta cũng không phải là không có ý định trợ giúp các ngươi bất quá đánh bại hư hồn bú lủ chuyện này ta mới là nhân vật chính nếu như ngươi bằng lòng ta có thể cho ngươi hiệp trợ cơ hội của ta nếu như ngươi không n g u y ệ n ý chính ta cũng có thể cứ như vậy đi nên nói ra hỏa này c ũ n g vẫn là nói ra hỏa này vô c h i đâu hắn mới tứ chuyển định phong a cự tuyệt chiến thần hy n g u y ệ t còn chưa tính còn ở trước mặt nàng nói ra lời ấy dù là thân phụ trí cao phát tắc cũng không nên như vậy c ù nga đến mức n g ư ờ i đây làm châu làm ngựa cũng không cần đại hạ đều thành lập đã bao nhiêu năm mới đại hạ cái nào còn có cái gì nô lệ à, ngươi cũng đừng cho ta chụp loại mũ này trong lúc nói cười không khí khẩn trương liền hoàn toàn thư chậm lại những lời này nhường kia nguyên bản ở vào trong tuyệt vọng nữ chiến thần nhịn không được cười một tiếng trong lòng càng là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm vậy liền đ ã tạ lâm giật tiên sinh ta hy nguyệt rất vinh hạnh có thể hiệp trợ lâm giật tiên sinh đúng rồi lâm giật tiên sinh ngươi có thể cùng ta đơn độc đi một chuyến à, ta muốn nói với ngươi sự kiện đơn độc đi một chuyến sợ lâm giật cũng không sợ liền rất là hiếu kỳ nữ nhân này đến tột cùng dự định làm cái gì sẽ không thật muốn lấy thân bào đáp đáp tạo phá cục chi tình a sự thật chứng minh lâm giật suy nghĩ nhiều lâm giật đồng ý đi theo h i nguyệt tiến vào trung tâm kiến trúc tiến vào cô gái này chiến thần quê phòng trong phòng rất là đơn giản không có bình thường nữ hải tử ưa thích trắng trẻo múm mĩm ngược lại bày đầy nhiều loại máy móc vũ khí cùng b ả n vẽ thấm vào ruột gan thiếu nữ hương là duy nhất phù hợp thiếu nữ quê phòng thiết định một chút lâm giật tiên sinh vừa mới cùng ngài giao thủ thời điểm ta cảm giác được ngài trên thân một hạng đặc thù kỹ năng tiên phú xị bợ cải tạo ngài cần tốn hao gấp mười lần so với bản giá hệ chức nghiệp kỹ năng kỹ năng, điểm số, khả năng thăng cấp cái này chi kỹ năng điểm số nếu như ta nói ta có thể đưa ngài một trận tạo hóa nhờ ư ngài n g lấy bình thường điểm kỹ năng thăng cấp cái này bảng chi kỹ năng ngài nguyện ý không chương ba trăm chín mươi một cơ giới hệ kỹ năng nắm giữ pháp tác đạo cụ cơ giới c h i tâm chương ba trăm chín mươi một cơ giới hệ kỹ năng nắm giữ pháp tác đạo cụ cơ giới c h i tâm lấy bản giá hệ kỹ năng thăng cấp điểm số thăng cấp bảng chi kỹ năng đây là cái gì quỷ phụ thần công tạo hóa khi lấy được xì bở cải tạo kỹ năng này thời điểm lâm giật cũng đã quyết định chú ý đợi đến chính mình thành tựu chiến thần ngày đó bản giá hệ kỹ năng đều thêm không sai biệt lắm thời điểm liền đối với người kỹ sư cơ giới này cùng thương pháo sư kỹ năng ra tay lấy phong phú chính mình thủ đoạn bây giờ có có thể bình thường điểm kỹ năng tiêu hao thăng cấp bảng chi kỹ năng cơ hội có gì có thể lý do cự từ đâu điểm kỹ năng lâm giật vừa vặn còn lại không ít c h ọ n vẹn hai bốn sáu chín bốn sáu ba điểm đầy đủ đem một hạng mới giải tỏa kỹ năng thêm đến cấm chu cấp bậc đến mức sách kỹ năng gì gì đó cái này phong hỏa tiền tuyến căn cứ tất cả đều là cơ giới sư cùng thương pháo sư còn cần lo lắng không có sách kỹ năng có thể sử dụng lâm dật lập tức gật đầu đáp ứng đồng thời từ hy nguyện trên tay nhận lấy một bản sách kỹ năng sách kỹ năng z 1 t ự bạo hình người máy loại hình sách kỹ năng điện tịch chức nghiệp cơ giới sư có thể học tập đẳng cấp l vờ năm cấp bậc một hiệu quả sử dụng sau ngươi học được kỹ năng z 1 t ự bạo hình người máy người kỹ sư cơ giới này kỹ năng đúng là mang theo chút triệu hoán sư hương vị so với những cái kia đơn thuần cải tạo vũ khí trang bị cơ giới sư kia hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên lâm dật không chút do dự liền đem bản này sách kỹ năng cho sử dụng chúc mừng ngươi giải tỏa cơ giới sư bảng chi sách kỹ năng ngươi thu được kỹ năng mới z m tự bạo hình người máy thời gian cấp bách khoảng cách ru hồn bú lù giải phóng còn có hai mươi hai giờ t ả hưu thời gian cùng nó i chờ lấy toán linh bú lù tìm tới cửa không bằng tận khả năng tăng lên chính mình thực lực chủ động xuất kích cái này không lâm g i ậ t lúc này liền đem ánh mắt nhìn về phía thêm điểm tuyển hạng không có gì bất ngờ xảy ra lần đầu thăng cấp điểm kỹ năng đúng là kinh người đạt đến năm nghìn điểm đồng thời bảng bên trên còn viết ghi chú bởi vậy kỹ năng không thuộc về bản gia hệ chức nghiệp cần gấp m ộ ư ơ i điểm kỹ năng mới có thể tiến hành thêm điểm hy nguyện chiến thần kỹ năng ta đã học xong chỉ có điều ta thêm điểm cái này cơ giới hệ kỹ năng vẫn như cũ cần tốn hao gấp m ư ơ i lần so với bản gia hệ nghề nghiệp điểm kỹ năng lâm giật nhìn về phía trước mặt mỹ nữ bất đắc dĩ nói nữ chiến thần ngươi có biện pháp vậy cũng chỉ có thể xem ngươi rồi khi n g u y ệ t chiến thần trên mặt c h à n đầy làm cho người thoải mái dễ chịu mỉm cười ấm áp m à động người nàng cho lâm giật một cái yên tâm ánh mắt sau chính là động thủ cởi xuống chính mình lên thân khôi giáp mới đầu nữ chiến thần động t á c cũng không nhường lâm giật cảm giác được có cái gì chỗ không đúng cho đến nữ chiến thần giật ra chính mình cổ áo cũng đem tay của mình dối đi vào cái này trực tiếp cho lâm giật dọa đến mở to hai mắt nhìn tỉ tỉ ngươi đây là dự định làm gì nữ chiến thần ngực hào quăng màu vàng sầm trận hiện sau một khắc một khỏa t h ỉ n h thịch khiêu động cơ giới c h i tâm bị hy nguyện từ trong thân thể của mình dẫn đi ra toàn thị c h i nhãn có thể nhìn ra viên này cơ giới c h i tâm cũng không phải là hy nguyện trong thân thể một bộ phận mà là một cái đạo cụ chuẩn sắp nói là pháp tác đạo cụ cơ giới c h i tâm phải t r ù n g loại pháp tác đạo cụ phẩm cấp ba đảng cấp ba hiệu quả một khiến cho ngươi tất cả công kích kèm theo lực lượng pháp tác hủy d i ệ t lực lượng hủy d i ệ t lấy tuyệt đối lực lượng tan giã thế gian tất cả duy trì liên tục thời gian một giờ thời gian cúm độ hai mươi bốn giờ hiệu quả hai làm cơ giới sư cùng thương pháo sư trở thành n g ư ờ i bản gia hệ chức nghiệp bất luận bản gia hệ nghề nghiệp là bất kỳ nghề nghiệp nào phong hỏa tiền tuyến căn cứ địa nhân loại thành tựu cơ giới chiến thần lại không biện pháp đánh vỡ cái này án bờ hẻm núi ma chú vì sao xuất hiện tình huống như vậy lâm dật tất cả đều minh bạch cùng cơ giới chi tâm c á c h rời một máy mắt khi nguyện thực lực xuất hiện rõ ràng trượt nhưng trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo kia làm cho người thoải mái dễ chịu mỉm cười lâm dật tiên sinh chắc hẳn ngài cũng minh bạch ta cái này chiến thần thực lực chỉ có bề ngoài dựa vào pháp tác đạo cụ gia trì miễn cưỡng đem tự thân đối kê hủy diện pháp tác lĩnh ngộ tăng đẳng cấp cùng các phương diện thuộc tính ta xác thực nghiền ép ngươi có thể p h á p tắc lính nộ cấp độ ta không t i y ệ t ngươi lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể khống chế cái này p h á p tắc đạo cụ lực lượng hủy diệt rất c u ầ n bạo là trí cao p h á p tắc bên trong chuyển vận cao nhất lực lượng p h á p tắc cơ giới c h i tâm nhập thể chỉ sợ đến tốn mấy giờ lâm dật tiên sinh khả năng hoàn toàn t r ư ở n g khống cố lực lượng này cho mình sử dụng tin tưởng đảng sau chính là kỹ năng thêm điểm ngài tích chữ tới điểm kỹ năng cũng không thiếu a g i n g thật lâm dật không cảm thấy mình có thể đánh bại hy nguyện chiến thần bất quá đối phó ư hồn bù lù lâm dật có nắm chắc nhất định tại chiến đấu mở ra trước đó cơ giới c h i tâm cần còn trở về p h á p tác đạo cụ tại lâm giật cái này không cách nào phát huy toàn bộ thực lực lâm giật thậm chí cũng sẽ không dùng đến cái này p h á p tác đạo cụ đem đồ vật còn trở về liền không giống như vậy hy nguyệt toàn bộ thịnh thực lực tương đương với tại thời điểm chiến đấu nhiều một tên chiến thần cấp khác đồng đội có thể là tẩy nhiều rất nhiều dung sai vậy liền đa tạ hy nguyệt chiến thần ta hẳn là cần chứng hai giờ thời gian chờ ta thêm s o n g điểm kỹ năng về sau liền đem cơ giới c h i tâm trả lại cho ngươi lâm giật vươn tay nhận lấy kêu phát ra hảo quang màu vàng sầm cơ giới tri tâm cùng pháp tác đạo cụ tiếp xúc một s á t na một c ỗ lực lượng khổng lồ trong n g á y mắt tự cơ giới c h i tâm bên trong tuấn l â m ra hung hãn lực lượng hủy diệt dường như mánh hổ đồng dạng điên cuồng cắn xé lâm giật cánh tay quả thật buồn bạo lâm giật thúc giục thể nội lực lượng pháp tác cùng đạo cụ cơ giới c h i tâm chỗ rằng co lên cùng vô hạn chi cầu không giống cơ giới c h i tâm kia là có chủ pháp tác đạo cụ cho dù là hy nguyện chiến thần loại cấp bậc này lại lao tự có năng lực tiếp xúc ngày lấy lên ngay tại cố gắng tranh thủ cái này pháp tác đạo cụ tán thành đến bây giờ cũng không có nhường cơ giới tri tâm hoàn toàn thuận theo nàng húng chi lâm g ậ t hiện tại tứ chuyển thực lực nhưng mà nắm giữ gần như hợp đạo cấp bậc lực lượng p h á p tắc lâm dật xử lý cũng không phải đặc biệt phiền phức lực lượng hủy diệt nhập thể mấy giây thời gian thời gian lâm dật sắp mặt liền khôi phục bình thường quả nhiên thân phụ gần như hợp đạo cấp bậc trí cao lực lượng p h á p tắc thiên tri tiêu tử mong muốn lại trường không p h á p tắc của hắn chi lực độ khó cùng p h á p tắc tiểu bạch độ khó hoàn toàn không tại một cái cấp độ nhìn xem lâm dật ngồi xếp bằng xuống bắt đầu toàn lực ứng phó chinh phục cơ giới tri tâm hy nguyệt chiến thần khỏe miệng phủ lên nụ cười hài lòng sau đó đi ra khỏi phòng mất đường ngươi làm không tệ nói không chừng lần này chúng ta phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả liền thật có thể tại lâm giật tiên sinh trợ giúp phía dưới đánh vỡ cái này ả n bờ hẻm núi ma chú khôi phục tự do đi ra gian phòng của mình khi nguyện tâm tình thật tốt mấy chục năm qua đầu nàng một lần cảm giác được trên người mình g á n h trọng lượng tại dần dần giảm bớt cảm giác thông thoáng sáng s ủ a n h ư u n g vị này cao não nữ chiến thần trên mặt hiếm thấy phủ lên hoạt bát chi s ắ c m ẫ t đường t r ư ơ n g đảo người đâu